có lìn ngồi tại trên xe nhìn thấy Mario đầy bụi đất chạy về đến, cầm từ bản thân đổi giặt quần áo, chạy đến đội xe đằng sau, hắn muốn tìm một cái không ai địa phương thay quần áo, vừa rồi vách đá sụp đổ trong nháy mắt, có không ít thật nhỏ khối vụn đều theo cổ lăn xuống đến áo giáp bên trong, thậm chí không ít đều chui vào tiếp thân trong quần áo, những này hòn đá nhỏ để cho người ta cảm thấy cấn được hoảng. có lìn lắc đầu, cùng Sophie ạ lên tiếng chào hỏi liền theo đi qua. Mario vụng trộm chui vào đội xe hậu phương đường hành lang một cái chỗ ngặt, đưa tay sờ xoa lấy, muốn tẩy xuống áo giáp thay quần áo làm sao không đánh hỏa đem có lìn thanh âm từ Mario sau lưng truyền đến, ánh lửa cũng theo đó sáng lên. Mario bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn qua có lìn. Có lìn đang đánh một cái bó đuốc kỳ quái nhìn xem hắn, thế nào nhìn cái gì đấy. Mario khẩn trương sau lưng có lìn liếc nhìn chung quanh, hỏi, chỉ một mình ngươi không có những người khác à? Có lìn nhìn thấy Mario này tấm nổi vã cuốn quần bộ dáng không khỏi cảm thấy buồn cười, được rồi, đừng xem, ai sẽ tới nhìn lén ngươi thay quần áo, ngươi cũng không phải mỹ nhân nhi. Mario cái này mới yên tâm cởi xuống trên người được áo giáp rất nhiều hòn đá nhỏ, hòn đá nhỏ rầm rầm từ áo giáp bên trong lăn rơi xuống mặt đất. Mario đối với có lìn trận trắng mắt nói, ai? Lời này ta tiểu không thích nghe a, ta dù sao cũng là hất thạch chấn thứ nhất đại xuất ca được không? Làm sao lại không mọi người nhìn ta thay quần áo? Không ngờ như thế ta cứ như vậy bị người ghét bỏ có phải hay không? Mario không vui nói, có lìn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, ngoại trừ Sophia ạ tiểu thư, toàn bộ đội xe đều là nam nhân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nam nhân hội nhìn nam nhân thay quần áo hoặc là sổ ạ tiểu thư tới thăm ngươi thay quần áo? Mario mới đem quần thoát một nửa, nghe được Cọ Lìn câu nói này, tranh thủ thời gian xông lên che Cọ Lìn miệng, nghiêm khắc cảnh cáo, Cọ Lìn không thể nói lung tung được. Trên thị trấn người đều biết, Sophia A tiểu thư khẳng định là tương lai lãnh chúa phu nhân, Sophia A tiểu thư cũng không phải trên thị trấn một ít quả phụ, Cọ Lìn cùng Mario có thể gan lớn vụng trộm nhìn quả phụ tắm rửa, nhưng Sophia A tiểu thư trò đùa cũng là có thể tùy tiện hay. Adam lãnh chúa đại nhân rất hòa thuận, nhưng cũng không có nghĩa là sự tình gì đều có thể đem ra dễ dàng tha thứ. Cọ Lìn trong mắt ý cười đều nhanh tràn ra tới đưa tay quăng ra Mario tay, treo bừa, đừng mù khẩn trường, nhìn ngươi cái dạng này như cái gì? Có linh đưa tay chỉ Mario kẹt tại đầu gối chỗ quần. Mario cũng cúi đầu thấy được chính mình lúng túng bộ dáng, bất quá hắn cũng lơ để em. Có linh là từ nhỏ bạn bè thân thiết, điểm ấy chuyện lúng túng nhượng hắn gặp được cũng không tính mất mặt. bất quá có linh lời nói mới rồi ngược lại để hắn rất sợ hãi. Có linh, lần sau đừng loạn nói dỡn. Sofia tiểu thư không phải chúng ta có thể lấy ra đùa giỡn tồn tại. Mario chừng có linh một chút, tiếp tục thay quần áo. Có đem bó đuốc kẹt tại vách đá khe hở bên trong mở ra hai tay, vô tội nói, ta biết ta, bất quá ngươi nói mình là hắc thạch chấn thứ nhất xuất ca đó à? ngươi cảm thấy khẳng định sẽ có người tới nhìn ngươi thay quần áo đó à? Mario bất đắc dĩ trợn trán mắt, với làm ra một bộ bị buồn nôn đến dáng vẻ. Ta nói, ngươi làm sao học biết nói đùa? Ngươi bộ kia mặt chết đi đâu mà? Có lìn luôn vai, mặt không thay đổi lãnh công nói, ngươi nói là bộ biểu tình này sao? Mario gật gật đầu, bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hắn thực sự cầm có lìn không có biện pháp. Huynh đệ của hắn hắn trong lòng mình rõ ràng, có lìn là dạng gì đức hạnh. Kỳ thật hắn cũng không phải lạnh lùng như vậy người có lỉnh ngẫu nhiên vẫn là hội đùa giỡn một chút, thậm chí là gan so với hắn còn phải đại. chỉ là có lỉnh tại eo lần huấn luyện viên dạy bảo dưới, quen thuộc bày ra này tấm mặt chết, nhất là tại bảo hộ đại nhân dưới gánh nặng, áp lực như vậy nhượng hắn không có thời gian đi cùng Mario trêu chọc, thậm chí đều không có thời gian bày ra hắn nét mặt của hắn. có lỉnh dù sao vẹn vẹn mới từ quân một năm, từ một tên phổ thông dân chấn thành vì đại nhân tiếp thân thị vệ, áp lực thực sự quá lớn. có chuyện gì mau nói đi Mario đã thay xong y phục, muốn chuẩn bị đi trở về. có lỉnh dơ bao đước, muốn mai nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là chúng ta cũng nhanh sắp đi ra ngoài, ta bộ dáng này không sai biệt lắm tiểu là phế đi, đến thiên anh công quốc cũng không biết hội lại chuyện gì phát sinh, cho nên, trong khoảng thời gian này khả năng liền cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. An toàn của đại nhân không thể bỏ qua. Tí xíu nguy hiểm đều không thể tồn tại. Có lìn rõ ràng thân thể của mình tình huống, vừa rồi một mực ngồi trên xe điều tức, thân đấu khí trong cơ thể hoàn toàn biến mất không thấy, hắn cũng nói không chính xác đến cùng lúc nào có thể khôi phục, còn là biết một thẳng thế này phế hạ xuống, nhất làm cho có lìn không bỏ xuống được tiểu an toàn. Thân là thị vệ không thể tiếp tục vì đại nhân cung cấp bảo hộ, cái này khiến có linh cảm thấy tự trách cùng xấu hổ. Có linh nói xong lời cuối cùng, ngựa khí càng thêm nghiêm túc. Mario biết rõ hắn không phải đang nói đùa, có linh là hết sức chăm chú tại căn dặn hắn. Đại nhân tức là hết thảy. Mario gật gật đầu, không nói gì thêm lời nói hùng hồn loại hình, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mario một bên đi về phía trước, một bên miệng bên trong nói ra, hảo hảo tĩnh dưỡng. Mario cũng có thể đoán được có linh tình huống không thể lạc quan, vốn là hẳn phải chết người tại kim sắc quang mang bảo vệ dưới kiếm về một cái mạng chỉ là đấu khí hoàn toàn không có đã coi là một chuyện may mắn bởi vì trí ít mệnh còn tại như vậy bảo hộ đại nhân an uy Mario tự nhiên nghĩa vô phản cố tiếp nhận bất luận là xuất phát từ huynh đệ ở giữa nhắc nhở vẫn là thân là chiến sĩ trung thành có lín mỉm cười gật gật đầu đi theo Mario đằng sau cùng một chỗ trở lại đội xe hai người đối thoại đơn giản dị thường mà trong đó tiềm ẩn hàng nghĩa đoán chừng cũng chỉ có hai người chính mình có thể hiểu có lín lo lắng nhất chính là Mario hội bởi vì chính mình lô mãng tính cách mà làm việc Mario thì trong lòng rõ ràng có lín trong lời nói tiềm ẩn ý tứ Hắn không trả lời thẳng có lìn, chỉ là đối với có lìn làm ra cam đoan. Mario nhượng có lìn hảo hảo tính dưỡng, ý tứ chính là mình tiếp nhận bảo hộ đại nhân gánh nặng, nên làm như thế nào hắn tâm lý nắm chắc. Có lìn tự nhiên tín nhiệm huynh đệ của mình, hắn chỉ là tới nhắc nhở một chút Mario, đừng để hắn bởi vì tính cách mà hỏng việc. Đã Mario trong lòng đều rõ ràng, có lìn cũng liền không cần nói quá nhiều. Đây chính là huynh đệ ở giữa ăn ý, rất nói nhiều không cần phải nói như vậy rõ ràng, đại gia lẫn nhau trong lòng đều sẽ rất rõ ràng. Không nói có cùng Mario hai huynh đệ gian nói chuyện chúng ta đem ánh mắt chuyển tới Adam chỗ. Adam cầm lấy trong tay phát trượng, phân phó bên người dân chấn dẫn người quét sạch một chút đống đá, vách đá sụp đổ sau là một chỗ lớn hòn đá nhỏ, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng rất ảnh hưởng đội xe đi qua. Dù sao thông đạo dưới lòng đất tiểu như vậy lớn một chút địa phương, rộng 8, 9 mét địa phương, lớn hòn đá nhỏ tiểu vậy xuống có xa 5, 6 mét, không quét sạch một xuống mặt đất trước hòn đá, đội xe xác thực không dễ dàng đi qua. Adam đã phân phó về sau, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên pháp trượng, toàn thân tôn dài đến kỵ, lại bầy biện ra mặc ngọc một dạng quan trạch sờ tới sờ lui cũng cảm giác được một tia nhàn nhạt, nhạt lệch lẻo. Adam tò mò đánh cái lĩnh chủ chi nhãn, tìm kiếm một chút pháp trượng thủ tính. Đọc sách phải nhớ được bỏ phiếu khen thưởng nha. Ủng hộ của các ngươi chính là ta lớn nhất sáng tác động lực. Yêu cầu diễn viên quần chúng có thể thêm quần hoặc là tại bình luận khu đưa đỉnh diễn viên quần chúng lâu tiếp mời, tiếp mời tại sáng thế bên này, quần hào tại giới thiệu văn tắc chỗ. Chương 92, tay của ta vẫn có thể nhấc lên giải. Xác nhận tiêu hao dân tâm, hai điểm. Thần bí pháp trưởng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đây là một thanh ngắn trượng. Hắn chóp đỉnh khảm nạm bảo thạch vật chất không biết, hắn công năng có thể tổn trữ ma pháp năng lượng, trong chiến đấu chỉ cần dùng tinh thần lực hoặc là chút ít ma lực dẫn dắt liền có thể sử dụng ở trong đó ma pháp năng lượng. Adam xem hết sau khi giới thiệu phản ứng đầu tiên, đó là cái tin. Lưu trữ năng lượng lại phóng thích cái này không phải liền là tin tác dụng sao? Adam không rõ ràng lắm cái này pháp trượng có thể tổn trữ bao nhiêu năng lượng, nhưng là đoán chừng ma hóa thử nhân pháp sư cuối cùng thả ra huyết bạo thuật năng lượng khẳng định là bắt nguồn từ trong bảo thạch, thậm chí thị huyết thuật cùng thi bạo cường đại như vậy pháp thuật, Adam cũng hoài nghi là pháp trượng cung cấp năng lượng. Ngươi nghĩ à, nếu như ma hóa thử nhân pháp sư thật có lợi hại như vậy, có thể chính mình tự do phóng thích cái này ba loại cường đại pháp thuật, xe kia đội cái này không đến 100 binh lực đã sớm xong đời. Nhìn có thể tồn trữ năng lượng không tính thiếu thôi. Adam gãi gãi đầu, cái này pháp trượng xem như cái bà bối, thế nhưng là Hắc Thạch chấn không có ma pháp sư à, thế này cũng cảm giác cái này pháp trượng có chút gần gà à. Adam quyết định vẫn là đem pháp trượng thu lại, tối thiểu đây coi như là một kiện chiến lợi phẩm, lãng phí là một loại phi thường thói quân xấu. Hiện tại Adam là hoàn toàn không hiểu rõ chuôi này pháp trượng cường đại. Có thể lưu trữ năng lượng đồng thời tự do rút ra năng lượng trong chiến đấu sử dụng pháp trượng, hắn chiến lược ý nghĩa chưa xong dư thần khí. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hai quân trước trận, pháp sư đối phó anh, ta bên này có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, người bên kia ma pháp năng lượng oành không, có chỉ có thể dương mắt nhìn. Phải biết, tại Sen Ni đại lục ở bên trên, mặc kệ là đấu khí vẫn là ma pháp, đều chưa từng xuất hiện có thể trong thời gian ngắn bổ sung đường tắt, tất cả mọi người là sử dụng hết lại tốn thời gian chậm rãi điều tức hồi phục. Pháp trượng cung cấp năng lượng bay liên tục cực mạnh, tối thiểu trong đó năng lượng có thể tổn trữ một lần huyết bạo thuật có thể dẫn phát năng lượng triệu tịch huyết bạo thuật, cũng hoặc là trên chiến trường cầm chú sử dụng, pháp trượng có thể vì cầm chú phóng thích cung cấp xung túc năng lượng, tại gió nổi mây phun trên chiến trường, đối địch quân sau lưng ném cái huyết bạo thuật là khái niệm gì mà cầm chú lực phá hoại cùng chiến lược hiệu quả khẳng định là so huyết bạo thuật cường đại không chỉ gấp đôi. Tư vị kia, ngẫm lại đều chưa thoải mái không thôi a. Bất quá Adam ý nghĩ cũng không sai, hắc thạch trấn không có pháp sư là một cái nhược điểm chỗ tồn tại, coi như cái này pháp trượng lợi hại hơn nửa gấp 1 lần, không dùng được cũng là không tốt. Á khi trở lại trong đội xe, tự mình nhảy lên có lìn cố xe bên trên. Đồng khoa lâm vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Cõng lìn nhìn thấy Adam nhảy lên, chính muốn vội vàng xuống xe. Cùng lãnh chúa đại nhân bình khởi bình toạn, hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Ai, ai? Chớ đi chớ đi, ngươi thân thể này hoàn hư đây, hảo hảo ngồi nghỉ ngơi. Adam tranh thủ thời gian giữ chặt cõng lìn, đứa nhỏ này làm sao vừa nhìn thấy ta đến rồi liền muốn nhảy đi xuống. Bản linh chủ có đáng sợ như vậy? Cõng lìn lung túng nói, đại nhân, ta cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Cái này, chúng ta không thích hợp. A giám chứng kiến có lịn lời nói không có mạch lạc bộ dáng, bất đắc dĩ nói, cái gì phù hợp không thích hợp, ta cũng không phải cùng ngươi chô đối tượng. Ta để ngươi ngồi tửu ngoan ngoan ngồi, đừng chạy đông chạy tây. Kéo lần lại không ở chỗ này, ngươi ngồi tại ta bên cạnh cũng không ai sẽ nói ngươi. A đang tự nhiên rõ ràng có lịn tại xấu hổ cái gì, đại nhân ngồi tại bên cạnh mình, đổi lại là ai cũng không dám tiếp tục án an, an ổn ổn tiếp tục ngồi, dù sao linh dân là linh dân, lãnh chúa là lãnh chúa, trên dưới tôn ti muốn tuân thủ. Nhất là tại eo lần dạy bảo cùng lễ tợn quản gia mưa rầm thấm đất dưới Lãnh chúa đại nhân không câu nệ tiểu tiết kia là đại nhân chính mình sự tình, đại nhân tùy ý không thể đại biểu chúng ta những người này cũng có thể đi theo tùy ý. A đối tượng là cái gì có lìn một mặt mộng ép hỏi. Adam ôm đầu, được rồi. Ta chỉ là thuận mồm tiểu nói này, ta thật không tâm tình giải thích với ngươi đối tượng là có ý gì. Adam hữu khí vô lực nói, ta để ngươi ngồi. Đây là mệnh lệnh. Đúng. Có lìn phản xạ có điều kiện được rồi một cái trong quân lễ tiết, ngoan ngoãn bỏ lên trên xe, chân khép lại eo thẳng tắp ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt. A Jam chứng kiến có lỉnh này tẩm nghiêm túc bộ dáng đã bất lực đi đậu đen rau muống. Xin nhờ, ta chỉ là muốn nhượng ngươi nghỉ ngơi thật tốt tới, có thể ngươi làm sao vừa nghe đến mệnh lệnh tụi này tấm đức hạnh, thật không biết eo lần mỗi ngày đều tại hắt thạch trấn dậy các ngươi những thứ gì a. Adam quyết định không tiếp tục dây dưa cái vấn đề này, hắn đã không nguyện ý cũng không muốn đi uốn nắn có lìn tư thế ngồi, hắn thích làm sao ngồi làm sao ngồi. Dù sao hiện trong hắt thạch trấn quân nhân tụi cùng eo lần một bộ đức hạnh, chính trực, nghiêm túc, nghiêm túc, còn có lần lặp đi lặp lại nhấn mạnh trung thành. Toàn bộ hắt thạch chấn binh sĩ, tùy tiện lôi ra tới một cái đều là cái dạng này. Adam đam trầm mặc không nói lời nào, Cõi Lĩnh cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Chỉ cần là tại Adam trước mặt, Cõi Lĩnh chơi đùa tâm tính tiểu tự nhiên mà vậy tu liễm. Tại Hắc Thạch Trấn, Cõi Lĩnh là Adam cái thứ nhất để bạt lên chiến sĩ, lại là lẹo lần tự mình huấn luyện mang ra binh. Tại Hắc Thạch Trấn bên trong, Cõi Lĩnh vẫn luôn rất chú ý lời nói của chính mình cử chỉ, dị vãng một chút lô mãng cử động đều chậm rãi sửa lại tới, biến thành càng thêm nghiêm túc cùng chính kinh. Cõi Lĩnh trong lòng thật sâu biết Đấy. rõ, chính mình là đại nhân một tay để bạt đi ra, cũng là cái thứ nhất bị đại nhân chính thức mang theo để lìa dã giòng họ vinh quang binh sĩ nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu cho đại nhân ánh mắt, tự nhiên không thể giống như kiểu trước đây cử chỉ tùy ý. Đội xe mọi người đã thu thập không sai biệt lắm. Adam ngồi tại cỗ xe trước trầm mặc một hồi, nhìn qua đội xe trước đám người, đột nhiên quay đầu hướng, có lỉnh nói ra: nếu không ta đưa người trở về đi. Có lỉnh quay đầu, nghi vấn hỏi: đại nhân chỉ là nơi nào? Adam cười nói: đưa ngươi về hắt thạch trấn a. Ta có chút lo lắng ngươi, ngươi dạng này trạng thái lại tiếp tục đi theo đội xe đi xuống, ta sợ ngươi đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì, ta đều không có cách nào hướng cha mẹ ngươi nhắn đủ. Adam quả thật có chút lo lắng có linh thân thể, tại Adam trong lòng, Thủy Trung cho rằng đem người mang ra ngoài, cũng muốn đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, không chỉ là có linh một người, đối với đội xe mỗi người Adam đều sẽ như thế đối đãi. Có linh trong lòng có chút cảm động, sắc mặt nghiêm túc nói, đại nhân không cần thế này, chức trách của ta tự là thủ hộ ngài, nếu như ngươi cố ý đem ta đưa về Hát Thạch trấn, phủ mâu nhất định cho là ta hổ thẹn, Hát Thạch trấn đám người bên trên cũng sẽ xem thường ta. Tiểu Liên Chu nho người đều hội xem thường ta, đại nhân, để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi đi, tại của ta vẫn có thể nhấc lên trường thường, ta còn có thể tiếp tục vì ngài tác chiến." Adam sững sờ, hắn ngược lại không nghĩ tới có Lǐn Hội kiên quyết như vậy, dì vãng Adam hạ đạt cái gì mệnh lệnh, vô luận đúng sai, có Lǐn luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Có thể nhìn thấy có Lǐn cự tuyệt mệnh lệnh của mình, thật đúng là hiếm thấy. Mặc dù là bị phản bác, bất quá vì cái gì trong lòng mình có chút cảm giác ấm áp, Adam mỉm cười. "Được thôi, không bay về tiểu không quay về, bất quá ngươi cũng phải cấp ta nghỉ ngơi thật tốt. Không được lại bậy mạnh. Ngươi bây giờ điều kiện đã không cho phép ngươi lại tham gia chiến đấu." có đôi khi cũng phải tin tưởng đồng bạn, ta cảm thấy Mario cũng rất không tệ. trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng cho đại gia vì ngươi lo lắng. có lẽ ta cũng có thể bảo hộ ngươi thị vệ của ta. ha ha ha. Adam nói nói, không kiềm hãm được cười ha ha. có linh sướng sốt, đại nhân lại tại nói ngớ bảo nào lãnh chúa đại nhân bảo hộ thị vệ của mình thuyết pháp này. có linh bị cảm động, rãnh mắt từng đỏ. bất quá chỉ là tính tình như vậy đại nhân, mới là giá trị được bản thân vì thế đánh đổi mạng sống tới bảo vệ. đại nhân cho dù có lại nhiều khuyết điểm, cũng che giấu không được hắn trên người loại kia đồng đầm hấp dẫn người đặc chất dùng đại nhân mà nói mà nói loại này đặc chất tiểu là nhân tình vị ta nghĩ eo lần huấn luyện viên cùng sở tập đại nhân cũng là bởi vì đại nhân nhân tình vị mới như vậy một mực kiên định ủng hộ lấy đại nhân đi hắc thạch chấn xác thực không thể rời bỏ đại nhân không có đại nhân hắc thạch chấn tương lai là hắc ám mà đại nhân chính là vì hắc thạch chấn mang đến quang minh cùng hy vọng người kia a a quay đầu nhìn thấy có lìn ừng đỏ với mắt nha a tiểu tử còn cùng ta khóc a Adam dùng sức vô có lìn bả vai treo bừa thế nào nhớ nhà có lìn mết miệng cười nói có một chút Adam cười ha ha một tiếng, ta cũng nhớ nhà. Chờ chúng ta lần này chạy xong, đem mạo dịch lộ tuyến Đa Thông, chúng ta tựu về Hắc Thạch chấn. Lần này, để cho chúng ta cùng một chỗ làm Hắc Thạch chấn người mở đường. Vì mọi người khai quát thế giới mới. Xuất phát. Xuất phát. Adam càng nói càng hứng phấn, vẫy tay hô to. Nghĩ đến người mở đường cái từ ngữ này, hắn tựu không hiểu có một loại kích động. Đội xe đám người dùng vì đại nhân tại phân phó bọn hắn bắt đầu lên đường, tất cả mọi người xưng sở, ẩm văn đáp, vâng, đại nhân." Đội xe tiếp tục bước lên lịch trình. Cao kinh cước hoa tiếp tục tại tung bay lấy. Tại lạc lư cố xe bên trên, Adam nghĩ thầm, chờ ra khỏi lòng đất thông đạo, hẳn là đi lý dạ gia tộc kinh cước hoa cờ sứ, chính thức tung bay tại xển nỳ đại lục thời điểm. Đối với không định kỳ bạo cảng, ta càng có khuynh hướng mỗi ngày ổn định đổi mới, bản nhân sẽ không mất tích, quyển sách sẽ không tiến cung, sách mới còn cần muốn mọi người hỗ trợ tuyên truyền ủng hộ. Adam ở đây bái tạ. Chương 93, đi ra lòng đất thông đạo. Đội xe một đường tiến lên, dần dần đi ra lòng đất thông đạo. Ánh nắng, lại ánh nắng. Majio vui vẻ thanh âm từ đội ngũ phía trước truyền đến. Có Lìn đã sớm nhảy xuống xe chạy đến Mazio nơi đó trợ giúp Trô hắn lý một vài sự vụ, Có Lìn thật sự là một cái không chịu ngồi yên người, đi qua ngắn gọn nghỉ ngơi sau lại đầu nhập vào trong công việc, mặc dù bây giờ trạng thái thân thể y nguyên không tốt, nhưng chỉ Huy Mazio làm việc vẫn là không có vấn đề. Tại trong đội xe Jean Adam cùng sổ phỉ A ngồi tại cỗ xe trước nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn cũng nghe đến Mazio thanh âm hưng phấn. Đội xe cùng nhau đi tới cũng có tầm một tháng thời gian, xem như đi ra tối tăm không ánh mặt trời lòng đất lối đi. Adam phân phó xung quanh người không nên hoảng loạn chích loạn, trật tự đi ra lòng đất thông đạo. Adam chính là sợ đại gia quá mức tranh nhau sợ sau dẫn đến phát sinh sự cố. Đúng rồi. Có kiện sự tình kém chút quên đi, Adam phân phó để cho người ta cho Mazio tiện thể nhắn đi qua, thời gian dài trong bóng đêm người đột nhiên hiện ra dưới ánh mặt trời sẽ để cho con mắt nghiêm trọng khó chịu, bất quá bây giờ đội xe cũng không có điều kiện, liền để đại gia từng nhóm chậm rãi ra ngoài, đi ra người đều tại trên ánh mắt khỏa một tầng bài vóc, chờ mấy phút đồng hồ sau tại đài lộ, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng dù sao cũng so không hề chuẩn bị một đầu đâm vào dương thế giới của ánh sáng tốt hơn nhiều. Mario quả nhiên dựa theo Adam phân phó đi làm, chỉ chốc lát sau, vài vóc đã phát xuống đến trên tay mỗi người. liền Adam cùng sổ phì ạ trên tay đều đều có một khối, hất thạch chấn sản xuất vài vóc có dày có bạc. Trên tay bọn họ cầm chính là tương đối bạc cái chủng loại kia, sờ tới sờ lui rất bóng loáng, còn tại trên ánh mắt làm một cái dạng dị bịt mắt rất dễ chịu, cũng có thể đại khái thấy rõ dưới ánh mặt trời sự vật. Mặc dù đội xe đi ra tương đối chậm chạp, bất quá còn tại đội xe chỉnh thể nhân số cũng không coi là nhiều, tổng cộng tiểu 200 trăm không đến mười phút toàn bộ đều đi ra. Tất cả mọi người từng cái mang theo bịt mắt tại ánh mắt thấp tìm tòi, bộ dáng nhìn ngu ngu ngốc ngốc, Mazio ở một bên cười ha ha lấy, sau đó quát lớn đội xe tất cả mọi người thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ, chờ một lúc tại cầm xuống bịt mắt. Mazio nói những lời này thời điểm, một bên cười to một bên vút mắt, nước mắt không cầm được ra bên ngoài buốt lên, bị ánh nắng tay, đến bây giờ đều không thông thả lại sức. Có Lìn im lặng nhìn xem Mazio, nói, "Ta liền nói để ngươi muộn một chút đi ra, nghe một chút đại nhân có hay không hắn phân phó của hắn, ngươi lại là không nghe. Hiện tại đáng đợi đi." Nói xong, Có lìn cũng không kiềm hãm được xoa bóp một cái con mắt, khỏe mắt bài tiết cũng ra một chút nước mắt. Cái này ánh nắng chiếu lên có lìn đầu trong mặt, trong lòng đất mang theo một tháng, tại đi trên mặt đất, có một có loại cảm giác không thật. Maggio không quan trọng đúng vai, đây không phải còn có ngươi theo giúp ta cùng một chỗ chịu tội sao không có chuyện gì, bất quá ngươi cái này thể chất thật là kém à, ngươi là mang theo bịt mắt đi ra, cư nhiên còn rơi lệ. Ha ha ha Maggio nói xong. Miệng bên trong tiếp tục ha ha cười nhạo có lìn. Có lìn cho mặt, hắn không muốn cùng thằng ngu này giải thích chẳng lẽ ngươi quên ta hiện tại một điểm đấu khí đều không có sao? Có linh hiện tại tự liền giống như người bình thường, thiếu khuyết đấu khí bảo hộ cùng chống cự, tự nhiên không thể giống như Mario như không có chuyện gì xảy ra đứng dưới ánh mặt trời. Dù sao đấu khí chiến sĩ là có thể bỏ qua một chút nhân loại bình thường cần thiết phải đối mặt phiền não, bởi vì bọn họ tố chất thân thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Adam xem chừng thời gian không sai biệt lắm, cầm xuống bịt mắt, lại ôn nhu giúp sổ phì bịt mắt gỡ xuống. Adam miệng bên trong kêu gọi đám người lấy xuống bịt mắt. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, tất cả mọi người đem bịt mắt lấy xuống đi. Đại gia nghe được Adam phân phó về sau, lần lượt đem trên mặt mình bịt mắt lấy xuống, mới vừa cầm xuống bịt mắt lúc ấy, con mắt bị mặt trời lung lay một chút, đại gia đầu cũng không khỏi có chút chóng, bất quá đều vẫn chịu được, điểm ấy trên thân thể khó chịu hoàn toàn đè nén không được đại gia từ đấy lòng phát ra vui sướng. Chúng ta đi ra tới rồi. Đi ra sẽ ạ hoa mạc. Nhìn xem cái này bốn phía đều là cái gì, nha. chơi ạ. Là bãi cỏ. Nhìn chỗ ấy. Là rừng cây. Xanh đúng tươi tốt. Đẹp đẽ bao nhiêu à. Đội xe rất nhanh liền nhộn nhạo lên sung sướng tiếng cười, Adam cũng mỉm cười nhìn đám người, có lẽ là đi lý do ý chí kỹ năng kích phát sau nguyên nhân, mặc dù thuộc tính của mình không có cụ thể gia tăng, nhưng lại Adam phát hiện sự chống cự của mình lực cùng tố chất thân thể đều có biên độ nhỏ đề cao. Chỉ ít Adam lấy xuống bịt mắt thời điểm một điểm khó chịu đều không có, rất tự nhiên, mà Sophia ạ lấy xuống bịt mắt sau thì vượng hồ mấy phần chung mới bắt đau tới. Từ những thứ nhỏ bé này chi tiết có thể phân biệt ra được, thân thể của mình tố chất sắc thực so trước kia muốn tăng lên không ít. Adam quay đầu quan sát đội xe đi ra địa phương, là một cái lộ ra to lớn hang động, dưới ánh mặt trời hướng trong huyệt động nhìn lại, một mảnh đen kịt nhìn không thấy, thật rất khó tưởng tượng đội xe đám người là từ nơi đó đi ra. Adam quay đầu hô: "Tất cả mọi người cây đuốc đem cho dập tắt đi. Chú ý đừng để ngọn lửa đốt bên người cây cây cỏ, tại đây xem bộ dáng là cái rừng rậm, nếu là cháy rồi mọi người chúng ta đều chạy không thoát." Mazio, người qua đây một chuyến. "Vâng, đại nhân." Đám người vui sướng đáp ứng nói, lại lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời, lại thêm thành công đi ra sẽ hạ hoa mà. Hai loại nhân tố chung vào một chỗ, nhuộn mọi người cảm xúc dị thường tăng vọt. Ai? Đại nhân, ta tới rồi. Magio đem sự tình ném cho cõi lỉn, chạy chậm đến đến Á Adam bên người. Dẫn người đi phía trước nhìn xem có không có gì có thể tu chỉnh địa phương. Đại gia mới ra tới không thích hợp đi đường, vừa vặn mặt trời này treo cao. Xem ra cũng là giữa trưa, đại gia ăn cơm xong lại tiếp tục đi đường đi. Á Adam phất phất tay, phân phó. Được rồi. Đại nhân. Magio đáp ứng. Đúng rồi. Ngươi nói với cõi lỉn một chút. Phải mấy cái thân người tay nhanh nhẹn chiến sĩ leo đến cao nhất mấy cây trên cây nhìn một chút, nhớ kỳ muốn ánh mắt dễ dùng. Nhìn xem phương hướng nào có thể đi ra rừng rậm này, chúng ta phải nhanh một chút đi đến gần nhất nhân loại thành trấn, tới xác nhận phương vị của chúng ta. Adam tiếp tục phân phó nói, hắn cũng không muốn đội xe đám người trong rừng rậm mất phương hướng. Đại gia có thể vui vẻ vui sướng, Adam thân là lãnh chúa muốn cân nhắc liền muốn càng nhiều, đội ngũ tiếp xuống tiến lên phương hướng, trong rừng rậm khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm các loại, mặc dù Colin có, có thể giúp đỡ lấy nghĩ một hồi, nhưng hắn thủy chung không phải sợ tập, không, có như vậy nghịch thiên trí tuệ Adam hiện tại rất đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, đáng chết. Lúc đi ra quá vội vàng, cư nhiên quên hỏi Côn Bị, đi ra lòng đất thông đạo sau đến cùng hẳn là hướng phương hướng nào đi. Adam ở trong lòng mắng lấy Côn Bị, cái này tên lùn, ta quên hỏi, hắn cũng không chủ động nói cho ta biết. Hiện tại đội xe kẹt tại rừng rậm tại đây, bước kế tiếp còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chờ ta sau khi trở về không phải muốn giáo huấn ngươi không thể. Đáng thương Côn Bị bị á khi như thế nhớ, tại hắc thạch trấn một mực hung hăng đánh lấy Hắc gì, vô tội bộ dáng đáng thương nhượng bên người dân trấn một mực quan tâm hỏi hắn thế nào còn bị ngươi ngã bệnh sao? Cồn bị vội vàng hướng lấy bên người đi ngang qua dân chấn khoát qua tay, tiếp tục giám thị lấy tường thành kiến thiết, nói, không có việc gì không có việc gì không có sinh bệnh, ta chính là cảm giác có người ở sau lưng nói xấu ta. Dân chấn gật gật đầu, mỉm cười nói, ừm, ngươi cũng không thể ngã bệnh. Hắc thạch chấn kiến thiết còn cần muốn dựa vào ngươi đây, nếu là mệnh, ta giúp ngươi hướng sở thập đại nhân nói một chút, để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Cồn bị cố nén tiếp tục nhảy mũi xung động nói, không cần, thật không cần, đừng nói cho sơ tập, ta rất tốt. Cô bị không nghĩ tại cùng sở tập có cái gì dây dưa địa phương. Adam đi trong một tháng này đến, cô bị xem như bị sở tập cho giày vò thẳng rồi. Ban ngày giám sát tưởng thành kiến thiết, ban đêm muốn giúp đỡ chăm sóc đồng ruộng cùng sinh sản vài vóc, mà lại cho tốt đều là sở tập cầm, không có việc gì liền đến ném mấy cái thể lực khôi phục cái gì trạng thái. Thu hoạch chúng dân trong chấn một cái sọt cảm tạ sau thản nhiên tiếp tục trở về làm việc, mà cô bi lại chỉ có thể cầm roi thúc giục đám người tăng tốc đẩy nhanh tốc độ tốc độ. Nhất mấu chốt nhất là, cho roi còn không cho người dùng. Sở tập nghiêm khắc cảnh báo hắn, không cho phép hắn sử dụng roi hắn nói cho hắn roi chỉ là dùng để chấn nhiếp lười biến người nhưng là nghiêm khắc cấm chỉ hắn sử dụng roi xử phạt chúng dân trong chấn được rồi cồn bi nhận thua ai bảo đại nhân trước khi đi đem hết thể sự vụ đều giao cho sở tập đâu thế nhưng là bị sở tập như thế nhất an sắp xếp hiện tại liền kiến thiết tường thành chu nho người đều phi thường chán ghét cồn bị tộc trưởng này mặc kệ ai mỗi ngày làm việc thời điểm có cái cầm roi người đứng ở bên cạnh đều đặc biệt không dễ chịu mặc dù ngươi không đánh ta nhưng trong lòng ta tựu không thoải mái ta cũng không phải nô lệ ta là quang minh chính đại hất thạch chấn linh dân Ngươi cầm cái roi giám sát chúng ta làm việc, ngươi là có ý gì a ngươi? Chương 94, không có thịt cá nhân sinh là không. Đáng thương côn bị, tại sở tập vô lương an bài xuống, ngắn ngủi một tháng tiểu hoàn toàn đánh mất tại Scott Chu Nho người bên trong danh vọng. Mặc dù mọi người y nguyên tán thành tộc khác lớn lên thân phận, nhưng là chưa nói tới có bao nhiêu tôn trọng. Hiện tại vô luận là nhân loại hay là Chu Nho người, đều lưu hành dùng hắc thạch chấn dân chấn tự cho mình là. Đây là một loại trao lưu, côn bị cũng thuận theo tự nhiên tiếp nhận. Ngoại trừ tộc trưởng thân phận bên ngoài, ta cũng là một tên cẩn cù hấp thạch chấn linh dân chúng ta lướt qua đáng thương còn bi, ánh mắt trở lại đội xe chỗ. Đại gia còn tại kiểm kê vật tư, có liền đã tiếp nhận an bài đơn giản trận hình phòng ngự, đồng thời vẩy ra mấy con thăm dò đội tìm kiếm tình huống xung quanh. Có liền có một cái thói quen tốt, vô luận ở vào khi nào chỗ nào, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn đều sẽ vẩy ra thăm dò đội ngũ, đưa đến cảnh báo cùng tìm kiếm địa hình con đường tắt dụng. Chỉ chốc lát sau, Marji Otiu dẫn đội về, hướng Adam báo cáo nói phía trước có một chỗ suối nước, dòng nước không rộng, xung quanh có không ít rộng rãi đất trống, có thể dùng tới làm đơn giản hạ trại tắt dụng. Adam nghe vậy. Quả quyết vung tay lên, đội xe xuất phát. Mục tiêu, suối nước bên cạnh. Muốn nói trong rừng rậm nguy hiểm, kia xác thực không ít, nhỏ đến côn trùng rắn độc, độc thảo độc hoa, lớn đến sư tử lão hổ, ma thú ra không vân vân. Nhưng không thể nói bởi vì nguy hiểm không biết tiểu dừng xe lại đội tiến lên bộ pháp, bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì mở ra một đầu an toàn mậu dịch thông đạo. Nếu như bởi vì vì một số còn chưa xuất hiện nguy hiểm tiểu rút lui, cái kia còn từ hất thạch chấn ra tới làm gì? Nói như vậy, suối nước bên cạnh luôn luôn có không ít giã thu ẩn hiện, thậm chí ma thú đến đây uống nước, nguồn nước, sinh mệnh tri nguyên. Đậu thực vật đều không thể rời bỏ nguồn nước. Bất quá chỉ cần không phải gặp gỡ quá cường đại ma thú, hắc thạch chấn đội xe tiểu không sợ hãi, nhiều người như vậy tụ tập, liền xem như sư tử lão hổ dạng này đại hình gia thu cũng không dám nhẹ lao phong mang, chớ nói chi là đội ngũ còn có 100 tên cường đại chiến sĩ tinh nhuệ. Đội xe tại Ma dẫn đầu xuống rất nhanh liền đi tới suối nước một bên, đám người rất nhuần nhuyễn xây dựng cơ sở tạm thời. Adam phân phó có liền đi phụ cận tìm kiếm một chút có hay không dã thú đến đây uống nước dấu vết lưu lại, có liền lĩnh mệnh hạ xuống, tại phụ cận tìm kiếm trong chốc lát liền trở lại bẩm báo. Đại nhân Phu cận có không ít giả thu tới đây uống nước với tích. Ngay tại vừa rồi, chúng ta còn chứng kiến một con thỏ tại uống nước. Chỉ là đáng tiếc, nó quá cảnh giác, không có bắt được nó. Có lìn đáng tiếc lắc đầu, hắn lúc ấy còn muốn lấy muốn cho đại nhân thêm thêm đồ ăn. Nghe hệ tần quản gia nói, thịt thỏ tư vị rất mỹ vị. Adam dở khóc dở cười, ta cũng không phải để cho các ngươi đi bắt thỏ, bất quá cũng tốt, có giả thu ẩn hiện với tích, tăng thêm phát hiện con thỏ tại uống nước đã nói lên cái này suối nước không có vấn đề. Adam đối có lìn phân phó nói, ngươi phái người đi đem chúng ta ấm nước lại lần nữa rót đầy. Có giả thu ẩn hiện nói rõ cái này suối nước không có vấn đề. lần tiếp theo gặp lại nguồn nước cũng không biết là lúc nào, chúng ta còn không biết muốn đi bao lâu, nhiều chứa một ít tấm nước. có liền cùng các chiến sĩ đều bội phục nhìn xem Adam, đại nhân tâm thật là mạnh. có liền đều còn chưa phát hiện điểm này, thông qua giã thu ẩn hiện để phán đoán nguồn nước có tồn tại hay không vấn đề, có hay không có thể uống, đồng thời phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị thêm nguồn nước để phòng bất cứ tình huống nào. Adam nhìn xem có liền mang theo các chiến sĩ hạ xuống, vừa rồi ánh mắt của bọn hắn thật là để cho người ta ngượng ngùng à. Adam sờ lên cái mũi. Có Lìn mang theo các chiến sĩ xuống đi bận rộn đựng nước, chỉ chốc lát sau tiểu bận rộn được rồi, trở về thời điểm còn mang theo mấy đầu dài rộng cá, Adam hai mắt tỏa sáng. "Nhã a, cơm trưa có cá ăn." Tại Hắc Thạch trấn mỗi ngày ăn tam sắc trái cây, cùng tên Hòa Thượng đồng dạng mỗi ngày ăn chay, miệng đều muốn nhạt nhẽo vô vị, Adam chứng kiến Có Lìn tay xách mấy con cá, nước bọt đều muốn chảy ra. Cuối cùng là bị Adam phát hiện đi theo đội xe đi ra một chỗ tốt, tối thiểu nhất không cần mỗi ngày gặm tam sắc trái cây, có thể mở một chút tán mặn. Mazio. Mazio đang mắt thấy có lìn đem trên tay cá đưa cho Sophia, có lìn bắt được cá tự nhiên là hiến cho lãnh chúa đại nhân thưởng thức, coi như những người khác hiếu kỳ thèm thèm ăn cũng chỉ có thể làm nhìn xem, đây là lãnh chúa đại nhân cơm trưa, ai dám đoạt? Ai? Tới rồi? Ta ở đây này. Đại nhân? Magio Sa Sa hắn mới an bài tốt đội xe đơn giản bố phòng sự vụ, tóm lại không phải có lìn, Magio xử lý những chuyện này vẫn có chút kéo dài, bất quá cũng may đều vội vàng được rồi. Không phải sao, vừa mới vội vàng tốt, đại nhân lại đang gọi hắn. Nhìn thấy không? Adam nuốt từng ngụm nước bọn, chỉ vào có lỉnh đưa cho Sophie ạ kia mấy con cá. Mazio tranh thủ thời gian gật đầu nói, nhìn thấy, đó là cá đi. Đại nhân cơm chưa có thể có luật ăn, ta đã sớm nghe hệ tợn quản gia nói qua, thịt cá có thể ngon. Adam nghe vậy sững sờ, quay đầu hỏi, ngươi chưa ăn qua cá? Tiếng nói mới lạc, Adam tự biết mình hỏi cái đần độn vấn đề. Ăn cá hoang mạc nơi nào chuẩn bị cho ngươi hồ nước nuôi cá độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lớn như vậy, đừng nói cá buột, thành niên cá cũng không sống nổi. Không gặp hạt thạch trấn gặm khoai tây đều gặm rất nhiều năm sao, ấm no đều lăn lộn không lên, còn ăn cá trồng chọt đều khó khăn còn ăn cá. Được đem lại kia, có khoai tây gặm cũng không tệ rồi. Chưa ăn qua. Mazio thành thành thật thật lắc đầu. Mazio tại trong đội xe tính toán là không tệ, ngoại trừ Adam cùng Sophia, cũng chỉ hắn cùng có lỉnh có thể nhận ra đây là cá, vẫn là Eaton quản gia cùng bọn hắn nhà giao hảo, tại lúc nhỏ, Eaton quản gia dạy bọn họ phân biệt, cùng đơn giản bắt cá kỹ xảo cũng là Eaton truyền thụ cho. Adam ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, chưa ăn qua cá hải tử đều là đáng thương không có việc gì, bây giờ mà bản lĩnh chủ để cho các ngươi đều ăn được cá. Adam ở kiếp trước là phi thường thích ăn cá người, cái gì cá kho, nước nấu cá, canh chua cá, cá nướng các loại, nhưng phạm là cá đều không đun tha. Hắn thấy, không có cá ăn nhân sinh là không hoàn mỹ. Cha mẹ của kiếp trước thường xuyên trò cười Adam là con mèo đầu thai chuyển thế, như vậy thích ăn cá. Ngươi, hội bắt cá sao? Adam trực câu câu nhìn chằm chằm Mario đạo. Mario đem đầu dao động thành trống lúc lắc giống như, sẽ không. Bất quá, con lìn hắn hội. Eton dậy thời điểm. Tiểu có lìn học nhất dụng tâm, Magio khi thời gian cô lấy lưỡi biếng chơi đùa đi. Kêu thật, kêu lên cò lìn, dẫn người, xuống sông bắt cá, nhượng có lìn dạy các ngươi, Hôm nay chúng ta ăn cá, tất cả mọi người ăn. Adam nghiêm túc phân phó nói, đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ, thịt cá ngon, muốn để đội xe người đều thưởng thức được. Adam tâm trong lặng lẽ nhắc tới, đáng thương con dân của ta, à, liền thịt cá cũng chưa từng ăn. Đúng, Magio hưng phấn hành lễ, quay đầu tiểu hô cò lìn, cò lìn, bắt cá đi. Mazio cùng có liền chọn lựa mấy tên thân thủ nhanh nhẹn chiến sĩ xuống sông bắt cá đi. Á khi đi đến Sophie ạ trước mặt, một bộ thèm ăn dáng vẻ, "Nhà đầu, ngươi hội nấu cá sao có muốn hay không ta dạy ngươi?" Sophie á ngạo kiêu ngẩng đầu một cái, "Ta đương nhiên hội á. Không cần ca ca dạy, ca ca liền đợi đến nếm thử thủ nghệ của ta đi." Adam tranh thủ thời gian gật đầu, một bộ thèm dạng, "Hảo hảo, ta có thể đã đợi không kịp, ngươi nhanh lên a." Sophie ạ hé miệng cười một tiếng, "Ca Cà ca ngốc, gấp cái gì? Chờ lấy a." Nói xong Sophie ạ xoay người tiểu đi bận rộn Adam cơm trưa. Adam biến mất khỏe miệng nước bọn, cười hắc hắc, lơ đếm. Đáng thương ta một năm cũng chưa ăn cá, đôi này một cái thích ăn cá người mà nói, đơn giản tiểu là thiên đại cha tấn a. Lúc này, trước đó có lỉnh an bài mấy tên chiến sĩ leo lên cây nhìn ra xa sau về báo cáo tình huống. Đại nhân, bên này rừng rậm quá lớn, chúng ta không nhìn thấy rừng rậm biên giới. Cầm đầu chiến sĩ một mặt xấu hổ đối Adam báo cáo. Adam nghe được chiến sĩ báo cáo về sau, ánh mắt chầm xuống, phương hướng cũng không thể xác định, chẳng lẽ đội xe muốn mê thất trong rừng rậm sao? Các chiến sĩ nhìn thấy Adam sắc mặt dần dần trở nên kém. Cả đám đều hổ thẹn túi lầu xuống, Adam đông nhiên cười một tiếng, an ủi, không có việc gì, ta có biện pháp, các ngươi đi xuống trước đi, đừng lo lắng, cơm chưa ăn cá, đều cho ta mở rộng bụng ăn. Adam nuôn ngữ rất khẳng định, nhộn trong lòng bọn họ an định lại, còn tốt không có bởi vì vì sự bất lực của mình mà hàng việc, các chiến sĩ từng cái ngẩng đầu đáp ứng, được rồi. Đại nhân, các chiến sĩ chuyện đương nhiên đem trách nhiệm nắm ở trên người mình, hát thạch chấn đám người luôn luôn thuần phát như vậy, bất kỳ cái gì tình cảm đều là phát ra từ nội tâm. Khả năng cũng là hắc thạch trấn ngăn cách ngoại giới đã lâu duyên cớ, ngoại giới lục đục với nhau tại hắc thạch trấn trên cơ bản tìm không thấy, đây cũng là Adam đem hắc thạch trấn xem như nhà đối đãi giống nhau nguyên nhân, đem có Lǐn bọn người xem như người nhà đối đãi nguyên nhân. Adam một người ngồi tại trên xe túi đầu trầm tư, tiếp xuống đường ứng làm như thế nào đi 200 người đều chỉ vào hắn bắt giữ xử lý pháp, hắn tự nhiên muốn suy nghĩ nhiều thì một chút, không thể đơn giản qua loa quyết định. Đúng lúc này, ngay tại trong sông bắt cá ma gi o đột nhiên một tiếng hét thảm, a. Chương 95, thăm dò đội phát hiện. Mario một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, bên người ngay tại mỏ cá Cò Lin đều bị giật nảy mình. Adam cũng từ trên xe nhảy lên một cái, hét lớn, chuyện gì xảy ra? Mario. Mà, mà cách đó không xa các chiến sĩ nhanh chóng chạy đến Adam bên người, đem Adam bao bọc vây quanh, cầm đầu chiến sĩ cảnh giác hô to, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Các chiến sĩ trường thương, Mario nâng tay xuống họng súng, đều nhất trí chỉ, chỉ hướng trong nước sông. Bên người Cò Lin sầm mặt lại, chẳng lẽ đây sông có địch nhân? Đáng chết, ta hiện tại một điểm đấu khí đều không có a. Cò trầm thấp hét lên, đừng hoảng dân chấn toàn bộ lên bờ. Mario công kích dưới chân. lập tức, có lính nhìn thấy Mario còn tại dậm chân kêu đau đớn, bất tranh khí hô to, có lính tức giận, đáng chết. gia hỏa này, địch nhân xuất hiện vì cái gì không công kích? xuống sông nhiều người như vậy đều là phổ thông dân chấn, chỉ có Mario có đấu khí, có thể cho địch nhân tạo thành tổn thương đó à? Mario một bên kêu đau đớn một bên lúng túng hô to, đợi chút nữa, đợi chút nữa, giống như không là địch nhân. Mario nhay răng trợn mắt, trên tay ngưng tụ đấu khí quang, đưa tay không vào nước bên trong tìm đòi giống như là cái gì cắn được chân của ta. Ada cùng có linh nghi hoặc nhìn về phía hắn. Các chiến sĩ vẫn như cũ tính cảnh giác mười phần. xa xa sổ phì ạ trên tay còn đang loay hoay thì cá. một bên ngẩng đầu hướng về bên này nhìn quanh, giống như xảy ra chuyện gì. Mario sắc mặt sững sờ, giống như đã sợ cái gì, sau đó sắc mặt vui mừng, bắt được ngươi. Mario đại thủ từ đáy sông đi ra, hắn vớt đi ra một vật. một con dương nhanh múa vớt con cua. con cua, con cua. Ada khoẹt miệng co giật lấy cơ lấy bên hông ấm nước tiểu hướng phía Mario nét miệng cười to sắc mặt ném tới nổi giận mắng ngó một cái con của người cũng la to ngươi có biết hay không thế này rất dễ dàng nhượng đại gia tinh thần khẩn trương tinh thần khẩn trương khả năng liền sẽ dẫn đến tinh thần mệnh nhọc tinh thần mệnh nhọc khả năng liền sẽ dẫn đến bệnh tâm thần cái mông lớn một chút cái sự tình đều muốn gọi ngươi còn là cái nam nhân sao ngươi không thể không nói Adam ném đồ vật chính xác không sai trước kia tại hất thạch chấn thời điểm ném đổ vật tạm côn bi tại trong đội xe ném ấm nước tạm Mario đều là một đập một cái chuẩn ba Ốm nước tinh chuẩn được nện vào Mario cười to trên mặt. Ốm nước từ Mario trên mặt trượt xuống. Mario sững sờ, thấy là Adam ném đổ vật về sau. Sau đó Tiểu lúng túng cười một tiếng. Đại nhân, ta cũng không biết đây là cái gì. A đã cảm thấy chân đột nhiên bị chen lần đến, rất thương A Đúng rồi, đại nhân ngươi nói đây là con cua kia, con cua có thể ăn sao? Mario tỏ mồ hỏi Ăn ăn ăn. Chỉ có biết ăn thôi. Ngươi hội làm sao sẽ không làm Tiểu ném đi? Adam bực bội hô, hắn vừa rồi chính đang tự hỏi sự tình đâu, bị Mario kêu thảm giật nảy mình, đều không biết mình nghĩ chỗ nào. Hào hào. Majio rụt rụt đầu, không dám mạnh miệng, trên tay có chút nâng lên nội khí, cầm trong tay dương nhanh múa vút con của chấn động đến vỡ nát. Adam trừng Majio một chút, ra hỏa này. Majio ngượng ngùng cười, tiếp tục cùng Colin ở trong nước mò cá. Sợ bóng sợ gió một tràng, cảnh báo giải trừ, các chiến sĩ về tới vị trí cũ tiếp tục cảnh giác tuần tra đứng gác. Chỉ chốc lát sau, Majio cùng Colin mang theo bắt cả chúng dân trong trấn về, trên tay mỗi người đều nắm lấy hai đầu dài rộng ngon cá. Có Colin bọn người đem trong tay cá giao cho Sophie ạ bọn người xử lý, chỉ chốc lát sau Trong đội xe tiểu phát ra ngoại trừ thịt cá mùi thơm. Adam đứng tại Phi A bên cạnh, hít một hơi thật sâu, a. Cỡ nào quen thuộc canh cá ngon mùi thơm a. Ăn cơm ăn cơm. Adam kêu gọi đội xe đám người ăn cơm, bộ đồ ăn hỏa tốc bày tại trên đồng cỏ, đại gia ngồi trên mặt đất, mỗi người đều cầm một đôi đũa đang mong đợi, thịt cá thật giống như lãnh chúa đại nhân nói như vậy ngon sao. Hắc Thạch chấn đám người sẽ sử dụng đũa hay là bởi vì tại Adam mở rộng xuống học được, không biết hai tản bộ đi ra, lãnh chúa đại nhân ăn cơm đều là dùng hai cây thật nhỏ gậy gỗ, tự từ, từ đó về sau tất cả mọi người tự phát học tập lãnh chúa đại nhân cũng bắt đầu sử dụng cái này tên là đũa bộ đồ ăn hắn mở rộng cùng phương pháp sử dụng truyền thụ đều phải quy công cho hệ tần quảng gia lãnh chúa đại nhân thói quen dùng từ động tác dùng cơm bộ đồ ăn các loại đều là hấp thạch chấn đám người học tập bắt trước một loại trò lưu đồng thời lãnh chúa đại nhân cũng sẽ không vì thế sinh khí ngược lại rất tình nguyện nhìn thấy đại gia cũng tự nhiên là bắt trước càng thêm tràn đầy phấn khởi nói qua chuyện chính trên bàn ăn mỹ vị thịt cá hoàn toàn hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người hương khí bắt lấy đám người cái mũi marie mới vừa ngồi xuống không kịp chờ đợi liền muốn sở trường bắt cá thịt, hắn nhưng là vẫn luôn sử dụng không đũa sạch. 3. Adam cầm đũa hung hăng đánh vào Mazio trên tay. Thật tốt đũa không cần, nhất định phải lấy tay bắt. Dựa tay sao? Adam giận hắn không tranh nhìn chằm chằm Mazio hung đến. Mazio xấu hổ lúc đầu, cầm lên bên người đũa, một đôi đũa cầm trên tay con cong uốn léo uốn léo, Mazio làm sao cũng bắt không được. Xung quanh chúng dân trong chấn nhìn thấy Mazio này tấm quý dạng, đều phát ra thiện ý cười vang. Ha ha. Mazio đại nhân lại bị dạy dỗ. Đần tiểu tử, đừng nói chuyện, nhanh ăn thứ cá. Ăn ngon như vậy mỹ vị bỏ qua thật là đáng tiếc. Đúng vậy a. Đúng a. Đây là lãnh chúa đại nhân chuyên môn vì chúng ta, mới phân phó có lìn đại nhân bọn người xuống sông bắt cá a. A. Ăn quá ngon. Ta dựa vào, đầu này là của ta, chớ cùng ta đoạn. Ta vừa rồi bắt cá thế nhưng là phí không ít công phu đâu. Phải nhiều ăn một đầu. Người quá không tử tế. Adam chung quanh đến người nhóm vui sướng tranh đoạt thịt cá, tiếng cười vui phiêu đãng tại vùng rừng rậm này trên không. Adam trên mặt mỉm cười nhìn đại gia, cũng cái miệng nhỏ ăn thịt cá, hắn rất ưa thích dạng này bầu không khí. Cái này có thế này, mới có thể để cho hắn miễn cưỡng quên trí nhớ của kiếp trước, mới cảm giác mình tại phương thế giới này chân chân chính chính còn sống. Đại gia ăn từ từ, cẩn thận xương cá. Adam quan tâm phân phó nói, "Vâng, đại nhân." Đại gia vui sướng đáp ứng, mặc dù không biết đại nhân chỉ xương cá là cái gì, nhưng là đại nhân phân phó xuống tới, chúng ta tiểu phải thật tốt nghe, ai cũng không thể cùng đại nhân ngỗ nghịch đại nhân mệnh lệnh. Adam bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm thấy mình nói một câu nói nhảm, bởi vì, hắn vừa mới nói xong câu đó liền phát hiện có người liền sương cá đều ngụm lớn nhai nát nuốt vào. Những người này khẩu vị thật không phải bình thường hảo a. Adam thở dài, quả nhiên dị giới nhân loại cùng địa cầu nhân loại là hoàn toàn khác biệt giống loại a. Sư cá đều có thể trực tiếp nhai nát nát. Adam biểu thị bội phục. Ngay tại đại gia đắm chìm trong mỹ vị sung sướng trong hải dương thời điểm, cách đó không xa đi tới một vị hắc thạch chấn binh sĩ, đi tới Adam bên người, cúi đầu thấp giọng báo cáo, đại nhân, đội tuần tra tại phụ kiện phát hiện một cái hôn mê nữ nhân, nữ nhân vẫn là hôn mê. Adam sững sở, không phải hắc thạch chấn người, hắc thạch chấn nơi đây xuất hành đội xe chỉ có sổ phì a một cái nữ hài tử đã phát hiện hôn mê nữ nhân, khẳng định chính là cái này thế giới những nhân loại khác. Hôn mê nữ nhân, chẳng lẽ lại nàng gặp được nguy hiểm gì hoặc là gia thú? Adam rất ngạc nhiên, nữ nhân này đến cùng gặp cái gì? Adam sau đó đứng dậy phân phó thăm dò đội dẫn đường, hắn muốn đi xem một cái, đi tới cái thế giới này đã lâu như vậy, ngoại trừ hắc thạch chấn nhân loại, Adam còn chưa bao giờ gặp những nhân loại khác đâu. Có linh lực chú ý thủy chung có một bộ phận đặt ở Adam trên thân, cho nên hắn lập tức liền chú ý tới Adam rời đi. Lúc này dùng sức túm một chút Mario, Mario ăn chính quyền cả trời đất đâu cảm nhận được có Lìn tại túng chính mình, nghi ngờ quay đầu nhìn qua Cọ Lìn. Cọ Lìn dùng ánh mắt ra hiệu Adam rời đi phương hướng, Mazio bừng tỉnh đại ngộ, nhanh lên đem trên tay thịt cá thả ở trong miệng ăn liên tục, nhấc lên bên người trưởng thượng, kêu gọi một đội chiến sĩ liền theo Adam bóng lưng chạy tới. An toàn của đại nhân là nhất định phải thời khắc chú ý, ở điểm này, Cọ Lìn muốn so Mazio mẫn cảm nhiều lắm, Adam vừa có động tác khác, là hắn có thể lập tức phát giác được. Chương 96: Hôn mê nữ hải. Tham dò đội chiến sĩ mang theo Adam đi vào rừng rậm, bốn phía đều là cao lớn tươi tốt cây gỗ đồng thời cũng che khuất trên đỉnh đầu ánh nắng. người ở đâu phát hiện Adam đi theo thăm dò đội như thế chiến sĩ sau lưng, do hỏi. ngay tại đội xe phụ cận, không xa, chiến sĩ đi ở phía trước thành thành thật thật hồi đáp. Adam gật gật đầu, vỗ vô bên người chiến sĩ bạc vai, mỉm cười nói, đợi chút nữa lúc trở về, người đi cùng các chiến sĩ khác thay đổi bàn, đi ăn thịt cá. vị đạo rất ngon. Adam tại lãnh địa bên trong đối với con dân của mình vẫn luôn rất thẳng khái, các chiến sĩ bởi vì cương vị chức trách không thể cùng một chỗ hưởng thụ thịt cá mỹ vị, nhưng là Adam có thể an bài bọn hắn từng nhóm thay ca tới nhấm nháp. Dù sao bắt cá đủ nhiều, nhượng sổ ạ tiếp tục làm được là có thể. Adam tay khoác lên thăm dò đội chiến sĩ trên bờ vai, chiến sĩ thân thể trong lúc lơ đạng run lên dưới, có chút tránh đi Adam bàn tay, nhượng Adam tay cuối cùng chỉ có một bộ phận thả trên vai của hắn, một bộ phận khác huyền không lấy. Chiến sĩ bước nhanh hơn, miệng nói, đại nhân, phi thường cảm ơn ngài ban thưởng. Chúng ta đi mau mau đi, cô bé kia trạng thái không tốt lắm, nhìn có chút không kiên trì nổi. Đáng chết, chán ghét thần minh khí tức, hắn là thần chi từ sao? Trên người làm sao lại mang theo có thần minh khí tức? Đáng chết. Đáng chết. Adam nghe vậy như mày, gật gật đầu, không nói một lời đi theo bước nhanh hơn. Đại nhân. Đại nhân. Đợi chút nữa ta nha. Sau lưng của hai người truyền đến Maggio thu kịch thanh âm, Adam quay đầu nhìn lại, Maggio mang theo một đội chiến sĩ ngay tại hướng bên này chạy tới. Adam bởi vì quay đầu, liền không có phát hiện phía trước chiến sĩ nắm chặt trường thương tiêu pha thì xuống dưới. Chi tiết này Adam bởi vì quay đầu nhìn Maggio, cho nên không có phát hiện. Ngươi tại sao cũng tới Adam hỏi. Maggio chạy đến Adam bên người, chất pháp nói, có lìn để cho ta tới. "Trần lo lắng đại nhân, ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm." Adam nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Có Lìn vẫn là rất cẩn thận, từ không để cho mình thoát ly Mazio hoặc là có Lìn một người trong đó ánh mắt bên ngoài. Phía trước dẫn đường chiến sĩ, nghe được Mazio mà nói về sau, ánh mắt thoáng qua một tia hất vụ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lại là cái này gọi có Lìn nhân loại. Đáng chết. Tham dò đội chiến sĩ dị trạng hai người đều không có phát hiện, bởi vì chiến sĩ giờ phút này là sau lưng bọn hắn. Mazio tùy tiện đi lên trước, vô tham dò đội chiến sĩ bả vai nói, "Jets, vứt vào ngươi." lúc trở về nhớ kỹ muốn ăn canh cá a kia thật đúng là mỹ vị a tên này gọi là jettham dò đội chiến sĩ xoay người khẽ cười nói được rồi mario đại nhân mario nhẹ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục dẫn đường quay đầu lại đi cùng adam đàm luận thịt cá mỹ vị adam có một câu không có một câu tiết lời ánh mắt lúc mà rơi vào jet trên thân gia hỏa này không thích hợp a vừa rồi mang theo ta hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến làm sao hiện tại thay đổi lộ tuyến đi bờ sông adam từ từ đem chủ đề dẫn đạo jet trên thân hướng mario hỏi thăm jet tình huống Mario không có gì tâm kế, tùy tiện giới thiệu dẹt tình huống. Dẹt cái này người là một tên uy tín lâu năm Hát Thạch Trấn Trường Thương binh, là nhóm đầu tiên bách nhân đội ngũ bên trong một viên, tuổi không lớn lắm, năm nay cũng mới 19 tuổi. Tại Hát Thạch Trấn trong quân đội, chiến lược bài danh so sánh trước, đồng thời đầu góc lại linh hoạt, huấn luyện lại khắc khổ nhất. Eo lần cùng Colin đều rất thưởng thức dẹt. Lần này đội xe chiến sĩ chọn lựa cùng bố trí, tự lại Eo lần cô ý chọn lựa dẹt tiến vào đội xe, an bài tại thăm dò đội ngũ. Eo lần là muốn hảo hảo rèn luyện hắn, chuẩn bị lại bồi dưỡng được một tên có linh binh sĩ. Đại nhân cũng cảm thấy tiểu tử này không sai đi. Tiểu gia hỏa này vốn bắt đầu luyện không muốn mạng. Bất quá thân thế ngược lại có chút đáng thương, phù mẫu đều tại mấy năm trước nạn đói bên trong chết đói, trong nhà chỉ một mình hắn. Ma Ji Âu ngoài miệng nói, còn đáng tiếc lắc đầu. Ma Ji Âu người này không có gì tâm kế, thuộc về nhanh mồm nhanh miệng hạ người, có cái gì thì nói cái đó, một chút cũng không có ý thức được, ngay trước mặt Dẹt đàm luận chết đi phù mẫu là một loại rất không lễ phép hành vi. Bất quá phía trước dẫn đường Dẹt thật cũng không biểu hiện ra ngoài cái gì tâm tình bất mãn, một mực mỉm cười dẫn đường, biểu hiện ra rất khiêm tốn rộng lượng dáng vẻ. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy hắn rất tốt. Adam như có điều suy nghĩ, gật đầu đồng ý với quan điểm Majio. mở cái miệng rộng vui vẻ cười, hướng về phía Liệt Hồ, "Hắc, tiểu tử, nghe được không? Lãnh chúa đại nhân khen ngươi đâu." Zetsu sùng nhược kinh xoay người, tiêu chuẩn làm một cái lễ tiết, sửa sang cái động tác cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt mang theo thần sắc cảm kích hướng về phía Adam nói, "Đa tạ đại nhân tán thưởng." Động tác ngoại trừ có chút cứng ngắc a, đều rất hoàn mỹ, nhưng là cho Adam một loại cảm giác, động tác quá tiêu chuẩn, quá hoàn mỹ. Kết hợp dệt trước đó một chút mất tự nhiên cử động, Adam trong lòng thủy trùng có chút cảm giác cổ quái, cảm giác có điểm gì là lạ, lại lại không nói ra được là lạ lạ ở chỗ nào, chẳng lẽ dệt có vấn đề. Nhưng là hắn nghĩ lại, dựa theo Mazio giới thiệu, dệt hẳn là nhóm đầu tiên tiếp nhận tế đàn tiềm lực kích phát người, độ trung thành đã sớm là đi qua thiên truy bất luyện, theo lý mà nói, là tuyệt đối sẽ không tồn đang vấn đề. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, Adam nghĩ tới đây cũng kìm lòng không được nhịn không được cười lên, có lẽ dệt trước đó là bởi vì lần thứ nhất cùng mình tiếp xúc, dẫn đến có chút khẩn trương. Phạm chút ít sai lầm cũng là tình có thể hiểu. Đúng rồi. Ta biết là lạ ở chỗ nào. Adam đột nhiên nhớ tới, dẹt luôn luôn mỉm cười, mặc kệ làm gì, nói chuyện cũng tốt, không nói lời nào cũng tốt, trên mặt đều là mang theo tiếu dung. Đối với hắc thạch chấn chiến sĩ nóng nảy, Adam thật sự là hiểu rất rõ, bọn hắn đã hẻo lần huấn luyện thành phi thường nghiêm chỉnh quân đội chính quy, tại trong khi làm nhiệm vụ, làm sao lại có người mặt mỉm cười hẳn là thuần một sắc mặt không biểu tình, trung thành lại giàu có hiệu suất chấp hành nhiệm vụ A. Z vì cái gì không giống nhau chẳng lẽ có lẽ là hắn bởi vì đi ra lòng đất thông đạo vui vẻ hay là bởi vì có thể ở trước mặt ta đạt được tán thưởng. Có chút đau đầu, không hiểu được rõ ràng a mà lại Z bối cảnh không có một chút vấn đề, Adam đột nhiên cảm giác mình có chút nhỏ nói thành to, bởi vì vì một chút sự tình liền muốn đi hoài nghi mình trung thành chiến sĩ, quá không nên. Adam quyết định không còn suy nghĩ cái này, vui đầu vào Maggio mới tìm ra chủ đề bên trong, các chiến sĩ đi theo sau lưng của hai người đi lại, hai người lại cùng Z đi về phía trước. Z mặt mỉm cười tiếp tục đi đường, chỉ chốc lát sau. Mọi người đi tới thăm dò đội phát hiện hôn mê nữ hài địa phương. Thăm dò đội đều đón, tập thể đối Adam thi lễ. Adam khoát khoát tay, ánh mắt tập trung ở hôn mê nữ tử trên thân. Màu xanh biết trên đồng cỏ nằm một vị mỹ lệ nữ tử, bên người thì là như nước chảy suối nước, ngoại trừ nàng đã đã hôn mê, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Màu đen ngoại bào đã tổn hại phi thường lợi hại, đều có thể nhìn thấy bên trong màu trắng quần áo trong, nạo nhân hai ngọn núi đứng thẳng lấy, linh lung dáng người mang theo rõ ràng chập trùng tiến. Sắc mặt của cô gái rất kém cỏi, rất yếu ớt, nhưng lại y nguyên che giấu không được kia cổ động lòng người dung nhan sát mặt tái nhợt cho nàng bằng thêm một loại sợ sợ động lòng người cảm giác trước ngực trên quần áo có vết máu đỏ sậm từ vết máu nhìn lại thủ thương có một đoạn thời gian nhưng lại Adam cũng không có phát hiện trên người cô gái tổn tại vết thương vết máu này từ đâu tới chẳng lẽ lại vết máu là của người khác hoặc là dã thú vẫn là chính mình phun ra huyết Adam suy đoán hắn còn không có tính toán tự mình động thủ làm người ta kiểm tra thân thể suy nghĩ Adam mặc dù tương đối vô lương bình thường cũng có chút nhỏ hơn sắc nhưng nam nhân cơ bản danh giới cuối cùng vẫn phải có đối với thế này một vị hôn mê mỹ lệ nữ tử Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, là phi thường bị hủy, Adam kinh thường làm chuyện như vậy. Nhưng là đem người ta thế này nhét vào dã ngoại hoang vu, cũng rất không phù hợp Adam nguyên tắc. Như thế nhược nữ tử, bản thân bị trọng thương, Adam chính mình cho rằng mà lại hôn mê bất tỉnh. Vạn vừa gặp phải dã thu a, người xấu a cái gì, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Adam có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy sao? Adam tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không có gặp được nàng coi như xong, đã gặp sao có thể thấy chết không cứu đâu. Đi ra ngoài bên ngoài Ai không có điểm không tiện thời điểm gặp được cần muốn trợ giúp người chúng ta muốn nghĩa bất dùng từ trợ giúp nàng ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi Adam quyết định đem người mang về đội xe lại nghĩ một chút biện pháp làm sao đem người cho tỉnh vừa vẫn còn có thể thuận tiện hỏi thăm một chút cái này tình huống xung quanh Adam trong lòng tính toán ánh mắt tại Mario bọn người trên thân phiêu hốt nhượng Mario cóng trở về thôi được rồi hắn dạng này tháo hắn tay chân vụng về đả thương nhân gian nữ hải tử sẽ không tốt ngươi nói đúng à kia nhượng binh sĩ nhấc trở về vẫn là không cần đi dù sao nhiều như vậy bất nhã à. Dù sao cũng là cứu người, mà lại là cứu cái mỹ nữ. Mỹ nữ bình thường đều tương đối quan tâm hình tượng của mình. Vạn vừa tỉnh dậy sau biết mình là bị nhức về, tức giận tiểu không nói với chính mình tình huống xung quanh, nhiều không tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ta tự mình tới đi. Adam thở dài, đống nhiên có một loại trách nhiệm trong người cảm giác. Adam nhìn xem hôn mê nữ hài gương mặt, trong lòng thỉnh thịch mà động. Nàng thật đẹp. Thực tình cảm tạ mỗi một vị ủng hộ ta độc giả, tất cả cho Adam phiếu đề cử, khen thưởng cùng bình luận sách độc giả, còn có thật nhiều yên lặng đọc sách các độc giả. Bởi vì Adam chỉ có thể nhìn thấy độc giả số hiệu, không biết mỗi vị độc giả ai đi, cho nên tạm thời thiếp không ra tất cả mọi người ai đi. Adam rõ ràng hy vọng mỗi một vị ủng hộ Adam các bằng hữu có thể nhập quần, nhuộm ta ngay mặt nói tiếng cảm ơn. Thật rất cảm tạ các ngươi. Quần hào 567303833, chương 97, bịt mặt mang tới chiến tranh em. Khu khu, ta là đang cứu người. Cứu người, thật. Adam không ngừng ở trong lòng cho mình nhấn mạnh. Bất quá nàng sát thực thật đẹp a. Ai, ai, cứu người quan trọng. Không cần muốn những thứ này mang về đội xe, cái gì không đều là của mình. Adam dối ra tả ác hai tay, không đúng không đúng, làm lại. Adam dối ra thuần khiết hai tay, mắt mang thương hại ôm ngang khởi mỹ nhân, khoan hay nói, cô bé này ôm vào trong ngực, cảm giác cũng không nặng bao nhiêu, nhẹ nhàng, ôm vào trong ngực lu lu, ấm áp. Nô no, đã sở cái gì cảm giác có chút mềm nhũn đó a, xúc cảm thật tốt. Khuku, không được a, ta muốn chuyển di lực chú ý. ô bọn người ở bên cạnh đâu, ta cũng không thể xấu mặt, muốn giữ gìn hình tượng của mình. Liên Marjo dạng này tháo hán tử đều nhìn động tâm mỹ nhân nhi cứ như vậy bị Adam vỗ đoán ôm vào trong ngực, tại lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh dưới, đại gia hướng về đội xe trở về. Mario cùng các chiến sĩ đều trầm mặc không nói, đàng hoàng đi theo Adam đi trở về. Mặc dù đại nhân thế này cử động quả thật có chút không ổn, nhưng là thân là cấp dưới cũng không tốt đối với loại chuyện này để ý gặp, không thấy đại nhân mới vừa mới nhìn đến nhân gia thời điểm, con mắt đều đang bốc lên lục quan sao. Không đúng, không phải như thế, không thể thế này ở trong lòng sắp xếp biên đại nhân. Đại nhân là cứu người sốt ruột mới làm như vậy. Mario cùng các chiến sĩ cũng thế này ở trong lòng thôi miên chính mình. Đại nhân làm hết thảy đều là chính xác, đại nhân nói hết thảy đều là đúng. Không biết nàng gặp chuyện như thế nào a, cư nhiên thụ thương hôn mê tại giã ngoại, thật là khiến người ta đau lòng a. Ai sẽ đi tổn thương một cô gái xinh đẹp như vậy? Ngay tại Adam ôm ấp mỹ Nhân, tại nội tâm vô cùng xoắn xuýt tiến hành đấu tranh tư tưởng thời điểm. Tại phía xa xa hoang mạc hắt thạch chấn, phát sinh một kiện đặc thủ sự tình. Hắt thạch chấn chỗ, địa lỵ ra phủ đệ thư phòng. Từ khi Adam dẫn đội đi về sau, sợ tập đem chỗ làm việc đem đến Adam trong thư phòng, bất quá từ đối với Adam tuân tính, thủ vị hắn là sẽ không ngồi lên chỉ là chuyển đến một cái cái bàn nhỏ, mỗi ngày ở cạnh môn địa phương làm việc. Nai Thiên, kéo lần trong thư phòng, cùng sở tập thương nghị một việc. Ngươi xác định không nhìn lầm sở tập sắc mặt nghiêm túc hỏi kéo lần. kéo lần gật gật đầu, sắc mặt cũng rất khó coi, đúng. ta không nhìn lầm, tự là bọn hắn. sở tập trầm mặc không nói, đại nhân rời đi có tầm một tháng, lúc này lại xuất hiện chuyện như vậy, chuyện này đối với sở tập mà nói, xác thực khó giải quyết. dù sao bất kỳ một cái nào quyết sách sai lầm, hắc thạch chấn gặp phải chính là mặt định thái đường lần gần đây nhất là lúc nào phát hiện hành tung của bọn hắn, bọn hắn còn bao lâu tới Hát Thạch Chấn sợ tập dựa vào ghế, nhắm mắt lại hỏi, lông mày của hắn có chút nhíu trung một chỗ, Kéo lần đối với sở tập hành vi lơ đến, hắn không trách sở tập, dù sao coi như đổi lại là hắn để suy nghĩ, cũng sẽ bị trước mắt khốn cảnh sở không nhiều, nghĩ không ra bất kỳ biện pháp, tối thiểu nhất sở tập bây giờ còn có thể muốn ra biện pháp đến, mà đổi lại kéo lần tới xử lý chuyện này, thật sự là trừ trực tiếp chính diện chiến đấu tiểu không có có gì tốt biện pháp, dù sao đại nhân không tại Hát Thạch Chấn rất nhiều quyết sách, ngoại trừ sơ tâm, liền kéo lẩn cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. đây là đang cầm hắc thạch chấn làm tiền đặt cược, hậu quả không phải hắn chịu được nổi. sáng hôm nay vừa tới tình báo, đoán chừng nhanh nhất ban đêm, bọn hắn liền sẽ đến hắc thạch chấn, chậm nhất cũng là buổi sáng ngày mai. nghe được kéo lẩn trả lời, sơ tâm chân mày nhễu càng sâu hơn. cái này chút thời gian hoàn toàn không kịp nhượng hắc thạch chấn thành lập được hoàn thiện phòng ngự biện pháp, ngoại thành tường còn không có thành lập tốt, dựa vào nội thành tường, sơ tập không có hoàn toàn chắc chắn phòng thủ ở sự tiến công của bọn họ. Dù sao việc quan hệ hắc thạch chấn sinh tử tồn vong, cho nên nhất định phải làm ra hắn sắp xếp của nó. Ta cuối cùng xác nhận một lần, ngươi xác định là Bitsmart tiêu chí. Ngươi xác định bọn hắn là 2000 người vũ trang đội ngũ, đồng thời trong đó có pháp sư tồn tại. Sertop mở to mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm eo lần hỏi. Eo lần gật gật đầu, khẳng định nói, ta xác định. Bitsmart tiêu chí ta sẽ không nhầm lẫn, 2000 đội ngũ, chỉ nhiều không ít. Khẳng Định có pháp sư tồn tại, đại nhân lúc trước cố ý báo cho ta, căn dặn ta. Ngươi ta biết đến pháp sư chiến lược ý nghĩa, ta chắc chắn sẽ không nhầm là La Bitsmart chiến sĩ dẫn người về tới rồi." Kiếu Lần nói khẳng định lấy, hắn lúc trước Tiểu Phi thường không đồng ý Adam thả đi những Bitsmart kia chiến sĩ, quả nhiên vẫn là phát sinh rắc lần chuyện lo lắng nhất. Bị thả đi Bitsmart trong chiến sĩ, có người thành công xuyên qua hoa mạc, lại lần nữa dẫn người về tới rồi. Về phần mục đích, Kiếu Lần cho rằng bọn họ là hơn phân nửa là tới báo thủ. Nghe Kiếu Lần khẳng định như vậy về sau, Sở Tập Niết miệng lên vẻ tươi cười, nếu thật là bọn hắn, ta đến cũng không sợ, ta liền sợ lúc này hiện ra địch nhân khác, đến tại sự xuất hiện của bọn hắn, ta đã sớm dự liệu được chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nhanh như vậy. Kéo lần nghe được Sở Tẩm trả lời như vậy về sau, trong lòng thoáng an định lại, gia hỏa này mặc dù không thế nào làm người khác ưa thích, nhưng không được phủ nhận, trí tuệ của hắn đúng là không thể khinh thường. Đã hắn nói như vậy, khẳng định là có năm chắc bảo trụ Hắc Thạch trấn. 2000 người đại quân a, đồng thời có pháp sư tồn tại. Mà Hắc Thạch chấn chỉ có 100 trường thương binh cùng 500 tên ma năng tay xuống tân binh đội ngũ. Thế này cách xa binh lực chiến lệnh, kéo lần bây giờ không có năm chắc bảo trụ Hắc Thạch trấn, dù sao kéo lần cường đại cũng chỉ là cá thể cường đại. Không có nghĩa là Hắc Thạch Chấn mỗi người đều là mạnh mẽ như vậy, cho dù có lão lẩn tại trong lãnh địa vô địch lại có thể thế nào lão lẩn một người một cây thương có thể giết bao nhiêu người. Địch nhân hoàn toàn có thể không để ý tới có lỏng đi phá hủy lãnh địa, đi đổ sát dân chấn, Hắc Thạch Chấn bị xóa bỏ về sau, đến lúc đó lão lẩn vô địch sẽ còn tồn tại ha ha, Vậy nhưng thật khó mà nói. Hai người trầm mặc thời gian rất lâu, dù sao nhiều như vậy địch nhân đến đây, sợ tâm lại có lòng tin cũng không dùng được, chiến tranh cũng không phải ai có lòng tin ai tiêu tất thắng. Nên nghĩ biện pháp khẳng định là muốn tưởng, suy tư một đoạn thời gian rất dài về sau mặt trời đều đã dần dần chìm xuống dưới thời điểm, sợ tập đột nhiên mở miệng nói, ngươi về trước đi chuẩn bị chiến sĩ bố trí đi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, đến lúc đó muốn quân đội xuất động, ta hội nói cho ngươi. mặt khác, làm phiền ngươi đem cồn bi gọi qua, ta có lời nói với hắn. Kéo lần sững sờ, lúc này hô cồn bi làm gì, chẳng lẽ lại nhượng chu nho người ra trận? những này thằng lùn tại dung nhập hát thạch trấn trước đó, vẫn luôn là bảo trì nửa dân nửa binh tói quen, nhàn rỗi vì dân, vi thực vẫn phát sầu. thời gian chiến tranh làm vũ khí, thống nhất ngăn địch mà lại bọn hắn cũng không có chính mình nghiên cứu ra chiến đấu mới vũ khí, không có đấu khí chiến sĩ, ma pháp sư các loại, chỉ có một đám phổ thông tộc dân đối với chiến đấu dưới mắt hoàn toàn không có tác dụng gì à? Sở tử hô cổn bị có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn hất thạch chấn chu nho người đi làm khi thịt? Éo lần cho rằng dùng sở tử tính cách hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Bất qua Éo lần gật gật đầu, đi ra cửa hô cổn bị, chỉ cần có thể bảo trụ hất thạch chấn, hy sinh chu nho người cũng là có thể. Đây là Éo lần ý nghĩ, hắn chỉ để ý đại nhân, bao quát đại nhân lãnh địa, không có lãnh địa từ đâu tới con dân? không có quốc, tại sao có thể có nhà? không phải éo lần lanh quốc, đây chính là hiện thực, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi thời gian thở dốc. Hát Thạch Trấn hiện tại là một cái cao tốc phát triển thời kỳ, mới thương lộ kế hoạch vừa mới chấp hành không lâu, ngoại thành tường phòng ngự vừa mới kiến thiết hơn phân nữa. Hát Thạch Trấn lúc này là tuyệt đối không thể đối mặt, cũng không muốn mặt đối với chiến tranh, nhưng là chiến tranh tiền đến, sợ hãi là không có ích lợi gì, không muốn lên cũng phải lên. Éo lần là một tên quân nhân đúng nghĩa, hắn cho rằng hy sinh cần thiết là đà giá, thậm chí chiến cuộc các liệt đi xuống, những nhân loại còn lại dân trấn cũng muốn đứng ra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 Dưới trời chiều đí Lý Dạ phủ đệ phá lệ lộ ra tịch liêu, từ khi Adam đi về sau, trong phủ nguyên bản bọn thị nữ liền bị Sở Tập bỏ phí đến dệt vải gian đi chợ giúp chế tạo vải vóc, chế tác chăn mền quần áo những vật này tư đi. Cho nên lúc này đí Lý Dạ phủ đệ ngoại trừ còn chưa trở về mấy lần, Eaton quản gia bên ngoài, chỉ có Sở Tập một người trong thư phòng trầm tư vẽ phác thảo, cúi đầu tại trước bàn sách một trang giấy trước vòng vòng viết viết. Ta có thể vào không, cồn bi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đánh gãy Sở Tập trầm tư. Sở Tập đệ bước xuống, ngẩng đầu, đối ngoài cửa nói ra, "Vào đi." Môn đẩy ra, Cổn Bị dầu dĩ không vui đi đến, trong tay còn cầm làm việc lúc dùng làm uy hiếp Joy vừa nhìn liền biết Cổn Bị là mới từ tưởng thành chỗ vội vàng chạy tới, liền Joy cũng không kịp buông xuống. Cổn Bị hiện tại thế nhưng là không dám đối với Sở Tập mệnh lệnh lừa biếng, những ngày này Cổn Bị thế nhưng là ăn không ít sợ Tập cho hắn đau khổ. Không phải sao, Cổn Bị mới vừa làm xong hôm nay giám sát làm việc, liền nghe đến nọ lần nói Sở Tập đang tìm hắn, Cổn Bị liền thu thập công phu cũng không kịp, vội vàng liền đến báo cáo. Sở Tập thực hiện rơi vào Cổn Bị Joy trong tay bên trên, trong mắt ý cười sâu hơn. Sở Tập vẫy tay, đối Cổn Bị cười nói: Ngươi qua đây." Cổn Bị nghi ngờ dựa vào gần một chút, hôm nay sợ tâm hắn làm sao có điểm gì lạ lạ. "Lại tới điểm, ta nói cho ngươi cái sự tình." Cổn Bị càng thêm nghi ngờ, nhưng vẫn là nghe lời đưa lô thai đi qua. Cổn Bị càng nghe sắc mặt càng sợ, từ kinh ngạc nói sợ hãi lại đến do dự, lại đến thỏa hiệp, trong đó đặc sắc biến hóa không thua chợt mặt nghệ thuật. "Ta dựa vào." "Thật? Bọn hắn cũng dám? Muốn là đại nhân ở đây." "Yên tâm, không có vấn đề, ta đều học xong. Ngươi xác định làm như vậy thế nhưng là, đến lúc đó ta làm sao bây giờ a?" Được rồi được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Sở Tâm tại Cồn Bỉ bên tai nói nhỏ, Cồn Bỉ thì nhất kinh nhất xạ tiêu lên. Chỉ chốc lát sau, Sở Tâm phân phó kết thúc, đối Cồn Bỉ hỏi, "Đều nhớ kỹ." Cồn Bỉ gật gật đầu, "Nhớ kỹ, lúc nào đi?" Sở Tâm hắn lộ ra một cái tự tin mỉm cười, "Bọn hắn lúc nào đến, ngươi thiểu lúc nào đi." Cồn Bỉ gật gật đầu, không nói một lời ra cửa, ai cũng không rõ ràng Sở Tâm phân phó Cồn Bỉ dạng gì nội dung, bất quá không khó suy đoán ra, hẳn là cùng sắp đến BitSmart quân đội có quan hệ. Sở Tâm các loại Cồn Bỉ sau khi đi, quan sát sắc trời, đã nhanh trời tối phải nắm chắc thời gian bố trí Sở tập nắm lên trên bàn sách vẽ đầy lít nha lít nhít bức họa trang giấy hướng về hất thạch trấn huấn luyện bước nhanh tới hắn luôn tìm ẻo lần đi an bài một ít chuyện bóng đêm đã sâu rất nhiều xệ ạ trong hoang mạc một mực khoảng 2.000 người đội ngũ tại tới trước lấy đây là một chi võ trang đầy đủ quân đội toàn viên đều khoác lên áo giáp màu đen liếc mắt nhìn qua có nhìn quanh chúng quanh cung tiên thủ chính sát có áo giáp màu đen kiếm sĩ cũng có trọng giáp áo choàng thuận đao chiến sĩ hai người đội ngũ không coi là nhỏ tăng thêm quân đội vật tư liên miên bắt đầu toàn bộ đội ngũ kéo thành dài ngàn mét Chi này kéo dài ngàn mét trong đội ngũ, có một vị mặc màu đen trọng giáp thuẫn đao chiến sĩ cùng một vị coi là áo đen kiếm sĩ. Từ đội ngũ những người khác đối bọn hắn cung kính biểu hiện nhìn lại, bọn hắn không thể nghi ngờ hẳn là chi đội ngũ này linh quân. Chát lơ, pháp sư đại nhân còn không có đi ra sao chúng ta đã nhanh muốn tới gần cái thành nhỏ kia chấn? Màu đen trọng giáp thuẫn đao chiến sĩ nhíu mày đối áo đen kiếm sĩ hỏi, thu kịch thanh âm vang rội quanh quần tại mảnh này trong hoang mạc. Ta nói, mộ kỉm, có thể hay không đem ngươi dọn áp chế một chút? Áo đen kiếm sĩ Chát lạnh lùng nhìn xem mộ kỉm nói đến, Chát rất bất mãn, đây là chiến trường không phải học viện. Tính cách của ngươi tốt nhất cho ta thu liễm. Ta không muốn nhìn thấy bởi vì lỗi lầm của ngươi mà ảnh hưởng đến chiến tranh toàn cục. Mộ Kình sững sờ, thật giống như nghe được cái gì buồn cười cho cười đồng dạng, cười lên ha ha. Màu đen trọng giáp đều bị hắn to tiếng cười chấn động đến hoa hoa tắc hưởng. Chất Lơ chân mày níu sâu hơn, gia hỏa này là đang làm gì chuyện ngu xuẩn. Chúng ta đã tới gần Hắc Thạch Trấn, Hắc Thạch Trấn trinh sát tùy thời đều có thể phát hiện hành tung của chúng ta. Hắn còn muốn như vậy không chút kiên kỵ cười nói lớn tiếng, học viện dạy thế nào dẫn xuất như thế kinh địch học viên. Chất thực sự không thể tin được. Mộ Kình là học viện lần này có tiềm lực nhất học viên một trong, tự nhiên bị sai khiến cùng tên ngu ngốc như vậy hợp tác, Chát Lơ vì thế tức giận bất bình. Đúng vậy, chi này 2.000 người đội ngũ chính là lẻ lần phát hiện chi kêu Bích Mạt quân đội. Mộ Kình cũng là đã nhận ra Chát Lơ nghiêm trọng chưa đủ, bất quá Mộ Kình hiển nhiên cũng không e ngại Chát Lơ, hắn chỉ chờ mình sau khi cười xong mới mang theo treo chọc ý vị nói, nghị không ra đại danh đỉnh đỉnh ma kiếm sĩ Chát Lơ cũng sẽ có sợ hãi cảm xúc. Ha ha ha, người đang lo lắng hắt thịch chấn. Trời ạ, thế này chưa bao giờ nghe hoang vu thôn xóm, thế mà lại hù sợ ma kiếm sĩ Chát Đây chính là cái lớn tin tức a. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhát gan như vậy, ta học trưởng đại nhân." Mộ Kỳ ngữ khí tràn đầy trào phúng cùng trêu chọc, nhất là câu kia ta học trưởng đại nhân, cố ý bị hắn nhấn mạnh. "Schloter Bismarck, năm nay 25 tuổi, nghề nghiệp ma kiếm sĩ, sen mỹ kỷ nguyên 995 năm, Bịt Mạt Đế Quốc Học viện có tiềm lực nhất học viên một trong, dùng cùng giới tốt nghiệp thứ 3 thân phận tốt nghiệp, hiện phục dịch tại Bịt Mạt Đế Quốc thí ma kiếm sĩ đoàn, hiện nghề nghiệp đẳng cấp là chiến sĩ cấp 5, cấp 3 chiến đấu pháp sư, bởi vì nhân tính cách trầm ổn." chiến công chắc tuyệt. tại sẹn nhỉ kỷ nguyên 996 năm thu hoạch được bỉtsmat đế quốc ban cho đế quốc dòng họ vinh dự. được vinh dự bỉtsmat đế quốc có tiềm lực nhất mà kiếm sĩ. mộ kỉng kevin năm nay 24 tuổi nghề nghiệp cuồng chiến sĩ. sẹn nhỉ kỷ nguyên 996 năm bỉtsmat đế quốc học viện có tiềm lực nhất học viên một trong. dùng cung giới tốt nghiệp thứ hai thân phận tốt nghiệp trước tiên phục dịch tại bỉtsmat đế quốc thánh thành lực lượng vũ trang thị huyết quân đoàn. hiện nghề nghiệp đẳng cấp là cấp sáu cuồng chiến sĩ. nắm giữ bỉtsmat truyền thống ưu thế nghề nghiệp cuồng chiến sĩ. làm người thị sắt tàn bạo dễ dợn, tác chiến cực kỳ dũng mãnh. Hắn chỗ tồn tại Khải Văn gia tộc là phụ thuộc tại Bỉsmat Đế quốc dòng họ gia tộc. Khải Văn gia tộc dùng thừa thai cuồng chiến nổi danh. Không nên hỏi ta vì cái gì eo lần đám người thuộc tính cùng bọn hắn khác biệt, phương thức biểu đạt khác biệt mà thôi. Eo lần là hệ thống chiến sĩ, mộ kình bọn người là sẹn nhì đại lục bản thổ chiến sĩ. Đằng sau chiến lược tiêu chuẩn hội thống nhất lại, số liệu thuộc tính cùng đẳng cấp thuộc tính sẽ có một cái có thể đem ra tương đối khái niệm. Chất lơ bình tĩnh đối mặt mộ kình chào phúng, cũng không có mộ kình tưởng tượng ra dậm chân giận dữ. Chất ngược lại rất bình tĩnh nói, nếu như mỗi người đều giống như ngươi mặt đối với chiến tranh như vậy Bitsmart đế quốc cách diệt vòng cũng không xa. Ta từ trước tới giờ không giống như ngươi xem thường bất luận cái gì một tên đối thủ. đây chính là ta vì cái gì nắm giữ Bitsmart dòng họ mà ngươi không có. Chất lơ nữ khí rất bình tĩnh, Mộ Kính lại ở trong đó nghe được thật sâu trầm trọng. Mộ Kính giận dữ, ánh mắt châm xuống, nội giận khí thế điên cuồng phát ra. Mộ Kính hai tay đã khoác lên bên người trên đại đao, muốn cho ra hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Chất lơ thì là ngoạn vị nhìn xem Mộ Kính, cấp 6 cường chiến sĩ rất lợi hại. ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi? Ngươi cho rằng Ma Vũ Song Tu là ăn chay, coi như chủ nghề nghiệp đẳng cấp kém ngươi một bậc cũng có thể làm được không có áp lực hoàn đế ngươi. Chát Lơ Tay phải không biết lúc nào đã đặt ở trên chuôi kiếm, ngón tay cái một mực đặt tại trên chuôi kiếm, tùy thời có thể dùng ra khỏi vỏ. Ha ha ha, nói không sai, Chát Lơ. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt thời điểm, sau lưng của hai người xuyên đến rồi một tiếng cười mở tiếng cười, hai người không hẹn mà cùng buông xuống khoác lên vũ khí trước tay, rời ánh mắt. Hai người trước một giây còn cây kim đối với phong mang khí thế cũng trầm trầm cùn đổ. Thư hữu cung cấp nhân vật, Chát Mộ Kiển Kevin đã đăng chảng. Nếu ngươi cũng muốn cung cấp nhân vật, thỉnh tại sáng thế đưa đỉnh diễn viên quần chúng tiếp bên trong giảng ra, hoặc là nhập quần Adam là có thể, quần hào 567303833. Sách mới không dễ, vạn mong đại gia ủng hộ. Chương 99, Philip pháp sư cùng quân đoàn. Một vị mặc màu đỏ pháp sư bảo nam tử trung niên, mặt mỉm cười hiện ra tại sau lưng của hai người, một thân tiên diễm lớn trường bảo màu đỏ trong bóng đêm hiện đến mức dị thường dễ thấy. Hơi hồ lượn mũi hương đem nụ cười của hắn sân thắc có phần âm u. Nhưng là bộ này hoàn mỹ mùi hương cũng vì hắn rượi vào thêm một chút quý tộc khí tức. Philip Pháp sư. Philip Pháp sư Đại nhân. Mộ Kình cùng Chát lơ rời đối mặt hai mắt, xoay người không hẹn mà cùng đối nghịch lấy hành lễ. Từ xưng hô trước cũng có thể thấy được hai người đối với người tới tôn trọng trình độ, Mộ Kình là chỉ là đơn giản xưng hô Philip Pháp sư, Mộ Kình nhiều nhất chỉ là từ học viện dạy bảo bên trong hiểu được đến pháp sư chiến lược tính, nhưng không trải qua chiến trường chân chính, vĩnh viễn là không thể bản thân cảm nhận được một tên pháp sư mang đến sâu xa ảnh hưởng cùng ý nghĩa. Mà Chatler phục dịch thời gian dài chút, Biết rõ Philip Pháp sư làm người cùng thực lực, tăng thêm hai người trước đó từng có mấy lần quân sự hợp tác, Chatler so mổ kỉnh càng hiểu hơn Philip Pháp sư, cho nên xưng hô trước cũng lộ ra càng tôn kính một chút. Philip Bitmark, năm nay 41 tuổi, nghề nghiệp hòa pháp sư, nghề nghiệp đẳng cấp cấp 6 hòa pháp sư, Bitmark Đế quốc hoàng tộc pháp sư chính trị viên một trong, hiện không chính thức chức vụ mang theo, quy thuận cùng Bitmark Đế quốc đại vương tử dưới trướng. Khách khí. Khách khí. Lần này đại vương tử điện hạ phái ra ba người chúng ta xuất chinh sẽ ạ Hoa Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này xa xôi thôn xóm phụ cận có một tòa tự nhiên cỡ lớn hắt rượu thạch mỏ. Đại vương tử điện hạ phi thường hy vọng chúng ta có thể thuận lợi cầm xuống tòa này hắt rượu thạch quan mỏ. Các ngươi cũng không thể tại thời điểm mấu chốt phạm sai lầm à? Philip có ý riêng nói đến, hắn cũng chưa đủ hai người trước đó rằng co, nhất là thái độ đối với mộ kình. Philip càng thêm không hài lòng. Chat lơ cúi đầu xứng phải, Philip rất hài lòng Chat lơ thái độ. Đối với Chat lơ tôn kính thái độ mà nói, mộ kình thái độ tiểu lộ ra không quan trọng rất nhiều. Philip pháp sương chúng ta cũng không phải những cái kia cấp thấp của chiến sĩ có thể so sánh được tồn tại căn cứ trốn về đến chiến sĩ nói cái này cái gọi là hắc thạch trấn không có bất kỳ quân đội thủ hộ trong trấn cũng tương đương là hậu đơn giản phòng ngự biện pháp đều không có hắc diệu thạch mỏ chúng ta hoàn toàn liền có thể nhẹ nhõm đoạt lại về không cần thiết coi trọng như vậy bọn hắn à thật không biết đại vương tử điện hạ coi trọng hắn điểm nào nhất nhất định phải chiêu đến dưới trướng chờ lệnh chẳng lẽ tiểu là coi trọng hắn đế quốc học viện ưu tú tiềm lực học viện xưng hào còn đem ngũ kình cùng đối thủ một mất một còn chát lơ phái ra cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cái này để cho mình kẹp ở giữa rất khó xử lý à? Có phải hay không cùng chiến sĩ đều là như thế này không có đầu góc bọn hắn liền không thể giống như đại đế đồng dạng cơ trí thôi? Philip nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi. Sau đó giải thích nói: ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá Chatler nói cũng không sai. Kinh địch đúng là một loại phi thường thói quen xấu. vô luận là yếu cỡ nào tiểu nhân địch nhân chúng ta đều phải ứng phó cẩn thận. Chúng ta chủ yếu nhất địch nhân là sẽ ở trong hoang mạc bọn chúng. Trước đó đội ngũ thất bại là bởi vì hắc thạch trận đột nhiên hiện ra, cho nên. Chúng ta lần này mục đích không chỉ là đoạt lại kia tòa cỡ lớn Hắc Diệu Thạch Mỏ, còn phải đem Hắc Thạch chấn đánh xuống, làm Hắc Diệu Thạch tổn chữ chuyện di địa phương, dù sao Hắc Diệu Thạch tác dụng thực sự quá lớn. Căn cứ trở về chiến sĩ giới thiệu, Hắc Thạch chấn phụ cận Hắc Diệu Thạch Quận Mỏ là một tòa cự đại Hắc Diệu Thạch Mỏ, phải biết đế quốc chúng ta còn không có nắm giữ qua dù là một tòa Hắc Diệu Thạch Mỏ. Nếu như chúng ta thành công đoạt lại tòa này Hắc Diệu Thạch quán mạch, đối với đại vương tử điện hạ tranh đoạt vương vị không thể nghi ngờ là một kiện trợ giúp cực lớn. Đồng thời, chúng ta còn muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ngươi không thể nào quên bịt mặt Đế quốc ý chí, không cần khinh thị bất cứ địch nhân nào, mộ kình Kevin, mộ kình nghe vậy, thân hình nghiêm một chút, nghiêm túc hành lễ nói, tuyệt không dám quên. Philip cái này mới hài lòng gật đầu, còn có bao nhiêu đến Hắc Thạch Trấn Philip quay đầu hỏi Châtler, Châtler hơi cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, đáp, cũng nhanh, bằng luận thời điểm trinh sát về một chuyến báo cáo khoảng cách, ước chừng hẳn là chỉ có 50 dặm không đến khoảng cách, vậy liền tăng thêm tốc độ, nửa đêm về sáng chúng ta dạ tập Hắc Thạch Trấn, tranh thủ buổi sáng ngày mai, chúng ta có thể thành công thu phục Hắc Thạch Trấn. Sau đó tiến vào hát rượu thạch quần mỏ. Philip nhàn nhạt nói đến, hắn thấy, một buổi tối thời gian cựu đầy đủ cầm xuống cái này lạc hậu nghèo khó lãnh địa. Vâng. Pháp sư. Chắc lơ cùng mộ kình không hẹn mà cùng đáp ứng, mặc dù chi bộ đội này về bọn hắn quản lý lý, nhưng là chân chính hạ mệnh lệnh người là Philip pháp sư. Lần này xuất động chiến sĩ đều là tới từ thí ma kiếm sĩ đoàn cùng thị huyết quân đoàn đội ngũ, 2000 người lính mới giao cho trên tay các người, hy vọng lúc trở về có thể sử dụng để bọn hắn biến hóa thành một chi hợp cách tiết huyết quân đoàn. Phải biết cái này thì Ma Kiếm Sĩ Đoàn cùng Thị Huyết Quân đội là Đế Quốc cường lực đội ngũ, đồng thời cũng là Đại Vương Tử Thủ Hạ có khả năng khống chế lực lượng mạnh nhất. Tân binh huấn luyện đều giao giao cho các ngươi. Đại Vương Tử Điện Hạ đối với mà các ngươi lại là ôm lấy kỳ vọng cao đó à? Philip Pháp sư hơi hơi xúc động nói. Chất Lơ bọn người thuận theo tự nhiên biểu thị tuyệt không dám quên Đại Vương Tử Điện Hạ đối với mình hậu ái. Chất Lơ cùng Mộ Kình Hạ xuống phân biệt đi an bài chính mình xuất lĩnh đội ngũ tăng tốc đội ngũ. Cái này hai đội ngũ phân phối từ Chất cùng Mộ Kình xuất lính, một giáp nhẹ kiếm sĩ tân binh thuộc về Bích Thí Ma Kiếm Sĩ Đoàn dưới trưởng. Một ngàn trọng giáp đao thuận chiến sĩ, thuộc về Bitsmart thị huyết quân đoàn dưới trướng. Trong đó biên chế bên ngoài còn phân phối số ít cung tiễn thủ chính sắt cùng một chút thượng vàng hạ cám vật tư. Cái này hai con đội ngũ là Bitsmart đế quốc sở thuộc mấy đại quân đoàn bên trong cường lực nhất hai đại quân đội. Hai đại quân đoàn chiến lực đều thập phần cường đại, lại đều thuộc về mặt đất tác chiến quân chủng. Thí Ma Kiếm sĩ đoàn chỉ thu nạp đê giai đấu khí chiến sĩ, bất luận là bình dân vẫn là đế quốc đông đảo trong học viện tốt nghiệp các loại, chỉ cần ngươi nắm giữ cấp một trở lên đấu khí, đều có thể báo danh gia nhập Thí Ma Kiếm sĩ đoàn. Đồng thời Thí Ma kiếm sĩ đoàn bên trong binh sĩ toàn bộ lấy giấc nhẹ, làm cho trường kiếm, thực lớn phát huy ra cấp thấp đấu khí chiến sĩ nhanh nhẹn cùng lực lượng ưu thế. Đoàn bên trong chức vụ cũng toàn bộ từ đấu khí đẳng cấp tới quyết định, đấu khí đẳng cấp càng cao, chức vụ càng cao. Tựa như mổ kỉnh bản nhân, cấp 6 đấu khí chiến sĩ có thể nắm giữ ngàn người đại đội trưởng chức vụ. Không giống với cái khác binh đoàn binh lính bình thường, đấu khí chiến sĩ, ma pháp sư sen lẫn phân phối lực lượng, thí ma kiếm sĩ đoàn dựa vào chính mình thuần đấu khí chiến sĩ phân phối cùng đặc biệt thăng chức quy tắc, mới ra bịt mặt đông đảo trong quân đội chỗ hết tài năng. Vì Bitsmart Đế quốc lập xuống hiện hạch chiến công, Thị huyết quân đoàn cùng Thí ma kiếm sĩ đoàn giống nhau là, Thị huyết quân đoàn đồng dạng binh sĩ đều dùng thuần đấu khí chiến sĩ phân phối nổi tiếng, bất quá Thị huyết quân đoàn địa phương nổi danh nhất ở chỗ, trong quân đoàn tất cả binh sĩ đều tinh thông bạo tẩu, khắt máu hai loại cường chiến sĩ đấu khí kỹ năng, đồng thời quân đoàn toàn viên đều là thống nhất nghề nghiệp cường chiến sĩ. Cường chiến sĩ là Bitsmart Đế quốc đặc thủ truyền thừa, có thể nói toàn thế giới cường chiến sĩ căn nguyên đều đến từ Bitsmart Đế quốc, mỗi một vị cường chiến sĩ, căn nguyên của nó hoặc truyền thừa đều có thể truy tố đến Bitsmart Đế quốc. Bismarck Đế quốc mỗi một vị đế vương đồng loạt kiêm nhiệm thị huyết quân đoàn đoàn trưởng chức vụ, thị huyết quân đoàn cũng là Bismarck Đế quốc hoàng gia quân đoàn, là đế quốc cường đại nhất quân đoàn, không, có cái thứ hai. Trước đó Philip nói đại vương tử điện hạ nắm trong tay thị huyết quân đoàn cũng chỉ là hắn một bộ phận, thị huyết quân đoàn đại bộ phận hạch tâm lực lượng chỉ nghe lệnh của Bismarck đại đế bản nhân. Đồng thời, thị huyết quân đoàn bởi vì nắm giữ dạng này đặc tính, cũng được xưng hô vì cuồng chiến quân đoàn, treo lên thượng lai liều mạng nhất quân đoàn cùng Bismarck Đế quốc truyền thừa quân đoàn. Chính là xuất phát từ cái này hai con đội ngũ mạnh mẽ đại bối cảnh, Dù là trong đội ngũ toàn bộ đều là tân binh, phi ba người đối với cầm xuống hắc thạch chấn sự tình cũng đều tràn đầy lòng tin. Một mặt là đế quốc mạnh mẽ đại quân đoàn tân binh huấn luyện đội ngũ, một mặt là hoang mạc chỗ sâu lạc hậu thôn trấn, thực lực như vậy so sánh, làm sao nhìn hắc thạch chấn đều không có hy vọng chiến thắng. Phải biết năm trước thí ma kiếm sĩ đoàn cùng thị huyết quân đoàn tân binh huấn luyện vẫn luôn là trực tiếp vùi đầu vào biên cảnh tác chiến, đạt tới luyện binh hiệu quả. Bịt đế quốc cho rằng cái này có tàn khốc như vậy luyện binh phương thức mới có thể có đến ưu tú nhất binh sĩ. Năm nay luyện binh nhiệm vụ lại là tới bình định cái này cái gọi là hắc thạch chấn thật không biết đại vương tử là như thế nào tưởng chỉ là hắc thạch chấn có thể đạt tới bọn hắn muốn luyện binh hiệu quả sao Philip li ba người ở trong lòng biểu thị nghiêm trọng hoài nghi gần nhất hai tuần tả hữu thời gian đối với adam mà nói trọng yếu hơn hy vọng đại gia trên tay có phiếu phiếu đều có thể cho adam hy vọng mỗi ngày đều có thể đúng hạn đầu một chút phiếu đề cử nếu như điều kiện cho phép hy vọng có thể giúp adam khuyết tán một chút thật adam ở chỗ này cảm ơn mọi người liền xem như là xem ở adam mỗi ngày từ trước tới giờ không thất nợ theo lúc đổi mới phân lượng đi chương một Ngươi căn bản không có phần thắng. Sẻ Ả hoang mạc địa hình còn tính là không sai, vương bức bao la, liếc nhìn lại, có rất ít cao hơn người thân eo nhỏ xứ đất. Dạng này địa thế là phi lý thích nhất địa thế, không cần lo lắng địch nhân đánh lén. đương nhiên, cái này muốn xếp hạng diệt trừ Sẻ Ả hoang mạc bản thân mang đến thiên thai các loại nhân tố, Sẻ Ả hoang mạc lâu dài thổi mạnh gió mùa, hạ khô đông hẳn, đồng thời thường xuyên tồn tại lưu xa, vòi rồng các loại kinh khủng thiên tai. Người bình thường muốn đi ngang qua Sẻ Ả hoang mạc kia thật là si tâm vọng tưởng, liền xem như đấu khí chiến sĩ đi ngang qua Sẻ Ả hoang mạc đều muốn ăn được không ít đau khổ một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ dẫn đến bỏ mình hạ trạng. Lần này Philip ba người dẫn đầu 2.000 người quân đội, cả đội đều là cấp thấp đấu khí binh sĩ, xuất phát từ xe ạ hoang mạc bản thân kinh khủng. Quân đội không có mang theo người bình thường, thậm chí tại hành quân quá trình bên trong, có một nửa các chiến sĩ đều tại đảm nhiệm vận chuyển nhân viên tác dụng, vật tư đại bộ phận cũng đều là mang theo uống nước, lương khô, cố đều vài các loại hoang mạc thiết yếu phẩm. Quân đội cái này cùng nhau đi tới, ngoại trừ tổn thất quá ít lượng cùng tiện thủ chính sát bên ngoài, cũng không có những nhân viên khác tổn thất. Cái này chút ít cung tiến thủ tổn thất hay là bởi vì bọn hắn phát hiện hai nơi lưu xa địa hình, mặc dù tự thân bỏ mình, nhưng cũng nhượng quân đội thành công tránh đi hai nơi lưu xa địa hình, mà lại may mắn là cùng nhau đi tới đều không có gặp gỡ vòi rồng. Hoang mạc màu đen phong bạo những này tại sẽ hoang mạc nổi danh thay hại. Tiến lên đi không kém nhiều nhất một tháng, cuối cùng là muốn đến chỗ rồi. Philip ở trong lòng khẽ thở dài một cái, một loại cảm giác mệt mỏi tự nhiên sinh ra, mặc kệ ai là làm một tháng xe ngựa đều có thể như vậy mỏi mệt, tương đối ma pháp sư thân thể so ra kém đấu khí chiến sĩ. Rất nhiều ma pháp sư thân thể đều rất yếu đuối, bất quá cũng muốn bức người bình thường một chút tốt hơn một chút xíu. Philip hai tay chống tại trên lưng, từ từ xoay bó, ngồi lâu, eo chắc chắn sẽ có điểm khó chịu, hế ẩm TT, loại cảm giác này nhượng Philip rất chán ghét, tuổi gần trung niên thân thể của hắn trước cuối cùng sẽ hiện ra những này làm cho người ta chán ghét bệ vạn. Nửa đêm về sáng còn có cuộc chiến đấu, mặc dù Philip không cho rằng cái kia tên là Hắc Thạch trấn tiểu thành trấn có thể ngăn cản bịt mật quân đội, nhưng thân là chi quân đội này thống lĩnh hắn, vẫn là yêu cầu hiện ra trên chiến trường, năm chắc toàn cục. Philip ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh ngoại trừ trong quân đội dựng thẳng lên bó đuốc chiếu sáng hơn 10 mét phạm vi bên ngoài bốn phía đều là đèn kịt một màu. bất quá Philip cũng không lo lắng có địch nhân hiện ra dù sao sẽ hạ trong hoang mạc không thích hợp sinh vật sinh tồn điểm ấy là sẹn nì đại lục đều biết. a ngươi nói phải cẩn thận hấp thạch chấn người ha ha ngươi đang nói đùa sao cái kia gọi là hấp thạch chấn địa phương rách nát có thể sẽ có quân đội sao? tiểu coi như bọn họ có quân đội bọn hắn sẽ có dẫn đội tướng quân sao? tiểu coi như bọn họ cũng có tướng quân bọn hắn sẽ có năng trinh thiện chiến binh sĩ sao? tiểu coi như bọn họ cái gì cũng có. Tại xã hoang mạc thế này, bao la bằng phẳng địa hình bên trên. ở vào tình thế như vậy, bọn hắn có thể tập kích. Bọn hắn có biện pháp tập kích, chẳng lẽ lại sửa soạn tới đánh trận không sợ gặp gỡ Lưu Sa? Tại dạng này đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm dưới, bọn hắn chỉ có thể đánh lấy bó đuốc tới chính diện chiến đấu. Không có lựa chọn khác. Mà chính diện chiến đấu, tay cầm thí ma kiếm sĩ đoàn cùng thị huyết quân đoàn hai đại cường lực quân đội hậu bị tân binh phi lim sẽ sợ sợ một cái tên không thấy chuyện lùi bại tiểu thành trận. Huống hồ Hách Thạch Trấn có hay không binh sĩ vẫn là hai chuyện đầu. Philip ở trong lòng đã không chỉ một lần phàn nàn đại vương tử điện hạ phái hắn làm dạng này khổ sai chuyện, Xà Hoang Mạc là bất luận cái gì giống loài đều chán ghét đợi địa phương. Theo Philip, một cái nho nhỏ hắc thạch trấn cùng một cái không người trông coi hắc rượu thạch quân mỏ, nhiều nhất chỉ cần phái ra một ngàn người quân đội, liền có thể thích đáng xử lý tốt. Phía trên ý nghĩ cùng đánh cờ, Philip là nhìn không thấu, hắn cho là mình chỉ cần làm tốt đại vương tử phân công xuống tới nhiệm vụ liền tốt, mặc dù Philip 10 phần không thích Xà Hoang Mạc hoàn cảnh, nhưng cũng muốn cắn hàm răng kiên trì, mau sớm cầm xuống hắc thạch trấn cùng hắc rượu thạch quân mỏ, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái địa phương đáng chết này. Tốc độ của quân đội đè đi lên, đang chiếu cô đến vật liệu điều kiện tiên quyết. Đại gia bước chân đều thả mau dậy đi. Philip biết rõ chát lơ hai người mệnh lệnh đã hạ đạt đi xuống. Bịt mặt quân đội dơ bó đuốc tiến lên, nhìn từ đằng xa đến, ánh lửa không ngừng nhảy lên, ở trong bóng tối là dễ thấy như vậy, tựa như là từng cái bia sống giống như. Kéo lần thấp hạ thần đối người phía dưới phân phó nói, địch nhân đã tiến vào tầm bắn, truyền lệnh xuống. Mười cái hô hấp về sau, toàn bộ đội tiến hành không khác biệt xả kích, toàn bộ phát ra bạo tạc chung sáng. Ba lượt bắn một lượt về sau. Không cần phải để ý đến kết quả ra sao, chúng ta đều muốn lưu lại." Kéo lần bên người chu nho người gật gật đầu, tranh thủ thời gian xuống đi truyền đạt kéo lần mệnh lệnh. Kéo lần lại lần nữa nửa ngồi xổm xuống, xuống, hỏi một bên Sở Tộc nói, "Vì cái gì chúng ta không trực tiếp tiến công, ngươi không phải cho quân đội thực hiện mắt nhìn được trong bóng tối trạng thái sao?" Sở Tộc bình chân như vậy nói, "Bình thường nhìn ngươi thật thông minh, làm sao vừa đến lúc này tiểu biến ẩn, ngươi khẩn trương." Kéo lần im lặng nhìn xem Sở Tộc, bởi vì ở vào mắt nhìn được trong bóng tối trạng thái, kéo lần có thể thấy rõ ràng Sở Tộc trên mặt kia vẻ mặt không sao cả hắn cư nhiên đối trước mắt 2.000 người bịt mặt quân chính quy thờ ơ, thật không biết hắn có phải thật vậy hay không không sợ hãi, hắn lực lượng ở đâu a nói thực ra, eo lần chính mình cũng không có bao nhiêu lực lượng, eo lần cho rằng lúc này hoàn cảnh là cái tiến công cơ hội tốt, đối phương tuyệt đối nghĩ không ra hắc thạch Trấn binh sĩ có thể trong bóng đêm thấy vận, càng thêm nghĩ không ra sẽ ở hắc thạch Trấn đã rất sớm đã phát hiện bọn hắn, nếu như lúc này tiến công, eo lần có tỷ lệ thành công 50% đánh tan địch quân. sơ tầm nhìn eo lần trầm mặc không nói lời nào, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, trước tiên, ngươi không rõ ràng chi quân đội này thực lực. Tùy tiện tại tự thân ưu thế không lớn, tình huống dưới tiến công là rất không sáng suốt hành vi. Thứ hai, 2000 người đối trận 600 người, không không, hẳn là 2000 người đối trận 100 người, chúng ta có 500 là viễn trình ma năng tay xuống đội ngũ. Ngươi cho rằng 2000 người đối trận 100 người không có phần thắng chúng ta lớn bao nhiêu ưu thế một mình ngươi lợi hại hơn nữa có thể giết sạch 2000 quân chính quy ta coi như thực hiện ta nắm giữ tất cả chính diện trạng thái, chính diện trên chiến trường, 100 người cũng không có khả năng chống đỡ 5 phút đồng hồ. Lúc này xuất kích, tự coi như chúng ta tất cả áp chủ bài cùng tính một lượt bên trên. Ngươi phần thắng y nguyên sẽ không vượt qua 4 tầng, coi như ngươi thắng lợi, ngươi vẫn là thắng thảm. 600 binh lực, có thể tích trữ 500 ma năng tay súng là kết quả tốt nhất, kia 100 trường thương binh khẳng định là sẽ chết sạch. Đây là tại không có tính cả địch quân pháp sư điều kiện tiên quyết, nếu như tính luôn địch nhân pháp sư đối với quân đội lực ảnh hưởng, ngươi phần thắng không cao hơn 1 tầng. Không, ngươi căn bản không có phần thắng. Kết quả tốt nhất là tất cả chúng ta chết hết, ngươi bởi vì tự thân thuộc tính mang có vô địch, một mình sống sót. Ngươi rõ ràng đối phương chủ tướng thực lực sao? Ngươi rõ ràng đối phương binh sĩ phân phối sao? Ngươi hiểu rõ đối phương pháp sư thực lực sao? Trong bóng tối, Sở Tầm sắc mặt bình tĩnh, phun ra lời nói lại làm cho hẻo lần như rói một chậu nước lạnh. Chương 101, Têu Hoan lấy trước ngươi mở. Theo Sở Tầm thoại âm rơi xuống, kéo lần sau lưng 500 ma năng tay xuống bắn một lượt ra bạo tạc năng lượng trùng sáng, mỗi một vị ma năng tay xuống khẩu súng trong tay đều dâng trào ra cực nóng quang mang cùng năng lượng, thật giống như đại biểu cho hắc thạch chấn lửa giận. Từng đạo mỹ lệ năng lượng trùng sáng xẹt qua bầu trời đêm, sen lẫn tạo thành một đạo mỹ lệ màn ánh sáng, rơi vào biệt mặt trong quân đội, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Vâng ầm ầm. Bismarck quân đội khoảng cách eo lần không đủ ngắn mét, kịch liệt bạo tạc tỏa ra quang mang uy nẻo lần đôi mắt, rọi sáng ra eo lần trong mắt ẩn chứa không bình tĩnh, chúng ta thật một điểm phần thắng đều không có sao. Địch tập, địch tập. Thê lương gầm rú tại Bismarck trong quân đội nổ ra, các binh sĩ lập tức loạn cả một đoàn, bên người năng lượng trùng sáng không ngừng rơi xuống, tùy tiện thu gặt lấy Bismarck các binh sĩ sinh mệnh. Ngày xưa có thể tin cậy áo giáp, tại ma nâng tay súng nhón công kích trước mặt lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi. Thị huyết quân đoàn trọng giáp đao thuần chiến sĩ còn tốt điểm, trọng giáp năng lực kháng đòn coi như không tệ. Tử vong người không nhiều, nhưng là thí ma kiếm sĩ đoàn giáp nhẹ các kiếm sĩ, tử vong nhân số cũng không ít. Giáp nhẹ bản thân tiểu cung cấp không có bao nhiêu phòng hộ năng lực, thí ma kiếm sĩ đoàn vẫn luôn là đi nhanh nhẹn linh hoạt lộ tuyến, trên chiến trường cũng đều là trợ giúp làm chủ, rất ít thế này trực tiếp bại lộ tại địch nhân bao trùm tính công kích dưới, lập tức thí ma kiếm sĩ đoàn binh sĩ người ngã ngửa đổ, loạn cả một đoàn. Mộ Kình cùng Chát trước tiên tiểu kiệm phản ứng, có địch nhân tập kích chúng ta, Chát sắc mặt hết sức khó coi, thí ma kiếm sĩ đoàn thảm trạng bị hắn đều xem ở trong mắt. Phải biết bịt Smart Đế Quốc Thí Ma Kiếm Sĩ Đoàn tại Xẹt Nhỉ Đại Lục là tiếng tăm lừng lây đấu khí chiến sĩ quân đoàn. Bọn hắn vẫn luôn là trên chiến trường thích khách, ưu tú cơ động năng lực cùng cường đại cá thể chiến lực để bọn hắn vẫn luôn là địch trong lòng người ác ngộ. Đồng thời, Thí Ma Kiếm Sĩ Đoàn vẫn luôn rõ ràng tự thân khuyết điểm, xưa nay không đem chính mình bại lộ tại địch nhân pháp sư ma pháp công kích dưới, mà lại tại trên chiến trường hỗn loạn, cũng rất ít có pháp sư có thể chính xác làm đến phạm vi lớn sát thương thí ma kiếm sĩ đoàn đảm binh sĩ, bởi vì bọn hắn luôn luôn đang di động bên trong. Có thể là lúc nào thí ma kiếm sĩ đoàn như thế biệt xuất qua, Tuy nhiên bị địch nhân pháp sư dạng này hoanh tạc, đáng chết. Chúng ta chúng mai phủ. Đây rốt cuộc là ai quân đội? Địch nhân là ai? Chát lơ sắc mặt dị thường khó coi, trong lòng của hắn có một loại lửa giận đang điên cuồng bốc lên lấy. Đến cùng vẫn là Chát lơ dạng này lão binh có kinh nghiệm, tại địch tập trong nháy mắt tiệu nhìn về phía năng lượng chùm sáng phát ra địa phương, trước tiên liền đã xác định rõ lần đám người vị trí. Ở nơi đó, mộ kình. Chát lơ trầm thấp giống lên một thanh, thu nạp ở bên người thí ma kiếm sĩ đoàn đám binh sĩ, cùng một chỗ hướng về rõ lần bọn người chỗ tồn tại chỗ chạy tới. Mộ Kính làm người mặc dù dễ giận tự phụ, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Chát Lơ một tiếng gọi đến nhượng hắn lập tức ý tứ đến vị trí của địch nhân. Đồng dạng, Mộ Kính mang theo bên người trọng giáp đao thuẫn các chiến sĩ đi theo Chát Lơ đằng sau, buôn tập đi qua. Lúc này đã không có biện pháp đi thu nạp quân đội những binh lính khác. Địch nhân ma pháp công kích tới quá nhanh quá đột nhiên, nhất định phải lập tức đi tới tập kích ma pháp của bọn hắn sư. Không phải vậy bịt mặt quân đội tổn thất hội càng lúc càng lớn. Trên chiến trường, ma pháp sư từ trước đều là dùng phạm vi lớn tụ tập mục tiêu vì mục tiêu công kích chủ yếu, số lượng thiếu binh sĩ bọn hắn ngược lại sẽ không đi công kích. đây cũng là Chât Lơ dám mang chút ít binh sĩ đi tập kích quấy rối địch nhân ma pháp sư nguyên nhân. địch nhân từ âm thầm đánh lén từ mặt bên nói rõ bọn hắn bản thân thực lực so ra kém Bỉt Mạt quân đội, có thể là cá thể thực lực dưới mặt đất, cũng có thể là là binh sĩ nhân số thừa đất, cho nên chỉ cần không có ma pháp sư quấy nhiễu, Chât Lơ là sẽ không e ngại bọn họ. Chât Lơ chính là như vậy tự tin, bởi vì hắn là Bỉt Mạt đế quốc người, không thể không nói, lão binh trung quy là lão binh. dạng này đột nhiên tình huống dưới còn có thể phân biệt ra được nhiều như vậy tin tức. Chát Lơ dùng bình tĩnh, tỉnh táo nổi tiếng hành quân phương thức cũng không phải là hư danh. Đánh sao? Nhìn thấy hướng về bên này, buôn tập tới Chát Lơ cùng Mộ Kiệm. Éo lần đem ánh mắt nhìn về phía sở Tơ, Ma nâng tay súng ba lượt bắn một lượt mới bắn vòng thứ nhất. Chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Đánh. Sở Tơ khẳng định nói, ánh mắt vẫn là bình tĩnh dị thường, mỉm cười chứa tại khoe miệng. Sở Tơ sắc mặt biểu lộ vẫn là như thế không quan trọng. Éo lần nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vây tay một cái, ra hiệu bên người một tên đấu khí các chiến sĩ theo hắn lên chiến. Đã bị phát hiện, cũng liền không cần ẩn tàng tự thân. Tại Éo lần dẫn đầu dưới. Một trăm tên chiến sĩ trưởng thương trong tay cùng nhau thoát ra đấu khí màu vàng kim quan mang. Đây là hắc thạch trấn chiêu bài đấu khí. Éo lần một chút không phát phóng tới Chát Lơ cùng mổ kình hai người. Trong tay hắc diệu thạch trưởng thương dâng lên trói mắt cực nóng đấu khí kim sắc quan mang, để cho người ta rất cảm thấy trướng mắt. Chát Lơ sầm mặt lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Éo lần, địch nhân tiểu là ngươi cái tên này. Nên chiến. Chát Lơ giận dữ hét, rút ra trường kiếm bên hông, ra tốc bắn vọt, mục tiêu trực chỉ Éo lẩn cùng phía sau hắn một tên hắc thạch chấn đấu khí chiến sĩ. Chát sau lưng thí ma kiếm sĩ đoàn đám người trầm mặc không nói bọn hắn liền bó đuốc đều không có mang, giống như một đám trong bóng tối thích khách, lẳng lặng rút ra trường kiếm bên hông, bước chân không ngừng công kích hướng về phía trước. Gia chỉ bảo tẩu, mộ kình đồng dạng bộc phát giống giận dung trời. trong khi đi vội mộ kình, trong mắt cấp tốc phủ đầy huyết sắc, cái này người quanh thân tản mát ra giữ dần khí tức, đây là bịt mặt đế quốc cuồng chiến sĩ chiêu bài kỹ năng, bảo tẩu. thị huyết quân đoàn trọng giáp đao thuẫn các chiến sĩ cùng nhau phát ra gầm thét, cùng chiến sĩ bảo tẩu kỹ năng phóng thích, thị huyết quân đoàn mỗi một vị binh sĩ quanh thân đều bao phủ nồng đậm huyết khí, mang theo một cỗ giữ dần khí thế phóng tới đèo lần bọn người đối với đối phương thanh thế lớn mà nói hất thạch chấn phương diện các chiến sĩ liền muốn yên tĩnh rất nhiều vẹn vẹn có đấu khí màu vàng kim quang mang lấp lóe tất cả mọi người đều nhịp bảo trì đội hình không ai hội phát ra gầm thét cực hạn bình tĩnh lại lộ ra một cố hoàn mỹ tính kỷ luật đây là một chi cường đại quân đội mặc dù chỉ có trăm người nhưng cái này tính kỷ luật thực sự quá khoa trương chất lơ nổi giận ánh mắt bên trong để lộ ra một cố vẻ kinh ngạc ngàn mét khoảng cách không dài tại song phương chạy dưới rất nhanh tụ quấn dao đến cùng một chỗ éo lần rốt cục nói chuyện tất cả mọi người tam giác trận hình Sau lưng trăm người chiến sĩ đoàn nhanh chóng tạo thành tam giác trận hình. Tại một cái lớn tam giác trong trận hình, ba người một tổ tạo thành từng cái tiểu nhân tam giác trận hình. Tại éo lần dẫn đầu dưới, hung hăng cắm vào biệt mặt trong quân đội. Éo lần một ngựa đi đầu, trầm mặc không nói dơ lên trường thương trong tay, cao cao vung lên, trường thương mang theo gào thét kinh phong thẳng tắp đánh tới hướng mộ kính. Nhìn ngươi kêu vui vẻ như vậy, như vậy thì lấy trước ngươi khai đào. Trạng thái bùng nổ phía dưới mộ kính không có đánh mất tự thân lý trí, phản xạ có điều kiện dơ lên trong tay tông chán, ngăn trở éo lần thế công. Đang, gia hỏa này thật là lớn lực đạo a. Mộ Kình giơ tấm chán, xoạt xoạt xoạt lùi về phía sau mấy bước, một đôi con mắt màu đỏ ngỏm tràn ngập khiếp sợ nhìn về phía Hẹo Lận. "Trước 102, ngươi không xứng biết rõ." Mộ Kình thực sự đơn giản tiếp nhận sự thật này, tại sao có thể có người so cường chiến sĩ khí lực còn lớn hơn? Phải biết ra chỉ trạng thái bùng nổ cấp 6 cường chiến sĩ thế, nhưng là so phổ thông cấp 7 đấu khí chiến sĩ lực lượng còn phải lớn a. Trước mắt cái này người là biến thái sao? Kéo lần ánh mắt lộ ra thật sâu linh ý, ngắt lại. "Rất tốt." Kia liền tiếp tục tụ trước đó sở tận một phen nhựa ngẹo lần trong lòng mười phần không dễ chịu một tia phần thắng đều không có a hắn ngẹo lần tự quy thuận a đang bắt đầu cái nào một trận chiến đấu không phải nghiền ép thức thắng lợi làm sao đối đầu bịt smart quân đội sẽ bị đánh giá không một tia phần thắng ngẹo lần tự muốn thử một chút cái này bịt smart quân đội có gì khó lường địa phương ngẹo lần trong lòng có lửa giận vớt xuống bình thường tình xảo trường thương kỹ dùng đơn tuần đấu khí năng lượng ra chỉ tại hắc rượu thạch trường thương bên trên một chút bắt lấy một chút nện ở mộ kình rơi lên trên tấm chắn lực lượng lớn ngẹo lần mỗi tạm một chút mộ kình tựu lui ra phía sau một hai bước tốc độ nhanh, một giây đồng hồ bình quân có thể đạp 3 lần. Vung lên, nện xuống, lại vung lên, lại nện xuống. Nguyên một thể động tác nước chảy mây trôi, trường thương vung vẩy tốc độ nhanh để cho người ta thấy không rõ, mà lại eo lần vẫn luôn là một tay đập. Hát Thạch trấn trong vòng phương viên trăm dặm đều thuộc về sổ tay ngầm thừa nhận phạm vi lãnh địa, lúc này chiến trường tại Hát Thạch trấn 50 dặm phạm vi tả hữu, cho nên eo lần giờ phút này có thể sử dụng người thủ vệ trạng thái, nhưng là hắn không có. Hắn giờ phút này chiến đấu thuộc tính vẫn là công kích 21, phòng ngự 22. Đối phó hắn, đầy đủ Kéo Lần là tại hoàn toàn nghiền ép, cấp 6 cường chiến sĩ Mộ Kình hoàn toàn không có sức hoàn thủ. lơ sắc mặt khó nhìn lên, Mộ Kình gia hỏa này đang làm gì? Đây chính là học viện lần này học viên ưu tú sao? Cấp 6 cường chiến sĩ bị người như thế đè lên đánh, hay là tại mở ra trạng thái bùng nổ bị người đè lên đánh, cái này quá nói giỡn. lơ lách mình đến eo Lần sau lưng, trường kiếm giống như rắn độc đánh về phía eo Lần phía sau. Kéo Lần lại như là phía sau mọc ra một đôi mắt, trường thương cấp tốc hướng về sau bãi xuống, như thiểm điện đông ra. Cùng ngay, kéo Lần quát to một tiếng, trường thương tốc độ 10 phần nhanh. Chất Lơ Trường Kiếm còn không có đụng phải éo lần phía sau lưng, liền bị éo lần Trường Thương đâm về ngực. Quá nhanh, nguy hiểm à? Chất Lơ sắc mặt trắng bệch, tốc độ như vậy dưới, Chất Lơ thậm chí không kịp thu hồi Trường Kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng rời chuyển động thân thể mấy phần, tránh đi yếu hại. éo lần Trường Thương hung hăng đâm vào Chất Lơ vai phải, huyết hoa nở rộ, Chất Lơ bị cái này như thiểm điện một kích đánh lui, Trường Kiếm cũng rời khỏi tay, loàn xoàng. Một tiếng rớt xuống đất, dễ dàng sụp đổ. Chất hoàn toàn không địch lại eo lần. Hắc Thạch trấn 100 tên đấu khí chiến sĩ cũng cùng 200 tên tả hữu giáp nhẹ kiếm sĩ cùng trọng giáp đao thuần chiến sĩ quân quyết lấy nhau. Phía sau của bọn hắn cách đó không xa là 500 ma năng tay súng, phát thứ hai bạo tạc năng lượng chùm sáng cũng cùng nhau bắn ra ngoài, màn sáng cùng nhau rơi vào biệt mặt trong quân đội. A Sở tập nghi ngờ nhẹ nhàng lên tiếng, pháp sư của bọn hắn đâu làm sao còn không có xuất thủ. Tại năng lượng chùm sáng xen lẫn tạo thành màn sáng dưới, kéo lần đám người chiến đấu hình tượng bị rõ ràng rọi sáng ra tới. Vừa rồi ngươi kêu như thế quổng, đánh tụ là ngươi. Kéo lần một kích đánh tan chất lơ về sau, thay đổi đầu thương, y nguyên không gông tha nhầm vào lấy mộ kỉm, một thương trọng một thương đập vào, mộ kỉm tâm chắn bị lệnh cứu cứu rung động. nghe nói ngươi kêu rất lớn tiếng xem thường chúng ta, nghe nói ngươi đến từ bỉmạt đế quốc rất lợi hại, nghe nói ngươi hội bảo tẩu, thế nhưng là những này hữu dụng không? mộ kỉm cật lực rơi tâm chắn, biệt khuất rơi tâm chắn gánh éo lần thế công, cái này đều là ai a? lúc nào cùng chiến sĩ như thế biệt khuất quá a? chat lơ bị éo lần đánh tan về sau, vô lực nằm dặm trên mặt đất, vùng dậy đến mấy lần mới đứng lên, vai phải của hắn đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, vai phải áo giáp phá một cái hố. Máu tươi cốt cốt mà ra, đây là cái gì thương à? Cư nhiên có thể đánh tan phụ ma kiên cô thuộc tính áo giáp. Chắc lơ tự nhiên là không biết eo lần trường thương mang theo sắc bén đặc tính hiệu quả, hắn còn đắm chìm trong bị eo lần một kích kia xuống. Hắn đường đường bị Smart đế quốc có tiềm lực nhất ma kiếm sĩ cư nhiên bổ không được một cái hoang mạc chi dân. Chắc lơ nội tâm thật sự là không thể nào tiếp thu được dạng này thua trận. Mộ Kình thật sự là bị đánh nội tâm biệt khuất không thôi, một thương này thương lực đạo càng ngày càng nặng. Tư tâm chắn chỗ xuyên thấu qua tới lực đạo, chấn động đến Mộ Kình trong lồng ngực hầm hực. "Giống." Mộ Kình quang hống một thanh Hắn không chịu nổi, hắn muốn phản công. Cùng chiến kỹ năng khát máu đã ra chỉ mang theo, huyết sắc khí tức phủ đầy mồ kình quanh thân. Kéo lần ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tức giận, người còn gọi. Kéo lần hai tay khoác lên trường thương trôi bên trên, quanh thân đấu khí ngưng tụ, sau đó càng thêm tăng vọt bắt đầu, so trước đó càng thêm cực nóng đấu khí nở rộ mở. Người thủ vệ trạng thái kích phát, chiến đấu thuộc tính điên cuồng tăng phúc. Kéo lần trường thương trong tay hung hăng vòng xuống, chết đi cho ta. Éo lần gầm thét, bốn điểm công kích thuộc tính triệt để bùng phát, gấp đôi lực lượng, mồ kình cẩn thận. Chát lơ chỉ tới kịp cho Mộ Kình thực hiện một cái đơn giản ma pháp thuẫn. Mộ Kình quá sợ hãi, vội vàng rơi lên tấm chắn. Tấm chắn phía trên phụ thuộc lấy một mặt trong suốt sáng long lanh ma pháp thuẫn. Đùng, một tiếng vang thật lớn qua đi. ma Pháp thuẫn vừa chạm vào tức nát, Mộ Kình trong tay giày đặt tấm chắn cũng ứng thanh mà nát. Thân hình bị nện bay bắn ra ngoài, nện vào Chát lơ cùng Mộ Kình mang tới bịt mặt trong quân đội. Tại chỗ đập chết hai tên bịt mặt trọng giáp chiến sĩ. Mộ Kình sau khi hạ xuống, từ miệng bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi, còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn. Mộ Kình ánh mắt gắt gao được nhìn trầm trầm éo lén nhìn thoáng qua sau đó ngheo đầu, ngất đi, chấn kinh toàn trường. Chắt lơ kinh hãi nhìn qua sừng sững trong sân kéo lẩn, bên người bịt mặt chiến sĩ đều bị chấn nhiếp không dám hướng ngheo lẩn phát động công kích. cường đại như mộ kình một dạng cùng chiến sĩ si đều bại. cái này không biết tên nam tử nên có cỡ nào chiến lược mạnh mẽ a. xa xa bịt mặt trong quân đoàn dâng lên từng vòng từng vòng hỏa hồng sắc vòng phòng hộ, địch nhân pháp sư xuất thủ. ma năng tay súng thứ ba phát bắn một lượt đã bắn ra, kéo lẩn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong sệt qua năng lượng chủng sáng, từng cái rơi vào hỏa hồng sắt vòng phòng hộ bên ngoài, tách ra giống như pháo hoa mỹ lệ sắt thái. Sở Tập khẽ thở một hơi, bịt mặt quân đội pháp sư xuất thủ, lần thứ ba bắn một lượt thất bại, Sở Tập đối Eo Lần cao cao la lên, rút quân. Eo Lần khẽ hừ một tiếng, đối các chiến sĩ hạ lệnh, rút lui. Kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật làm đầu. Bao quát Eo Lần ở bên trong. Dù là lúc này chiến đấu quyền chủ động nơi tay, ưu thế cực lớn, Sở Tập ra lệnh một tiếng về sau, nói rút lui, tiểuu rút lui, thơ không chút do dự. Các chiến sĩ giống như thủy triều thoát khỏi địch nhân dây dưa, hội tụ đến Éo Lần bên người, uy công cho Éo Lần vừa rồi rung động một kích, nhượng bịt smart chiến sĩ không dám dây dưa lại thêm mổ kìm hôn mê, Chất Lơ chầm mặc, đại gia cũng cư như vậy qua loa kết thúc trận chiến tranh này. Éo lần dùng ánh mắt thoáng nhìn lướt qua đội ngũ, không có ít người. Éo lần hài lòng gật đầu, xoay người rời đi. Phần lương đối với ngươi, ngươi dám động thủ? Chất Lơ từ Éo lần cử động bên trong cảm nhận được cái này của sự tự tin mạnh mẽ. Người tên là gì? Chất Lơ trầm thấp thống khổ thở hào hợi, đôi mắt hận hận nhìn chậm chậm Éo lần hỏi, tay trái của hắn còn tại dùng sức bưng bít lấy vai phải, máu tươi từ khe hở bên trong không ngừng tràn ra. Éo lần vừa rồi kia kích xuyên thủng bờ vai của hắn. Éo lần quay đầu trong ánh mắt ẩn chứa khinh miệt thật sâu đậm nhói chát lơ nội tâm ngươi không xứng biết rõ một đám kẻ yếu cũng xứng biết ta tên trước 103, điều này cũng nằm trong dự liệu nông quần khúc nạ chết tiệt chát lơ bị tức có được mạnh mẽ cắn răng suýt nữa cắn nát mình một cái cưa răng kéo lần này khinh bị thái độ rất lớn kích thích chát lơ quay lưng ngươi rời đi thì lại làm sao chào phúng ngươi thì lại làm sao ngươi dám tiếp tục đánh sao chát lơ tự nhiên là không dám dù cho hắn sắp bị tức được mất đi lý trí nhưng nhất với kéo lần vũ lực hắn không dám coi thường động Éo lần mang theo hắc thạch chấn đấu khí các chiến sĩ một đường không việc gì cùng sợ tập đám người hội hợp, sợ tập ngoắc ngắt tay ra hiệu đại gia đoàn xe. Chất lơ mắt nhìn một đám người biến mất ở trong bóng tối, bên người không ngừng có chiến sĩ xin mời chiến. Chất lơ ánh mắt không ngừng lập lòe, nghiêm túc lại hoảng sợ, cuối cùng tầng tầng thở dài, nói rằng chúng ta trở lại. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng là mình quả thật bị người đàn ông này vũ lực bị dọa cho phát sợ. Một đòn bại mình, đồng thời nghiền ép mộ kín, một đòn tối hậu trọng thương mộ kín. Như vậy vũ lực, như vậy tuổi, Chất chưa từng nghe thấy. Lúc nào? xong giả đại lục gia nhân vật số một như vậy hắn đến tột cùng là ai? chat lơ mang theo đầy cõi lòng thất lạc trở lại Philip bên người nhìn thấy chat lơ một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ Philip lâm mày hỏi làm sao bị thương? chat lơ trầm mặc không nói vai phải áo giáp thượng cửa động cùng tảng lớn vết máu đưa ra đáp án người đâu chào đã tới chưa bị Philip nghi vấn thức tỉnh chat lơ ngẩng đầu lên tay đắng nở nụ cười nói không có người trước mắt này là chat lơ làm sao trở nên như vậy thất lạc chán chường phi nhíu mày càng sâu tiếp tục hỏi Nào biết kẻ địch là ai sao?" Chắc lơ hít sâu một hơi, hổ thẹn nói rằng, "Không biết. Này cũng không biết." Philip trong lòng mơ hồ dựng lên một tia độ hỏa, "Ngươi đến cùng biết cái gì? Bịt mặt trong quân đội, bốn phía đều là thiêu đốt hỏa diễm, giải rác ở địa vật tư, ma năng xạ thủ hai vòng bắn một lượt để đoàn xe nhân viên tổn thất không nhỏ, vật tư càng là ở bắn một lượt trung thiêu đốt hầu như không còn. Mộ Kỳ người đâu?" Philip hỏi. "Ngất đi, ta dặn dò người cho hắn uống thuốc." Chắc lơ cúi đầu nói rằng. "Ha ha, khí thế đắt đỏ đi tập kích kẻ địch, kết quả người chưa bắt được." Mộ Kình trả lại ngất đi, mình bị thương, thời điểm mấu chốt nhất, còn không biết kẻ địch là ai. Như thế bất tức trận chiến, đấu Chắc lơ trước đây thật không đánh qua. Philip không biết nói cái gì tốt, hít vào một hơi thật dài, Cường áp chế lại lửa giận trong lòng, hắn biết hiện đang tức giận là không có tác dụng, chỉnh đốn tốt ra đội ngũ, thu thập trước mắt hỗn loạn, mới phải chốt mấu chốt. Philip rời đi. Hắn muốn đi chỉnh đốn đội ngũ, Chắc lơ bị thương, Mộ Kình hôn mê, hiện tại toàn bộ đội ngũ cấp lãnh đạo cũng chỉ có Philip trả lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tình huống thương vong bao nhiêu? Philip đại nhân Chúng ta ở kẻ địch tập kích chung, chết trận hơn 300 người, bị thương hơn 700 người. Philip trong lòng tràn ngập sâu sắc sự bất đắc dĩ cảm, có điều rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, trong lòng suy tư, kẻ địch đến tuột cùng là làm sao làm được có thể âm thầm tới gần bọn họ, đồng thời kẻ địch thi pháp hai lần, tại sao thi pháp khoảng cách ngắn ngủi như thế? Bọn họ không cần đọc chú ngữ sao? Không cần tụ tập ma lực sao? Philip đến hiện tại đều trả lại ở cho rằng, ma năng xạ thủ hai lần bắn một lượt là một loại không biết tên phép thuật, điều này cũng không trách hắn nhận sai Ai bảo khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí đã quá lâu chưa từng xuất hiện ở sâm dã đại lục? Philip không nhận ra là có thể thông cảm được. Vật tư tình huống thế nào? Báo cáo chiến sĩ trong miệng cay đắng, nói, vật tư chỉ còn dư lại một tầng, còn lại toàn bộ bị kẻ địch phép thuật hành tạc phá hủy. Lập tức siêu tập vật tư, có thể thu hồi bao nhiêu là bao nhiêu. Philip lúc này hạ lệnh, vật tư đại đa số đều là lương khô, nước uống, ấm nước những vật này từ phá nát là không cách nào cấp cứu trở về. Thế nhưng lương khô không giống, siêu tập một phen bao nhiêu trả lại có thể thu hồi một điểm. 2000 người quân đội, một ngày khẩu phần lương thực liền không ít, những chi tiết này Philip không thể lơ là. Cái khác vật tư có thể không có, thế nhưng khẩu phần lương thực cùng nước uống uốngắt không thể thiếu. Không có lương thực bịt smart quân đội, vậy chỉ có thể ở Hoang Vu Xạ trong hoang mạc chờ chết. Chiến sĩ lính mệnh xuống, Philip xoa lông mày của chính mình, xem ra chỉ có thể bắt Hắc thạch chấn sau khi, nhìn có thể hay không ở tòa thành nhỏ kia chấn thu thập được một ít nguồn nước cùng đồ ăn. Vừa nghĩ tới Hắc Trạch trấn, Philip liền ở trong lòng hoài nghi, tối hôm nay mai phục bịt smart quân đội kẻ địch có thể hay không là Hắc Trạch trấn người. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại Philip lại cảm thấy không đúng, xin mời báo lên không phải nói Hắc Thạch trấn không tồn tại bất kỳ chính quy binh lực sao? Tối hôm nay kẻ địch rõ ràng là có được ma pháp sư rất mạnh mẽ, hoặc là có số lượng không nhỏ cấp thấp ma pháp sư, không phải vậy là sẽ không tạo thành như vậy tập kích hiệu quả. Hơn nữa mùa Kình cùng chát lơ lại tay không mà về, nói rõ đối phương cận chiến bộ đội không kém bịt smart mang đến quân đội. Có được cường đại như vậy vũ lực, nghiêm trọng không phù hợp tình báo thượng nói tới, Philip là sẽ không hoài nghi lúc trước trở về báo cáo tình huống chiến sĩ, bởi vì là tên chiến sĩ kia là đại vương tử chết chúng tôi hạ là tuyệt đối sẽ không đem cho đại vương tử điện hạ giả tạo tình báo. Hơn nữa coi như Hắc Thạch trấn tình báo sai lầm, không thể vượt qua nhiều như vậy, tình báo thượng Hắc Thạch trấn nhỏ yếu không thể tả, vẹn vẹn có một vị hơi hơi mạnh mẽ thương binh. Mà tối hôm nay xuất hiện kẻ địch, muốn mạnh mẽ hơn Hắc Thạch trấn rất nhiều. Chẳng lẽ Hắc Thạch trấn ở ngắn ngắn trong vòng một năm có thể có được binh lực cường đại như vậy? Philip cười khổ lắc lắc đầu, hắn cảm giác mình hẳn là muốn xóa, Hắc Thạch trấn coi như ở trong vòng 1 năm có tăng cao, sẽ không tăng cao đến như thế thái quá độ cao, mặc kệ là đấu khí chiến sĩ vẫn là ma pháp sư đều không phải một sớm một chiều thời gian có thể bồi dưỡng được đến Này đến tận cùng kẻ địch là ai đây? nguồn thế lực này đến cùng là ai? chẳng lẽ là này vị điện hạ? Philip chăm chú suy nghĩ, hắn thực sự nghĩ không ra tối hôm nay quân đội bị tập kích nguyên nhân ở bị tập kích trước cũng tiễn thủ thám báo hoàn toàn sẽ không có đưa ra cảnh báo này hoàn toàn đúng rồi một hồi để bịt smart quân đội lơ ngơ chiến đấu à? một bên khác, El lần ở hỏi dò sơ tốc, tại sao rút quân? El lần nhìn chăm chăm sơ tốc, hắn tức giận trong lòng vẫn chưa hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài theo El lần những này bịt mắt quân đội chỉ đến như thế. Hắn không biết Sở Tập tại sao muốn rút quân, chẳng lẽ không nên thừa thế xông lên bắt bọn họ à? A? Nha, ngươi nói rút quân a? Đó là bởi vì bọn họ pháp sư ra tay rồi a? Trong trầm tư Sở Tập bị Eo lần nghi vấn thức tỉnh, chuyện đương nhiên trả lời, trên mặt vẫn như cũ là này phó không đáng kể vẻ mặt. Pháp sư, Eo lần hơi nhíu nhíu mày, không có nói tiếp. Sở Tập nhìn ra rồi Eo lần không có nói ra xem thường, trong mắt vẫn mang theo ý cười, nói, "Đúng đấy. Pháp sư, ta chỉ là để chiến đấu có vẻ càng chắc chắn một điểm, cho nên mới rút quân." Dù sao người pháp sư kia là một tận số a, kéo lần chỉ là cười cười, không nói gì. Một lát sau, kéo lần đột nhiên hỏi sợ tông, không phải nói ba luân bắn một lượt sao? Tại sao một vòng cuối cùng bị chặn lại rồi? Kéo lần chỉ chính là một vòng cuối cùng bắn một lượt chung, bịt mặt quân đoàn trung xuất hiện này màu đỏ rực lồng phong hộ. Thật kỳ quái sao? Ta vốn cho là chỉ có bắn một lượt vòng thứ nhất mới sẽ thành công đây, ai nghĩ đến người pháp sư kia năng lực phản ứng như thế chậm, để chúng ta thành công bắn một lượt hai vòng, hay là một tuổi khá lớn pháp sư? Vì lẽ đó hắn phản ứng theo không kịp. Ha ha. Điều này cũng ở dữ liệu của ngươi bên trong. Ngươi đoán? Sơ Tốc trả lời, trong tròng mắt vẫn như cũ tràn ngập tự tin ý cười. Chương 104, Giảo hoạt Sơ Tốc. Muốn nói ở mọi gì nổ đại lục nghề nghiệp gì tối nổi tiếng? Tự nhiên là pháp sư cùng thần thuật sư này hai loại nghề nghiệp. Ma pháp sư, tục xương pháp sư, sức mạnh bắt nguồn từ lực lượng nguyên tố cùng với lực lượng tinh thần, tinh thông nguyên tố phép thuật, to lớn thành giả thậm chí có được có thể so với thiên thai mạnh mẽ thi pháp năng lực. Thần thuật sư, tục xương thần quan, sức mạnh bắt nguồn từ thần linh. Thông qua tự thân kiên định tín ngưỡng thu được bộ phận bắt nguồn từ thần linh thần thuật sức mạnh, người kiến xuất có được con trai của thần sư hô. Cái này cũng là ảo lần trầm mặc không nói nguyên nhân. Một tên chiến trường pháp sư làm sao đi nhận ra năng lực của hắn có hay không mạnh mẽ ưu tú? Rất đơn giản, nhìn hắn có biết dùng hay không phép thuật lồng phòng hộ. Phép thuật lồng phòng hộ, mọi gì nô đại lục chiến trường pháp sư thông dụng sở kỳ hiệu. Thông qua tự thân lực lượng tinh thần cùng với trong cơ thể ma lực để dẫn dắt quanh thân năng lượng nguyên tố tạo thành một mạnh mẽ lồng phòng hộ, bảo vệ quân đội không thụ địch phương pháp sư phép thuật oanh tạc. Hiển nhiên, Bích Mạt quân đội vị trí Pháp sư là một tên mạnh mẽ, ưu tú Pháp sư, bộc phát ra hỏa năng lượng màu đỏ cháo rất mạnh mẽ, có thể bao phủ bảo vệ khoảng 2.000 người. Kéo lần không biết người Pháp sư này có phải là thật hay không như sở tự suy đoán như vậy, giàn mua mà chỉ đột. Nhưng ít nhất có thể nhận định một điểm là người Pháp sư này xác thực như sở tự nói tới, là một thần số, mạnh mẽ ẩn số. Một đường trầm mặc không nói đi nhanh, đoàn người ở đều bị gây quá hắc ám thị giác trạng thái, ở trong bóng tối coi vật dường như ban ngày giống như vậy, hoàn toàn không có trong đêm đen cảm giác khó chịu cùng mê man cảm. Hát thạch chấn mọi người tốc độ rất nhanh, chừng nửa canh giờ thời gian, liền cấp tốc chạy đến hát thạch chấn. Vào chân sau, Sơ Tầm làm chuyện làm thứ nhất đúng rồi phân phát đại gia, để hết thảy binh sĩ đều đi cẩn thận mà nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả trong ngày thường đội tuần tra ngũ đều cưỡng chế mệnh lệnh đi về nghỉ. Eo lần vô cùng không rõ, muốn kiên trì gác, Eo lần lo lắng bịt smart quân đội sẽ ở buổi tối hôm ấy tập kích trở về, hắn đem sự lo lắng của chính mình nói cho Sơ Tầm. Sơ Tầm nghe xong Eo lần lo lắng sau, buồn cười tự lắc lắc đầu, kiên trì đối với Eo lần giải thích, đối phương không phải người ngu, vừa trải qua một lần tập kích. Ta phỏng tưởng sự tổn thất của bọn họ coi như không nặng, khinh không đi nơi nào, dưới tình huống như vậy, chủ tướng đa số đều là sẽ chọn tại chỗ trình đốn, chậm rãi tiến lên. Hơn nữa có nắm tuyệt đối binh lực ưu thế bọn họ, đối với hắc Thạch Trấn tự nhiên là có một loại chính mình cũng khó có thể phát hiện xem thường cảm. Hơn nữa bọn họ liền đánh lén kẻ địch đều không thăm dò rõ ràng, bọn họ càng thêm sẽ không liều lĩnh. Ngươi sợ bọn họ nhân màn đêm tiến công, bọn họ sợ chúng ta lần thứ hai đánh lén. Nhìn ban đêm là một loại ưu thế thật lớn, chúng ta ở như vậy ưu thế cực lớn từ bỏ tiếp tục tiến công. Không chỉ có là bởi vì là đối phương hiện tại có cảnh giác, càng là cho đối phương tạo thành một loại áp lực cực lớn. Chúng ta ở trong tối, bọn họ ở minh. Bọn họ thời khắc lo lắng chúng ta tiếp tục đánh lén, đoán không ra chúng ta đến cùng lúc nào đánh lén, quyền chủ động vẫn còn đang trong tay của chúng ta. Ta có vô cùng nắm bọn họ sẽ không nhân màn đêm tiến công, yên tâm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai không làm được sẽ có chàng ác chiến. Sợ tập nhẹ như mây gió nói xong, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Nên nói đều nói rồi, có tin hay không ở chính ngươi, không công trạng một đêm không bằng hảo hảo ngủ một đêm bồi dưỡng đủ tinh thần đối mặt kẻ địch, kéo lần mắt quan lấp loé không yên, hắn giác có được sở tập ý nghĩ như thế vô cùng ca lớn, hoàn toàn đúng rồi ở thắng cược lần đầu không dám vào công, nhưng là vạn nhất đối phương là nghĩ như vậy đây. Sau đó phản đạo hành chi, đúng rồi hành quân gấp nhân màn đêm tiến công hát thạch chân đây. Trước đánh lén là sở tập một tay sắp xếp, can đảm cẩn trọng, sở tập liền nắm đúng đối phương xem thường tâm thái, toàn viên lòng bản chân khỏa bố, áo giáp khe hở nhồi vào vải vóc, ở hát cám thị giác cùng với ở thăm dò đội quen thuộc địa hình dưới sự giúp đỡ, một đường tìm thấy bích quân đội bên người thành công đánh lén. Đối phương coi chính mình là đánh lén một phương, không biết quân đội hết thảy cử động đều ở hát thạch chấn nhìn kỹ. Sự thực chứng minh, sợ tầm đều là có thể phát hiện những người khác không dễ phát hiện chi tiết nhỏ, đồng thời giỏi về lợi dụng những chi tiết này. Suy nghĩ một chút, nội tâm dễ rủa một phen, kẻo lần vẫn là hạ lệ. Toàn viên ý tưởng nghỉ ngơi, có thể nằm, có thể ngủ, thế nhưng áo giáp vũ khí không cho phép rời khỏi người. Phải. Đại nhân. Kéo lần lật ngủ, xuống kiểm tra phòng ngự biện pháp, kỳ thực không cái gì phòng ngự biện pháp, nhiều nhất đúng rồi kiểm tra một chút nội thành tường cửa thành có hay không đóng kỹ ngoại thành khu chu nho mọi người ở lúc xế chiều bị ai tư đốn quản gia dán xếp ở nội thành khu nay không phải kéo lần không muốn thu thập thủ thành vật tư, không phải hất thạch chấn đám người lợi biếng, đơn giản phòng ngự biện pháp đều không đi làm, hất thạch chấn quân dân khổ nỗi không có vật tư a a đám đội buôn mới đi ra ngoài không lâu, hất thạch chấn vẫn như cũ là nằm ở lúng túng trạng thái, trên tay không có vật tư, gặp gỡ chiến tranh có tường thành dựa vào coi như là không sai, sơ tâm rơi xuống tường thành, nghe được kéo lần dặn dò, khẽ thở dài một cái, dặn dò bên người dân chấn, phái người cho bọn họ đưa lên một ít chăn cùm giữ ấm quần áo. Được rồi. Mùa xuân vẫn không tính là chân chính đến, Sa ạ Hoang Mạc vẫn như cũ tồn giữ lại mùa đông đôi, ban ngày khô nóng, buổi tối dị thường giá rét, cường đại như thế chênh lệnh nhiệt độ biến hóa, coi như các chiến sĩ mạnh mẽ đến đâu, sợ tâm lo lắng sẽ thân thể của bọn họ sẽ xuất hiện tật xấu. Tất lại còn có 500 ma năng sát thủ, bọn họ là không có đấu tức giận, chỉ là so người bình thường cường một điểm mà thôi. Sợ tâm chỉ có thể làm đến một bước này, hiện nay Hắc Thạch chấn quân đội quyền chỉ huy chỉ tồn tại ở Adam cùng ngón lần tay của hai người trùng, bất kỳ kẻ nào khác cũng không có quyền chỉ huy, cũng không cách nào chỉ huy. Hắc Thạch Trấn chiến sĩ số lượng không nhiều, thế nhưng đều rất tinh nhuệ. Đồng thời trong mắt của bọn họ chỉ nhận lãnh chủ đại nhân cùng eo lẩn. Những người khác muốn chỉ huy Hắc Thạch Trấn chiến sĩ. Ha ha, đừng hòng mơ tới, cửa sổ cũng không có. Cái này cũng là sở tập cho eo lẩn giải thích nguyên nhân. Nếu như không lời giải thích, eo lẩn quá nửa là để các chiến sĩ toàn viên đề phòng. Như vậy không công khổ sở chờ đợi một đêm, đối với ngày thứ hai chiến đấu là tuyệt đối có ảnh hưởng. Trải qua sở tập sau khi giải thích, eo lẩn coi như sẽ không giải trừ các chiến sĩ trạng thái chiến đấu, cũng sẽ lấy một ít biện pháp. Ít nhất sợ tập hắn vẫn là nghe loạn. Sở Tầm có được mục đích cũng coi như là đã đến, hắn nguyên bản liền không hy vọng eo lần thật sự nghe hắn, bằng không vậy thì không phải eo lần. Ngoại trừ ở trên chiến trường, Sở Tầm có được Á Đàm toàn quyền nhận lệnh có thể chỉ huy eo lần chiến đấu bên ngoài, những thời điểm khác quân đội sắp xếp, eo lần là có quyền không nghe theo Sở Tầm mệnh lệnh. "Quên đi, mặc kệ này cố chấp ra hỏa, ta vẫn là hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút đi, cũng không biết thi ngươi so tên kia chuẩn bị kỹ càng không có, hay là nghĩ đến diệu dụng?" Sở Tầm không khỏi vi cười lên, trời mới biết Sở Tầm cho thi ngươi bị ẩn bài ra sao nhiệm vụ. Có điều qua nét mặt của Sở Tầm đến xem. Hơn nữa thì ngươi so nhiệm vụ không phải rất dễ dàng. Khác một chỗ, bịt mặt trong quân đội. Đón lấy làm sao bây giờ? Philip Pháp sư. Chatler đã vô lực đi biện giải sự bất lực của chính mình, đoàn người không hiểu ra sao bị người ngăn chặn đánh lén, còn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương, Chatler cảm giác trên mặt nhát, điều này làm cho vẫn rất kiêu ngạo Chatler khó có thể tiếp thu. Chatler vẫn tối đầu nói với Philip thoại, vai phải vết thương đã trải qua băng bó đơn giản cầm máu xử lý, có điều vai phải vẫn như cũ không cách nào nhắc tới, chỉ có thể dùng tay trái nâng kiếm. Toàn quân chỉnh đốn, huan tốc tiến lên. Cảnh giác kẻ địch lại một lần nữa đánh lén. Chương 105, Bạch một Dạ. Philip ánh mắt sắc bén nhìn chật lơ, Chật lơ tối hôm nay biểu hiện quả thật làm cho hắn thất vọng. Tuy rằng không rõ ràng kẻ địch binh lực cụ thể bao nhiêu, nhưng liền hướng về phía bọn họ đứng lưu thế cự lớn tình huống vẹn vẹn chỉ là đánh lén là có thể phản kháng ra, kẻ địch thực lực tổng hợp tuyệt đối không bằng Bitsmart quân đội. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, Chật cùng mổ Kình hai người lại tay trắng trở về. Hơn nữa một hôn mê một bị thương, để quân đội không công bị mấy trăm người binh lực tổn thất. Chật ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa lên tinh thần đến. Một lần đơn giản thất bại là không cách nào đánh bại Bitzmart Đế quốc quân đội. Kẻ địch ở lần thứ nhất đánh lén chúng nếm trải ngon ngọt, vô cùng có khả năng lại một lần nữa đánh lén chúng ta. Lên tinh thần, toàn viên đề phòng. Chúng ta lại muốn lần sau đánh lén chúng nắm lấy những này rào hoạt chuột. Philip âm thanh rất nghiêm khắc, Chatler thân thể chấn động, hít sâu mấy hơi thở, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Phải. Chatler tuân mệnh. Bitzmart đội ngũ ở Philipan bài xuống, toàn viên đều đề cao cảnh giác, trước hắc thạch trấn ma năng xạ thủ tia năng lượng tình cảnh anh Bitzmart quân đội không tìm được manh mối, liền kẻ địch cũng không biết là ai. Hiện tại Bitsmart các binh sĩ đều kìm nén một mạch, sẽ chờ kẻ địch lần thứ hai đánh lén, xem chúng ta không đùa chơi chết ngươi. Sở Tâm Từ lâu ngờ tới Bitsmart quân đội sẽ tính cảnh giác, nhất định sẽ ở lần thứ nhất đánh lén sau có rất lớn tăng cao, đây là nhân chi thường tình, vì lẽ đó hắn cũng không có dự định triển khai vòng thứ hai đánh lén. Để bọn họ làm chờ a. Các ngươi làm một buổi tối, kết quả phát hiện cái gì cũng không có đợi được. Ngày thứ hai hắc thạch chấn quân đội dĩ dật đại lao, phần thắng há có thể không thêm. Sở Tâm giỏi về từ chi tiết nhỏ nơi mở rộng ưu thế của chính mình, coi như có rất lớn thực lực chiến lệnh có thể bị hắn chầm dãi, một chút từ chi tiết nhỏ cho kéo đến. Chiến pháp cùng lưu kế, không ở chỗ nhiều tinh rượu, thành công là được, dùng tốt là được. Không thành công bố cục, tinh rượu nữa cũng không dùng. Một đêm thời gian ngay ở Bitsmart quân đội hết sức chăm chú để phòng trung vượt qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Chatler mang theo đầy mặt vẻ bại tìm tới Philip, hỏi dò đón lấy quân đội hướng đi. Chatler thân là một tên đấu khí chiến sĩ, nguyên bản là không để ý ngao một buổi tối, thế nhưng không chịu được ngày hôm qua hắn mới bị thương, vẫn không tính là vết thương nhẹ, hơn nữa cả đêm cảnh giác, gió thổi có lay cũng phải đi kiểm tra một phen dưới tình huống như thế, coi như là làm bằng sắt hắn tử cũng sẽ hề vải không thể tả. Chất lơ hiện tại là không thì ra kỹ quyết định quân vụ, lại chuyện nhỏ đều đến hỏi một chút Philip, liêm, trước sai lầm để hắn thu lại nổi lên sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự phụ. Philip trải qua đêm đó gian vặn, hai con mắt triệt để đã biến thành mắt gấu trúc. Pháp sư nguyên vốn là một rất dựa vào lực lượng tinh thần ăn cơm công tác. Đêm đó thời gian, hắn chưa từng có thả lòng quá cảnh giác, mặc dù nói không đến nỗi hiện tại liền hề vải ngã xuống, nhưng tinh thần khẳng định là hề vải hề vải suy sụp. Còn bao lâu đến hắc thạch chấn? Phi đẩy một đôi mắt gấu trúc. Đánh cái ha cắt hỏi Chadler. Còn có 10 giảm không tới khoảng cách. Chadler cung kính nói đến, khuôn mặt anh Tuấn Mọc đầy vẻ vẻ vẻ mặt, không người biết trả lại chỉ bằng cái này tiểu ca đêm qua có phải là cùng một cái nào đó quý phụ giàn vật cả một đêm. Đều do chết tiệt thần bí kẻ địch. Chadler cùng Philip đối với tối hôm qua xuất hiện thần bí kẻ địch, nhưng là hận nghiến răng nghiến lợi. Ở tay cầm ưu thế tình huống, lại từ bỏ chiến đấu. Lần thứ nhất đánh lén sau lại không gặp người. Như vậy ưu thế, lại không tiếp tục tiến công. Dù cho ngươi quái dày một hồi chúng ta là tốt ta sấu để chúng ta biết mình đêm đó không có không công chờ đợi a. ngươi đánh một lần liền biến mất, đây là nhát gan vẫn là chiến thuật. đến cùng ở chơi trò xét gì. bịt mặt quân đội trên dưới cũng coi như là bị dằn vật quá trưởng. cả một đêm bên trong đều thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị, căng thẳng mình cái tiêu huyền, nhưng làm ai đến tận trời đã sáng, không có phát hiện kẻ địch tung tích. Philip cùng Chatler là đầy bụng nộ hỏa không chỗ phát tiết, chết tiệt kẻ địch. thực sự là đại đại dảo hoạt. tình huống làm sao? Hắc Thạch chấn có động tĩnh sao? Philip tiếp tục hỏi. căn cứ cung tiến thủ thám báo truyền đến. Hắc Thạch trấn phương diện không có động tĩnh, rất nhiều dân chấn đều khi trồng thực lương thực, bọn họ không có phát hiện chúng ta, không có phát hiện bọn họ có quân đội tồn tại dấu vết, liền đội tuần tra cũng không có. Đúng là có không ít dân chấn hàng ngày canh tác, đúng rồi. Bọn họ có thêm một tòa tường thành, dân chấn chung cũng không có thiếu chu nho người. Chatter báo cáo. Philip vẻ mặt cười cận, nói, xem ra tối ngày hôm qua tiến công kẻ địch của chúng ta không phải Hắc Thạch trấn, bọn họ liền cơ bản đội tuần tra đều không có được, chớ nói chi là quân chính quy, ngày hôm qua đám người kia tuyệt đối là quân chính quy. Chính là không biết là ai giơ tay. Cho tới tường thành a, ta nghĩ hẳn là đám kia chu nho người làm lên đồ vật đi, những này thấp hèn chu nho người đều là ở những phương diện này có chút kỹ xảo nhỏ. Đúng rồi, tường thành cao bao nhiêu? Philip khệ miệng toát ra một tia không biết mùi vị. Tường thành, chu nho người. Ha ha, chỉ bằng chu nho ai vậy chút lạc hậu tài nghệ. Nhân loại cũng đã không cần đi ý dựa vào bọn họ, đầy đủ kiến thiết càng cao hơn càng thâm hậu tường thành. Nghĩ đến, Hắc Thạch trấn là một xã hoang mạc sinh vật tụ tập địa thành trấn, như vậy thành trấn quá nửa là nhiều vật trùng tập giao, đa số là lưu dân, trốn dân loại hình tồn tại. Ngày trải qua tương đương khang khổ, thành trấn thiếu hụt lực lượng quân sự. Như vậy thành trấn ở mọi gì nỗ đại lục một ít dấu chân hiếm thấy địa phương có không ít, Philip hiểu rõ như vậy thành trấn, vẫn cùng, lạc hậu, thiếu hụt quân đội, hoàn toàn đúng rồi một đám đáng thương tiểu con, không cách nào trưởng không vận mệnh của mình. Tường thành đại khái cao 5 mét trái phải. Cái này, độ cao độ dày cái gì hay dùng địa cầu, đại gia chớ chà, chủ yếu vì lý giải lên càng thuận tiện, chúng ta có muốn hay không giết đi vào. Bắt tỏa thành này trấn, để các chiến sĩ nghỉ ngơi một chút. Charles hỏi, bịt mặt các chiến sĩ đã có chút đề bài. Trải qua lặn lội đường xa sau, hơn nữa một ngày một đêm cũng không có nghỉ ngơi cùng đêm qua bị đánh lén, bịt mặt quân đội tinh thần bao nhiêu chịu đến một chút ảnh hưởng. Philip quát tay áo một cái tay, lười biếng nói rằng, tạm thời không cần, lấy ra địa đồ nhìn hắc rượu thạch mỏ quặng ở nơi nào, chúng ta trước tiên đi xem xem, xác định hắc rượu thạch mỏ quặng lại nói, ta hoài nghi tối hôm qua đám người kia là cái khác điện hạ phải tới, cũng đừng làm cho bọn họ đoạt trước tiên, chúng ta trước tiên xác nhận mỏ quặng, lại đi đặt xuống hắc thạch trứng nghỉ ngơi. Sẻ ạ hoang mạc buổi sáng ánh mặt trời có chút chói mắt, Philip hơi lên con mắt, ở ánh mặt trời chiếu xuống. Hơn nữa Hỏa Pháp sư thuộc tính, chu vi nguyên tố lửa vẫn bồi hồi ở bên cạnh chính mình, Philip có chút khô nóng cảm, tâm tình thượng cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Pháp sư là người, Philip chỉ là Hỏa Pháp sư, hắn không làm được nước lửa bất sâm, nguyên tố lửa quá độ tụ tập cũng sẽ để hắn cảm giác được không khỏe, đặc biệt là ở xã oang mạc ba ngày, từng nóng nguyên tố lửa ở khắp mọi nơi. Được rồi, không thành vấn đề. Thatcher thẳng thắn đồng ý, hắn cùng Philip nghĩ tới như thế, như vậy Hắc Thạch trấn đối với Bismarck quân đội tới nói, sớm một chút bắt cùng tối nay bắt đều giống nhau, Hắc Thạch trấn đã là vật trong túi. Dễ như trở bản tay thành chấn cần vội vã bắt sao? Cùng với vì Ha muốn nghỉ ngơi, không bằng sớm một chút xác nhận hắc giậu thạch mộ quận tình huống, dù sao bắt hắc giậu thạch khoáng mới phải nhiệm vụ chủ yếu một trong. Chương 106, chúng ta ưu thế. Thu được thăm dò đội báo cáo sơ tập, ở kéo lần không rõ dưới ánh mắt, hạ lệnh để hết thảy chiến sĩ bí mật lên, đồng thời dặn dò dân chấn môn bình thường làm lụng, không cần phải sợ. Sợ tâm thì lại lôi kéo kéo lần ngồi xổm ở dưới thành tường, xuyên thấu qua trên tường thành lỗ nhỏ nhìn kỹ Bismarck quân đội cùng tiến thủ thám báo nhất cử nhất động. Tại sao phải làm như vậy? Dân chấn môn ở bên ngoài rất nguy hiểm. Kéo Lần đệ thấp mình em thanh hỏi, trong thanh âm tràn ngập ngột ngạt nộ hỏa cùng nghi vấn. Sở Tâm đây là ở đùa gì thế? Đem dân chấn môn như vậy thả ở bên ngoài, vạn nhất mặt đại quân mở ra, lẽ nào liền như vậy không công để bọn họ đi chịu chết sao? Ai nói để bọn họ chịu chết hổng? Sở Tâm quay đầu, dung kỳ quái mắt chỉ nhìn Liếu Lần. Kéo Lần đằng định một tiếng muốn đứng lên đến, bị Sở Tâm vội vàng kéo, toàn bộ lãnh địa phòng trường cũng chỉ có Sở Tâm có như vậy vũ lực, có thể kéo Liếu Lần. Ngươi làm cái gì? Như vậy sẽ bị phát hiện. Sở Tầm Toán giận quay về Éo Lần nói rằng, ta làm cái gì? Éo Lần cũng bị khí nợ đủ cười, giơ tay chỉ chỉ bên ngoài dân Thạch Trấn, chất vấn, ngươi lại đang làm gì? Đại nhân trước khi đi làm sao dặn ngươi? Đại nhân có phải là để ngươi chăm sóc thật tốt Hắc Thạch Trấn cùng lính dân, hảo hảo bảo vệ Hắc Thạch Trấn? Ngươi đúng rồi, như thế bảo vệ Hắc Thạch Trấn, để lính dân ra đi chịu chết. Sở Tầm cười khổ nói, ta này không phải trả lại không giải thích sao? Ta mới kéo ngươi ngồi trôn hốc xuống, ngươi liền gấp không được, có thể hay không trước tiên chờ ta nói hết lời. Éo Lần ánh mắt rất lạnh nhạt, nói rằng, nói. Sợ Tâm hành vi như vậy để hắn vô cùng không thoải mái, dưới cái nhìn của hắn, chiến tranh đến thời điểm, dân chấn môn nên bị các chiến sĩ bảo vệ lại đến, đang hoàng đối với ở trong tường thành, mà không phải đi ra tường thành, bại lộ ở kẻ địch dưới tầm mắt. Đây là đối với bọn họ không chịu trách nhiệm. Đây là đối với mình ra lĩnh dân sinh mệnh mà thị. Ở Adam dưới ảnh hưởng, cái lần ý nghĩ dần dần phát sinh biến hóa, dưới cái nhìn của hắn, nhà mình lĩnh dân, bất luận cái nào đều là quý giá cực kỳ. Người khác chết như thế nào hắn mặc kệ, nhưng chính mình linh dân một đều không thể có chuyện. Adam đúng rồi như vậy hãy hỏi. Kiệu Lần là gần như ý nghĩ, nếu không là tối ngày hôm qua dưới sự chỉ huy của Sở Tập, hát Thạch chấn đánh một hồi phi thường xuất khí đích đánh lén chiến, hiện tại Kiệu Lần sẽ không như vậy nhịn xuống nộ hỏa, nghe Sở Tập giải thích. Sở Tập nhìn thấy Kiệu Lần dáng dấp này khá là đau đầu, Kiệu Lần nơi nào đều tốt, chỉ là có chút tiểu cố chấp, cũng lý lẽ cứng nhắc. Nếu như không thể thuyết phục hắn, hắn khẳng định là lôi kéo quân đội đi ra ngoài diệt này mấy cái cung tiến thủ thảm báo, này kế hoạch của chính mình cũng là sinh non. Sở Tập xoay sở một hồi nuốt lưỡi. Giải thích, ngươi cũng biết Bit Smart quân đội có 2000 người số lượng, quang liên về số lượng tới nói Ở ban ngày thời điểm, chúng ta với bọn hắn chiến đấu khẳng định là chịu thiệt. Ngươi đừng xem tối ngày hôm qua chúng ta đánh lén rất thuận lợi, đó là rất nhiều nhân tố kẹp ở cùng nhau dẫn đến thiên thời địa lợi nhân hòa, mà lúc này chúng ta một điểm ưu thế cũng không có, tùy tiện ra khỏi thành chiến đấu, chỉ có thể thảm bị vây công, bởi vì chúng ta chỉ có 100 tên cận chiến bộ đội, không thể hình thành hữu hiệu phòng hộ tuyến, đồng thời cũng không làm được binh lực của nó an bài, rất nhiều chiến pháp đều không thể sử dụng. Bởi vì chúng ta cận chiến bộ đội ít, không cách nào là ma năng xạ thủ đội ngũ cung cấp đầy đủ bảo vệ, nếu để cho bọn họ đối mặt 2000 người lại quân Nhất định sẽ bị kẻ địch vọt tới trước mắt, để ma năng xạ thủ ngắn binh giao chiến, kiên trì thời gian khẳng định vẫn không có đấu khí chiến sĩ đến trường. Vì lẽ đó ta không đồng ý ra khỏi thành tác chiến, ta nghĩ đạo lý đơn giản như vậy ngươi nên là là biết đến chứ. Sở tâm tiếng nói mới rớt Kéo lần liền ép hỏi, liền coi như chúng ta không có ưu thế, vậy chúng ta có thể không ra khỏi thành tác chiến, ngay ở trên tường thành với bọn hắn đánh. Tường thành là chúng ta ưu thế à? Không có cần thiết đem dân chấn môn đẩy ra ngoài chịu chết chứ. Sở Tầm Vi cười đánh một hướng chỉ, nói, ngươi nói đúng, Tường Thanh đúng rồi chúng ta ưu thế chúng ta hiện đang không có hắc giả yểm hộ, không có địch mình ta ám ưu thế, càng không thể dễ dàng ra khỏi thành. chúng ta thủ thắng then chốt đúng rồi ở với những này mà năng xả thủ. kéo lần không rõ nhìn phía sơ tập, không hiểu hắn trong hồ lô lại bán thuốc gì. đây chính là ta đem dân chấn môn thả ở bên ngoài duyên cớ, để bọn họ thám báo nhìn thấy, để bọn họ cho là chúng ta không hề có một chút thực lực, do đó xem thường. ngươi nhất định sẽ cho rằng bịt mặt tướng quân không đốc, điểm ấy tiểu nưu kế liền không thấy được. ha ha, vừa vặn ngược lại, ta liền cho rằng bọn họ không thấy được. nếu như chúng ta cùng bịt vị trí đổi một hồi. Ngươi sẽ đối với hắc thạch trấn tương tự như vậy với chủng tộc tạp giao tụ tập địa thành trấn, ôm ấp rất lớn tính cảnh rất sao? Không quản bọn họ có thừa nhận hay không, trong lòng bọn họ ít nhiều gì đều là xem thường chúng ta. Căn cứ chúng ta hiểu rõ, bọn gì nô đại lục một ít hoàn cảnh ác liệt địa phương, tồn tại không ít tương tự với hắc thạch trấn như vậy thành trấn, khuyết thiếu quân đội, thiếu hụt lương thực, thiếu hụt vật tư, ý nghĩ như thế đã thâm căn cố đế, bọn họ coi như có tính cảnh giác, cao không đi nơi nào. Theo ta hiểu rõ, lúc trước đại nhân bởi vì là nhẹ dạ để cho chạy bitsmart này mấy người chiến sĩ chỉ cho rằng hắc thạch trấn Nhiều nhất nắm giữ một cái trường thương minh, cũng chính là ngươi. Vào lúc ấy đại nhân có thể vẫn không có tổ chức quân đội, trong tay bọn họ tình báo nhất định là một năm trước hắc thành chấn. Hơn nữa, hiện tại chúng ta tặng lại cho đối phương thám báo giả tình báo, bọn họ còn có bao nhiêu tính cảnh giác lưu lại. Ở kẻ địch xem thường điều kiện tiên quyết, chúng ta mới có thể không đoạn mở rộng ưu thế. Như kế không ở cao minh bao nhiêu, chỉ có thành công kế sách mới có giá trị nhất. Sở tâm tự tin nói đến, trong mắt ý cười dường như muốn giật mãn đi ra. Đây chính là ngươi đem dân trấn môn đẩy ra ngoài lý do vạn nhất bọn họ thám báo đối với dân chấn phát động công kích đây, hoặc là vừa nãy bọn họ phái tới không phải thám báo mà là quân đội đây, kéo lần có chút không tha thứ mùi vị, dù sao dân chấn là Adam yêu thích, kéo lần một cách tự nhiên coi trọng Adam xem trọng đồ vật, hắn muốn sở tập đưa ra một giải thích hợp lý, ai liền coi như bọn họ đối với hất thạch chấn lại xem thường, sẽ phái ra thám báo tìm hiểu tình huống, dù sao bọn họ đến từ chính bịt smart đế quốc, thân là Mori nối đại lục nổi danh nhất mấy đại đế quốc một trong, điểm ấy quân sự tố chất là sẽ không thiếu hụt, vì lẽ đó bọn họ sẽ không vừa bắt đầu liền phái quân đội lại đây. Tường Thanh ở ngoài dân chấn đúng rồi dùng để tiến một bước ma túy bọn họ. Đồng thời, ta có bảy tầng nắm bọn họ thám báo không sẽ động thủ. Thám báo nhiệm vụ là thu thập tình báo, đang không có chịu đến công kích tình huống. Bọn họ cái thứ nhất cần phải làm là đem tình báo ngay lập tức đưa trở về, mà không phải tàn sát người vô tội tìm niềm vui. Sở Tự khẳng định hồi đáp, đồng thời đánh gãy éo lần lời kế tiếp, không nên nói nữa. Trong lòng ngươi rõ ràng, chúng ta không thể một điểm nguy hiểm đều không mạo. Bảy tầng nắm đã rất cao, vậy ngươi làm sao đem tưởng thành biến thành ưu thế? Éo lần thăm thẳm hỏi, ở Sợ Tự một phen giải thích. Hắn từ bỏ lao ra giết hết những này thám báo dự định. Bịt mặt những này thám báo dần dần biến mất. Bọn họ như sở tập nói tới giống như vô thanh vô tức rời đi. Bọn họ phải đem tình báo mang về. Sở tập nhìn thám báo rời đi phương hướng, trong miệng giải thích, chờ bọn hắn đến, dân chấn môn sẽ hoang mang vào thành, cửa thành đều quyên đóng, những thứ này đều là ta tạc đêm đã đã phân phó dân chấn môn. Ngươi nói, dưới tình huống như vậy, hắn sẽ chọn từ bỏ cửa thành mà công thành tướng sao? Bọn họ nhất định sẽ đi cửa thành. Lão lần hồi đáp, Sở Tật khẽ mỉm cười, tay chỉ tay hắc thạch chân phía trước, nói. Nơi này bao la cực kỳ, không có rõ ràng che chắn vật, vài tên thám báo có thể miễn cưỡng che giấu tung tích, thế nhưng 2000 người đại quân không làm được. Ở ngoài ngàn mét liền có thể phát hiện tung tích của bọn họ, dân chấn có đầy đủ thời gian bao chấn. Sở Tâm lại chỉ tay nơi cửa thành, tiếp tục nói, cửa thành chỉ có rộng 2 mét, đây chính là ta cho ngươi sáng tạo chiến trường, 100 người đánh với 2000 người, đồng thời bọn họ giới hạn ở cửa thành to nhỏ, không cách nào triển khai toàn bộ binh lực, ta muốn ngươi dẫn dắt này 100 người tử thủ cửa thành. Tối ngày hôm qua đã xác nhận quá, bọn họ không có viễn trình binh chủng. Mà chúng ta 500 ma năng xạ thủ có thể ở trên tường thành, ở trên cao nhìn xuống công kích. Trước, chỉ có 100 thương binh, sau, có hung mãnh cực kỳ hỏa lực, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn hướng về trong thành phá vòng gây. Chỉ cần ngươi có thể thủ được cửa thành, chúng ta là có thể đem bọn họ triệt để phá hỏng. Áp chế lại binh lực của bọn họ ưu thế. Này, đúng rồi chúng ta ưu thế. Trước 107, chúng ta theo sau. Ưu thế không nhất định phải dựa vào may mắn chi thần ban tặng, có thể mình sáng tạo ra đến. Ở go đất mang một trăm tên hắc thạch trận đấu khí chiến sĩ là khẳng định không cách nào bảo vệ 2.000 quân chính quy tiến công này không phải thực lực vấn đề mà là số lượng kẻ địch hoàn toàn có thể không để ý ngươi cận chiến bộ đội chỉ cần số ít người dây dưa kéo lại cận chiến bộ đội còn lại binh lực đến thẳng ngươi viễn trình phát ra binh chủng ở trên tường thành không được bởi vì là hắc thạch trận binh lực thực sự quá ít đối phương hoàn toàn có thể dùng pháp sư đánh tạc tường thành bức bách ngươi nên chiến ngươi như không hứng chiến như thế pháp sư có thể trực tiếp đánh tan tường thành hủy diệt ngươi cái gọi là tường thành dựa vào ở chiến trường pháp sư trong mắt đánh tan một tòa cao 5 mét tường thành, xác thực không toán việc khó gì, chớ nói chi là hắc thạch chấn tường thành vẹn vẹn chỉ là hòn đá hôi cùng bùn đất kiến tạo tường thành, không tính là có cỡ nào vững chắc. Huống hồ, hồ, mất đi tường thành bảo vệ, bại lộ ở kẻ địch dưới tầm mắt ma năng xạ thủ là vô cùng nguy hiểm. Nếu như ma năng xạ thủ không cách nào an ổn sát thương kẻ địch, hắc thạch chấn mất đi ma năng xạ thủ hỏ lực, muốn đánh thắng cuộc chiến đấu này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. đã như vậy, sơ tấm liền là hắc thạch chấn sáng tạo một ưu thế, địa hình ưu thế. đây chính là a đại nhân trong miệng thường nói, dẫn quân vào cuộc. Đóng cửa đánh chó. Đem binh lực của các ngươi kẹt chết ở tường thành, tiến vào lại không vào được, bởi vì là kéo lần phá hỏng môn tường, lùi lại lùi không ra, bên ngoài có ma năng xạ thủ hỏa lực bao trùm, dù sao Hắc Thạch trấn cũng có 500 ma năng xạ thủ, nổ tung trùng sáng vừa ra, ở lộ thiên trống trải, không có che chắn vật địa hình tượng, 2000 người chỉ là mỗi người bốn lần nổ súng số lần mà thôi. Đây chính là sở tâm là Hắc Thạch trấn sáng tạo ưu thế. Sở tâm đã đứng vậy, dặn dò thăm dò đội ra khỏi thành, treo ở đối phương thám báo đối thượng, chỉ cần đại quân một tới gần, lập tức trở về báo cáo tham dò đội lĩnh mệnh già khỏi thành đi tới, không thể không nói, sở tầm từ tối hôm qua tới hôm nay hết thảy bố trí đều có hắt thạch chấn tham dò đội một phần công lao ở trong này, lợi dụng so với đối phương quen thuộc địa hình ưu thế, lợi dụng trên hoang mạc tiểu thổ pha trục hành thị rắc manh rắc làm cho đối phương thám báo không cách nào phát hiện mình, đồng thời tái bút thì mang về tình báo chuẩn xác. đây chính là nói rõ bắt nạt bịt smart quân đội là người ngoại lai, không bằng hắt thạch chấn người quen thuộc quanh thân hoàn cảnh địa hình. đáng thương bịt smart quân đội đến hiện tại đều còn không biết hắt thạch chấn có được hoàn thiện chế độ quân đội chính quy mà sở tập đúng rồi đem thăm dò đội quen thuộc địa hình ưu thế mở rộng thành lính tát chiến ưu thế tối hôm qua đánh chính là thiên thời ưu thế hôm nay sở tập muốn đánh địa lợi ưu thế Liên như sở tập nói tới giống như vậy chi tiết nhỏ quyết định thành bại dùng những này chi tiết nhỏ không ngừng đi mở rộng hắt thạch trấn ưu thế đồng thời suy yếu bịch mạt binh lực đông đảo ưu thế đem thắng lợi thiên cân không ngừng hướng về hắt thạch trấn nghiêng eo lân trở mặc sở tập kế sách nói ra kỳ thực không có gì lép vếm chỉ là gắt lớn thận trọng giỏi về sáng tạo cùng bắt giữ thời cơ chiến đấu thế nhưng bịch quân đội cũng không biết sở tập ý nghĩ a nếu như ở vào bịt mặt quân đội góc độ suy nghĩ 89 phần 10 là sẽ dựa theo sở tật kế sách từng bước một làm bất chi bất giác tổng đề h thạch trận ở khai chiến trước liền có được quyền chủ động cùng ưu thế làm sao hiện tại trả lại muốn xông ra đi cùng bọn họ đánh một trận sao sở tật mắt mang ý cười quay về kéo lần treo nói kéo lần nhàn nhạt nhìn sở tật một chút cũng không nói lời nào chỉ là quay mặt sang xem phía trước kéo lần lại khôi phục lại này phó người chết mặt vẻ mặt sở tật một mình nhún nuối bay xem ra cái tên này sát thực không có hài hước cảm một lát sau kéo lân thanh âm vang lên Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ bọn hắn đến. Theo kế hoạch của ngươi làm việc. Ừm. Người pháp sư kia mang đến ảnh hưởng, ngươi cân nhắc đã tới chưa? Ha ha, pháp sư có thể sẽ đối với Bitsmart quân đội tăng phúc một ít sức chiến đấu, ngươi trả lại chắc chắn ở cửa thành ngăn cản này 2000 người sao? Sở Tầm không hề trả lời, chỉ là hơi cười hỏi ngược lại eo lần. Sở Tầm không biết hiện tại Bitsmart quân đội chỉ có 1.700 người binh lính, dù sao đêm qua lui lại rất quá đoán, không kịp phán đoán đánh lén cho đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương. Dù sao Sở Tầm đêm qua tập kích là vì đã kích đối phương khí thế, thuận tiện bày một tiểu cục, làm cho đối phương cả một đêm nhắc nhở treo lên đánh, đánh lén mang đến tổn thương ngược lại là thứ yếu. Dù sao không thể chỉ dựa vào một lần đánh lén liền đánh cho tàn phế bịt mặt quân đội. Sở Tật làm hết thể đều là vì hôm nay chiến đấu mà chuẩn bị, tận lực rút ngắn song phương thực lực tổng hợp trên lệnh. Cho tới Pháp sư đại nhân không phải thường nói, làm hết sức mình nghe mệnh trời sao? Ta sẽ ngăn cản hắn. Người an tâm bảo vệ tốt người cửa thành là được. Sở Tật trong mắt nhe qua một tia không tên sát thái. Bích Mạt trong quân đội Pháp sư trước sau là một không yên tĩnh nhân tố sở tập không có cái gì biện pháp hay đến hạn chế hắn. Dù sao sở tập đối với với mỏ gì nội đại lục pháp sư hiểu rõ vẫn là quá ít. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời dần dần lên cao. Tham dò đội viên cũng trở về đến hắc thạch trấn, hướng về sở tập cùng kéo lần báo cáo tình báo mới nhất. Tình huống thế nào? Bọn họ tới sao? Kéo lần làm hỏi trước, lạnh lùng khuôn mặt cất giấu một viên sao động trái tim. 2.000 quân chính quy kẻ địch, vẫn là đến từ nhân loại đại đế mạnh nhất quốc một trong quân đội. Đây là hắc thạch trấn từ trước tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất, không thể kìm được kéo lần xem thường. Không có, đại nhân, bọn họ không có tới. Bọn họ bọn họ chuyển đạo đi tới những nơi khác, thật giống là Hắc Diệu Thạch Quáng Động bên kia. Tham dò đội đội viên trên mặt mang theo một tia thần sắc mê mang, tham dò đội đội viên cũng có chút mơ hồ, đoán không ra bịt mặt ý đồ. Bọn họ đi Hắc Diệu Thạch Quáng Động làm gì? Kéo lần nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Sơ Tốc. Sơ Tốc túi đầu đang suy tư, thầm thì trong miệng, không đúng vậy. Bọn họ đây là ý gì? Trong lòng bọn họ đối với với bắt Hắc Thạch trấn khẳng định là không có quá nhiều lo lắng, tại sao còn muốn chuyển đạo đi Hắc Diệu Thạch Quáng Động đây? Chẳng lẽ bọn họ đến sẽ oang mạc mục đích là Hắc Diệu Thạch Quáng Động? Sợt tẫm trong mắt dần dần lộ ra khẳng định ánh mắt, đối với căn cứ Adam đại nhân bên trong thư phòng thư tịch ghi chép, Hắc Diệu Thạch thuộc về một loại chiến lược tài nguyên, ở mọi Gì nô đại lục đều xem như là khá là ít đòi quấn vật, Hắc Diệu Thạch đối với với pháp sư cùng với luyện kim sư những này đặc thù nghề nghiệp người tới nói, là rất quý giá hải tèm. Như vậy nói xuôi được, một mặt là uy hiếp độ hầu như là số không hắc thạch trấn, một mặt là giá trị liên thành hắc diệu thạch quá động, bịt mặt quân đội chuyển đạo cũng hợp tình hợp lý. Có điều, nếu như vậy, khả năng đối với sắp xếp thì có chút ảnh hưởng không biết thi người so có thể hay không nắm chắc cơ hội, Hắc Thạch Chấn có muốn hay không lúc này xuất binh đây. Sở Tầm lúc này có một chút do dự, tuy rằng Hắc Diệu Thạch quáng động địa hình to nhỏ phân bố cùng Hắc Thạch Chấn cửa thành gần như, thế nhưng ở trong hầm mộ là không cách nào hoàn toàn phát huy ma năng xạ thủ lực sát thương a. Tuy rằng Hắc Diệu Thạch trong hầm mộ địa hình hạn chế đối phương binh lực ưu thế, thế nhưng hạn chế Hắc Thạch Chấn phương diện ma năng xạ thủ năng lực tác chiến, có thể hay không cái được không đủ bù đắp cái mất. Sở Tầm kéo lần hô một tiếng, đem Sở Tầm từ trong trầm tư đánh thức. Sở Tầm nhìn léo lần ánh mắt nghi hoặc, Hạ Quế Tâm có như ma năng xạ thủ năng lực tắt chiến bị hạn chế, địa hình cùng bên ta có không nhỏ ưu thế, huống hồ thi ngươi so không đốc, nên làm như thế nào cũng đã phân phó. Sở Tấn Kiên định nói rằng, chúng ta theo sau, đem bọn họ chặn ở Hắc Diệu Thạch trong hầm màu đánh. Chương 108, Cổn bị nhiệm vụ. Sở Tấn còn có một lo lắng địa phương, vậy thì là đối phương quân đội tồn tại ma pháp sư, Hắc Diệu Thạch đối với với ma pháp sư có bổ sung năng lượng tác dụng, mặc dù là cần đi qua một ít bước đi tinh luyện rèn luyện mới có thể sử dụng, thế nhưng Sở Tấn không muốn thắng cược lần đầu pháp sư mang không mang tinh luyện công cụ. Hắc Diệu Thạch quý giá đúng rồi, ở với bên trong hàm tinh khiết cực kỳ nguồn năng lượng, đại đa số năng lượng nghề nghiệp đều có thể đem ra bổ sung tự thân năng lượng, trải qua một ít đặc tụ thủ, thủ pháp tinh luyện, thậm chí đấu khí chiến đấu có thể bắt hắn đến bổ sung đấu khí. Một ma lực được bổ sung pháp sư, ở trên chiến trường phát huy tác dụng là tuyệt đối khủng bố cực kỳ, sợ Tầm không muốn đem lúc này Hắc Thạch chấn ưu thế chấp tay nhường cho, nhất định phải muốn ở Hắc Diệu Thạch trong hầm mò khai chiến, bịt mạng pháp sư luôn không khả năng một bên đào mò một bên tinh luyện Hắc Diệu Thạch chứ. Hắc Diệu Thạch trong hầm mò tương đối dễ dàng khai thác, Hắc Diệu Thạch đều bị khai thác xong xuôi còn lại hắc diệu thạch hơn nửa đều là dường như khó lấy đào lấy cần tiêu hao thời gian nhất định mới có thể mở hái được mà sở tật cũng không có ý định cho người pháp sư kia có đào lấy hắc diệu thạch thời gian tương thanh ở ngoài dân chấn cùng với bị thu nạp trở về chấn kế hoạch có biến dân chấn muôn không tất phải ở bên ngoài làm giá vẽ hắc thạch chấn chiến sĩ nối đuôi nhau mà ra ở sở tật cùng éo lần dẫn dắt đi thẳng đến hắc diệu thạch quáng động phương hướng hắc thạch chấn phổ thông dân chấn đều ở bên trong tâm vì bọn họ quân đội cầu khẩn cầu khẩn thắng lợi thuộc về hắc thạch chấn bịt mặt quân đội thám báo vẫn là tính được là tinh nhuệ tính cảnh giác mười phần Đối lập với này, 2.000 lính mới tới nói, toàn thể quân sự tố chất muốn hướng cao không ít. Cho dù là Blitzmat quân đội vòng qua H Thạch Trấn đi tới H Diệu Thạch Quãng Động, Cung Tiễn Thủ Thám Báo đều sẽ tự giác lưu một tiểu đội người ở đội ngũ phía sau cảnh giác H Thạch Trấn động tác. Mặc kệ H Thạch Trấn ở Blitzmat chiến sĩ trong lòng là cỡ nào yếu đuối không thể tả, Cung Tiễn Thủ Thám Báo thân là lính trinh sát chồng, nên có tính cảnh giác là sẽ không thiếu. Xa xa phát hiện Cung Tiễn Thủ Thám Báo hành tung, H Thạch Chấn đội ngũ theo vào tốc độ chậm lại, sợ tơ hiện ở trên tay lớn nhất lá bài tẩy đúng rồi Blitzmat ngộ nhận là H Thạch Chấn không có binh lực. Sở Tật trước không ngừng che giấu Hắc Thạch Chấn mạnh mẽ một mặt, chế tạo nhỏ yếu giả tạo, chính là vì có thể đánh một đột nhiên tập kích. Nếu cung tên của đối phương tay thám báo như vậy cảnh giác, Sở Tật không tốt mang theo đội ngũ cùng quá gấp, vạn và nhất vào lúc này bị phát hiện, này thật đúng là dã tràng xe cát. Nhưng như vậy liền có thể lẽ nào Sở Tật sao? Phải biết Sở Tật nhưng là Hắc Thạch Chấn một vị duy nhất có được tứ hạng thuộc tính chiến sĩ A. Cung A đang thuộc tính như thế nhiều, đồng thời mỗi một dạng thuộc tính đều thuộc về hàng đầu trình độ, chỉ là tràn ngập tính cảnh giác thắng báo có thể làm khó hắn. À, đảm chờ đợi đại thời gian nửa năm mới cho gọi ra đến chiến sĩ sẽ làm đại gia thất vọng sao? Đáp án là sẽ không. Gia chỉ ứng nhãn thuật. Sở Tầm phất tay ngăn lại ảo lần tiếp tục tiến lên. Thấp giọng là đội ngũ gia chỉ ứng nhãn thuật, tên như ý nghĩa, ưng nhãn thuật trạng thái để tầm mắt của mọi người dường như giữa bầu trời hùng ứng bình thường nhạy cảm rõ ràng, đồng thời có thể coi khoảng cách cực xa, thẳng tới chụp hành phần cuối khoảng cách. Gia chỉ sinh mệnh cảm chi. Sở Tầm tiếp tục gia chỉ một trạng thái, sinh mệnh cảm tri. Trạng thái này có thể làm cho đại gia đối với bên người cơ thể sống dị thường vẫn cảm. Phạm vi khoảng chừng ở một kilômét trái phải, trên lý thuyết là càng sức sống mãnh liệt cảm chi càng rõ ràng. Hai cái trạng thái thi tính hợp lại, dù cho là bits mạt đội ngũ rất xa biến mất ở trục hành phần cuối, hắc thạch chấn mọi người sẽ không cùng ném, tiếp tục theo sau từ xa bọn họ đi tới. Mà sở tâm duy nhất trả giá, vẹn vẹn chỉ là chỉ là mấy ngàn điểm dân tâm cùng một chút xíu lực lượng tinh thần mà thôi, đối với với có được 10 vạn dân tâm hắc thạch chấn tới nói, chút tiêu hao này thực sự không đáng nhất tới. Dù sao Adam rời đi hắc thạch chấn có một tháng, ở sở tâm hết sức tích lũy, dân tâm đã sớm đạt đến thăng cấp thành chấn hạn mức tối đa nếu không là thằng cấp thành chấn chỉ có thể là Adam tự mình động thủ hiện tại hắc thạch chấn đã sớm cấp ba dưới sự chỉ huy của sở tộc song phương liền như vậy trầm mặc kiên tĩnh một trước một sau hướng về hắc diệu thạch quãng động đi đến nếu như dùng nhìn xuống thị giác nhìn xuống xuống sẽ phát hiện hắc thạch chấn mọi người hoàn toàn thoát ly ở bít quân đội cùng tiến thủ thám báo tầm mắt ở ngoài ở tầm mắt chụp hành bên dưới xa xa theo bít quân đội tốc trưởng sở tập đại nhân cho ngài sắp xếp nhiệm vụ gì a từ tối ngày hôm qua bắt đầu chúng ta cứ đợi ở chỗ này cột bí bên người một vị chu nho người hỏi trong tay chăm chú ôm một cái ma nam trong lòng nghi hoặc rồi lại hưng phấn. Hưng phấn chính là, rốt cục có thể tìm thấy ma năng thương. món đồ này ở hắc thạch chấn chỉ có ma năng xạ thủ mới có thể phân phối. nghi hoặc chính là, bọn họ nguyên bản chỉ là phổ thông chu nho người. tuy rằng bọn họ đối với với khoa học kỹ thuật phép thuật thiết bị có bắt nguồn từ huyết thống điều khiển lực, nhưng sức chiến đấu khẳng định là không sánh được hắc thạch chấn ma năng xạ thủ đội ngũ. sở tập đại nhân tại sao muốn an bài bọn họ đối với ở hắc rượu thạch trong hầm mộ. côn bĩ lời nhắc ngồi ở một khối bất ngờ nổi lên trên tảng đá. bọn họ giờ khắc này vị trí đúng rồi lúc trước chu nho người lưu lại lãnh địa địa chỉ cũng nơi. Tốc trưởng, hiện tại chúng ta đều lại đây, đều có thể nói cho chúng ta là nhiệm vụ gì đi. Có phải là muốn đánh trận? Ngươi nói một tiếng, mọi người tuyệt đối không cản trở. Bảo vệ hát Thạch chấn là chúng ta trước trách. Ngươi cũng đừng giấu ở trong lòng, nói một chút đi, mọi người trong lòng đều không chắc chắn a. Côn Bị bên người mấy vị Chu Nho người theo đồng thời phụ hòa nói, từng đôi mắt nhỏ đều nhìn Côn Bị. Côn Bị nhấc nâng mí mắt nhìn lướt qua bên người Chu Nho người, trong lòng thở dài, khi nào thì bắt đầu, bọn họ đều lãng quên mình chủ tộc, bắt đầu đem chính mình cho rằng Hắc Thạch trấn người đối xử là bởi vì là Adam đại nhân thần kỳ, hay là bởi vì ta vô làm. Nay đến tột cùng đối với Tiếu Đặc Chu Nho người đến nói, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Cồn Bỉ không phân biệt được, trong lòng hắn rất phức tạp xoắn xuýt. Hừm, nếu đại gia đều ở chỗ này, ta gạt đại gia không có ý gì, ta liền nói một chút chúng ta nhiệm vụ lần này mục đích đi. Cồn Bỉ lắc lắc đầu, vào lúc này không phải xoắn xuýt chủng tộc vấn đề thời điểm, đối đầu kẻ địch mạnh, hắc thạch trấn nếu như bị diệt, Tiếu Đặc Chu Nho người cách cái chết không xa. Cổn Bỉ nhìn lướt qua bên người mọi người, khoảng chừng chừng trăm chỉ Chu Nho người. Mỗi người đều cầm ma năng thương, có một nhánh đường xa mà đến đội ngũ, Châu cần đến đúng rồi chúng ta Hắc Thạch chấn, yên tâm. Bọn họ không phải bằng hữu, mà là kẻ địch. Chúng ta xác thực muốn đánh trận. Chu nho mọi người tất cả xôn xao, trong lòng bọn họ suy đoán quả nhiên không có sai. Cổn bị chờ đợi các tộc nhân bình phục hảo tâm tình, tiếp tục nói, nhiệm vụ của chúng ta là tràn ngập biến động tính, sợ tập đại nhân giận dò, nếu như tối hôm qua, phát hiện Hắc Thạch chấn phương hướng có ma năng xạ thủ nổ xuống ánh sáng, chúng ta liền muốn hỏa tốc trợ giúp Hắc Thạch trấn, công kích kẻ địch quân đội phía sau. Nếu như không có chúng ta thì lại tiếp tục chờ đối với đêm nay quá nửa đêm bắt đầu không gián đoạn công kích quấy nhiễu kẻ địch phía sau bộ đội tạo thành viện quân giả tạo cho kẻ địch khủng hoảng cảm đây là sở tát hậu chiêu một trong nếu như chiến cuộc rơi vào răn co không thể dựa vào cửa thành địa hình một lần bắt bịt mạt quân đội hắn sẽ ở cuốn bị công kích quấy nhiễu đồng thời dựa vào kéo lần vô địch trạng thái nhân màn đêm mạnh mẽ giả tập cái này cũng là không có cách nào biện pháp chiến trường càng mang xuống đối với với h thạch trấn càng bất lợi buổi tối thứ nhất đánh lén sau khi thành công buổi tối thứ hai đánh lén liền không tính là đánh lén đối phương đã có tính cảnh giác Nhiều nhất chỉ có thể coi là mạnh mẽ giả thở, nhưng thiên thời ưu thế vẫn còn đang đang giá một kích. Trước 109, đóng cửa đánh chó, thượng. Chiến tranh đúng rồi như vậy, không có bất kỳ thời cơ chiến đấu là trăm phần trăm linh nguy hiểm. Nếu như bởi vì sợ gánh chịu nguy hiểm, như thế thường thường cuối cùng chỉ có thể không công thất lạc thời cơ chiến đấu, do đó nên đón toàn diện chiến bại cục diện. Ở điểm này, sợ tâm liền làm vô cùng không sai, giỏi về bắt giữ cùng sáng tạo thời cơ chiến đấu, đồng thời quả đoán dùng cho gánh chịu nguy hiểm quan sát chi tiết nhỏ phân tích tự thân ưu thế cùng kẻ địch thế yếu lợi dụng tất cả có thể lợi dụng thượng ưu thế đem đối phương mạnh mẽ đánh ngã. Cổn bị âm thanh trầm tĩnh lên nên nói hắn cũng đã nói rồi. Nói thật sự hắn không rõ ràng lắm sợ tập muốn làm cái gì dưới cái nhìn của hắn chiến trường đơn giản đúng rồi hai loại kết quả thắng lợi cùng thất bại. Tham khảo lên trước đây thiếu rất chiu nho người cùng cầu đầu nhân quanh năm ma sát cổn bị từ sâu trong nội tâm cũng không hy vọng hất thạch chấn chiến bại. Hất thạch chấn chiến bại mang ý nghĩa chiu nho mọi người đem mất đi nguyên bản sung túc lương thực mất đi ấm áp ý vật mất đi cư trú phòng út. Thậm chí mất đi hắc thạch chấn lãnh địa cùng với cực kỳ trọng yếu hắc diệu thạch quán động tài nguyên. Chỉ có quá quen rồi cuộc sống khổ người mới sẽ quý trọng ngày thật tốt. tiếu rất chu nho nhân cùng hắc thạch chấn nhân loại đều là quá quen rồi cuộc sống khổ. Này ngày này thật tốt còn chưa bắt đầu một năm này, thì có kẻ địch xuất hiện. Mặc kệ những kẻ địch này ôm mục đích thế nào, bọn họ đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Gần giống như dưới nền đất chủng tộc trung đơn giản nhất trực tiếp sinh tồn quy tắc giống như vậy. Nếu muốn lấy đi thứ thuộc về ta, vậy trước tiên từ thi thể của ta thượng dẫm lên lại nói. Tộc trưởng, ta có thể hỏi một chút, kẻ địch có bao nhiêu sao? Một tên Chu Nho người hỏi, Cổn bị nghiệm quang rơi vào trên người hắn, ánh mắt rất bình tĩnh. Ta chỉ là hỏi một chút, cũng không phải sợ sệt. Tên này Chu Nho người đỏ lên hai mắt, hắn không muốn để cho Cổn bị cho rằng hắn đang hái sợ. Tên này Chu Nho là Cổn bị nhận thức, hắn là Cổn bị khi còn bé bạn chơi, vì lẽ đó nói với Cổn bị thoại tương đối thẳng tiếp, sẽ không giống những người khác như vậy, bởi vì là Cổn bị thân phận của tộc trưởng, liền mang theo một tia xa lánh cùng tôn kính. Cổn bị khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo một tia xem thường ngụy vị kẻ địch. Ha ha, hai ngàn tạm ngư mà tôi. A 2 ngàn a, nhiều như vậy. 2 ngàn người kẻ địch, tộc trưởng không giống đùa giỡn dáng vẻ, e sợ thật sự có 2 ngàn người. Người sợ sao? Tộc trưởng đều nói rồi, chỉ là 2 ngàn tạm ngư mà thôi. Đúng rồi, chỉ là một ít tạp ngư mà thôi, đừng quên chúng ta còn có eo lẩn tướng quân. Đúng đấy, chúng ta có eo lẩn tướng quân, còn có trường thương binh môn, còn có ma năng xạ thủ, bọn họ có thể so với chúng ta lợi hại có thêm. Tạp ngư mà thôi, 2 ngàn có thể làm sao? Cổn bị yên tĩnh nhìn các tộc nhân huyên náo, không có mở miệng. Rất hiền nhiên. Mặc dù mọi người kinh ngạc với kẻ địch số lượng, thế nhưng ở cồn bị hết sức biểu hiện ra xem thường cùng eo lần ngày xưa vũ lực làm kinh sợ. Bọn họ đối với với 2.000 kẻ địch sợ sệt trình độ cùng với bị rơi xuống một điểm thấp nhất. Không thể không nói cồn bị thân là tộc trưởng vẫn có một tay, ít nhất hắn có thể biết được. Nếu như còn chưa khai chiến, đại gia liền bắt đầu e ngại kẻ địch rồi, vậy thì là chưa chiến trước tiên thua một nửa. Không bằng từ trong lời nói dành cho đại gia một ít cổ vũ, tốt nhất cổ vũ không phải những kia trắng bệnh khẩu hiệu, mà là đến từ chính tộc trưởng đại nhân kinh bị. Nay e sợ cùng kiếp trước một số chiến thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Từ trên chiến lược xem thường kẻ địch, từ chiến thuật thượng coi trọng kẻ địch. Cùng với ẩn dấu kẻ địch số lượng, để đại gia đến chiến trường lại sợ hãi, không bằng thẳng thắn nói cho đại gia kẻ địch số lượng, sau đó sẽ biểu đạt loại kia xem thường tư thái, này không thể nghi ngờ rất có thể cho các chiến sĩ tự tin. Tộc trưởng đại nhân. Không tốt, có người lại đây. Từ hắc rượu thạch quáng động trong đường núi chạy tới một tên chiến sĩ, quay về cồn bị nói rằng, vẻ mặt mang theo một chút hoảng hốt cùng mê man. Tên này chu nho người là cồn bị trước sắp xếp ở hắc rượu thạch quán động cửa động nơi, quan sát hắc thạch trấn phương hướng động thái. Ai tới? Côn Bị trong lòng bay lên một tia dự cảm không tốt, trầm giọng hỏi: "Ta không biết, ta không biết bọn hắn a." Chu Nho người sắc mặt sốt ruột trả lời: "Có phải là số lượng rất nhiều, 2000 người quy mô, đều là chiến sĩ trang phục." Côn Bị hỏi: "Đúng đấy." Tộc trưởng: "Chu Nho mọi người có chút hoang mang, kẻ địch làm sao hiện tại liền đến? Sợ tâm đại nhân cho trong nhiệm vụ diện không có nói đến tình huống như vậy a. Bây giờ nên làm gì? Hiện tại liền lao ra tiến công sao?" Đại gia hai mặt nhìn nhau, đồng loạt nhìn phía Côn Bị, vẫn là nghe tộc trưởng đại nhân Côn Bỉ cái chán dần dần đổ mồ hôi. Đối mặt tình huống như vậy hắn cũng có chút tay chân luống cuống. Niềm tin của hắn đơn giản là bắt nguồn từ sợ tập tự tin cùng với eo lần mạnh mẽ vũ lực. Thế nhưng lúc này hai người đều không ở Côn Bỉ bên người. Bên cạnh hắn chỉ có trăm tên trái phải chu nho người. Chẳng lẽ muốn dùng những này tiêu là chính quy ma năng xạ thủ môn đi công kích hai ngàn người nhân loại quân chính quy? Này không thể nghi ngờ đúng rồi lấy trứng trọi đá. Côn Bỉ hít sâu một cái, không thể hoảng. Vào lúc này ngàn vạn không thể hoảng. Côn Bỉ trên mặt bắp thịt đều ở vô tiết tấu có rúng, ở trong lòng tức giận mắng sờ tông. Chết tiệt, sợ tập đến cùng đang dở trò quỷ gì? Lúc đó sắp xếp ta tới được thời điểm, không phải lời thề son sắt nói kẻ địch tuyệt đối sẽ không đem ở bắt hát thạch chấn trước tiến vào hát rượu thạch quáng động sao? Làm sao bây giờ? Kẻ địch muốn đi qua, 2.000 người a, chuyện này làm sao đánh? Kỳ thực này vẫn đúng là nên quái sợ tập, đều do sợ tập tẩn giấu hát thạch chấn binh lực hành động này làm quá tốt rồi, đến cùng bị smart quân đội trên dưới nhất trí cho rằng hát thạch chấn khuyết thiếu một chút xíu uy hiếp thẳng thắn trực tiếp chỉ buôn hát rượu thạch quáng động mà tới. Pham La hát thạch chấn biểu hiện ra một chút nguy hiểm. Bịt mặt quân đội đều nhất định sẽ trước tiên rút ra hắc thạch chấn, trở lại quán động. Dù sao bịt mặt quân đội không muốn đến quán động thời điểm, sau lưng của chính mình tồn tại một luồng đối địch thế lực. đương nhiên, tiền đề là này cô đối địch thế lực có uy hiếp. Côn Bì hỏi tên này Chu Nho người, kẻ địch có phát hiện hay không ngươi? Chu Nho người lắc lắc đầu, không có. Ta vừa nhìn thấy bọn họ thò đầu ra, ta liền trốn đi. Không thấy vài lần ta liền chạy về đến, đến rồi. Có điều ta rất xác định, những người kia số lượng rất nhiều, hơn nữa không phải chúng ta người. Côn bị nắm đấm bất giác nắm chặt, nói, ừm. Khẳng định là kẻ địch không sai rồi. Rất tốt, bọn họ không có phát hiện ngươi, ngươi làm rất tốt. Chúng ta bí mật lên. Đều ổn đi, trước xem tình huống một chút lại nói. Cuốn bị quyết định, vào lúc này lao ra tuyệt đối là chịu chết. Đại nhân, chúng ta trốn chỗ nào a? Đúng đấy. Đúng đấy, nơi này không có chỗ trốn a. Cuốn bị ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút, kẻ địch lại đây khẳng định là sẽ không ở trong đường hầm dừng lại, chắc chắn sẽ tiếp tục đi trước, đi tới chu nho người lãnh địa địa chỉ cũ, nơi này như là một vòng tròn lớn bản, ở trên cao nhìn xuống quan sát một phen, hoàn toàn không có thể trốn lót. Cổn bị dơ tay chỉ tay chúng ta đi cái lối đi kia trốn hắc thạch chấn mậu dịch đường núi a đam đại nhân lúc rời đi đường núi được cứ làm như thế đi thôi tộc trưởng lại dạ hội bị phát hiện Cổn bị mang theo này một trăm tên ngụy ma năng xạ thủ đội ngũ trốn ở hắc thạch chấn mậu dịch châu lối đi cách tiêu rất chu nho người lãnh địa địa chỉ cũ có chút khoảng cách hơn nữa đường núi có chút bí mật kẻ địch môn là không sẽ phát hiện nơi này hắc diệu thạch quang động ở ngoài chặt lơ thu hồi trên tay địa đồ quay về phi nói rằng pháp sư căn cứ trốn ra được chiến sĩ hỏa trở ra địa đồ đến xem nên chính là chỗ này. Philip liếc mắt nhìn đen kịt hát rượu thạch quán động, hơi gật gù, đây chính là hát rượu thạch quán động. Chúng ta vào xem xem. đều cẩn thận một chút, có thể bên trong có kẻ địch. Philip cẩn thận nhắc nhở, hắn nghi tới rồi tối ngày hôm qua đánh lén Bismarck quân đội đám người kia. Philip cho rằng những người kia có được mục đích là hát rượu thạch quán động. phải. Pháp sư đại nhân. Bismarck quân đội các chiến sĩ ở ẩn đáp. chương 110, đóng cửa đánh chó. ở Bismarck quân đội tiến vào đường núi mấy phút sau, hát thạch chấn đội ngũ chạy tới hát rượu thạch quán động lối vào. Hát Diệu thạch quán động đường nối nhiều nhất cất bước nửa giờ liền có thể đi thông, là có thể tiến vào Scotch Chu Nho người lãnh địa địa chỉ cũ, đối với với chuyện này Sở Tầm là mười phân rõ ràng, nếu để cho Bitsmart đội ngũ tiến vào phạm vi đối lập rộng rãi Chu Nho người địa chỉ cũ, để bọn họ phát huy ra chiến sĩ số lượng ưu thế, cuộc chiến đấu này nhưng là nguy hiểm. Vì lẽ đó Sở Tầm không chút do dự nào tăng nhanh tốc độ, ở Bitsmart quân đội tiến vào đường nối sau không lâu liền đuổi theo. Hiện tại làm thế nào? Kiều lần hỏi, trường thương chăm chú nắm trong tay, Kiều Lân cảm giác mình đã mơ hồ người được chiến tranh khí tức. Sở tâm nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Bịt mạt đùa xuất một sai lầm chí mạng. Bọn họ đem hết thể trọng tâm đặt ở trong đường núi, bọn họ cho rằng trong đường núi là do tám, chín tồn tại kẻ địch, lại quên ở cửa động nha lưu thủ một phần. Mặc kệ bịt mạt là bởi vì là quên chi tiết này, hay là bọn hắn lo lắng binh lực không đủ cho nên mới toàn viên tiến vào. Chí ít sở tâm hiện tại rất vui vẻ. Rất tốt, hiện tại hắc thạch chấn quân đội không có một tia áp lực, các ngươi như thế phối hợp vào động, ở như vậy ưu thế địa hình, vậy chúng ta liền không khách khí đóng cửa đánh chó. Làm thế nào? Người mang hết thệ trường thương binh trước tiến vào đường núi, song song tiến lên, đổ mãn đường núi. Ta sẽ dẫn ma năng xạ thủ đi theo các ngươi mặt sau. Hiện tại liền đi vào, đuổi theo kẻ địch, giết. Sợ tâm trong ánh mắt ý cười đã biến mất rồi, thay vào đó chính là bình tĩnh bình tĩnh dáng vẻ. Con mắt của hắn không có tâm tình chậm chần, u sâu như biển. Chiến trường đã đi tới, hiện tại cần phải làm là tiến công mà thôi. Đi, đi theo ta. Kéo Lần lượt cú, xoay người hướng về phía trường thương binh môn vung tay lên, xông lên trước chui vào hắc diệu thạch trong hầm mỏ. Trường thương binh môn nối đuôi nhau mà vào. Sở Tật mang theo Ma Năng xạ thủ đội ngũ đi theo sau đó, đồng thời bởi vì là sắp ở hắc ám chất hẹp trung địa đạo chiến đấu, vì lẽ đó cho Hắc Thạch chấn đội ngũ ra chỉ mấy cái trạng thái đặc thủ. Hắc ám thị giác, sức mạnh tăng cường, nhanh nhẹn tăng phúc, khôi phục tăng phúc, phòng ngự tăng phúc, tinh chuẩn phụ gia. Một loạt tăng phúc trạng thái nệ xuống, ở trả giá gần 20.000 điểm dân tâm đánh đổi sau, Sở Tật mạnh mẽ đem Hắc Thạch chấn quân đội sức chiến đấu cất cao một đoạn dài. Kéo lần mang theo 100 tên đấu khí trưởng thương binh lựa tốc đuổi theo Bitsmạt quân đội, bọn họ ngay ở phía trước cách đó không xa. Eo lần không nói một lời nhất theo thương sung lên, phía sau theo một trăm tên chiến sĩ. Địa hình như vậy, Eo lần cùng các chiến sĩ hoàn toàn không cần lo lắng kẻ địch có thể lướt qua bọn họ quấy dày đến phía sau ma năng xạ thủ. Hiện tại còn dùng che che dấu dấu. Quyết chiến vào thời khắc này a. Bịt mặt quân đội dơ cây đuốc hướng về hang động nơi sâu xa xuất phát. Philip đi ở đội ngũ phía trước, dựa vào cây đuốc ánh lửa quan sát bốn phía bốn vách tường, vừa quan sát một bên lắc đầu. Philip nội tâm thầm than, đáng tiếc ga. Hán tuy rằng có thể cảm giác được trong vách đá chất chứa mạnh mẽ nguồn năng lượng hắc rượu thạch năng lượng, thế nhưng cũng không có phát hiện có lọa lộ ra hắc rượu thạch khoáng. Phòng trưng lộ ra ở bên ngoài hắc rượu thạch đều bị cái kia thành chấn người cho đào đi rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi giải quyết xong chuyện dưới mắt, tài năng khỏe mạnh đào móc một phen tòa này hắc rượu thạch khoáng. Là bọn họ, ngày hôm qua những người kia. Philip phía sau các chiến sĩ nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lớn tiếng la lên lên. Philip thu hồi rơi vào trên vách đá ánh mắt, ngưng thần hồi tưởng, mà sau đến rồi một đám người. Là kẻ địch. Kéo lần mang theo 100 tên đấu khí chiến sĩ từ cây đốc trong bóng tối xông đi ra. Eo lần một tay nhấc theo trường thường, trên người liều lĩnh cực nóng đấu khí màu vàng nóng ánh sáng, lao thẳng tới Bismar quân đội phía sau chiến sĩ. Là bọn họ. Chắc lơ kinh hãi đến biến sắc, là đêm qua đánh lén đám kia người. Ở hát cám địa phương chung không cần chiếu sáng, vô thanh vô tức tiến công, bọn họ lại tới nữa rồi. Tà thần linh a, ai có thể nói cho ta, tại sao bọn họ xuất hiện ở quân đội phía sau? Hát thạch chấn chiến sĩ giống như eo lần thống nhất bạch giáp ngân thường, mà vừa vặn, Bismar quân đội thống nhất áo giáp màu đen, màu trắng tiểu cố dòng lũ mạnh mẽ va vào màu đen đại hồng lưu trùng. Chiến đấu bắt đầu rồi. Charler, nên chiến. Philip ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Những này ngu xuẩn mất không gia hỏa, liền nhất định phải cùng Đại Vương tử điện hạ đối địch à? Charler mang theo các chiến sĩ tiến lên liên tiếp, 1.000 người đội ngũ thường thường kéo dài ở trong đường hầm, hoàn toàn trải ra không ra binh lực. Charler đến đội ngũ phía trước, Kéo lần đã cùng đội ngũ nơi các chiến sĩ đứng chung một chỗ. Charler đến, để bịt mặt chiến sĩ khí thế chấn động, Kéo lần ngẩng đầu nhìn phía Charler, ánh mắt lạnh như băng đâm vào Charler trong lòng hoảng hốt. Charler tay phải vẫn như cũ không nhấc lên được trường kiếm. Hiện tại chỉ có thể dùng không thuần thục tay trái sử dụng trường kiếm. Có điều coi như chát lơ tay phải hoàn hảo không dám khinh thức Yêu Lận Phong Mang, đã ăn qua một lần thiệt thòi lơ, còn dám một mình đấu Yêu Lận. Hắn không như thế ngốc, hắn có nhiều như vậy bộ hạ, tại sao muốn đơn đả độc đấu? Cái kia thần bí đàn ông lợi hại đến đâu chỉ có một người, ta 1.700 người trả lại chồng bất tử hắn. Hắn lợi hại đến đâu là thân thể máu thịt, chẳng lẽ hắn trả lại có thể đào thương bất nhập. Thị huyết quân đoàn tiến lên. Thí ma kiếm sĩ đoàn bất cứ lúc nào đợi vậy. Giết cho ta quang bọn họ. Chathler cười gần nói: các ngươi những này kẻ ngu si, có hắc cám ưu thế không đi dùng, đều là muốn xông ra hắc cám, ở cây đốt chiếu giỏi xuống chiến đấu, không công đem ưu thế chắp tay tiết người, không sát quang các ngươi những này ngu xuẩn không đủ để rửa nhủ. thị huyết quân đoàn toàn viên đều là trọng giáp đao thuận chiến sĩ, đặc biệt thích hợp gần người đánh lột, chúng chi mổ kỉnh trả lại ở trong hôn mê, an này thần bí nam tử một đòn toàn lực, có thể hay không tỉnh tới vẫn là ẩn số đây. coi như thị huyết quân đoàn chết hết, chat không đau lòng. chính đang định trong đám người chiến đấu eo lần nghe được chat lớn tiếng ra lệnh, ngẩng đầu lên nhìn chat một chút, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập xem thường. Quyết chiến thời khác, cần phải đánh lén sao? Trước nếu như không phải vì phối hợp sợ tật kế sách, ta éo lần cần lén lén lút lút đánh lén sao? Ta muốn đường đường chính chính, Nghiên ép các ngươi. Chất Lơ cảm giác nhạy cảm đến éo lần ánh mắt, Chất Lơ run lên trong lòng, tiếp tục lớn tiếng nói bổ sung. Thị huyết quân đoàn toàn viên nghe lệnh, mở ra trạng thái nổi khủng, gia trì khát máu, toàn lực tiến công. Vì để ngừa vấp nhất, Chất Lơ sớm để thị huyết quân đoàn mọi người toàn lực gia trì trạng thái tiến công. Ngươi nói lá bài tẩy, đó là chiến trường quan chỉ huy cùng pháp sư sự tình, ngắn binh giao tiếp không tồn tại lá bài tẩy. Dùng hoàn mỹ nhất trạng thái cấp tốc đánh giết kẻ địch mới phải chiến trường quy tắc. Người chết là vĩnh viễn dùng không suất từ kỳ lá bài tẩy. Hửng. Hơn 800 người thị huyết quân đoàn chiến sĩ giận dữ hết lên, trong tay đao thuận và chạm tấn công phát sinh to lớn tiếng vang. Mỗi một tên chiến sĩ xung quanh cơ thể cũng bắt đầu hiện lên nhàn nhạt màu máu khí tức, cả người đồng thời cất cao khoảng tức, bắp thịt nô lên, trứng trên người màu đen trọng giáp đều còn kẹt văng vọng. Kéo lần hơi lui về phía sau, thoát ly chiến trường, nhìn khí thế đắt đỏ thị huyết quân đoàn chiến sĩ, trong mắt lộ ra hơi ý cười, này ý cười nơi sâu xa ẩn chứa khát vọng chiến đấu thần thái cực nóng lại trực tiếp, mở ra toàn trạng thái cuồng chiến quân đoàn. Rất tốt, chỉ có như vậy giết lên mới thú vị a. Thủ vệ, kéo lần thanh âm trầm thấp vang lên, quanh thân đấu khí ngắn ngủi đỉnh chệ sau, đống nhiên dâng lên. Gấp đôi thuộc tính giá trị, vô địch trạng thái mở ra, để cho các ngươi nếm thử ta lợi hại. Ta là Hắc Thạch chấn thủ vệ già lão lần. Chương 111, tướng quân vi Vũ. Kéo lần vừa mới ra trận, trường thương vẫy một cái, mấy tên thị huyết quân đoàn chiến sĩ thủ hết bị đánh bay. Một thương liền đánh giết mấy tên trọng giáp đao thuần chiến sĩ. Trường thương binh môn nguyên bản ở mở ra nội khủng cùng khát máu của chiến sĩ tiến công có không nhỏ áp lực. Lúc này nhìn thấy eo lần lại vào tràng, một đòn liền chậm lại bịt mặt phương hướng thế tiến công. Hát diệu thạch quáng động đường nối chật hẹp, một lần nhiều nhất chỉ có hơn 20 người giao chiến, bịt mặt quân đội đánh mất về mặt binh lực ưu thế, người phía sau hoàn toàn trùng có điều đến, mù quáng chen chúc sẽ chỉ làm chiến trường tình thế càng thêm ác liệt. Thân là đế quốc mạnh mẽ quân đoàn một thành viên, dù cho chỉ là lính mới đều sẽ không phạm vào loại này sai lầm. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể chớm mắt nhìn chiến hữu cùng kẻ địch chiến đấu, chiến hữu chết rồi. Tài năng tiến lên điển vào chỗ trống vị trí. Thị huyết quân đoàn chiến sĩ phần lớn thuộc về cấp 3 cấp 4 của chiến sĩ, bởi vì là là lính mới, vì lẽ đó cường chiến sĩ đẳng cấp cũng không cao. Mở ra nổi khủng cùng khát máu song trọng trạng thái sau, dù cho là hắc thạch trấn đấu khí trường thương binh diện đối với bọn họ đều có không nhỏ áp lực. Thị mật quân đội không sợ tiêu hao chiến, bọn họ có mặt sau có hơn 1000 người chờ ra chiến trường đây. Nhưng lại héo lần không kéo dài được, hắn chỉ có 100 tên đấu khí trường thương binh. Một cây cãi cụ một cái hố, chết một liền thiếu một chỗ trống, những này binh đều là héo lần một tay mang theo đến. Géo lần làm sao có thể có nhìn bọn họ chết trợ? Trường thương binh đột nhiên tập kích ưu thế đã không còn, Bỉmạt chiến sĩ lấy lại sức được, toàn bộ chiến sĩ từ lâu chuẩn bị kỹ càng tác chiến, trường thương binh sau đó phải đối mặt mười mấy lần kẻ địch. Đây là một hồi ngày trưa. Bỉmạt pháp sư không có động tĩnh, sở tử xuất lĩnh mà năng xạ thủ đội ngũ chưa từng xuất hiện, vẫn như cũ ẩn dấu ở trong bóng tối. Những này Géo lần không không đi suy nghĩ, sở tử đã nói, pháp sư giao cho hắn giải quyết, chỉ cần Géo lần có thể chống đỡ được Bỉmạt cận chiến bộ đội, kháng trụ áp lực. Vậy làm sao đầy đủ? Ta muốn giết đi vào ha. Éo lần trường thương vung lên, tập tán kẻ địch trước mắt, để chống trước mắt một mảnh đất trống, tung người đánh về phía trước, nhanh như như chớp giật trường thương đâm vào một tên trong đó trọng giáp đao thuận chiến sĩ ngực bụng, có chứa sắc bén đặc tính hắc diệu thạch trường thương ở kéo lần đấu khí ra chỉ, như đâm vào đầu hũ bên trong như thế đâm thủng đao thuận chiến sĩ trọng giáp, trường thương tốc độ quá nhanh, tên này đao thuận chiến sĩ liền né tránh cũng không kịp. Phốc thử. A. Đao thuận chiến sĩ trước khi chết kêu thảm thiết không cách nào ngăn cản éo lần bước chân, éo lần ánh mắt lạnh lẽo lại tràn ngập chiến đấu cực nóng, tiếp tục hướng phía trước trúng. Éo lần kiên trì trường thương. Trường thương từ đao thuần chiến sĩ trong cơ thể lộ ra, đâm vào phía sau một người khác bịt mặt chiến sĩ, mũi thương lại lộ ra, lại đâm vào. Kéo lần trường thương đã như là sâu thịt dê tự treo đầy bịt mặt chiến sĩ thi thể, tiếp tục xuyên đấu. Trường thương nhập vào cơ thể mà qua phốc thử thanh cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Dù cho trường thương thượng quải đầy người, kéo lần muốn tiếp tục hướng phía trước. Hắn đã đầy đủ thoát ly đội ngũ hơn 10 mét, hắn vẫn cứ về phía trước đầy đủ hơn 10 mét. Gấp đôi thuộc tính sức mạnh cùng nhanh nhẹn là khủng bố, hơn 10m khoảng cách cũng chính là mấy cái nháy mắt. Đáng tiếc, trường thương chỉ có 2m độ dài chỉ có thể giết chết trường thương thượng vài tên bịt mặt chiến sĩ mà thôi, cái khác bịt mặt chiến sĩ chỉ là ở này trên trúc địa hình nẹt tránh không kịp, bị kéo lần đẩy tới người xuyến đẩy ra cùng nơi đi tới, nhiều nhất chỉ là chịu đến vết thương nhẹ, cũng không có chết trận, vẫn như cũ có thể chiến đấu. kéo lần động tác nước chảy mây trôi, sắp tới bên người bịt mặt chiến sĩ đều chưa kịp phản ứng, liền bị kéo lần dùng trường thương mạnh mẽ bỏ ra một cái dây dài, bị trường thương chống đỡ bịt mặt các chiến sĩ, ở kéo lần trường thương sau khi dừng lại, trong lòng không khỏi bay lên một luồn sống sót sau tai nạn ý nghĩ, cũng còn tốt cái tên này không như thế nghịch thiên a. Đây là một cái đáng vui mừng sự tình, ít nhất chúng ta cũng chưa chết. Vui mừng. Ha ha. Kéo lần trên mặt né qua một tia chảo phúng vẻ mặt, ta trả lại không kết thúc đây. Kéo lần đấu khí trong cơ thể điền cuồng áp xúc, hình thành một đạo dây nhỏ theo cánh tay, cánh tay, bàn tay đi vào trường thương trùng, lại do mũi thương tẩu bắn ra. Đấu khí sát tuyến. Sau một tiếng sau. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Âm thanh không dứt bên hai. Này trên một sợi dây bịt mặt chiến sĩ thân hình trong nháy mắt động lại, trên mặt vui mừng vẻ mặt từ từ động lại lên, kéo lần nhẹ nhàng rút ra trường thương. Vậy vậy mặt trên nhiễm giận máu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa chất lơ. Một giây đồng hồ dừng lại sau, kéo lần trước người thật dài một loạt smart chiến sĩ như là đổ mì nổ quân bài như thế chỉnh tề như một ngã xuống. Dòng dã 100 người, toàn bộ ngã xuống đất chết trận, không còn một ngống. Vừa mới chuẩn bị động thủ công kích vào lần smart các chiến sĩ đều không hẹn mà cùng bị chấn động đến. Này, này, này dợi ạ vẫn là người sao? Hắn là làm thế nào đến? Có tới 100 người à, coi như trên chúc địa cục lại, chí ít cũng có 40, 50 mét khoảng cách độ dài đi. Hắn đấu khí Tại sao có thể nhập vào cơ thể như thế khoảng cách xa? Hình ảnh như vậy thực sự quá mức chấn động. Một người một thương một chiêu, tàn sát trăm người. Hơn nữa này một trăm người phổ biến đều là cấp bốn cường chiến sĩ. Chất Lơ sợ hãi nhìn bên tay phải cách đó không xa ngã xuống các chiến sĩ, tử vong đều có thể chết thành một đường thẳng. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được kẹo lần vũ lực, hắn làm sao có thể cường đại như thế? Này trên một sợi dây người chỉnh tề đến cực hạn. Chết ra nghệ thuật cảm. Chất Lơ nội tâm đột nhiên buốt lên một ý nghĩ, người đàn ông này đã đem tàn sát cho rằng một môn nghệ thuật. Tướng quân huy vũ. Hắc Thạch chấn các chiến sĩ giận dữ hét lên. Chatler bị Hắc Thạch chấn các chiến sĩ gào thét thức tỉnh, nhìn thấy Hẻo Lần nhìn về phía mình bình tĩnh ánh mắt, Chatler không khỏi lại dùng mình một cái, này hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ à. Chatler bỗng nhiên giác, mình hôm nay khả năng chạy trời không khỏi nắng. Không thể. Ta không có thể chết ở chỗ này. Ta là đế quốc có tiềm lực nhất mà kiếm sĩ. Ta tại sao có thể chết ở cái này hoang vắng địa phương? Ta làm sao có thể chết ở như vậy một tối tăm không mặt trời trong hang động? Trước nay chưa từng có hoảng sợ hướng về Chatler kéo tới, hắn nhớ tới đêm qua Hẻo Lần mạnh mẽ Nhớ tới hắn đêm qua nhắc nhở sợ hãi lo lắng nghẹn lần tiếp tục tập kích, hơn nữa nhìn thấy trước mắt như vậy làm người chấn động một màn. Người đàn ông này tuyệt đối có được cấp 7, không, khả năng là cấp 8 đấu khí chiến sĩ vũ lực. lơ đã mất đi ngày xưa bình tĩnh, phải biết Philip pháp sư mới cấp 6A. Hắn chỉ là cấp 5 ma kiếm sĩ, song phương khả năng có cấp 3 trên lệnh Hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được, Tử vong, lúc này cách mình thật sự không xa. lơ âm thanh khẽ run la lớn, toàn bộ tất cả mọi người, toàn bộ cho lên cho ta, giết người đàn ông này. Không phải sợ Hắn chỉ là một người. Đúng, hắn chỉ là một người. Hắn vì biểu lộ ra mình vũ lực, đã sâu sắc rơi vào Bitsmart quân đội vòng đây, độc thân giết vào địch quần. đây là chán cử, là bi ai một chuyện, một mình ngươi một cây thương, ngươi mạnh mẽ đến đâu có thể giết bao nhiêu? Háo cũng phải đem ngươi dây dưa đến chết. Kéo lần thành công đem Bitsmart quân đội sự chú ý hấp dẫn đến trên người chính mình, Hắc Thạch chấn đấu khí chiến sĩ áp lực trận giảm, chết trận tỷ lệ đã không tồn tại, 100 tên đấu khí chiến sĩ nhiều nhất chỉ đối với 100 danh đao thuần của chiến sĩ, một chọi một chiến đấu, Hắc Thạch chấn đấu khí chiến sĩ hư của ai? cấp 4 cường chiến sĩ thực lực. Chưa từng nghe tới. Có mạnh hay không lớn, muốn chiến quá mới biết. Kéo lần mạnh mẽ vũ lực, biết điều hung hăng tư thái, vô cùng tự tin cùng khiến người ta khó mà tin nổi có được chiến tích. Đều sâu sắc kích thích mỗi một vị hắc thạch trấn chiến sĩ. Tưởng quân như vậy vì vũ, chúng ta làm sao có thể túng? Thâm nhập địch quần. giết hết địch thủ. Nam nhi nên như vậy tùy tiện tự phụ. Chương 112, thật sự đau thương bất nhập. Đúng vậy, hắn chỉ có một người. Chúng ta hơn 1000 người có thể sợ sệt một mình hắn. Đùa giỡn hay sao? Chúng ta một người một đao đều có thể chém chết hắn có được hay không? Chắc lơ âm thanh đánh thức trụ vi bịt mặt các chiến sĩ, ở khát máu trạng thái dưới ảnh hưởng, nguyên bản thần trí thì có chút không rõ ràng đao thuẫn các chiến sĩ cái thứ nhất xông lên trước. Cấp 4 của chiến sĩ, trải qua nổi khủng cùng khát máu song hướng về bộ trợ, làm sao có cấp 5 của chiến sĩ thực lực? Nói cách khác còn có hơn 700 cấp 5 của chiến sĩ, một mình ngươi có thể giết xong. Giết xong không lo lắng, ta còn có 700 nhanh nhẹn như phong thí ma kiếm sĩ đoàn chiến sĩ. Một nan tử? Đùa chơi trên người. Chatter tinh thần đã rơi vào hơi trạng thái điên cuồng. Hắn không có đi ngẫm nghĩ, tại sao Philip pháp sư đến hiện tại vẫn không có ra tay, hắn không có phát hiện, địa hình như vậy đối với với Batman quân đội tới nói phi thường bất lợi. Hắn hiện tại một lòng đã nghĩ giết kẻo lần. Giết trong lòng hắn cái này dường như ác ngộng bình thường mạnh mẽ nam tử. Một đoàn đao tuấn chiến sĩ hồng hai mắt, gào gào gào bao vây quanh, phía sau tùy tùng nhảy bén giáp nhẹ kiếm sĩ, ánh mắt của bọn họ bình tĩnh nhìn chằm chằm éo lẫn, như là nhìn chằm chằm một con con ngồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị bổ đao. Batman chiến sĩ toàn thể tố chất cũng đáng tán dương, dù cho kẻ địch thực lực phi thường mạnh mẽ vẫn như cũ cố chấp tiến hành chịu chết giống như xung phong loại này không tên dụng khí đáng giá khâm phục nhưng không đáng học tập đúng hiện tại bịt mặt các chiến sĩ đúng rồi dường như chịu chết giống như hướng về ẻo lần xung phong người gào lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng eo lần trường thương một vòng đến nhanh bao nhiêu trở lại liền nhanh bao nhiêu mỗi một người đều thổ huyết bắn mạnh trở lại coi như một số ít đau thuận chiến sĩ không chết cũng trên căn bản đánh mất năng lực chiến đấu chỉ có thể lưu trên đất suy yếu tiêu thảm thiết khí thế rất hữu hiệu nhưng chiến trường hay là muốn xem thực lực không phải dựa vào miệng hét to này dọa không đi cải định nhiều nhất chỉ có thể cho mình thêm can đảm một chút tử. Chát Lơ khỏe mắt hơi co rúm, hắn vẫn không có phát hiện tâm tình của chính mình đã rơi vào không đúng mức độ. Thân là một tên tướng quân, không thể bình tĩnh phân tích thế cục, bị hoảng sợ không chế, không thể nghi ngờ là thất bại. Tiết tấu của chiến đấu đã không ở Chát Lơ sự không chế, hắn lại còn chưa phát hiện điểm ấy. Thực sự là phụ lòng ngày xưa bình tĩnh hình tượng. Chết rồi một đám, trở lên một đám, kéo lần không ngừng lặp lại động tác trong tay, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, dựa vào trường thương trong tay sắc bén đặc tính, chỉ cần hơi ra chỉ chút ít đấu khí là có thể dễ dàng xuyên thủng kẻ địch trọng giáp lực sát thương hết sức kinh người, chặt lơ con mắt nhìn chòng chọc vào eo lần, cái tên này lẽ nào sẽ không có không còn chút sức lực nào thời điểm ạ. Một tên thí ma kiếm sĩ đoàn giáp nhẹ chiến sĩ ở trên chiến trường hỗn loạn lặng lẽ tìm thấy eo lần cách đó không xa, eo lần còn chưa phát hiện, bởi vì kẻ địch thực sự là rất nhiều, bóng người che kín eo lần con người, hắn chỉ có thể chăm sóc đến kẻ địch trước mắt, lại xa một chút, hắn không có năng lực đó, dù sao hắn đấu khí không phải vô hạn điện, vừa nãy như vậy đại chiêu hắn không thể vẫn thả cái không dừng, hắn muốn dùng tiết kiệm đấu khí, kẻ địch trả lại có rất nhiều đây. Eo lần không có chú ý tới. Thế nhưng nhìn trung toàn cục chát lơ nhìn thấy. Khá lắm. Sờ qua đi, một chiêu kiếm giết cái tên này. Chát lơ suýt chút nữa hưng phấn hô to lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tên này giáp nhẹ kiếm sĩ cử động. Hắn sờ qua đi tới, 10 mét, 5 mét, 3 mét, đến gần rồi. Hơn 10 danh đao tuấn chiến sĩ vì hắn điểm hộ, gào thép nhằm phía eo lận, là đội hưu sáng tạo thời cơ chiến đấu. Đồng thời giáp nhẹ kiếm sĩ thấp người nỗ lực, đến gần rồi, hắn nhảy lên đến, đến rồi, đánh về phía eo lận. Kéo lần phát hiện tên này giáp nhẹ chiến sĩ, nhưng là hắn lúc này bị hơn 10 danh đạo thuận chiến sĩ dây dưa kéo lại. Những người này cùng ra châu đường như thế, dù cho biết rõ phải chết cũng phải khóa lại động tác của ngươi, dùng thân thể đi đương nòng súng, dùng tính mạng đi kéo dài éo lần động tác. Giáp nhẹ kiếm sĩ trường kiếm hướng về éo lần cái cổ mạnh mẽ vua xuống. Nơi này không có áo giáp bảo vệ, da thịt là lộ ra ở bên ngoài. Chất lơ jam đánh cuộc, này kiếm nếu có thể chứng thực, người đàn ông này tuyệt đối đầu lâu rơi xuống, chắc chắn phải chết. Éo lần bất đắc dĩ, hắn thực sự rút không ra tay đi đối phó tên này giáp nhẹ kiếm sĩ. Chu Vi chiến sĩ thực sự rất nhiều, kéo lần đơn giản chuyên tâm đối phó trước mắt hơn 10 mét Dao Thuẫn chiến sĩ, không thèm quan tâm cái này giáp nhẹ kiếm sĩ. Ngươi cho rằng này kiếm hạ xuống, ta liền chắc chắn phải chết. Ngay thơ, con, kim loại tương giao âm thanh truyền ra, trường kiếm chém trong đó rồi, chặt lơ hưng phấn kêu to một tiếng, khá lắm. Tên này giáp nhẹ kiếm sĩ căng thẳng thần kinh hơi thả lỏng, ta chém trong đó rồi, ta chém chết tên này thần bí mạnh mẽ đàn ông, ta chém chết. Ồ, không đúng vậy, thanh âm này không đúng vậy, không nên là phước thử một tiếng sao? Làm sao có thể có là kim loại va chạm âm thanh? Hơn nữa, hắn làm sao trả lại không ngã xuống? Chắc lơ mừng như điên hơi ngưng lại, này xảy ra chuyện gì? Hắn không chết. Nói đến rất chậm, kỳ thực tất cả những thứ này phát sinh thời gian rất ngắn ngủi, kéo lần trường thương run lên với một cái, chừng 10 danh đao thuẫn chiến sĩ liền bị chấn động thổ huyết bay ngược ra ngoài. Kéo lần xoay người, tay phải nhanh như tia chớp nắm lấy phía sau nhẹ như vậy giáp kiếm sĩ đầu. Long bàn tay đấu khí hơi phun một cái, giáp nhẹ kiếm sĩ đầu lâu bị hẹo lần miễn cưỡng bóp nát. Giáp nhẹ kiếm sĩ đến thời điểm chết, trên mặt đều mang theo khiếp sợ cùng mê man. Hắn đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng, này đến tột cùng là tại sao? Tại sao rõ ràng chém trúng cổ của hắn, hắn tại sao còn chưa có chết? Kéo lần hơi vẩy vẩy máu tươi trên tay, cũng còn tốt đấu khí kình lực là hướng ra phía ngoài thổ, chỉ có trên tay chỉ nhiễm đến chút ít máu tươi. Chắt lơ mắt thấy tình cảnh này, nguyên bản hưng phấn mừng như điên sắc mặt cứng đờ. Này rồi à, ai có thể nói cho ta là sẽ ra chuyện gì? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn bị chém trúng cái cổ. Ta thật sự có nhìn thấy à? Thật sự chém trong đó rồi. Làm sao hắn không chết? Chẳng lẽ hắn thật sự đau thương bất nhập à? Chát lơ giờ khắc này sắc mặt rồi cùng một ngọng bức chứng người bệnh như thế, chàng ngập đối với nhân sinh mê mang cảm, này quá rời ạ lật đổ nhân sinh quan đi. Ngươi nhiều nhất cũng là cấp 8 đấu khí chiến sĩ a, ngươi là làm thế nào đến đau thương bất nhập? Ngươi làm sao có thể đau thương bất nhập a? Ngươi để cho người khác trả lại làm sao hơn a? Chát lơ ngọng bức tư thái cũng không thể ngăn lại kẹo lần thế tiến công, kỳ thực kẹo lần vẫn luôn là không có chăm sóc tự thân phòng ngự, hắn vẫn luôn là tiến công tiến công tấn công nữa, hắn chỉ cân nhắc sử dụng tốt nhất đánh giết, không nhìn bổ về phía vũ khí của hắn cái này cũng là tại sao vừa nãy tên kia giáp nhẹ kiếm sĩ có thể chém trung nhéo lần cái cổ nguyên nhân. để ngươi chém, không có chuyện gì. đến, chém đi, chém dùng sức điểm, chém cẩn thận một chút. nhiều chém mấy lần không lo lắng, ngược lại ngươi chém bất tử. trận chiến đấu này chung, chặt lơ mặt không hề cảm xúc nhìn eo lần đại khai sát dưới, không ngừng có chiến sĩ tử vong, đồng thời eo lần cái cổ, đầu, cánh tay, bàn tay lộ ra ra thì không ngừng chịu đến công kích, nhưng là một chút việc cũng không có, huyết cũng không có lưu ra một tia. Chất Lơ mỗi khi thấy Eo lần cái cổ chỗ yếu chịu đến công kích sau kế tục như không có chuyện gì xảy ra chiến đấu, khoe miệng đều sẽ không kìm lòng được co rúm mấy lần. Hắn đã hoàn toàn xác nhận người đàn ông này là Đào Thương bất nhập. Tại sao Đào Thương bất nhập? Bởi vì là đấu khí bảo vệ. Bởi vì là đẳng cấp quá cao. Vẫn là thần linh chúc phúc. Chất Lơ không muốn đi suy nghĩ, hắn giác có được tâm tính thiện lương mẹ ta. 1,400 người đều không làm gì được một người, trả lại bị người ta giết gần 500 người. Cuộc chiến này đánh tốt ta, hất tứ ta. Eo lần thực lực rất lớn kích thích hất thạch chấn cắt chiến sĩ, trường thương binh môn càng đánh càng hăng đôi khi ánh sáng xòe xòe xòe liên tiếp thoáng hiện, đem một đám nổi khủng cuồng chiến sĩ giết liên tục bại lui. ở hắc diệu thạch cáo giáp bảo vệ cho, trường thương binh không một thương vong, nhiều nhất chỉ có vết thương nhẹ mà thôi. cái này chiến công thực sự khủng bố. ngoại trừ kéo lần thực lực mạnh mẽ cùng trường thương môn phối hợp hiệu ngầm ở ngoài, sợ tâm lựa chọn khai chiến địa điểm tốt vô cùng. mỗi một vị chiến sĩ chỉ cần đối mặt vừa đến hai tên cuồng chiến sĩ, này hoàn toàn không có áp lực a. ngươi nói cá thể thực lực, xem chiến công liền biết rồi. ngươi nói phối hợp hiệu ngầm. Tiểu Đặng Hoa đang 21 thế giới ánh mắt rẽ rỡ trưởng thương binh không chắc so Bit Smart Đế có kém. Ngươi nói đấu khí chứa được lực lượng, ngươi cho rằng éo lần tướng quân đặc biệt phép vấn luyện là nguôi không? Nếu như vẫn duy trì cục diện như thế, 100 tên trưởng thương binh đơn độc ăn hơn 1000 Bit Smart chiến sĩ không phải mạnh miệng. Bọn họ lợi hại đến đâu chỉ là lính mới, bọn họ bỏ thêm trạng thái cũng chỉ có 4, nâng cấp thực lực. Nếu như dùng mọ dĩ nổ đại lục thực lực tiêu chuẩn định vị, hắc thạch chấn mỗi một vị trưởng thương binh ít nói có cấp 6 thực lực. Chương 113, Philip không triệt. Léo lần cả người dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy, Bịt mặt quân đội chiến sĩ hoàn toàn không có cách nào chống lại thế công của hắn, hơn nữa hắn chỉ là một người, chu vi nhưng có hơn ngàn kẻ địch, chân chính giết vào ngàn trong quân, như vào chỗ không người. Nếu như dựa theo mòi di nỗ đại lục thực lực tiêu chuẩn tính toán, lẹ và không hấp thạch chấn thời điểm kéo lần có được cấp 5 trái phải đấu khí chiến sĩ thực lực, một lẹ và hấp thạch chấn thời điểm kéo lần thì lại có được mới vào cấp 7 đấu khí chiến sĩ thực lực, mà hấp thạch chấn hiện tại cấp 2, kéo lần có được cấp 8 đấu khí chiến sĩ thực lực. ở mở ra thủ vệ giả trạng thái thời điểm, thuộc tính gấp đôi hiệu quả yếu lần thực lực miễn cưỡng có thể so với cấp 9 đấu khí chiến sĩ. Mọi dị nô đại lục đấu khí chiến sĩ đẳng cấp càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn, một cấp cấp 2 chênh lệch rất nhỏ, cấp 2 cấp 3 liền hơi có chút chênh lệch, cấp 4 cấp 5 song phương đã không tính một cấp độ đối thủ, mà đến cấp 6 sau khi, mỗi một cái đẳng cấp cao chiến sĩ cũng có thể song ngược cái kế tiếp cấp bậc thấp chiến sĩ. Mà yếu lần, cấp 9 đấu khí chiến sĩ thực lực. Đấu khí chiến sĩ cao nhất, gần như chỉ ở thánh cấp bên dưới. Bitchmart toàn viên đẳng cấp cao nhất cũng chính là cấp 6 hỏa pháp sư Philip, cấp 6 cường chiến sĩ Mo Kim cấp năm ma kiếm sĩ cheller, hết thảy binh sĩ đẳng cấp cao nhất không vượt qua cấp 4. Đánh như thế nào? Quang đẳng cấp trên lệch đều kéo mở ra nhanh khoảng một nửa. Thế thì còn đánh như thế nào? Chớ nói chi là có vô địch hiệu quả yếu lần, bí mật chiến sĩ rất nhiều công kích yếu lần là không muốn đi trốn, hắn giác có được lãng phí thời gian, cùng với gián đoạn công kích, né tránh giết ngược lại, không bằng động tác không dừng, tiếp tục công kích. Kéo lần tuy rằng đấu khí thực lực ở thủ vệ giả trạng thái có cấp 9, thế nhưng hắn cũng sẽ không sử dụng phạm vi lớn sát thương đấu khí sợ kỳ hiệu, dù sao hắn không phải mọ gì nô đại lục tổ chiến sĩ. Éo lần con đường càng tiên hướng với kỹ xảo nhanh nhẹn hình. Éo lần tinh thông trường thương từng chiêu từng thức, mỗi một cái cơ sở động tác đều hòa tan thông suốt, xuất thần nhập hóa. Như vậy cực hạn chi tiết nhỏ để éo lần càng thích hợp một đối một đơn đả độc đấu, cũng không phải rất thích hợp trên chiến trường phạm vi lớn giết địch. Không phải vậy chỉ bằng éo lần giờ khắc này có thể so với cấp 9 đấu khí chiến sĩ thực lực, đánh với một ngàn tên nhiều nhất cấp 4 đấu khí chiến sĩ, chỉ cần éo lần sẽ sử dụng một hai chiêu phạm vi lớn đấu khí kỹ. Vậy thì quả đoán biến thân chiến trường, cối xây thịt giống như tồn tại. Tuy rằng éo lần lúc này thế tiến công cùng tàn sát không có khác nhau, nhưng là cùng chiến trường tối say thịt như vậy xưng hô kém trả lại cách biệt rất xa. Hay là đây chính là bịt mặt quân đội may mắn chỗ, bọn họ lấy mạng người đi kéo dài éo lần thế tiến công, để pháp sư có thời gian đi ấp ủ mình mạnh mẽ phép thuật. Đúng, Philip tử kẻ địch ra trận sau khi liền bắt đầu đang nổi lên pháp thuật của chính mình. Đây chính là hắn vẫn không hề lộ diện nguyên nhân. Một tên pháp sư, dù cho là mạnh mẽ chiến trường pháp sư triển khai cường lực phép thuật là cần đầy đủ thời gian đến ngâm dưỡng thần chú, dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt phép thuật năng lực. Do đó dẫn dắt hội tụ thành phép thuật. Cái này thi pháp quá trình thời gian rảnh ngắn, quyết định bởi với ma pháp sư thực lực của tự thân, quyết định bởi với phép thuật di lực to nhỏ. Mặc kệ là bao lâu thi pháp thời gian, cái này thi pháp quá trình là không thể bị ngoại lực đánh gãy, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần triển khai phép thuật, một khi thi pháp bị cắt đứt, ma pháp sư bản thân sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng phép thuật phản vệ. Nhẹ thì hôn mê, ngắn ngủi tính đánh mất ma lực, nặng thì tàn phế, mất đi tính mạng của chính mình. Vì lẽ đó ở thành công sử dụng tới phép thuật trước, Philip không dám lộ diện, không thể lộ diện có điều cũng may Philip cũng không có để bịt mạt các chiến sĩ đợi lâu ở trả giá hơn 700 tên chiến sĩ sinh mệnh sau Philip thanh âm trong trẻo vang vọng ở âm u bên trong huyệt động. hỏa nguyên lực cực nóng ánh sáng vừa đến màu đỏ tươi xạ tuyến từ bịt mạt quân đội phía sau bắn ra lấy tốc độ cực nhanh chúng rồi éo lần dù cho là éo lần có được khủng bố năng lực phản ứng đều né tránh không kịp xạ tuyến nện ở éo lần trên người lập tức cấp tốc lan tràn éo lần toàn thân tinh hào quang màu đỏ dường như liệt diễm bình thường ở éo lần trên người nhảy lên éo lần trên người hất diệu thạch cao giáp lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Ngọn lửa này nhiệt độ tuyệt đối có 1000 độ trở lên. Kéo lần trên người hắc giáp thạch cao giáp đã bị hòa tan thành một đoàn đoàn sền sệt dung dịch rơi xuống ở địa, phát sinh cực nóng tiếng xèo xèo, khuấy động lên từng trận cho bụi sương ngủ. Kéo lần bên người có 2 tên lẽ tránh không kịp bịt smart chiến sĩ bị ngọn lửa liếm đến, thân thể nhiễm phải hỏa diễm, hai tên chiến sĩ kêu thảm thiết bị hòa tan đi. Bao quát áo giáp, sương ngủ thân thể, đầu lâu, cấp tốc bị ngọn lửa tấn nuốt mất. Này đáng sợ hỏa diễm. Giờ khắc này cả lần gần giống như một đoàn thiêu đốt hỏa cầu ở cực nóng bức người hỏa diễm nguy hiểm, Chu Vi bịt mặt chiến sĩ mau mau né tránh. Trong nháy mắt, ảo lần Chu Vi trong nháy mắt để chống một tảng lớn địa phương. Philip ở phía sau đám người, cao mày nhìn trần chuồng lá thể ảo lần, khiếp sợ thấp giọng hô, hắn lại là ma miễn thể chết. Phải biết Philip phát sinh phép thuật là nguyên lực phép thuật A. Hơn nữa cực nóng ánh sáng là hỏa nguyên lực phép thuật bên trong khó dây dưa nhất, tối thâm độc một loại phép thuật. Tuy rằng lấy Philip cấp 6 pháp sư thực lực triển khai ra hiệu quả có chết khấu, nhưng hoàn toàn có thể áp chế lại cấp tám đấu khí chiến sĩ. Đây chính là cho ma pháp sư hoàn chỉnh thi pháp thời gian chỗ kinh khủng, vượt cấp giết địch là điều chắc chắn. Chỉ cần hắn có thể sống quá thi pháp đoạn thời gian đó. Nhưng là nhưng là, cái tên này lại là ma miễn thể chất, nguyên lực phép thuật đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng a. Philip không triệt, đây chính là nguyên lực phép thuật a. Cái gì là nguyên lực phép thuật? Chỉ có cấp 6 pháp sư cùng với trở lên ma pháp sư mới có thể triển khai ra phép thuật. Đồng thời muốn đối với nhất hệ phép thuật lĩnh ngộ thấu triệt, cảm nhận được ở bên trong năng lượng hầm nghĩa mới có thể triển khai ra mạnh mẽ phép thuật. Đây chính là trong truyền thuyết thánh cấp pháp sư thường dùng phép thuật A. Lại đối với người đàn ông này vô hiệu. Philip đúng là muốn lệ rơi đầy mặt A, Ngươi vật miễn thì thôi, ngươi trả lại ma miễn. Ngươi đây là muốn vô địch thiên hạ tiết tấu a. đương nhiên, thân là thổ Philip lip cùng charles, tự nhiên không hiểu trên địa cầu có một loại sở kỳ hiệu gọi là thiên thần hạ phàm, đặc tính đúng rồi vô địch. Không sai, ta là muốn vô địch. Làm sao? Ngươi có thể làm tổn thương ta? Kéo Lần giờ khắc này vô cùng phẫn nộ, một gương mặt tuấn tú âm trầm giường như có thể nhọ ra thủy xa xa chat lơ đều có thể cảm nhận được kéo lần quanh thân không ngừng kéo lên khí thế này nhảy lên cực nóng ánh sáng không ngừng nảy lên những ngọn lửa này lại như là có thể đại biểu kéo lần sự phẫn nộ ngươi đánh ta không có chuyện gì ta không trách ngươi có thể rời ạ, ngươi không có chuyện gì thiêu y phục của ta làm gì mặc dù mọi người đều là đàn ông ta không có ngay ở trước mặt hắn tự trước mặt thân thể trần truồng quen thuộc hừ đáng chết kéo lần mặt trầm như nước từ trong miệng phun ra câu nói này lạnh như băng trực tiếp truyền vào chat trong thay sau đó chat liền nhìn thấy để hắn không nói gì một màn Quanh thân mang hỏa héo lần phát động càng thêm điên cuồng thế tiến công, mà Bitsmart các chiến sĩ thì lại từng cái từng cái né tránh không kịp. Này không có cách nào không né a. Bị cái này ngọn lửa liếm đến một hồi liền trực tiếp có thể hòa tan một cấp thấp đấu khí chiến sĩ a. Hỏa nguyên lực phép thuật chỗ kinh khủng hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là loại này uy lực khủng bố không có trợ giúp cho Bitsmart quân đội, trái lại Cổ Vũ eo lần lý thế. Các ngươi trốn có thể trốn đến nơi đâu đi, lại lớn như vậy điểm địa phương, eo lần hiện tại liền thương đều không cần dùng, dựa vào mình hơn người tốc độ, không ngừng di động, để ngọn lửa không ngừng liếm đến Bitsmart chiến sĩ. Sau đó Yên tĩnh mắt thấy bọn họ ở kêu rên chung na xuống. Ngay ở Philip phát sinh phép thuật sau không lâu, Sở Tâm Tâm thanh tử hát thạch chấn cắt chiến sĩ phía sau vang lên. "Toàn viên, nhắm ngay quân địch, tự do xạ kích. Cấm chỉ sử dụng nổ tung chung sáng. Gia trì trạng thái, công kích đâm xuyên." Chương 114, ai còn có lá bài tẩy? Sở Tâm mang theo ma năng xạ thủ xuất hiện, để bịt Bitsmart quân đội sản sinh từng kia một rối loạn. Kẻ địch còn có việc quân. Nguyên bản cái này mạnh mẽ đàn ông đối phó lên liền rất vất vả, làm sao còn có việc quân? Lẽ nào chúng ta hôm nay đều muốn chết trận ở đây à? Một loại không tên bi quan tâm tình ở trong quân đội tự nhiên mà xí ra. Nhìn trong bóng tối bưng ma năng thương xuất hiện chu nho mọi người, Philip cùng chát lơ ánh mắt từ từ lớn lên. Những người này là tối ngày hôm qua những người kia, này không sai. Thế nhưng, vì sao lại là một đám chu nho người? Lẽ nào? Một loại minh ngộ lên tới Philip trong lòng. Bọn họ dùng chu nho người truyền thừa, khoa học kỹ thuật phép thuật thiết bị, chẳng trách đêm qua tập kích phép thuật như vậy dày đặc, uy lực cường đại như thế, hóa ra là chu nho người khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí chơi ạ, bọn họ nơi nào đến khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí, món đồ này không phải thất truyền mấy ngàn năm sao? chờ chút, xệ ạ hoang mạc như vậy chim không thèm ị địa phương, nơi nào đến chu nho người? hắc thạch chấn, là hắc thạch chấn chu nho người. Philip cùng củng chát lơ đồng thời nghĩ đến điểm ấy, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Philip cùng củng chát lơ đều là hợp lệ tướng quân, bọn họ cũng không ngu ngốc, trái lại rất thông minh. chu nho người như vậy dày đặc xuất hiện, bọn họ trả lại không nghĩ ra mấu chốt trong đó, vậy chính là có vấn đề. trước mắt tất cả đã nói rõ một vấn đề. Bọn họ hết thảy cử động đều là ở Hắc Thạch trấn Giám Thị, bao quát đêm qua đánh lén, đây là vì dò xét Bitsmart quân đội thực lực. Philip lại có thể cười cho rằng những kia thần bí người đánh lén có thể sẽ là điện hạ chính địch. Ở dò xét ra đến Bitsmart quân đội đại thể thực lực sau, Hắc Thạch trấn quan chỉ huy phi thường quả đoán lập ra hôm nay kế hoạch đánh bất ngờ. Philip đột nhiên từ trong lòng bay lên một loại không tên sự bất đắc dĩ cùng đau thương, bất luận là đêm qua tập kích, hôm nay tập kích, vẫn là tình báo áp chế, hoàn mỹ che giấu thực lực bản thân, để Bitsmart đối với Hắc Thạch trấn tính cảnh giác lần nữa giảm xuống, bất kể là điều nào. Hắc Thạch trấn tên này quan chỉ huy đều làm được vô cùng đúng chỗ. Chi tiết nhỏ xử lý, đối với với lòng người nắm, chiến cuộc quyền chủ động, chiến trường tiết đấu, khai chiến địa điểm chọn chờ chút, cũng không có một bộ sót. Philip nghĩ thấu triệt, thế nhưng cũng không kịp, Hắc Thạch trấn tại sao có thể có như vậy một tên quan chỉ huy? Như vậy cùng khổ chán nạn thành trấn làm sao xuất hiện như vậy một vị anh tài? Như vậy tài hoa, ở Bismarck Dedo đều nên thuộc về chói mắt cực kỳ đám người kia. Ha ha, Hắc Thạch trấn binh lực chỉ sợ là không nhiều đi, thế nhưng hắn phi thường xảo diệu tách ra điều ấy. Dùng tên kia mạnh mẽ nam tử vô địch đặc tính, vẫn cứ dùng một người liên lụy ở bịt mặt hết thể quân đội, để ta cũng là kẻ địch mạnh mẽ nhất đúng rồi nam tử này, đem hết thể sự chú ý đặt ở trên người hắn, dẫn đến sớm sử dụng ra bản thân ma lực, không cách nào thả ra chiến trường lồng phòng hộ, chờ chúng ta lá bài tẩy ra hết sau, lại phái ra chun nho người chiến sĩ quét tước chiến trường. Ta sớm nên nghĩ đến a, như thế nam tử ở mạnh mẽ chỉ là một người, dưới tay hắn chỉ có 100 tên chiến sĩ, gấp 10 lần binh lực, chỉ cần bố trí thỏa đáng, thủ thắng cũng không khó khăn a. Hiện tại chiến cuộc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Thạch chấn phương diện đem lấy linh thương vòng chiến tích nuốt vào bịt smart quân đội. Chắc lơ hoàng rồi, làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía pháp sư, mà Philip ánh mắt đang không ngừng lập lòe, chúng ta bất cần rồi à? Nhưng là ta không cam lòng a. Hắn tại sao có thể như thế chuẩn xác tính tới ta mỗi một cái động tác? Chỉ cần chúng ta cẩn thận nữa một điểm, hắn hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng a. Ta nguyên bản hoàn toàn có thể dùng ưu thế binh lực dây dưa đến chết cận chiến bộ đội, dùng chiến trường lồng phòng hộ trung hòa chu nyo người thế tiên công. Đúng rồi, chiến trường lồng phòng hộ. Không năng lực Ta còn có hắc diệu thạch a. Tinh luyện sau hắc diệu thạch a. Philip ánh mắt sáng ngời, hầu gấp đưa tay thâm vào trong lực, móc ra một khối hóng ánh long lanh hắc diệu thạch, thả ở trong tay cấp tốc rút lấy năng lượng. Hắc diệu thạch không phải là chỉ có ngươi hắc thạch chấn mới có đồ vật. Tuy rằng vật này rất hiếm có, thế nhưng Philip có một khối, là bệ hạ ban thưởng xuống đến tèm, trải qua tinh luyện sau hắc diệu thạch, có thể bổ sung mãn một tên ma pháp cấp 8 sư trong cơ thể ma lực. Là vô cùng quý giá vật tư chiến lược. Cấp 6 pháp sư sử dụng cấp 8 pháp sư hắc diệu thạch, hoàn toàn là một loại tài nguyên lãng phí. Philip trong lòng thệ tương yêu không dứt. Hắn biết mình đang lãng phí, nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn đau sử dụng đồ vật quý giá nữa. Mất mạng dùng là toi công. Hiện tại tình hình trận chiến vô cùng nguy cấp, không cần tiếp tục liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Sợ tân bóng người theo ma năng xạ thủ xuất hiện mà hiện thân. hắn Vi cười nhìn trước mắt chiến cuộc, hắn hết thề kế hoạch đều không phức tạp. Philip trong lòng suy đoán đại thể đều chính xác, bao quát lợi dụng lẽ lần vô địch đặc tính, hấp dẫn quân địch pháp sư không tiếp tiêu hao trong cơ thể phần lớn ma lực tới đối phó hắn, dẫn đến không có còn lại ma lực triển khai chiến trường lộng phong hộ, vô hình trung đem pháp sư uy hiếp tiêu trừ hết. Đây chính là sở tập đối phó pháp sư phương pháp. Sở tập toàn bộ kế hoạch cũng không phức tạp, thế nhưng kẻ địch môn đúng rồi đoán không ra. Sở tập mỗi một bước kế hoạch cũng giống như là ở xiếc dây, dù cho Bitsmart quân đội có một chỗ không có dựa theo sở tập kế hoạch đi làm, Hắc Thạch chấn tuyệt đối không có cách nào thắng lợi nhẹ nhàng như thế. Thậm chí có thể sẽ đối mặt bị hủy diệt kết cục. Tỷ Như Bitsmart quân đội vạn nhất trực tiếp phản giá tập, tỷ như Bitsmart quân đội không đi vào cửa thành mà là oanh tạc tường thành, tỷ như tiến vào hang động trước lưu nửa dưới chiến sĩ sợ bị kẻ địch bọc đánh đường lui. Có điều nhiều hơn nữa tỷ Như cũng đã vô dụng thắng cục cùng với năm chắc. Philip ánh mắt lộ ra nhàn nhạt trào phúng, nhìn trong đám người sợ tộc, ngươi đúng rồi cái kia hắc thạch chấn quan chỉ huy đi. Rốt cục lộ diện a. Ngươi giờ khắc này có phải là rất đắc ý? Cho là chúng ta đã lá bại tẩy ra hết đi. Ngươi cho rằng ngươi đã nắm giữ chiến cuộc quyền chủ động? A. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới ta còn có hậu chiêu, chỉ cần chúng ta triển khai chiến trường lồng phòng hộ, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Nghĩ đến ngươi lá bại tẩy cũng chỉ có tên này, mạnh mẽ đấu khí chiến sĩ cùng với trên tay mấy trăm chu nho người chiến sĩ. Sau đó mạnh mẽ lợi dụng tình báo cùng với bố cục đem Hắc Thạch Chấn Thế yếu kéo trở lại. Ở lá bài tẩy khuyết thiếu, thực lực khi yếu ớt có thể hóa thế yếu lại ưu thế, điểm ấy, ta xác thực khâm phục ngươi. Thế nhưng, hiện tại ngươi hai lá bài tẩy đều lộ xong chứ? Vậy ta thật không tiện, ta còn có một lá bài tẩy. Chỉ cần hệ lựa lồng phòng hộ đồng thời đến, liền có thể không nhìn những kia chu nho người công kích. Hắc Thạch Chấn Tiên kia mạnh mẽ nam tử đã không bao nhiêu đấu khí đi, dù sao mạnh mẽ đến đâu là một người a, chiến đấu lâu như vậy, đấu khí còn lại không có mấy đi. Chỉ còn dư lại 100 tên đấu khí chiến sĩ ngươi trả lại có thể chở mình sao mà ta có thể chở mình sợ tấp như là có cảm ứng ngẩng đầu lên nhìn trong đám người lúc gần lúc hiện hiện ra thân hình Philip, xem ra đây chính là bịt mặt pháp sư tự mình bảo vệ ý thức được rất mạnh a biết thân là pháp sư không thể cách chiến trường quá gần a đúng rồi suýt chút nữa quên quần bì hắn cũng nhanh đến chiến trường đi kỳ thực sở tập tinh không muốn dùng lá bài tẩy này hắn cho rằng hiện tại cồn bì xuất hiện đối chiến trạng không lớn bao nhiêu trợ giúp càng lo lắng cồn bì có thể sẽ bởi vì là kế hoạch đột biến dẫn đến làm ra một ít không lý trí sự tình kéo dài hắc thạch chấn quân đội chân sau. Có điều chủ yếu là bởi vì là khuyết thiếu liên lạc thủ đoạn, chiến đấu đồng thời, Sở Tầm liền không cách nào dặn dò cồn Bị bước kế tiếp động tác. "Quên đi, theo hắn đi tới, sự gia nhập của hắn nên chỉ là để chiến đấu càng có thêm phần chắc chắn một điểm mà thôi." Ai nói Sở Tầm không hề chắc bài? Vừa vặn ngược lại, Sở Tầm còn có một lá bài tẩy, chỉ là lá bài tẩy này khá là có chút không bị khống. Chương 115, hướng hắn nổ súng. "Nói đến cồn Bị, chúng ta tới xem một chút Cổn Bị đang làm gì." Kỳ thực Sở Tầm đoán không sai. Bịt mặt quân đội cùng Hắc Thạch trấn chiến đấu một bạo phát, quân bị sắp xếp ở cửa động cắm điểm chu nho người liền nghe đến động tĩnh, sau đó hỏa tốc báo cáo cho quân bị. Có chiến đấu âm thanh. Quân bị phản ứng đầu tiên đúng rồi, Sở Tập dẫn người cùng những kẻ địch kia đánh tới đến rồi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mang đội đi bọc đánh đường lui a. Đối với việc này diện, quân bị là tuyệt đối sẽ không đem kéo dài Sở Tập chân sau, nếu như Hắc Thạch trấn đánh thua, hậu quả khó có thể tưởng tượng, đến thời điểm chu nho người đừng nghĩ hái đi ra ngoài, hiện tại song phương đúng rồi một thể. Đại gia đều là một sợi dây thường thượng châu châu. Dù cho Cổn bì ở bên trong tâm đối với sợ tập một ít hành vi bất mãn, nhưng này chỉ là bên trong mâu thuẫn, cường địch đến thời khác, mọi người đương nhiên phải ôm đoàn sưởi ấm. Đi, theo tộc trưởng ra trận giết địch đi. Cổn bì đơn giản lời nói để này 100 trăm mét chu nho ân tình tự kích động lên, mỗi một người đều lôi kéo cổ họng gào gào hô. Giết địch, giết địch. Thế sống chết thủ vệ hắt thạch chấn. Cổn bì mang theo các chiến sĩ hấp tấp chui vào hắt rượu thạch quáng động đường núi, theo chiến đấu âm thanh vệ phía trước tới gần, bởi vì là địa đạo hoàn cảnh gây nên, tuy rằng có thể nghe được nhẹ nhàng động tĩnh, nhưng chân chính đi lên. Lộ trình cũng không ná tạm. Theo âm thanh càng ngày càng bị liệt, Cổn Bỉ từ từ tiếp cận chiến trường. Vừa vận Cổn Bỉ đi tới chiến trường thời gian tốt ra xảo bất xảo đúng rồi, Philip móc ra hắc rượu thạch có thể thước chuẩn rút lấy năng lượng thời điểm. Bịt mắt quân đội hết thể chiến sĩ, bao quát lơ cùng Philip sự chú ý đều tập trung ở sở tập đám người trên người, đặc biệt là mạnh mẽ hẹo lần cùng với ma năng xạ thủ đội ngũ, biểu hiện của bọn họ dị thường dễ thấy. Cổn Bỉ cùng dưới trướng hắn 100 tên chu nho người chiến sĩ vừa lúc đó, vô thanh vô tức từ Bịt mắt quân đội phía sau lộ ra đầu. Đây là tình huống thế nào? Còn Bị có chút kinh ngạc nhìn cách đó không xa Bịt Mặt Quân Đội, làm sao mỗi một người đều quay lưng ta? Sở Tật vẫn luôn đang quan sát trên chiến trường động tĩnh, đồng thời ở Bịt Mặt Quân Đội phía sau nơi Lưu Tâm lại, vì lẽ đó hắn ngay lập tức phát hiện Cuốn Bị đám người xuất hiện. Hắn là toàn bộ trên chiến trường duy nhất một phát hiện Cuốn Bị người. Cuốn Bị ngó dao rắc không người dáng vẻ để Sở Tật có chút không biết nên khóc hay cười, Chu Nho người vốn là ải, ở không người đều phải nhanh kề sát tới mặt đất, Bịt Mặt Quân Đội mặt sau 100 tên Chu Nho người giờ khắc này lại như là tiếp cận trên mặt đất vặn vẹo điệu đuôi ngắn xả giống như vậy xem ra làm cho người ta một loại không tên hỉ cảm. Tuy rằng cuộn bị cử động mang theo không tên có được hỉ cảm, nhưng Sở Tâm không thể từ trên mặt biểu hiện ra cái cảm giác này. Trái lại đàng hoàng chỉnh trọng nhìn kỹ chiến trường, không nhìn tới cuộn bi cử động. Chỉ là tình cờ vẩn quanh bốn phía thời điểm dùng ánh mắt phập phù mà qua, để bịt Bitsmart quân đội mọi người không thể nào phát hiện. Sở Tâm tuy rằng giống như Adam, ở hắc thạch trấn thường thường bắt nạt cuộn bi, nhưng hắn bản ý là tốt, hắn hy vọng cuộn bi có thể mang theo Scott Chu nho người hoàn chỉnh, toàn thân tâm dung nhập vào hắc thạch trấn trung. Vì lẽ đó vào lúc này, Sở Tầm là sẽ không dễ dàng buộc lộ ra cồn bị tồn tại, bọn họ chỉ có 100 tên ngụy ma năng xạ thủ chiến sĩ ở kẻ địch phía sau, một khi bại lộ tung tích, cho dù cuộc chiến tranh này thắng lợi, bọn họ khó thoát khỏi cái chết, bởi vì bọn họ ngay ở bịt smart quân đội phía sau, phi Philip đám người hoàn toàn có thể ở chiến đấu thất bại thời khắc sát quang bọn họ. Có điều, ta thật giống không có cho cái tên này sắp xếp những nhiệm vụ khác đi, hắn làm sao đi ra? Cái tên này hiện tại đến cùng dự định làm gì? Chờ chút, hắn dự định động thủ sao? Sở Tầm dùng dư quang phát hiện cồn bị lén lút mang theo chu nho mọi người đứng lên đến rồi đồng thời ở luống cuống tay chân chỉ huy bọn họ dơ lên trong tay ma năng thương nhắm vào bịt sạt quân đội phía sau lưng này này ngươi đang làm gì thế mau mau dừng lại sơ tử sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh làm bộ ngắm nhìn bốn phía hỗn loạn chiến trường thương hở dùng ánh mắt bỏ qua cổn bị nơi liều mạng nháy mắt ra dấu mà ngươi rốt cuộc muốn làm gì tự yêu ta không sáng bậy có được hay không hiện tại kẻ địch còn có mấy trăm đây Ngươi hiện tại bại lộ tung tích nhưng không có cách phối hợp chúng ta trong thời gian ngắn diệt sạch kẻ địch người đây là đem chính mình cùng thủ hạ đưa vào chỗ chết ta đáng tiếc Cổn bị vẫn quay lưng sở tật. Hắn đang chỉ huy này một trăm tên chu nho người làm sao sử dụng ma năng thương, không nhìn thấy sợ tật ánh mắt. Cổn bị lúc này ở trong lòng xoắn xuýt buồn bực không thôi. Đều nói chu nho người là trời sinh sử dụng khoa học kỹ thuật phép thuật thiết bị trùng tộc, nhưng là thật muốn mấy ngàn năm không động vào món đồ này, đại gia vẫn là rất mới lạ. Ngoại trừ chạy xuôi ở trong máu khoa học kỹ thuật phép thuật đặc tính khống chế có thể để cho chu nho người tự do khống chế lại ma năng thương đặc tính công kích ở ngoài, ma năng thương rất nhiều thao tác chi tiết nhỏ đều cần cổn bị ở bên cạnh nhắc nhở. Sơ Tầm nhìn thấy cồn bị đàng hoàng chỉnh trọng chỉ huy chu nho người dơ súng nhắm vào dáng vẻ, không kìm lòng được che gương mặt tuấn tú, đồng thời trong lòng xoắn xuýt không ngớt, Này chú lùn làm sao tận hưởng việc đây? Sơ Tầm bất đắc dĩ phân phó nói, eo lần, mau chóng giải quyết chiến đấu. Ra trì trạng thái, tốc độ công kích tăng phúc. Ra trì trạng thái, thể lực khôi phục tăng phúc. Liên tục hai cái quần thể trạng thái đi, dân tâm ảo hảo cấp tốc giảm thiểu. Có điều hai cái trạng thái mang đến hiệu quả là rất rõ ràng này hai loại trạng thái để gõ lần cùng hất thạch chấn các chiến sĩ đông cảm thấy phấn chấn, nguyên vốn có chút mềm nhún thế tiến công nhất thời tăng vọt lên. Hất thạch chấn các chiến sĩ ở gõ lần dẫn dắt đi, gào thét kéo phản công tiết tấu. 100 người ở 500 tên ma năng xạ thủ hỏa lực trợ giúp, quay về còn sót lại 700 người khởi xướng phản công kích. Chắt lơ rõ ràng nghe được sở thực mệnh lệnh, trên mặt mang theo lo lắng nhìn Philip, Hiện tại dưới tay chỉ có mấy trăm tên thí ma kiếm sĩ si đoàn cùng chút ít trọng giáp đào thuận chiến sĩ. Từ bắt đầu một số lượng đánh với hất thạch chấn một tên chiến sĩ, đến hiện tại thương vong hơn nửa. Bịt mặt quân đội tinh thần đã bắt đầu xào động lên. Dù sao bọn họ là lính mới, đối mặt như vậy đại thế yếu, bọn họ không cách nào cùng lão binh như thế bình tĩnh bình tĩnh. ở tự thân thương vong hơn nửa bên dưới, bọn họ vẫn như cũ trả lại có thể duy trì đội ngũ cơ bản kỷ luật. này cũng đã nói rõ bọn họ không thẹn cho xuất thân tự bịt mặt đế quốc hai đại vương bại quân đoàn. đội làm nhân loại bình thường quân chính quy, đối mặt như vậy tử vong suất cũng sớm đã tan vỡ đầu hàng. Philip, chúng ta làm sao bây giờ a? Chất ngữ khí mang theo một ít hoang mang hỏi, tay phải hắn tàn phế, sức chiến đấu đại yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa coi như Chatler gia nhập chiến đấu không phải là đối thủ của éo Lận, hắn hiện tại đem hy vọng duy nhất đặt ở hỏa pháp sư Philip trên người. Chatler nhìn thấy các binh sĩ sức đề kháng độ càng ngày càng yếu, lẽ nào chúng ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Cái này sợ chết quỷ nhác gan. Philip lúc này rác, nếu như đổi làm mộ kình ở đây, biểu hiện ra tố chất đều sẽ so Chatler tốt hơn không ít, ít nhất thân là cuồng chiến mộ kình xưa nay đều sẽ không đi sợ sệt, dù cho kẻ địch mạnh mẽ đến đâu. Philip đơn giản nhắm mắt lại, tập trung hết thảy tinh thần chuyên tâm rút lấy trong tay hắc diệu thạch năng lượng. Philip trong tay hắc diệu thạch tỏa ánh long lanh, cái đầu lớn, có thể thấy rõ ràng lưu chuyển không thôi năng lượng đang nhanh chóng theo Philip bàn tay đi vào trong cơ thể. Theo bịt mặt chiến sĩ dần dần lùi về sau, lộ ra vẫn trốn ở các chiến sĩ phía sau Philip, đồng thời Sơ Tầm phát hiện Philip dị thường cử động. Sơ Tầm ánh mắt ngưng lại, trên tay hắn cầm chính là là hắc diệu thạch. Tinh luyện qua đi hắc diệu thạch, hắn ở rút lấy ma năng. Hắn còn có lá bài tẩy. Sơ Tầm ánh mắt hơi ngưng lại, người pháp sư này lại bên người mang theo này tinh luyện sau hắc diệu thạch. Lớn như vậy hắc diệu thạch Sở Tâm có thể xác định hắn không phải Lâm Thời Từ hát rượu thạch trong hầm mỏ khai thác tinh luyện. Một tên khôi phục ma lực cấp 6 hỏa pháp sư khủng bố đến mức nào? Một tên nắm giữ nguyên lực phép thuật pháp sư khủng bố đến mức nào? Sở Tâm không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ra cái cảm giác này, thế nhưng hắn biết rõ, hát thạch chấn ngoại trừ ma năng xạ thủ trạng thái cũng còn tốt ở ngoài, còn lại đấu khi các chiến sĩ trạng thái cũng không tính là cực kỳ tốt. Nếu như lại để pháp sư hoàn chỉnh thả ra một chiến lược phép thuật, như thế, thắng lợi thiên cân nhất định sẽ hướng về Bitts Mạc Nghiêng. Sở Tâm ánh mắt bất giác trôi về cổn bị bên kia. Chú lùn xem ngươi nhanh nổ súng côn bị vẫn không có nhìn thấy sở tập ánh mắt thế nhưng hắn nghe được sở tập truyền đạt mau chóng giải quyết chiến đấu điệu mệnh lệnh cái gì tăng nhanh tiến công kết đấu muốn kết thúc chiến đấu chờ chút ta ta trả lại không ra trận đây ta này bạch đợi một buổi tối cũng không thể một thương không phát liền kết thúc chứ côn bị nóng ruột này nếu như một thương không phát trở lại một chút tác dụng đều không biểu hiện ra phòng trường sở tập lại sẽ nắm chuyện này đối với mình tiến hành giáo dục mau mau điều chỉnh đầu súng đều cho ta nhắm vào tốt rồi Cuốn bị dùng gấp gáp ngữ khí dục chu nho mọi người, chu nho người chỉnh tề giơ lên trong tay ma năng thương, giờ phút này 100 tên ma năng xạ thủ môn xem ra còn có như thế mấy phần hắc thạch chấn ma năng xạ thủ đội ngũ khí thế. Tộc trưởng, chúng ta hướng chỗ nào đánh? Một tên trong đó chu nho người lẻ lươi liếm liếm đôi môi khô khốc, âm thanh có chút run rẩy địa hỏi Cuốn bị, hắn là lần thứ nhất nắm ma năng thương quá kích động. Cuốn bị đưa cái cổ nhìn nó, đột nhiên nhìn thấy kẻ địch trong quân đội ăn mặc một thân đại trường bào màu đỏ pháp sư, Cuốn bị sáng mắt lên, ngón tay phi li nói, hướng hắn nổ súng. Ai làm cho cả quân địch đội ngũ liên cái tên này bắt mắt nhất như thế tao bao xuyên đại trường bảo màu đỏ chương 116, đây là yêu thuật gì chat lơ sự chú ý vẫn luôn đặt ở sở tập cùng nghèo lần trên người hắn ngay lập tức nhạy cảm phát hiện sở tập tìm đến phía bịt mặt quân đội phía sau ánh mắt ồ hắn đang nhìn cái gì chat lơ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía phía sau để chat lơ giật mình một màn đập vào ánh mắt trình tệ như một một trăm chi ma năng thương nòng súng cùng nhau nhắm ngay bịt mặt đội ngũ bảng hiệu thức ma năng thương thấp bé chu nho người bịt quân đội sau lưng xuất hiện người lại là hất thạch trận quân đội phim pháp sư chúng ta sau lưng có kẻ địch, chat lơ kinh ngạc thốt lên, lúc nào kẻ địch xuất hiện ở phía sau? thần a, nói cho ta, bọn họ là làm sao đi vòng qua đi? Philip nghe được chat lơ kinh ngạc thốt lên, thân thể khẽ run lên, hắn không có mở miệng, bởi vì là hắn hiện tại không thể nói chuyện, không thể di động, hắn đã đến hấp thụ năng lượng thời khắc xuống còn. sau lưng có kẻ địch, Philip chán hơi lộ ra vết mồ hôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? lẽ nào là này vị điện hạ quân đội? Philip đầu nỗ lực di động một điểm, hơi chết đi một điểm, dùng dư quang đi thăm dò xem phía sau vừa vặn vào lúc này, còn bị gào thét hạ lệnh nổ súng. Một trăm tên chu nho người hướng về phía Philip có súng. Philip thấy cảnh này, da đầu đều nổ lên. Philip cả người đều phải bị dọa ra hồn phách. là hắc thạch trấn chu nho người chiến sĩ. cầm trên tay chính là khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí. Nhật, làm sao hướng ta nổ súng? Một trăm điều có chứa nổ tung đặc tính kia năng lượng nhanh chóng bỏ qua mặt đất, cùng nhau hướng về Philip vào tới. ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh từ Philip bên người không ngừng vang lên đến. Chất lơ ở kia năng lượng bắn tới trong nháy mắt liền chật vật lăn lộn né tránh, chỉ để lại Philip một người đi đối mặt những này trùng sáng. đùa giỡn, ngươi cho rằng chui nho người ma năng xạ thủ là món đồ chơi sao? đây chính là đại sát khí a, bị một trăm chi ma năng thương chỉ vào, không tránh ra, có thể có đường sống. không phải chat lơ sợ chết, đây là người ở tử vong trước mặt làm ra phản ứng tự nhiên. sự thực chứng minh chat lơ ý nghĩ là sát thực chứng. Philip tuy rằng dựa vào trong cơ thể khôi phục như cũ không ít ma lực, đúng lúc đẩy lên một mặt phép thuật bình phong, thế nhưng ở một trăm chi ma năng thương bắn không ngừng vẫn cứ là lão đà lão đảo. Dù sao Philip ở lợi hại chỉ là một tên cấp 6 hỏa hệ ma pháp sư, hắn còn chưa tới nghịch thiên siêu thần mức độ. Ngươi nói tại sao không cần chiến trường lồng phòng hộ đi chống lại ma năng xạ thủ công kích? Ngươi cho rằng có như thế dễ dàng à? Có thể chống đỡ được trình độ nhất định phép thuật anh tạc cùng công kích vật lý chiến trường lồng phòng hộ không phải là như thế dễ dàng triển khai. Quên đêm qua Philip ở hai vòng ma năng thương tập kích sau mới triển khai lồng phòng hộ sao? Hơn nữa Philip cũng không làm được ở rút lấy năng lượng thời điểm triển khai lồng phòng hộ, triển khai lồng phòng hộ cần năng lượng cực lớn vắt ra. Mà Philip tự thân phép thuật năng lực quản lý còn chưa đủ lấy để hắn đang hấp thu năng lượng địa đồng thời, lại mức độ lớn phát ra năng lượng. Nếu như hắn cố ý muốn làm như vậy, không cần kẻ địch công kích, tự thân năng lượng va chạm nhau liền có thể làm cho hắn tan xương nát thịt. Có điều coi như Philip đúng lúc tạo ra phép thuật bình phong, giờ khắc này tình cảnh cũng không thể lạc quan, Chu Nho người tần suất công kích quá cao quá nhanh, đồng thời ma năng thương số lượng rất nhiều. Khách. Một tiếng bang giòn nhẹ nhàng nổi ra, Philip địa sắc mặt nhất thời kỳ biến. Xong. Phép thuật bình phong muốn không chịu được nữa. Nếu như vào lúc này Philip phép thuật bình phong bị đánh nát, Philip là nhất định sẽ chết, thế nhưng trong tay hắn hắc rượu thạch ở bên trong năng lượng đem ở ma năng xạ thủ công kích trong nháy mắt hỗn loạn, do đó gây ra nổ tung. Này viên hắc rượu thạch tận chứa có tới cấp 9 pháp sư ma lực năng lượng. Nếu như bị làm nổ ra, đủ để tạo thành năng lượng khổng lồ chiếu tịch, đến thời điểm, toàn bộ hắc rượu thạch quáng động đều sẽ đổ nát, thậm chí sẽ gây ra trong hầm mỏ hắc rượu thạch xích nổ tung. Đến thời điểm, to lớn nổ tung mang đến năng lượng chiếu tịch, sẽ sụp đổ chu vi mấy cây số nhà bụi bặm mặt đất, thậm chí bên ngoài mấy km hắc thạch chấn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Philip khoẹt miệng lộ ra một tia thê thảm nụ cười, xoay người ánh mắt tìm đến phía Serpent. Ngươi thắng. Thế nhưng ngươi thua. Ngươi đem chôn vùi ở ngươi cuối cùng một lá bài tẩy trùng. Ta như thế như vậy. Nếu như ta không móc ra hấp rượu thạch rút lấy năng lượng, ta phải thua không thể nghi ngờ. Nếu như này một trăm tiên chu nho người không công kích ta, các ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Lúc này chúng ta đều gới hổ khó xuống. Xem ra kết quả tốt nhất, đúng rồi chúng ta hết thề cùng chết. Philip ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng, hắn chưa bao giờ chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ ngã xuống ở như vậy một chỗ thật xa đều do cái này chết tiệt đàn ông, còn có cái này mạnh mẽ thương binh. Ngươi không cho ta thắng, như thế thì cùng chết đi. Tất cả mọi người đồng thời là vĩ đại bịt mặt quân đội chôn cùng. Sợ tập biến sắc mặt, hắn bắt lấy này một tia lanh lảnh phá nát thanh, nguy rồi. Còn bị sự công kích của bọn họ sẽ làm nổ này viên năng lượng thạch. Này viên năng lượng thạch vạn nhất ở hắc diệu thạch quáng động nơi sâu xa bị làm nổ, trăm phần trăm sẽ làm nổ quáng động hắc diệu thạch quan thô, dẫn đến xích nổ tung. Hắc diệu thạch xưa nay lấy ổn định tính cùng kiên cố tính xương, thế nhưng cái này cũng là ở nhất định điều kiện bên dưới ở một trăm đẩy ra khải nổ tung đặc tính ma năng thương bắn một lượng Coi như là một cái hắc rượu thạch cao giáp đều bế không được công kích như vậy, chúng chi là không có trải qua bất kỳ rèn đúc giả chỉ năng lượng thạch cùng chết đi. Philip biết sở tật không nghe được hắn, thế nhưng Philip dùng miệng hình nói ra, hắn biết sở tật có thể xem hiểu, có thể có nhiều như vậy mạnh mẽ chiến sĩ cùng như thế tài hoa lóa mắt bố cục giả đồng thời chôn cùng. Philip cảm giác mình không tính chịu thiệt. Quả nhiên ở Philip vi cười nói ra câu nói này sau khi, sở tật sắc mặt kỳ biến, hắn xem hiểu Philip làm giả khẩu hình ý tứ. Sở Tầm lập tức từ trong lòng móc ra một quyển sách, Đức lý á pháp điển. Philip mang theo chảo Phúng nhìn Sở Tầm cử động, ta còn tưởng rằng ngươi đạo ra thần binh lợi khí gì đây, nguyên lai chỉ là một quyển sách. Philip trên mặt mang theo cười nhạo nhìn Sở Tầm, vi cười đánh một hướng chỉ, tiêu sái thủ tiêu phép thuật bình phong. Bắn một lượt địa năng lượng cột gào thét mà tới, tàn nhẫn mà xé nát Philip thân thể, đồng thời, có không ít tia năng lượng đều bắn trúng Philip trong tay nắm hắc rượu thạch có thể thức chuẩn. Cách đó không xa Chatler trên mặt mang theo sợ hãi nhìn hình ảnh trước mắt, xong, muốn nộ tung, đại gia đều phải chết. Sasa Eo lần đã sớm chú ý tới tình cảnh này. Vừa vận lúc này theo Philip tử vong, Eo lần trên người cực nóng ánh sáng phép thuật biến mất theo. Eo lần trưởng thương vẫy một cái, đánh tan kẻ địch ở chung quanh. Từ trên mặt đất tử vong bịt mặt chiến sĩ trên người cấp tốc rút bộ tiếp theo áo giáp quát ở trên người mình, xoay người hướng về năng lượng thức khói đá hướng về phóng đi. Hắn định dùng thân thể nhào trụ năng lượng thạch. Hắn hiện tại nằm ở vô địch trạng thái, nơi này chỉ có hắn có thể không tổn hại dưới áp chế năng lượng thạch, nhưng là không kịp. Eo lần khoảng cách Philip vẫn có chút khoảng cách, dù cho hắn dùng hết khí lực, tăng lên tới lớn nhất tốc độ cũng không cách nào đúng lúc chạy tới. ở kéo lần chạy đến một nửa thời điểm, Philip thân thể liền bị tia năng lượng xé nát. cùng lúc đó, ở tia năng lượng va chạm kịch liệt đã kích năng lượng thạch khuấy động ra tia sáng chói mắt. năng lượng thạch đã vỡ vụn ra đến rồi, có năng lượng giật tản ra đến rồi. muốn nổ tung, năng lượng chiều tịch sắp sửa bao phủ mọi người. không thể a. kéo lần trên mặt chìm xuống, ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, kéo lần phía sau nhưng truyền đến sở tập trong sáng sáng sủa âm thanh. pháp lệnh, năng lượng chạy trở về. kỳ tích một màn phát sinh. Năng lượng thạch giật lan ra đến năng lượng như kỳ tích trở về lưu động, ở giữa không trung phiêu giật và mẹo, cuối cùng ở không tên sức mạnh điều động, linh động phiêu giật chạy trở về đến năng lượng trong đá. Kéo lần nhìn thấy trước mắt tình cảnh này kinh ngạc cực kỳ, đây là pháp thuật gì? Mà cách đó không xa Chất Lơ càng là trợn to mắt. Ta các thần a, đây là yêu thuật gì? Lại mạnh mẽ kềm chế năng lượng thạch nổ tung, phải biết đây chính là đường cấp 9 pháp sư ma lực năng lượng ra. Trư một trăm mười bảy, lần đi ly giả, ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? Chất khiếp sợ nhìn phía sơ tâm. Hắn vẫn cảm thấy hắc thạch chấn mạnh mẽ nhất đàn ông đúng rồi yếu lần, không nghĩ tới cái này không lộ ra ngoài đàn ông không kèm a. Đây là ma pháp gì? Lại có thể áp chế lại cấp 9 năng lượng. Gia trì, chưa chỉ thuật. Sở Tâm Tâm thanh tiếp tục vang lên, giật lan ra đến năng lượng cũng đã trở lại năng lượng trong đá, phá nát năng lượng thạch bộ phận ở Sở Tâm sự không chế, mắt Trần có thể thấy có được từ từ phục hồi như cũ đến ban đầu trạng thái. Ở Philip tử vong sau khi, quần bị đám người hỏa lực đình chỉ, bọn họ vừa vặn mắt thấy Sở Tâm lấy sức một người áp chế lại trụ năng lượng thạch nổ tung một màn. Đinh đương một tiếng vang dọn. Năng lượng thạch kế xuống đất thượng, hoàn hảo không chút tổn hại tại chỗ hơi nhúc nhích một chút, sau đó yên tĩnh ở rơi trên mặt đất. Phục Sơ Tộc một ngụm máu tươi dâng trào ra, đem trước ngực quần áo cùng trên tay đỉ lị dạ pháp điện đều nhuộm đỏ. Ở bên người xem ra rất dễ dàng hành vi, kỳ thực đã tiêu hao sở Tộc hết thể tâm lực. Kéo lần quay đầu lo lắng nói, "Sơ Tộc." Sơ Tộc mặt như giấy vàng, suy yếu khoát tay một cái nói, "Mau mau xử lý tốt chiến trường, đừng kéo dài thêm." Sơ Tộc hiện tại nhưng là không có khí lực, vạn nhất lúc này lại xuất hiện cái gì dị biến, vậy coi như chỉ nhìn không tới hắn. Éo lần gật gù, xoay người tăng nhanh tiến công bước tiến. Còn lại mấy trăm tên chiến sĩ ở Philip sau khi chết cũng dần dần hội tụ đến chat lơ bên người. Sở Tầm nhìn éo lần xuất lĩnh mọi người triển khai vây quét, khoẹ miệng xả nhúc ních một chút, hắn cười cợt, suy yếu tại chỗ ngồi xuống, đĩa lì dạ pháp điển cũng bị hắn tiện tay thả ở bên người. May là Sở Tầm có bên người mang theo đĩa lì dạ pháp điển quen thuộc, do đó có thể mượn pháp điển sức mạnh áp chế lại năng lượng thạch nổ tung. Nếu không, chỉ dựa vào éo lần một người, là áp không được bao phủ bộ phát ra năng lượng triệu tịch. Sở Tầm mượn pháp điển sức mạnh, thành công sử dụng pháp lệnh thuật bắt nguồn từ với pháp điện cùng tự thân sức mạnh kết hợp cưỡng chế phát sinh pháp lệnh đối với mục tiêu hơn nữa tự thân ý chí ảnh hưởng pháp lệnh thuật là sở tập trả lại chưa hoàn toàn nắm giữ phát huy pháp thuật vẻn vẹn cấp 2 sở tập triển khai pháp lệnh thuật không chỉ cần muốn thông qua đi lý lỵ pháp điện làm môi giới đồng thời đối với tự thân sẽ tạo thành tổn thương thật lớn pháp lệnh thuật là một yêu cầu tương đối nghiêm khắc thần bí phép thuật yêu cầu sở tập có được độc thuộc về mình thành thuộc pháp điện đồng thời pháp điện trả lại phải trải qua lính dân tán thành trải qua không ngừng hung đúc nương tụ pháp điện uy nghiêm lực cùng nghiêm túc tính lại dùng dân tâm cùng với lực lượng tinh thần làm năng lượng cùng lợi dẫn Tài năng thành công thông qua pháp điện sử dụng tới pháp lệnh thuật. Pháp lệnh thuật năng lượng yêu cầu phi thường cao. Căn cứ truyền đạt pháp lệnh yêu cầu không giống mà tăng cường cần thiết năng lượng. liền vừa nãy này một phổ thông năng lượng chạy trở về địa mệnh lệnh, liền để sở tập tiếp cận hư thoát. Lực lượng tinh thần còn lại không có mấy. Hát thạch chấn mấy vạn dân tâm một lần thấy đấy, chỉ còn lại đáng thương mấy ngàn dân tâm. Đồng thời pháp lệnh thuật năng lượng rung động đối với tự thân tạo thành thương tổn không nhỏ. Điều này là bởi vì sở tập trả lại chưa hoàn toàn nắm giữ trụ pháp lệnh thuật. Nói như thế, sở tập trong thời gian ngắn là phế bỏ. Hắn không cách nào đang sử dụng bất luận cái nào phép thuật cũng không cách nào chiến đấu, thậm chí hơi hơi suy nghĩ một hồi đều sẽ đau đầu sắp đứt. Có điều sở tập cho rằng những thứ này đều là đáng giá, ít nhất hắn thành công kiểm chế năng lượng triệu tịch nổ tung, để hắc thạch chấn mọi người may mắn thoát khỏi với khó. Sở tập tương đương với một lần cứu này hơn 700 trăm hắc thạch chấn người. Phán quyết giả nghề nghiệp này mạnh mẽ, ở trong trận chiến đấu này hiện lộ không thể nghi ngờ. Phán quyết giả, sức mạnh căn nguyên đúng rồi luật pháp. Có lý lý giả pháp điển ở tay sở tập tương đương với mở ra thủ vệ giả trạng thái eo lẩn, thậm chí càng mạnh hơn eo lẩn. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại phải làm gì a? Chất Lơ nhìn càng ngày càng tới gần éo lần, trên mặt không kìm lòng được toát ra sợ sệt tâm tình, mộ kỉnh hôn mê, phi lý pháp sư chết trận, các chiến sĩ lại còn lại không có mấy, hắn hiện tại không biết ứng nên làm như thế nào. Hắn là không có lá gan đi phản kháng, ở éo lần mạnh mẽ vũ lực, này hoàn toàn không khác hẳn với tự tìm đường chết ta. Thế nhưng muốn hắn đầu hàng, nội tâm hắn lại không chịu. Mặc kệ là xuất phát từ đối với lùi bại hắc thạch chấn xem thường vẫn là xuất phát từ đối với bịt mặt đế quốc trung thành, đều không cho phép hắn hạ thấp mình, cao quý đầu lâu. Chất hiện tại chỉ còn dư lại trong lòng đáng thương lòng tự ái. Hát thạch chấn mạnh mẽ và đột nhiên xuất hiện ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản bị bọn họ xem thường thành chấn, lại có được sức mạnh to lớn như vậy? 2.000 người chiến sĩ A, đế quốc mạnh mẽ nhất hai đại quân đoàn hậu bị dịch thành viên A, lại mới ở mới vừa vừa bước vào hấp diệu thạch quáng động không lâu liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Chiến quả như vậy, coi như là Chát Lơ có thể an toàn trốn về đi cũng không dám như mặt trên báo cáo. Đúng. Đào Tẩu. Chát Lơ sáng mắt lên, Đào Tẩu mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là làm sao trốn đây? Chát quay đầu trung bình phía trước là cái kia mạnh mẽ đàn ông mang binh xung phong phía sau là ma năng xạ thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch chắc lơ trốn đi đâu hắn cũng sẽ không phi tiên độ địa làm sao chạy trốn chắc lơ ánh mắt từ từ lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt trốn không thoát vậy thì giết mận thú trả lại còn đấu đường đường chính chính ma kiếm sĩ bị bức ép đến tuyệt nơi không phải dễ dàng nhân vật chắc lơ ánh mắt từ từ biến đỏ này không phải sở kỳ trạng thái gây nên mà là đơn thuần tâm tình cảm hóa các ngươi không cho ta đường sống ta không để các ngươi được lợi giết không chết ngươi ta luôn có thể chém chết thủ hạ ngươi mấy người chiến sĩ chứ Toàn quân, Tử Chiến, Chất khuôn mặt giữ tận dơ kiếm gào thét. Nếu nghĩ thông suốt sẽ không có nhiều như vậy phức tạp tâm tình, hiện tại Chất nội tâm chỉ có chiến đấu mà thôi. Không nên quên Chất là một tên ma vũ song tu kiếm sĩ, tuy rằng phép thuật đẳng cấp không cao, nhưng đối với chiến đấu trợ giúp tương đối lớn. Liên thực lực tổng hợp tới nói, Chất so cùng chiến sĩ mộ kình càng mạnh mẽ hơn. Phong ngữ nhanh nhẹn, sức mạnh chi tâm. Chất vì chính mình bỏ thêm hai cái trạng thái, hai cái trạng thái đều là ma kiếm sĩ khá là cơ sở chiến đấu phép thuật có thể đề cao mình nhanh nhẹn tốc độ cùng với sức mạnh đối với tự thân trợ giúp nặng cỡ. Chát bước chân đặt xuống nhấc theo kiếm gia nhập chiến trường mục tiêu nhắm thẳng vào hất thạch chân đấu khí chiến sĩ đối với cách đó không xa tàn sát bịt mặt chiến sĩ eo lần quen nếu như không có thấy eo lần nhìn thấy chát cử động ánh mắt hơi lạnh lẽo hắn có thể đoán được chát ý đồ tuy rằng hất thạch chân chiến sĩ đấu khí đẳng cấp không thấp thế nhưng đối đầu ma kiếm sĩ chát lơ khẳng định là phải yếu hơn một ít hơi bất cần một chút thì có bị đánh giết nguy hiểm ở cái này sắp nên đón thắng lợi thời khắc eo lần không muốn nhìn thấy có chiến sĩ hy sinh. Phải biết hất thạch chấn ở đối ngoại trong chiến tranh, nhưng là vẫn duy trì linh chết trận ghi chép. Cái kỷ lục này kéo lần không cho phép từ trên tay của chính mình phá tan. Kéo lần quả đoán đuổi tới Chát Lơ động tác, thân hình tiêu xái cấp tốc đoán một cái, trường thường xoay ngang vẫy một cái, tốc độ cực nhanh ngăn cản Chát Lơ thân hình. Đáng chết, lại là người đàn ông này. Chát Lơ nghiến răng nghiến lợi nhìn kéo lần, vai phải của hắn lúc này lại mơ hồ làm đau, phản phất ở hướng về hắn nhắc nhở trước mắt người này mạnh mẽ. Chát nắm thật chặt nắm tại tay trái trường kiếm, hướng về phía kéo gầm nhẹ nói, đánh đi. Nếu trốn không xong, vậy thì đánh đi chỉ có tự tôn đã không cho phép ta lại trốn tránh. kéo lần khẽ mỉm cười. chiến, ngươi thật giống như không xứng a. chat lơ gào thét dơ trường kiếm vọt lên. kéo lần thân hình khẽ động, tách ra chat lơ nổ phách. tốc độ thật là chậm a. kéo lần sắc mặt bình tĩnh, Phản phất vừa nãy chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. cái tên này làm sao lợi hại như vậy. chat lơ cũng không rõ ràng kéo lần hiện tại ở vào thủ vệ giả trạng thái, so tối ngày hôm qua công kích hắn thời điểm còn cường đại hơn. nguyên bản chat liền đánh không lại kéo lần, giờ khắc này kéo lần ở có được gấp đôi sức chiến đấu tăng phúc tình huống. Chất Lơ càng thêm rắc có được tuyệt vọng, chỉ có đứng trước mặt người đàn ông này, tài năng thám thiết cảm nhận được này như vượt sâu bình thường sức mạnh kinh khủng, bình tĩnh rồi lại thật giống ở trong người mãnh liệt lan lụt, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn xé nát. Éo lần nhàn nhạt mở miệng, trả lại đánh sao? Chất Lơ nhìn trồng chọc vào hắn, một đôi mắt trợn lên lão đại, Chất Lơ mạnh mẽ cắn hàm răng của chính mình, không cam lòng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao nhất định phải cùng chúng ta bịt mặt đế quốc đối địch? Chất hiện tại đã từ bỏ chống lại, hắn biết hắn hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Những này còn lại chiến sĩ vận mệnh cũng đã nhất định bịt mặt quân đội toàn diện chiến bại. Đây là hắn vô lực thay đổi cục diện. Hắn hiện tại vô tâm đi lại quản bịt mặt chiến sĩ. Hắn hiện tại liền muốn biết người đàn ông này đến cùng là ai. Tại sao xa xôi xã hoang mạc sẽ xuất hiện cường đại như vậy đàn ông? Tại sao cường đại như vậy đàn ông là kẻ địch? Tại sao hắn một mực muốn một lần lại một lần đạp lên ta tự tôn? Kéo lần chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi nhằm vào chát lơ. Từ đầu tới cuối bịt mặt quân đội đều là lấy kẻ sâm lớn thân phận đến đối mặt hất thịch chấn. Kéo lần chỉ là làm được bảo vệ gia viên chức trách, thân là tướng quân chức trách không thể nói ngươi đánh người khác có thể, người khác không thể đánh ngươi đem. ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng bịtsmatt quân đội là vô địch chứ. liền không cho phép bịtsmatt chiến bại. liền tiếp thu chiến tranh thất bại. chiến trường không phải cho đùa. bước lên chiến trường một thả, bất luận mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, cũng phải có tiếp thu chiến trường thất bại chuẩn bị tâm lý. eo lần lắc lắc đầu, cái tên này đã ma du lên, ở với hắn phí lời cũng vô dụng. eo lần trưởng thương hơi nhức lên, xeo một tiếng từ chát lơ ngực đâm vào, mũi thương lại từ chát phía sau lưng lộ ra. chát thân hình hơi loáng một cái, vẫn không có tránh thoát đi. eo lần tốc độ quá nhanh. Sắp tới Chát Lơ chỉ là cảm giác ngực truyền đến một trận cảm giác mát mẻ, cảm giác thống khổ đều còn chưa kịp truyền tới đại não. Chát Lơ cúi đầu nhìn một cái ngực cắm vào trường thương, không hề để ý. Tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm vào Eo Lần. Nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Eo Lần rút ra trường thương, Chát Lơ ngược phun ra một đạo mũi tên máu, có tới xa 4, 5 mét. Chát Lơ lung lay thân thể, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Eo Lần bóng người, chỉ là ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Ở Chát Lơ ngã xuống đất một khắc đó, hắn mơ hồ nghe được Eo Lần thở dài. Ta tiên Eo Lần. Eo Lần đi ly ra hắc thạch chấn thủ hộ giả chương 118, quét tước chiến trường chắt lơ khoẹt miệng lộ ra một nụ cười khổ người đàn ông này quả nhiên là hắc thạch chấn người sau đó thế giới của hắn liền rơi vào trong một mảng bóng tối tử vong đối với hắn mà nói là một loại giải thoát coi như éo lần hiện tại khôi nghi giết hắn chắt lơ trở lại đế quốc khó thoát khỏi cái chết hai ngàn người lính mới đội ngũ hai đại quân đoàn hậu bị dịch toàn quân bị diệt như vậy bại trận không phải một tân duệ tướng quân có thể chịu nổi chắt không có mồ kình như vậy ra thế bóng lưng Đối với hắn mà nói, mang binh chấp hành nhiệm vụ chỉ có thể thành công không thể thất bại, thất bại đúng rồi tử vong. Không phải là bị eo lần giết chết, đúng rồi bị đóng đinh ở đế quốc xỉ nhục trụ tiến lên. Đối lập với người sau cái chết, Chatler càng muốn chết ở eo lần cường giả như vậy trong tay. Eo lần xoay người tiếp tục ở trên chiến trường xung phong, bịt mật quân đội còn lại các chiến sĩ ở Chatler bỏ mình sau, sức đề kháng từ từ yếu đi, tuy rằng cũng không có thiếu chiến sĩ đang gào thét, đang chống cự, thế nhưng chiều hướng phát triển, chiến cuộc dần dần ổn định lại. Ngoan cường chống lại các chiến sĩ bị eo lần hung hăng điểm rất chết ở Bích còn sót lại mấy chục tên chiến sĩ thời điểm bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn đầu hàng loảng xoàng loảng xoàng vứt bỏ vũ khí âm thanh không dứt bên tai Bích Mạt các chiến sĩ mỗi một người đều cúi thấp xuống đầu từ bỏ chống lại bất kể là bị giết vẫn bị tù binh đều tốt chống lại là vô dụng bọn họ đã không nhìn thấy hy vọng chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng không nên giết Hắc thạch chấn các chiến sĩ đều không hẹn mà cùng dừng lại nhìn về phía kéo lẩn kéo lẩn ánh mắt nhìn về phía sơ tập hắn chỉ phụ trách chiến đấu có tiếp nhận hay không tù binh chuyện như vậy vẫn là giao cho sở tộc đi khạc khạc áp trở lại. Sở tật mới vừa một cái miệng liền kịch liệt bắt đầu ho khan, hắn biến mất khe miệng chảy ra huyết tuyến, nói khẽ với éo lần dặn dò. Éo lần gật gù, ra hiệu trường thương binh môn tiến lên tủ binh bịt mặt chiến sĩ. Trường thương binh môn sông lên trước, hai người một tổ đem bịt mặt chiến sĩ đè lên, đồng thời éo lần dặn dò mấy tổ người quét tước chiến trường. Thi thể là không thể ở lại hấp rượu thạch quãng động, sẽ ảnh hưởng dân chấn môn đến khai thác hấp rượu thạch. Cột bị ở phía xa ngó ráo rất nhìn, phát hiện sau khi chiến đấu kết thúc, liền dẫn dưới trướng chu nho người các chiến sĩ hùng hục chạy trở về. Cột bị định tìm sờ tật khoe thành tích. Kéo lần nữa Sở Tập, Côn Bị nhìn thấy Sở Tập dáng dấp yếu ớt giật rè cả mình, nói: "Ngươi làm sao?" Sở Tập, Sở Tập vi vi mở mắt ra nhìn Côn Bị một chút, hิu khí vô lực nói: "Xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi, ta tạm thời trả lại không chết được." Côn Bì Bị bị Sở Tập nẹn một hồi, sau đó đẩy mặt không nói gì nhìn Sở Tập. Côn Bị còn tưởng rằng trải qua lần này kể vai chiến đấu có thể làm cho đại gia quan hệ hòa hoãn một hồi đây. Không nghĩ tới Sở Tập vẫn là này, tấm muốn có chết hay không dáng vẻ. Kỳ thực, trải qua lần này chiến đấu, hai người đối với lẫn nhau ấn tượng là có không sai cả. Thế nhưng ở cồn Bị trước đánh giết Philip sau khi không có đúng lúc đỉnh chỉ nổ súng, tạo thành năng lượng thạch khoễ động phá nát, suýt chút nữa bạo phát năng lượng triều tịch chôn vùi tất cả mọi người. Sở Tâm lại có thêm độ lượng không thể khoan dung chuyện như vậy, theo Sở Tâm, cồn Bị cử động quả thực chính là ngu xuẩn. Căn bản không xứng mang binh. Đối với cục diện chiến đấu chi tiết nhỏ quan sát quả thực chính là linh. Cổn Bị hít sâu một cái, hắn quyết định không đi tính toán Sở Tâm khẩu khí, tiếp tục quan tâm nói, "Nhanh đi về đi, ngươi dáng dấp này nên hảo hảo điều dưỡng một hồi." Sở Tâm không nói gì, chỉ là gật gật đầu, hắn lúc này trạng thái xác thực không được. Sát thực muốn lập tức trở về đến Hắc Thạch Trấn tĩnh dưỡng. Chiến trường quét tước sự tình liền giao cho Eo Lần, là sợ tập ở vài tên chiến sĩ dưới sự giúp đỡ sớm trở về Hắc Thạch Trấn, đưa đi sợ tập sau đó không lâu, một tên quét tước chiến trường chiến sĩ đến đây hướng về Eo Lần báo cáo, đại nhân, chúng ta ở tên quan chỉ huy kia trên người phát hiện một tờ bản đồ, còn có một hôn mê người, địa đồ, nắm cho ta nhìn một chút. Eo Lần nói rằng, phải. Chiến sĩ gật đầu, đưa tay thượng địa đồ đưa cho Eo Lần. Từ chiến sĩ trong tay tiếp nhận địa đồ, Eo Lần hơi cúi đầu quan sát đến. Màu vàng đất không tên vải vóc cắn câu gì vài điểm đường nét cùng sân mạch, đem xạ hạ hoang mạc đại thể địa hình vẽ ra. Trong đó trả lại đặc biệt đánh dấu mấy cái điểm nhỏ, thế nhưng không có ghi chú. Éo lần cũng không cách nào đoán được này mấy cái điểm nhỏ đại diện cho cái gì. Địa đồ có vẻ kiểu kiểu, xem ra có chút năm tháng. Thật không rõ tại sao muốn sử dụng chiến trường như thế này địa đồ. Éo lần cẩn thận nhìn một chút, trên bản đồ góc viền còn có chút tổn hại, thế nhưng sau đó bị người tu bổ lại. Éo lần đem địa đồ trái phải xoay chuyển mấy lần, trả lại nhìn một chút địa đồ mặt trái, không nhìn ra cái gì liền cất đi dự định hô lúc trở về giao cho sở thẩm nhìn, mang ta đi nhìn cái kia hôn mê người, kéo lần phân phó nói, phải, kéo lần tương quân, chiến sĩ nghiêm túc nói, xoay người ở mặt trước dẫn đường, kéo lần cùng ở tên này chiến sĩ phía sau mang đến bị bắt làm tù binh bịt mặt chiến sĩ bên trong, rất xa liền nhìn thấy một người đàn ông hôn mê nằm trên đất, kéo lần đến gần nhìn xem, yêu a, cũng thật là người quân a, Hàng này không phải là bị mình mạnh mẽ ngu rốt tấm khiên của chiến sĩ sao? Nguyên lai nằm trên đất hôn mê người là một kình, hắn mãi đến tận bịt quân đội toàn diện chiến bại cũng không có tỉnh lại. Lão lần buồn cười tự lắc lắc đầu, cái tên này đúng là an nhàn, vẫn hôn mê đến hiện tại, cái gì đều không cần suy nghĩ, cũng không cần đi đối mặt. Lão lần phân phó nói, đem hắn đồng thời mang về, cái này cũng là tù binh. Phải, tướng quân. Hát thét chấn, đi lì dạ phủ đệ, các chiến sĩ đem suy yếu sở tập đặt ở trên ghế, cồn bị theo sau lưng hỏi, nếu không, đi về nghỉ chứ? Tình huống của ngươi thực sự không tốt. Sở tập nhất mở mắt nhìn xuống cồn bị, trong ánh mắt ý cười lại khôi phục, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm ta như vậy? Cồn bị trầm mặc, sau đó ngồi ở sở tập cái ghế bên cạnh tường nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là hắc thạch chấn người. Ta nghĩ đại nhân không hy vọng chúng ta vẫn như vậy đối chọi gai gắt. Ta không có đùa giỡn, Vào lúc này, ngươi thật sự cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chiến tranh đã kết thúc, mà sâu có kéo lần đến xử lý ngươi còn lo lắng sao? Kỳ thực a đam trong lòng là rõ ràng sở tập cùng cồn bỉ trong lúc đó mâu thuẫn, chỉ có điều vẫn không có đi để ý tới. Hắn tin tưởng sở tập có thể xử lý tốt những chuyện này. Sở tập đúng là không nghĩ tới, cồn bỉ lại sẽ như hắn lấy lòng. Cái này tiểu chú lùn, thực sự là muốn đi nơi nào, chẳng lẽ coi ta là thành chính địch hay sao? Sở tập nằm ở trên lễ. Suy yếu khoát tay hào nói, ta thân thể của chính mình chính ta rõ ràng, không cần nhiều lời, kéo lần sau khi trở lại để hắn tới chỗ của ta một chuyến, ta ở chỗ này chờ hắn. Sở Tộc câu nói sau cùng là quay về các chiến sĩ dặn dò, vai tên chiến sĩ cung kính linh mệnh xuống, đối với với Sở Tộc, các chiến sĩ trong lòng trước sau là ôm ấp một phần tôn kính phát ra từ nội tâm cùng tán thành. Bất luận ở hắc thạch trấn sinh hoặc hàng ngày trung vẫn là ở vừa kết thúc trong cuộc chiến tranh này, Sở Tộc biểu hiện ra tác dụng cùng thực lực đều không cho lơ là, hắn làm tất cả đại gia đều xem ở trong mắt. Côn bị khẽ thở một hơi, không tiếp tục nói nữa. Ngồi ở đảng kia phối sở tập cùng nhau chờ đối với. Sở tập nói không có sai, hắn thân thể của chính mình tình huống hắn trong lòng mình nhưng là là rõ ràng, hắc thạch chấn hiện tại khổ nỗi không có thuốc, không cách nào để cho thân thể của hắn trong thời gian ngắn chữa trị xong, đi về nghỉ là không có quá to lớn tác dụng. Hắn chỉ là giờ khắc này thân thể khá là suy yếu mà thôi, chỉ chờ tới lúc hắc thạch chấn dân tâm nhiều lên sau, sở tập là có thể lợi dụng dân tâm đến điều dưỡng thân thể của chính mình. Đây chính là phán quyết giả khác loại chỗ, dân tâm đúng rồi sức mạnh của hắn, sở tập dùng dân tâm chữa thương liền giường như đấu khí chiến sĩ dùng đấu khí chữa thương trước 119, thần bí địa đồ eo lần không có để sở tật quá lâu chỉ chốc lát sau eo lần liền đến đến thư phòng nơi hướng về sở tật báo cáo lần này chiến tranh chiến công Sở tập, lần chiến đấu này chúng ta diệt sạch bịt smart quân đội gần 2.000 người tù binh 30 tên bịt smart chiến sĩ còn có một tên bịt smart tướng quân mặt khác chúng ta tử chết đi tên kia bịt smart tướng quân trên người tìm ra một bộ địa đồ đồng thời thu nạp bọn họ còn lại quân giới vật tư giống như làm eo lần chỉ là bị vướng bởi a mệnh lệnh mới đúng sở tật báo cáo làm ra hạ cấp tư thái chân chính về mặt ý nghĩa tôi nói Eo lần ở hất thạch chấn danh vọng nhân khí cũng cao hơn ra sở tập rất nhiều. Có điều sở tập không kém. Hắn trải qua những ngày qua nỗ lực dẫn dắt hất thạch chấn đánh thắng trận này, sức chiến đấu cách xa chiến tranh. Đại gia tử trong lòng đối với sở tập có một loại tự đáy lòng khâm phục. Cái này con mắt mang cười đàn ông sát thực khá tốt, tính được là làm mưu kế chống chất, chi tiết nhỏ của nhân ở chỉnh cuộc chiến tranh trung bày mưu nghị kế. Sở tập từng giọt nhỏ biểu hiện, Eo lần toàn bộ nhìn ở trong mắt, so với những người khác càng hiểu sở tập toàn bộ bố cục cùng với ý nghĩ so những người khác càng hiểu Sở Tập ánh mắt và đối với với chi tiết nhỏ lòng người năng lực quản lý, lúc này héo lần đối với với Sở Tập đúng là có như thế một tia khâm phục, đồng thời héo lần đối với Adam sắp xếp cũng coi như là chịu phục lên. Xem tới vẫn là Adam đại nhân mắt sáng như đuốc, liếc mắt là đã nhìn ra Sở Tập tài hoa. Sở Tập nghe vậy, ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nói, địa đồ." "Cái gì địa đồ? Đem ra cho ta nhìn một chút." Kéo lần từ trong lòng móc ra này phó cũ kỹ địa đồ đưa cho Sở Tập, Sở Tập nhận lấy, cúi đầu đánh giá bắt tay thượng điệu đồ một bên cuốn bỉ cũng hiếu kỳ rối dài cái cổ nhìn về phía sở tập trên tay địa đồ. Sở tập càng đánh lượng, nếu mày càng lợi hại. thấp giọng nói, phía trên này có hắc thạch chân đánh dấu, còn có mặt khác mấy chỗ đánh dấu hẳn là con đường, trong đó hắc rượu thạch quáng động ở phía trên. eo lần xưng sở, sơ tập lại có thể thấy rõ này bức bản đồ. Sở tập nhìn thấy eo lần trên mặt lộ ra nghi vấn vẻ mặt, sở tập khẽ mỉm cười, tay cầm địa đồ hướng về phía eo lần lắc lắc, giải thích, ngươi nhìn mặt trên có hai cái đánh dấu cách đặc biệt gần. Đồng thời này hai nơi điểm đèn cảnh vật chung quanh cơ bản mạch lạc miêu tả cùng chúng ta làm ra hắc thạch trấn quanh thân địa đồ đều có thể đại thể ăn khớp, có một ít bé nhỏ sai biệt địa phương nên khả năng là thời đại biến thiên vấn đề. Từ địa đồ chất liệu nhìn lên, này bức bản đồ nên có rất xa xưa lịch sử, cụ thể bao nhiêu năm ta không thấy được, thế nhưng có thể xác định hắc thạch trấn cùng hắc rượu thạch quáng động ở ngay gần. Người xem hai cái đánh dấu, một người trong đó màu mực rất mới, hẳn là mới đánh dấu đi tới không lâu, mà một cái khác thì lại rất lâu, nghĩ đến là vẽ bản đồ thời điểm cũng đã đánh dấu đi tới. Mầu mực rất mới đánh dấu hẳn là đại diện cho Hắc Thạch trấn, ta nghĩ hẳn là này quần bịt smart chiến sĩ vì sáng tỏ Hắc Thạch trấn phòng vệ mới đánh dấu đi tới, thế nhưng ta rất muốn biết một chút, họa này bức bản đồ người đến tụt cùng là muốn tìm được cái gì? Thật sự muốn biết này bức bản đồ là ai phát họa họa đi ra, phải biết Hắc rượu thạch quáng động là mấy năm gần đây mới khai quật ra, lại ở đây sao kiểu viện trên bản đồ đều có đánh dấu, nói rõ lúc trước họa này bức bản đồ người biết nơi này có Hắc rượu thạch mỏ quặng tồn tại, chỉ là không có để ý tới, không có phái người đến khai thác, mà là đơn giản tiêu nhớ kỹ, hẳn là để hậu nhân đến khai thác. Hắn lại từ bỏ quý giá hắc diệu thạch mỏ quặng không đi khai thác, mà là đi thẳng hướng về sao hoang mạc nơi sâu xa. Hắn đến cùng đang tìm cái gì? Căn cứ ghi chép, hắc diệu thạch nhưng là mỏ gì nổ đại lục tối đầy đủ quý giá năng lượng khoáng thạch, tác dụng rộng khắp tính cùng ít tội để hắc diệu thạch giá trị càng ngày càng tăng. Một hoàn chỉnh hắc diệu thạch mỏ quặng, dù cho là loại nhỏ mỏ quặng đều giá trị liên thành, chớ nói chi là chúng ta mỏ quặng là loại cỡ lớn hắc diệu thạch mỏ quặng, đến tột cùng có món đồ gì so hắc diệu thạch mỏ quặng càng thêm hí hi hữu, để hắn không tiếp tạm thời vứt bỏ hắc diệu thạch quãng động cũng muốn đi tìm được. Sợ từ say xương ngon lành giải thích. Đồng thời vừa nói một bên đang suy tư, kéo lần cùng cuốn bịt thì lại kinh ngạc ngoác to miệng, Sở Tập này suy lý năng lực quá mạnh mẽ đi. Hơn nữa nghe tới trả lại rất phù hợp logic, không làm được đúng là như Sở Tập nói như vậy. Như thế, đến tột cùng là món đồ gì như vậy quý giá đây? Để lúc trước họa này, bức bản đồ người như vậy chấp nhất đi tìm. Nhìn dáng dấp, địa đồ nguyên bản chủ nhân hẳn là không có tìm được chứ. Ta suy đoán, biệt mật quân đội mục đích của chuyến này khả năng không phải châm đối với chúng ta hát thành trấn, mà là phải tìm đến trên bản đồ đánh dấu đồ vật. Đúng rồi. Cái kia bị bắt làm tù binh bịt mắt tướng quân đây, tình đã tới sao? Sở tập đột nhiên thay đổi đề tài, hướng về eo lần hỏi. Eo lần xưng sở, có chút không quen sở tập như vậy tính chất nhảy nhót tư duy, phản xạ có điều kiện hồi đáp, trả lại không? Hắn trả lại ở trong hôn mê. Sở tập gật gật đầu, đem địa đồ đặt ở trên bàn sách nói, địa đồ trước tiên thả ở chỗ này của ta, đem cái kia hôn mê người chăm sóc thật tốt được, chờ hắn tỉnh lại ngay lập tức thông báo ta. Nhớ tới xem lao một điểm, đừng làm cho hắn chạy. Sợ tập nói bổ sung, eo lần gật gật đầu, hỏi. Này 30 tên chiến sĩ tù binh làm sao bây giờ? Lần chiến đấu này tổng cộng tù binh 30 tên Blitzmark chiến sĩ, có thể chống được chiến đấu cuối cùng chiến sĩ, đấu khí đẳng cấp phổ biến ở cấp 4, một xử lý không tốt, sẽ cho hắc thạch chấn bên trong mang đến ác liệt ảnh hưởng. Sertor hơi trầm tư, nói: "Ngươi xem đó mà làm thôi, ngược lại để các chiến sĩ coi thường bọn họ, thực sự không được liền ném đến huấn luyện địa cho các chiến sĩ làm người thể khiên thị huấn luyện kỹ xảo chiến đấu, đồng thời để các chiến sĩ coi thường bọn họ, coi như là thử thách các chiến sĩ chung coi năng lực, tạm thời không nên giết bọn họ." lần gật gù Sở tật vung vung tay, ra hiệu mình không sao rồi, eo lần xoay người lui ra. Cẩn bị nhìn hai người nhanh chóng đối thoại không khỏi xem ở lại, một tốc độ nói cực nhanh ra lệnh, một không ngừng cầm gặp sự cố, sau đó sẽ hiệu suất cực cao xử lý vấn đề. Hai người kia tổ hợp, sản sinh công tác hiệu suất cùng hiệu quả là cẩn bị xa xa không làm được. Cẩn bị sợ tật có chút hề vảy nhắm mắt lên con mắt, ngoài miệng thản nhiên nói, a a ta ở ta ở làm sao? Cẩn bị từ dại ra trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía sợ tật. Để này một trăm tên chu nho người đem ma năng thương trả lại. Ngươi đi đem đội ngũ phân phát, sau đó trở lại làm chuyện của ngươi đi. Ta mệt một chút. Dân binh là có thể ở chiến tranh lúc buộc phát vũ bọc lại tham dự chiến đấu, làm lãnh địa trạng thái chiến tranh sau khi giải trừ. sở tập là không có cái quyền lợi này tiếp tục để bọn họ nắm giữ ma năng thường, chỉ có thể phân phát. Bởi vì là hấp thạch chấn quân đội xây dựng thêm cùng biên chế, chỉ có thể thông qua Adam mới có thể thay đổi. điểm ấy là đã sớm viết ở, địa lý dạ phát điện bên trong. Tố nha. Được, ngươi nghỉ nơi thật tốt đi. Ta đi trước. Côn bị gạt gù, rời đi thư phòng, lưu sợ tập một người ở trong thư phòng. Sở Tật đem bọn họ đuổi đi là nhân vì chính mình định dùng dân tâm chữa thương, ngay ở vừa kéo lần xuất lính các chiến sĩ đè lên tù binh vào thành, thông báo chiến tranh tin tức thắng lợi, ở trong nháy mắt đó, Hắc Thạch trấn dân tâm trong nháy mắt gia tăng rồi hết mấy vạn. Dân trấn môn Hoan hô nhảy nhót, các chiến sĩ đầy mặt kiên nghị, những này đều ở Sở Tật như đã đoán trước nguyên lai like một hồi phản xâm lược chiến tranh thắng lợi sau, là có thể rất lớn tăng cao Hắc Thạch trấn dân tâm. Chương 120, một nói không hợp liền phun máu. Ở Hắc Thạch trấn ngoại trừ Adam, cũng chỉ có Sở Tật có thể tự do có được sử dụng dân tâm, đối với Blitzmart chiến tranh thắng lợi Vì lẽ đó hiện tại Hắc Thạch trấn lại có mấy vạn điểm dân tâm, Sở Tâm trên người điểm ấy thương thế cũng là không thành vấn đề. Ngồi ở trên ghế Sở Tâm trên người hơi hiện lên hào quang màu vàng lỏng, đồng thời dân tâm ở theo tiết tấu nhất định ổn định giảm xuống, bình quân một giây đồng hồ hơn 100 điểm giảm xuống tốc độ. Sở Tâm ở màu vàng nhạt vi quang vây quanh, trên mặt nhíu chặt lông mày dần dần bung ra, sắc mặt cũng biến thành lung dung lên, Sở Tâm cả người đều chìm đắm ở một loại ấm áp cảm giác thư thái bên trong. Hắc Thạch trấn thì tương đương với Sở Tâm sức mạnh khởi nguồn địa, mà dân tâm nhưng là khởi nguồn địa sản xuất ra sức mạnh, dân tâm đối với với Sở Tâm tới nói so mò gì nô đại lục trùng tộc trong huyết mạch truyền thừa còn muốn đến phù hợp chữa thương trung sơ tập tư duy dần dần trở nên kỳ hảo lên trong đầu thổi qua rất nhiều chuyện dần dần hình ảnh ngắt quãng ở Adam tâm kia vi cười trên mặt không biết a đam đại nhân giờ khắc này đang làm gì rời nhà sắp có hơn một tháng đi không biết đại nhân ở bên ngoài trải qua còn quen thuộc sợ tật không kìm lòng được nhớ tới đến Adam, không phải nói sợ tật có cái gì đặc thù mê chỉ là Adam đúng là có một loại trời sinh lãnh đạo khí chất hấp dẫn người tuy rằng a bình thường cà lơ phát lơ có chút không đứng đắn thế nhưng Adam từ trong xương cốt có chứa trách nhiệm tâm cùng đảm đương là cực kỳ hiếm có hai điểm này đúng rồi thân là lãnh chúa tối cần phải tổ chức. Huống chi Adam làm người rất có cảm giác nguy hiểm đồng thời coi trọng lính dân đối với lãnh địa lòng trung thành ở tích cực mở rộng quân bị đồng thời còn rất coi trọng lính dân chất lượng sinh hoạt đối với mình dưới tay mỗi một vị lính dân bất luận thân phận cũng có thể làm đến đồng nhất phân tôn trọng không phải tìm tình giả ý tôn trọng mà là xuất phát từ nội tâm đối với sinh mạng tôn trọng muốn loại chỉ có kiếp trước mới có người người bình đẳng quan niệm lính dân là người lãnh chúa là người Thủy có thể đẩy thuyền cũng có thể kéo thuyền. Adam đối với câu nói này lý giải nhưng là tương đương sâu sắc. Như vậy nhận thức, ở Mộ Dị nô đại lục không bảo hoàn toàn không có, nhưng là cực kỳ ít đòi, chỉ có thể số rất ít vĩ đại đế quốc chủ nhân mới có như vậy kinh nghiệm nhận thức, vẫn là thông qua huyết giáo huấn cùng không ngừng phản loạn mới tổng kết ra chân lý. Vì lẽ đó Hắc Thạch chấn trên dưới, bao quát sơ tộc, đều từ nội tâm tôn sùng bọn họ lãnh chúa đại nhân. Adam đại nhân là xuất phát từ nội tâm vì muốn tốt cho chúng ta, chúng ta làm sao có thể không trung thành kiên định chống đỡ đại nhân đâu. Hắc Thạch trấn mộ dịch đoàn xe nơi. Hà Tu Oh. có người nhớ ta không? Hà Thu. Adam vừa mới mới vừa trở lại đoàn xe, trong lòng ngực ôm mỹ nhân, vừa vặn lúc này mũi một trận nhớ cảm giác truyền đến, không kìm lòng được đánh hai cái hắt xì, hắt xì mang ra nước bọt văng trong lòng ngực mỹ nhân một mặt. tội lỗi à tội lỗi, lại phun đến người ta trên mặt. Adam vội vàng đem trong lòng ngực cô gái phóng tới trên cỏ, đưa tay ra cho hắn lau chùi trên mặt nước bọt. Sở Phi thật xa liền nhìn thấy Adam ôm một cô gái trở về, nhìn thấy Adam nhảy mũi đem nước bọt phun đến người ta trên mặt của cô gái. Hiểu chuyện Sophie ạ mau mau cầm một cái khăn tay hướng về Adam đi đến. Sophie ạ đi tới Adam trước mặt, đưa lên tay của chính mình mà, Adam nhưng phảng phất không nhìn thấy Sophie ạ giống như vậy, vẫn như cũ ở ở nơi đó dùng tay là nữ hài lau chùi khuôn mặt. Sophie ạ bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, hai tay xoa eo nhỏ đứng Adam bên cạnh. Kaka thật đúng, món đồ gì đều tới về mang, cô bé này lại là kaka từ nơi nào kiếm về, lại bởi vì là nàng đều không để ý ta. Sophie ạ một đôi đôi mắt đẹp khẩn nhìn chằm chằm Adam hai tay hai tay của hắn vẫn đặt ở cô bé này trên mặt trước sau không chịu lấy xuống, lại nắm lại mò. một mực hắn lại bãi làm ra một bộ chính kinh khuôn mặt, thật giống đúng là đang làm người lau chùi trên mặt với vờn. đương nhiên, nếu như Adam cặp kia tay thành thật một chút, không muốn ở người ta sát mặt khắp nơi giả qua giả lại, sờ tới sờ lui thì càng chính kinh. A cô gái hơi lim di mắt, đột nhiên lông mi hơi chấn động một chút, mở một đôi sáng lạn như tinh đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. nơi này là nơi nào? Ai? ngươi tỉnh rồi. Adam sửng sốt, một hai bàn tay trả lại còn chưa kịp từ người ta trên mặt của cô gái lấy xuống. Cô gái ánh mắt từ từ thanh minh, cái thứ nhất dẫn vào mỹ mắt chính là một nam tử xa lạ, nam tử Chu Vi đều là xa lạ người. Ta đây là ở nơi nào? Chu Vi những người này là ai? Cô gái sau đó sững sờ, nàng cảm nhận được trên mặt nhiệt độ, tối đầu nhìn xem, nguyên lai trước mắt tên này nam tử xa lạ hai tay đặt ở trên mặt của chính mình xoa xoa. Hắn muốn làm gì? Nữ hài ánh mắt trong nháy mắt lạnh nhạt hạ xuống, dùng sức đưa tay đẩy ra Adam, thân thủ nhanh nhẹn đứng lên đến, đồng thời anh đảo bình thường miệng nhỏ phun ra phép thuật ngữ, chống cự băng hoàn. Adam nghe vậy sững sờ chống cự băng hoàn là ý tứ gì a? Adam trả lại chưa từng thấy nhân loại pháp sư, tự nhiên không rõ ràng chống cự băng hoàn là ma pháp sư phép thuật. phép thuật ngữ mới vừa từ nữ hài trong miệng gọi ra, cô gái sắc mặt liền hiện ra một vẻ từng đỏ, chu cái miệng nhỏ, phốc. một ngụm máu tươi văng Adam đầy mặt. Adam đứng tại chỗ há hốc mồm, cô nương này đến cùng chuyện ra sao a? làm sao một lời không hợp liền phun máu? có điều các hạ cái này huyết phun đúng là rất sung túc, chẳng lẽ tháng này gì còn chưa tới? a, ca Sophie à cả kinh teo lên. Mau mau đưa tay cho Adam lau chùi trên mặt máu tươi, đồng thời căm giận nhìn chằm chằm trước mắt cái này cô gái xinh đẹp. Kaka không phải là sờ soạn một hồi ngươi mặt mà, Kaka là vì muốn tốt cho ngươi, giúp ngươi đem mặt thượng nước bọt lau chùi sạch sẽ. Ngươi nhưng ngậm máu phun người. Cô nương này thật đúng là chân thực ngậm máu phun người à? Adam bị phủ đầu phun một cái huyết, cả người đều lung túng, ngượng ngùng cười nói, cô nương ngươi cái này huyết thật mạnh đạo à? Chạm sau lưng Adam nghiêm chính lấy đối với Mario đám người nghe được câu này, nhất thời sửng sốt, từng cái từng cái khoẹt miệng co rúm suy nghĩ cười lại không dám cười. Ta lãnh chúa đại nhân à. Ngài vừa bị cô bé này phun một cái huyết a, ngài lại không tức giận, trả lại có tâm sự ở chỗ này đùa giỡn. Adam tự nhiên là sẽ không bởi vì là chuyện nhỏ này nổi trận lôi đình, sau đó đem người ta cho này cái gì cái gì, dù sao đối phương là một cô gái mà, nàng lúc tỉnh lại, đột nhiên phát hiện bên người đều là một đám người xa lạ, phản ứng quá khích một điểm này rất bình thường, huống chi đối phương vẫn là một mỹ nữ đây. Nữ hài sắc mặt vẫn như cũ mang theo một luồng không bình thường đỏ ửng, tổn hại pháp sư bảo chỉ có thể nhìn xem che khuất nàng mẫn cảm vị trí, khiêu gợi vóc người liếc mắt một cái là rõ mồn một. một. Linh Lung vóc người thêm vào tàn tạ pháp sư bảo, lại phối hợp mặt cười thượng hừng đỏ, một loại khác phong tình tự nhiên mà sinh ra, để Adam xem trong lòng rung động. Nữ hài nhưng trong lòng ở trong tối hận, chết tiệt, làm sao đột nhiên vào lúc này bạo phát gì chứng về sau. Trong cơ thể ma lực đều không thể điều động. Nàng cảnh giác trái phải chung quanh một vòng, sau đó vẻ mặt lạnh lùng dị thường nhìn Adam đám người, trầm mặc không nói. Sophie à đã đem Adam sắc mặt vết máu lau chùi sạch sẽ, chính một mặt phẫn nộ nhìn cô bé này, nữ hài nhận ra được Sophie à ánh mắt, hơi nhướng mày, tiểu cô nương này đối với nàng ôm ấp có gì? Lẽ nào đám người kia là kẻ địch? Chương 121, ngươi được ta tên ăn nhạc. Adam hẹp dài nhìn thật kỹ, nữ hài gương mặt xinh đẹp mơ hồ mang theo một luồng lẫm ngạo mùi vị, dù cho trên người áo bào rất nát, nhưng vẫn như cũ không che giấu được loại kia tuyệt đại phong hoa mỹ lệ cùng nhàn nhạt quý tộc khí tức. Adam sờ sờ cằm, xem ra cô bé này cũng không đơn giản a. Nữ hài hai tay nằm ngang ở trước ngực làm cảnh rất hình, ngữ khí lạnh lẽo chất vấn mọi người, các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Adam vi cười lên, tận lực làm ra ôn nhu hiền lành vẻ mặt, nói rằng, nơi này là nơi nào? chúng ta cũng không biết ta, chúng ta chỉ là một đám lạc đường người. Nữ hải tiếp tục lạnh lùng hỏi, các ngươi vì sao lại ở bên cạnh ta? Các ngươi đối với ta làm cái gì? Adam vô tội nói, các thần làm chứng A. Chúng ta thật là không đối với ngươi làm cái gì, chỉ là phát hiện ngươi ở chúng quanh đây hôn mê bất tỉnh, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cho nên mới đưa ngươi mang về. Dù sao ngươi như thế một cô gái xinh đẹp tử bị giã thú điêu đi rồi có thể không được. Nữ hải khẽ cau mày nói, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo là có ý gì? Adam gãi đầu cười nói, à à, là thiện lương ý tứ, ha ha. Đây là quê hương của ta thoại, không cần để ý a." Nữ Hải gật gật đầu, hỏi: "Ngươi là ai? Tên gọi là gì?" Nữ Hải khẩu khí nhu hòa một chút, trên mặt cảnh giác không có vừa bắt đầu như thế dày đặc, nàng hơi hơi suy nghĩ một hồi liền rõ ràng những người trước mắt này không phải kẻ địch, nếu như bọn họ là người xấu, rơi vào trong tay bọn họ, hôn mê mình vô cùng có khả năng cả đời đều không có cơ hội tỉnh lại. Á khi thấy tỉ mị phát hiện trước mắt cái này cô gái xinh đẹp trên mặt cảnh giới vẻ mặt thoáng thả lỏng, Adam theo thở phào nhẹ nhõm, ở người này không sinh địa không quen địa phương, gặp phải một những nhân loại khác không dễ dàng. Nếu như bởi vì là một ít hiểu lầm dẫn đến song phương tù địch lẫn nhau là rất không có lời sự tình, Adam còn muốn hướng về cô bé này hỏi một ít chuyện đây. Cái kia ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Adam vi cười hỏi. Nữ hài đẹp đẽ Liễu lông mày lại một lần chíu đến cùng đi, âm thanh mang theo ý lệnh nói rằng, ngươi trả lại không nói cho ta, ngươi tên gì vậy? Adam sững sờ, lập tức phủi khoe miệng, nữ hài mà, vẫn là ôn nhu một chút được, không muốn như trước mắt cô nương này như thế, không, có chút nào ôn nhu, nói chuyện cùng mệnh lệnh người tự. Tuy rằng Adam không rõ ràng trước mắt tên này nữ hài là thân phận gì, thế nhưng không trở ngại hắn suy đoán hẳn là thuộc về nhân vật thượng tầng, nửa khí của nàng động tác đều mang theo một luồng một cách tự nhiên mệnh lệnh mùi vị ở bên trong, đây là thường thường dặn dò người khác làm việc lưu lại thói quen nhỏ. đối với với điểm ấy thân là lãnh chúa Adam nhưng là tràn đầy lĩnh hội, Adam bao nhiêu là cái xa suốt quý tộc lãnh chúa, những này ánh mắt vẫn là có. được rồi, không cùng một tiểu nha đầu mảnh tử tính toán, Adam ung dung được rồi một người quý tộc lễ, lễ phép Vi cười nói, ta là Adam lý lý dạ, hất thạch chấn lãnh chúa, ta rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, cô nương xinh đẹp, nữ hài sướng sở. Đây là nhân loại giữa quý tộc lễ tiết, điểm ấy không sai. Đồng thời loại này nam tử hướng về nữ tử vẫn ăn lễ tiết cái này gọi Adam đàn ông làm được vô cùng hoàn mỹ. Chỉ là này thật giống là khá là cổ lão lễ tiết đi. Hiện tại mọ gì nô đại lục còn có người dùng như vậy cổ lão lễ tiết vẫn ăn sao? Chẳng lẽ cái này tuổi trẻ lãnh chúa là một cố chấp người? Chấp nhất với gia tộc cổ lão lễ tiết. Có điều nữ hải cá nhân tố dưỡng vẫn là rất tốt, khả năng giống như Adam. Từ nhỏ chịu đến quá hoàn thiện quý tộc giáo dục. Ở Adam lễ tiết xong xuôi sau, nữ hải phản xạ có điều kiện đáp lên nói: Ngươi được, Adam các hạ. Ta là An Nhạc Học Vốt, Cao Quý lãnh Chúa. Ta rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. An Nhạc. Thật tên dễ nghe, Adam vi cười lên, tiếp tục hỏi, hiện tại có thể nói cho ta, nơi này là nơi nào sao? An Nhạc ánh mắt mang theo một loại không tên mùi vị nhìn Adam một chút, cái này á làm lãnh Chúa đến cùng là thật khờ hay là giảng ốc? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng hợp cái họ này ở mọ gì nội đại lục ý vị như thế nào sao? Adam không hiểu ra sao cúi đầu đánh giá mình, ở đưa tay sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Ồ, oh, ta không vấn đề gì a. Vậy tại sao cô nàng này dùng như thế nào như thế ánh mắt cổ quái nhìn ta? Adam một mặt ngậm bực nhìn An Nhạc, thực sự không làm rõ được mình rốt cuộc chỗ đó có vấn đề, lễ tiết, vẫn là ngữ khí. Thật giống đều rất tiêu chuẩn a. Những thứ này đều là vững vàng khắc ở ký ức nơi sâu xa đồ vật, Adam làm sao có thể có làm sai đây? Adam cử động để An Nhạc khẽ miệng hơi làm nổi lên một vẻ cười nhạt, cái này á làm lãnh chúa cũng thật là thật thú vị. Mặc kệ hắn là thật khờ vẫn là giả ngu, chỉ cần là đối với mình không có ác ý là được, thân là cấp 7 pháp sư An Nhạc Đối với với cảm nhận của chính mình vẫn là tương đối tự tin, nếu như Adam đám người toát ra một kia ác ý, An Nhạc đều có thể tự tin bắt lấy. Cao quý lãnh chúa, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là Lãng quên chi Sâm, trước ta ngay ở Lãng quên chi Sâm hôn mê bất tỉnh, địa hình nơi này đại thể cũng không hề biến hóa, ta nghĩ chúng ta nên vẫn là ở Lãng quên chi Sâm chung. An Nhạc thu hồi khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, nhàn nhạt hồi đáp. Adam thu hồi này phỏngọng bức vẻ mặt, đam chiêu suy tư một chút hỏi, Lãng quên chi Sâm ở nơi nào? Ngươi thì tại sao sẽ hôn mê? Còn có không cần khách khí như thế, gọi ta Adam là tốt rồi. An nhạc hơi sững sờ, hắn làm sao tận hỏi chút không hiểu ra sao vấn đề, lãng quên chi xâm ở nơi nào? này đều là chút vấn đề gì a? lẽ nào bọn họ không phải vì cái kia gì tiết đến? có điều cân nhắc đến tự thân hiện tại nằm ở di chứng về sau trạng thái, ma lực hoàn toàn biến mất, an nhạc vẫn là rất phối hợp trả lời Adam vấn đề. song phương nếu không phải kẻ địch, như thế quan hệ dĩ nhiên là không thể xử lý quá lạnh nhạt. tốt, Adam, lãng quên chi xâm ở vào mộ di nỗ đại lục phương bắc, ta là bởi vì là trước phát sinh một chút chiến đấu. Ma lực sử dụng tới độ dẫn đến hôn mê. An nhạc cẩn giấu tự thân ma lực hoàn toàn biến mất tin tức, nàng không muốn để cho những người này biết mình không hề có một chút sức đề kháng. Dù sao đại gia tạm thời cũng không tính là quen thuộc, An nhạc tự nhiên sẽ có một ít đề phòng trong lòng. A đang khoẹt miệng mang theo vẻ tươi cười, này nha đầu không nói thật à? Ma lực sử dụng tới độ hôn mê. Ha ha, nàng trước hô lên này cái gì chống cự cái gì băng hoàn, vậy hẳn là đúng rồi phép thuật đi, chưa thành công triển khai trái lại phun một mụn máu, nàng hiện tại hẳn là không có sức chiến đấu chứ? Có điều có hay không sức chiến đấu không lo lắng. Adam cũng không có dự định đối với người ta như thế nào, Adam tiếp tục hỏi tới, vậy ngươi biết Thiên Anh công quốc đi như thế nào sao? Thiên Anh công quốc cùng chỗ ở Mộ Di Nô Đại Lục phương Bắc, ở Lãng Quyên Chi sâm phía Nam, không xa, đi về phía Nam đi, ra Lãng Quyên Chi sâm đi buổi sáng liền đến. An nhạc ngữ khí bằng phẳng trả lời, đồng thời an nhạc trong lòng hơi động, nàng hiện tại có thể khẳng định bọn họ thật sự không phải vì cái kia di tích mà đến. Rất ít người sẽ đối với một sau khi bị thương không có uy hiếp nữ tử, tất như vậy không có ý nghĩa lời nói dối. Có thật không? Này quá tốt rồi. Adam hài lòng cười nói nụ cười xuất phát từ nội tâm sán lạ, ở sau giờ ngọn mặt trời chiếu dọi xuống, Adam nụ cười có vẻ phi thường sán lạ, an nhạc xem sững sở. chương 122 đi theo chúng ta đi. Adam quay đầu hướng sổ phi ạ cùng Mario phân phó nói đều đã nghe chưa? mau mau ăn cơm, mau mau ăn cơm, ăn xong chúng ta liền xuất phát. Ha ha, Mario mấy người cũng mừng dở phi thường, cuối cùng cũng coi như là thăm dò đón lấy con đường thiên anh công quốc không xa. Adam quay đầu lại nhìn an nhạc, vỗ đầu một cái hối hận nói, ngươi nhìn ta cái này tính, ngươi mới từ hôn mê tỉnh lại. Thân thể khẳng định rất suy yếu, đến đến, uống xong canh cá Sophia, nhanh đi thịnh bắt canh cá cho An Nhạc tiểu thư Tốt, ca ca Sophia ngoan ngoãn xoay người Adam cười ha ha, quay về An Nhạc nói rằng Ngươi vừa tỉnh lại, cái gì đều không ăn khẳng định rất đói Chúng ta canh cá nhưng là rất ngon Trả lại còn no An Nhạc vội vã khoát tay một cái nói Không cần, không cần Ta không đói bụng Adam nói rằng, ai Đừng có khách khí như vậy, uống một chén An Nhạc tiếp tục khéo léo từ chối Ta thật sự không đói bụng Adam tiếp tục khuyên nhủ, khách khí cái gì, ngươi yên tâm, không hạ độc. An nhạc không nói gì, có như thế khuyên người uống canh cá sao? Cái này Adam lãnh chúa thật đúng là thẳng thắn thoải mái a. Adam thoại đều nói đến đây mức, An nhạc trả lại có thể cự tuyệt sao? Tự nhiên là không thể, vì lẽ đó An nhạc bất đắc dĩ đáp ứng nói, được rồi. Adam nghe được An nhạc trả lời, trên mặt lộ ra thỏa mãn vi cười, vừa vặn lúc này Sophie ạ bưng một bát canh cá lại đây. Adam để quá vị trí, để Sophie ạ tới chăm sóc An nhạc, chính hắn tắc khứ Mario nơi, dặn dò đón lấy sắp xếp hành trình. Sophie ạ, tuy rằng trước khá là bất mãn An Nhạc phun Adam một mặt huyết hành vi. Thế nhưng tiểu cô nương tiểu tính khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Dù sao Sophie ạ không phải ngang ngược không biết lý lẽ cô gái. Trong lòng nàng rất rõ ràng An Nhạc là bởi vì là tự thân bị thương duyên cớ mới sẽ thổ huyết. Lại nói, Adam ca ca đều dặn dò làm cho nàng chăm sóc thật tốt An Nhạc. Sophie ạ đương nhiên sẽ không lại đối với An Nhạc bãi sát mặt. Sophie ạ đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí một đỡ An Nhạc, đưa nàng phù đến một bên xe cộ một bên. An Nhạc đối với Sophie ạ vui cười. Nàng đối với cái này tiểu cô nương khả ái rất có hảo cảm, Sophia đơn thuần ánh mắt cũng không hề che giấu tâm tình chập chững để An Nhạc vô cùng yêu thích, đang xác định những người này không phải kẻ địch sau, An Nhạc cũng không để ý Sophia trước tiểu tiểu Cam Thủ. Sophia muốn uy An Nhạc uống canh cá, An Nhạc cười khoát tay áo một cái, ra hiệu bạn thân nàng đến. Sophia đem canh cá đưa cho An Nhạc, Kiều Kỳ nói đến, "Tỷ tỷ, ngươi là người ở nơi nào a? Đến Lãng quên chi sơn là làm cái gì a?" Sophia nghe được bọn họ trước đối thoại, trong lòng đối với An Nhạc lai lịch ý đồ chờ chút đều hết sức tò mò. A đam kỳ thực rất tò mò, chỉ là không tốt hỏi thăm nhân gia việc tư, nhưng những câu nói này sổ phỉ ạ tới nói liền không kiêng rẻ nhiều như vậy. Dù sao ai cũng sẽ không cùng một ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương không qua được. An nhạc cái miệng nhỏ nhấp một miếng canh cá, quay về sổ phỉ ạ vi cười nói, tỷ tỷ từ một chỗ rất xa tới được, ta tới nơi này là vì lãng quên chi xâm nữ thần di tích. Lãng quên chi xâm nữ thần di tích là gần nhất mới ở ngõ di nỗ đại lục truyền ra, dẫn tới một ít người dồn dập tới rồi, muốn tìm đào móc di tích, tìm kiếm tài bảo. Có điều xét thấy ngõ di nỗ đại lục thần linh di tích, bảo tàng qua lại tin tức luôn luôn đều không thiếu thốn, vì lẽ đó nghe tiếng mà đến người không phải rất nhiều, đại thể đều là một ít người trẻ tuổi tới đây thử luyện mình, cũng hoặc là một ít đoàn lính đánh thuê tới đây tìm chút mỡ, An Nhạc thì lại là ôm thử luyện mình dự định. Sophie ạ chớp nước long lanh mắt to, tiếp tục hỏi, tỷ tỷ kia tại sao bị thương a? Có tìm được hay không di tích đây? An Nhạc đem cá trong tay thang uống cạn một nửa liền để ở một bên, khẩu vị của nàng từ nhỏ cũng không tốt, ở mỹ vị đồ ăn đều rất khó làm nổi lên nàng muốn ăn. An Nhạc đưa tay ra vướt Sophie ạ tóc, hơi mỉm cười nói, tỷ tỷ trả lại không có tìm được di tích. Tỷ tỷ trước hôn mê là bởi vì là gặp phải một chút kẻ địch. An Nhạc nhận nhạt đối với quá mình bị thương nguyên nhân, không muốn nhiều lời. Sophia A hiểu chuyện không có tiếp tục truy hỏi, hai người trầm mặc một hồi sau, trái lại là An Nhạc mở miệng hỏi Sophia, ngươi tên là gì? Sophia nói, tỷ tỷ, ta tên Sophia, Sophia Sophie, à, Sophie à đi lì ra. An Nhạc méo sệ đầu suy nghĩ, mái tóc đen nhánh tung trên bờ vai, đi lì ra. A, rất cổ lao dòng họ A. An Nhạc trong lòng ám sấn, đi lì ra dòng họ. Đây là cái gì dòng họ? Mọi gì nội đại lục cũng không có như vậy dòng họ đại tộc A. Chẳng lẽ bọn họ là cái gia tộc nhỏ thành viên? An Nhạc cho rằng Adam đám người đến từ chính một xa xôi gia tộc nhỏ, ngay cả như vậy, An Nhạc trong lòng không có xem thường tâm tình, đối với với An Nhạc tới nói, dòng họ Vinh Quang đã không phải trọng yếu như thế, ở mọ gì nổ đại lục, có mấy cái dòng họ có thể cùng họ sánh vai. Cho nên nói, dòng họ tên hay không đối với An Nhạc tới nói đều không quan trọng. Ngược lại, An Nhạc trả lại rất coi trọng đám người kia, Liên An Nhạc quan sát, đội ngũ này ngoại trừ thiếu nữ trước mắt cùng với cái kia Adam lãnh chúa ở ngoài, đội ngũ có tới một nửa đấu khí chiến sĩ, đồng thời đấu khí đẳng cấp đều không thấp. An Nhạc dựa vào nhạy cảm cảm chi quan sát, nàng vô cùng khẳng định, những này chiến sĩ đấu khí đẳng cấp bình quân đều ở cấp 5 trở lên. Người nào gia tộc nhỏ sẽ có được cường đại như vậy một nhánh lực lượng vũ trang? Sức mạnh như vậy phân phối, có được những này chiến phòng sức mạnh ít nhất là một tương đối lớn một ít gia tộc A. An Nhạc rất tò mò, cái này gọi Adam lãnh chúa, còn có gì lý giả cái họ này, đến tốt cùng là đến từ nơi nào? An Nhạc tiếp tục hỏi Sophia, "Sophia, các ngươi đến Lãng quên chi xâm là vì gì tích sao?" Sophia lộ ra một nụ cười sáng lạn trả lời, "Không phải chúng ta là muốn đi thiên anh công quốc mậu dịch là thôn chấn mở ra mậu dịch con đường an nhạc trong lòng khẽ động thiên anh công quốc thôn chấn mở ra mậu dịch con đường nói đùa sao có được mạnh mẽ như vậy lực lượng vũ trang lẽ nào các ngươi lãnh địa mậu dịch đường núi còn chưa mở triển khai này không được các ngươi trước vẫn luôn là hoàn toàn tách biệt với thế gian an nhạc nghi ngờ trong lòng và hiếu kỳ tâm càng ngày càng dày đặc đám người kia đến cùng là một đám người nào thân mật tuổi trẻ lãnh chúa ngây thơ rực rỡ lãnh chúa muội muội một đám mạnh mẽ đấu khí chiến sĩ cùng một đám người bình thường còn có chu no người Còn có 10 chiếc xe vận tải. Những chiếc xe này hình đều là bảy đặt vật tư sao? An Nhạc ánh mắt đặt ở vật tư xe vận tải thượng đánh giá, trong lòng hiếu kỳ, này xe vận tải hình thức thấy thế nào cũng giống như là cổ lão niên đại chu nho người tác phẩm a, như là là phóng to số 1, càng thuận tiện nhân loại sử dụng. An Nhạc nhìn đoàn xe trung chu nho người, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ trong bọn họ chu nho người không có thất lạc truyền thừa? Hẳn là sẽ không đi, chu nho người đã xuống dốc sắp tới vào năm, ngoại trừ thiết lô bảo nơi chu nho người ở ngoài, có thể bảo lưu hoàn chỉnh truyền thừa chu nho người chẳng lẽ còn tồn tại cùng bọn dị nô đại lục? An Nhạc càng suy nghĩ càng nghĩ không ra, lòng hiếu kỳ trong lòng càng ngày càng nặng. Sophia lên tiếng đánh gãy An Nhạc suy nghĩ, chỉ thấy Sophia quan tâm nói, "Tỷ tỷ, ngươi có phải là thân thể nơi nào không thoải mái à? Có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Thiên Anh Công quốc đi? Ta có thể chăm sóc ngươi, ta nghe hệ Tận quản gia nói, Thiên Anh Công quốc có thật nhiều thật nhiều thuốc, đến thời điểm nhất định có thể để tỷ tỷ thân thể khôi phục tốt." Chương 123, người chủ tinh thần. Sophia đơn thuần cho rằng An Nhạc tối đầu suy nghĩ là bởi vì là thân thể không thoải mái. Nhìn Sophia đơn thuần ánh mắt Bích thủy bình thường trong con ngươi mang theo chân thành quan tâm, An Nhạc trong lòng có chút ấm áp, mình tìm Di Tích hồi lâu không gặp tung tích, trả lại gặp phải kẻ địch tập kích, hiện tại tự thân ma lực mất hết, thử luyện là khẳng định không cách nào tiếp tục tiếp tục tiến hành, không bằng hãy cùng những người này trước tiên đi Thiên Anh công cốc đi. Tiếp xúc ngắn ngủi, An Nhạc rát cho bọn họ xem ra cũng không giống như là người xấu, nắm giữ một cái thân mật lánh chúa cùng một tiên thật tiện lương lánh chúa muội muội, như vậy đội ngũ, đáng ra An Nhạc cùng với đồng hành. An Nhạc vui cười đáp ứng Sophie ạ, tốt, tỷ tỷ liền phiền phức ngươi chăm sóc. An Nhạc cười lên dáng vẻ có một loại khác mỹ lệ, cao quý mê người khí chất từ cong lên khóe miệng biểu lộ, Sophia đều xem mà ngơ. An Nhạc bấm tay gậy tại Sophia trên gáy, Sophia bị đau, không nghe theo hướng về phía An Nhạc làm nũng. Sa Sa Adam đi tới, nhìn thấy An Nhạc cùng Sophia đùa giỡn cùng nhau mô dạng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, làm sao mới không lâu sau, này quan hệ của hai người liền trở nên tốt như vậy? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết muội chỉ môn trong lúc đó thần kỳ hữu nghị? Được rồi, ta thừa nhận ta như vậy thảo hán tử không hiểu, Adam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi lên trước quay về hai người nói đến, Sophia, đoàn xe muốn bắt đầu khởi hành. An Nhạc tiểu thư, ngươi trả lại cần trợ giúp gì sao? Adam lễ phép hỏi do An Nhạc, những này cơ bản quý tộc tố dưỡng Adam là sẽ không bỏ lại, đặc biệt là ở đây sao xinh đẹp em gái trước mặt. Chưa kịp An Nhạc mở miệng, Sophia liền hài lòng quay về Adam nói đến, "Ca ca, An Nhạc tỷ tỷ đã đáp ứng ta, nàng cùng chúng ta cùng đi Thiên Anh công quốc." Adam sững sờ. "An Nhạc tỷ tỷ, tốc độ này quá nhanh đi, này cũng đã bắt đầu tỷ tỷ muội muội xưng hô." Adam hơi hơi ngây người sau, liền vĩ cởi điểm điểm nói. Đây là ta Vinh Hạnh, An Nhạc tiểu thư. Sophia, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng ngươi An Nhạc tỷ tỷ nha. Sophia vội vã chỉ trỏ mình đầu nhỏ, xoay người tiếp tục cùng An Nhạc đàm tiếu. Adam đối với Sophia ạ sùng ái lắc lắc đầu, xoay người rời đi nơi này, đem không gian để cho hai cô bé. An Nhạc vừa cùng Sophia ạ trò chuyện, một bên mắt nhìn Adam đi xa, ánh mắt rơi vào Adam bên hông treo lơ lửng trường kiếm thượng. Người đàn ông này là một tên chiến sĩ sao? Nhưng là tại sao ta không cảm giác được trên người hắn tồn tại bất kỳ đấu khí hoặc là phép thuật năng lượng đây? Nhưng hắn không phải chiến sĩ. Tại sao còn muốn bội kiếm đây? An Nhạc lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nàng không cách nào suy đoán Adam bội kiếm nguyên nhân, không nghĩ ra Adam đến cùng có phải là một tên chiến sĩ. Hắc Thạch chấn mộ dịch đoàn xe bắt đầu tiến lên, theo An Nhạc vạch ra con đường, đoàn người hướng về lãng quên chi xâm đi ra ngoài. Adam để cho tiện hai cô bé, cố ý đem một chiếc xe thượng vật tư chuyển tới cái khác 9 chiếc xe thượng, lại để Chu Nho người hiện trường lấy tài liệu. Ở Hắc Thạch chấn chiến sĩ dưới sự giúp đỡ, dùng trong rừng rậm tùy ý có thể thấy được tay tối da công, trải qua đơn giản xử lý, một chiếc giản dị xe ngựa lóe sáng lên sản, duy nhất cùng bình thường xe ngựa khác. Nhau đúng rồi ở với, chiếc xe này không có ngựa kéo động, dựa cả vào xe cộ máy móc động năng vận chuyển. Sophia ạ cùng An Nhạc ngồi ở trên xe vui vẻ trò chuyện, An Nhạc mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã sớm bay lên tầng tầng nghi hoặc, những này Chu Nho người vừa nãy chế tạo chiếc xe này thời điểm, An Nhạc ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, những này Chu Nho người tay người hoàn toàn ra khỏi An Nhạc dự liệu, chỉ trong chốc lát liền có thể đơn giản cải trang một chiếc xe ngựa đi ra, như vậy kỹ thuật, toàn bộ mỏ dị nô đại lục cũng chỉ có người lùn Thiết Lô bảo Chu người có được. Hơn nữa An Nhạc trả lại dần dần phát hiện H Thạch chấn đoàn xe một chỗ kỳ hoa hiện tượng. Đoàn xe thượng không ít lĩnh dân cũng không e ngại tên này Adam lãnh chúa. Nếu như nói Adam là một tên rất văn minh lãnh chúa, vì lẽ đó lĩnh dân rất ủng hộ hắn. An Nhạc đúng là có thể tiếp thu lý do này. Thế nhưng từ đoàn xe chung những này lĩnh dân biểu hiện nhìn lên, bọn họ không chỉ là đơn thuần kính yêu lãnh chúa, càng nhiều chính là một loại xuất phát từ nội tâm sùng bái và thân thiết. Đúng, thân thiết. Theo An Nhạc, H Thạch chấn đoàn xe đám người đều có vẻ rất thân thiết, đặc biệt là đang đối mặt bọn họ Adam lãnh chúa đại nhân thời điểm muốn so với cái khác lãnh địa líng dân môn nhiều một tia đối với lãnh chúa cảm giác thân thiết, hất thạch chấn líng dân thái độ đối với Adam không giống như là Adam lính dân mà càng như là Adam người nhà. Đồng thời hất thạch chấn đoàn xe đám người mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập tích cực hướng lên trên lạc quan ý nghĩ, an nhạc quan sát đi sau hiện, thậm chí hất thạch chấn đoàn xe chung sự tình, rất nhiều lúc cũng không cần lãnh chúa đi sắp xếp, rất nhiều người đều tự giác đi làm, thậm chí là đi cướp đi làm. Loại hiện tượng này an nhạc căn bản cũng không có gặp, không lời biến lính dân rất thông thường, nhưng những người này quá nửa là mang theo lấy lòng lãnh chúa mục đích mà Hắc Thạch chấn đoàn xe này 200 trăm An Nhạc không nhìn ra bọn họ mang theo cái gì mục đích khác đi làm việc, loại kia toàn thể bầu không khí tâm tình để An Nhạc có một loại không nói ra được cảm giác, cảm giác mình mơ hồ bị bài xích ở bên ngoài, rồi lại có một loại phi thường thả lòng an nhàn cảm giác. Sophia nói cho nàng, những lãnh chúa này giáo cho bọn họ, lãnh chúa đại nhân nói cho linh dân môn, người không chỉ là vì sinh tồn, còn muốn đi theo đuổi càng tốt hơn càng có phẩm chất sinh hoạt. Hắc Thạch chấn mỗi người từng tí từng tí nỗ lực không phải vì lãnh chúa, mà là vì kiến thiết quê hương của chính mình, tăng cao cuộc sống của chính mình trình độ. Adam đại nhân nói cho bọn họ biết, lãnh chúa không cần bọn họ làm sao đi làm ta một số chuyện, mà là bọn họ cảm giác mình ứng nên làm như thế nào ta một số chuyện, muốn có được, vậy sẽ phải học được đi trả giá, muốn có được càng hạnh phúc sinh hoạt liền muốn đi chủ động làm tốt mình bản chức công tác. Adam lãnh chúa đem cái này gọi là người chủ tinh thần. Kiếp trước xí nghiệp văn hóa đa số là thông báo người chủ tinh thần, kỳ cụ thể thao tác bước đi Adam là hiểu sơ một, 2. Khởi đầu Adam là cũng không nghĩ mở rộng cái này tinh thần văn hóa kiến thiết sẽ đối với hắc thạch chấn linh dân mang đến bao nhiêu chính diện ảnh hưởng, hắn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Kết quả không nghĩ tới, quá quen rồi cuộc sống khổ hắt thạch chấn lĩnh dân môn phi thường dính chiêu này từ chưa trải qua quá kiếp trước xí nghiệp văn hóa tẩy nào hắt thạch chấn lĩnh dân môn sâu sắc bị lãnh chúa đại nhân diễn thuyết cùng với thông báo tư tưởng tinh thần chiết phụ từ đây hắt thạch chấn tất cả mọi người lấy kiến thiết mỹ hảo gia viên làm vinh phát dương người chủ tinh thần làm chủ mỗi một người đều việc nghĩa chẳng từ nan bước lên con bò già quang minh trên đại đạo thậm chí liền ngay cả lãnh khốc như eo lần người như vậy đều rất được người chủ tinh thần ảnh hưởng đem hắt thạch chấn cho rằng quê hương của chính mình tới đối xử mà Adam suy đoán eo lần khả năng là chịu đến thủ vệ giả thuộc tính ảnh hưởng. Vì lẽ đó càng dễ dàng tiếp thu như vậy tư tưởng kiến thiết. Mà đối với Sở Tập tới nói, lấy hắn chí ưu tự nhiên là có thể nhìn thấu người chủ tinh thần ẩn tại sức ảnh hưởng, Sở Tập đối với Adam như vậy cử động kinh tán không nớt, không chỉ một lần khen Adam thấy xa cùng dự kiến trước, làm Adam đoạn thời gian đó rất đắc ý. Bản lĩnh chủ giống như không hiểu, thế nhưng đối với với kiếp trước những này tư tưởng kiến thiết vẫn là hơi có hiểu rõ. Ta lĩnh dân môn, bản lĩnh chủ tùy tùy tiện tiện lấy ra một bộ hệ thống, liền đủ các ngươi tiêu hóa rất lâu. Chương 124, ta năm ngoái mua cái đăng. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 125, sói tới. Sổ tay bình yên nằm ở Adam trong lòng, không có bất cứ động tĩnh gì, không biết là không nghe được Adam trong đầu và hắn giận, vẫn là hắn không nhìn Adam, nói chung hắn trở mặt. Một bên An Nhạc nhìn Adam sắc mặt đang không ngừng biến hóa, một lúc khiếp sợ, một lúc phẫn nộ, một lúc lại xoắn xuýt không ngớt, phong phú tâm tình ở Adam trên mặt không ngừng thể hiện. An Nhạc hết sức tò mò, hắn này đến tột cùng là làm sao? An Nhạc tò mò hỏi, "Adam, ngươi làm sao?" "A, nha nha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đúng rồi, nghĩ đến một chút việc khác, các ngươi trước tiên tán gẫu đi." Ta đi phía trước nhìn. Adam sắc mặt lúng túng chuyển hướng đề tài, hơi có chút chật vật rời đi bên cạnh hai người, hắn sợ đợi tiếp nữa sổ tay sẽ lại buốc lên để hắn lúng túng, tuy rằng sổ tay chỉ có Adam mình có thể nhìn thấy, nhưng rất để người lúng túng có được hay không. An Nhạc mắt nhìn Adam chui vào đoàn xe phía trước cùng Mazio đồng thời dẫn đường, An Nhạc lắc lắc đầu biểu thị không hiểu, bên người Sở Phỉ ạ chủ động tìm An Nhạc bắt chuyện lên, giữa hai người lại khôi phục không khí náo nhiệt. Có Lin cùng Mazio hai người ở đoàn xe phía trước vừa đi một bên đàng thiếu, đang nhìn đến Adam đến sau khi dồn dập chủ động chào. Đại nhân Ngươi đến rồi." Cọ Liền nói. "Đại nhân, làm sao không ở xe trong đội cùng các nàng?" Mazio hèn mọn hướng về phía Adam nháy mắt nói. Adam trợn tròn mắt, tức giận trả lời Mazio vấn đề, ta không có chuyện gì đi ra hóng mát một chút không được sao? Mazio sau đó lộ làm ra một bộ ta đã hiểu vẻ mặt, này nháy mắt động tác để Adam xấu hổ giơ tay lên, làm dáng muốn đánh Mazio, Mazio hơi co lại đầu, vô tội nhìn Adam nói, "Đại nhân, ta có thể thương lượng sao? Không đánh đầu được không?" Ta nguyên bản cũng đã rất gốc. Adam một cái tát vỗ tới Mazio trên đầu thản nhiên nói không được. Mario ôm nhức đầu hô không dừng, hô to gọi nhỏ dáng vẻ để đoàn xe lính dân môn rồn dập liếc mắt. lấy Adam khí lực tới nói cũng sẽ không để Mario cảm thấy thống khổ. Mario làm như vậy là vì phối hợp Adam, đúng như dự đoán, Adam quẹt miệng lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Mario cười mắng. tốt rồi tốt rồi, đường hảo, cẩn thận đem lang cho đưa tới. Mario nhượng ngùng cười, có linh lúc này đi tới thấp giọng hỏi Adam đại nhân, Sophia ạ tiểu thư cùng người phụ nữ kia ở phía sau sẽ sẽ không xảy ra chuyện. có muốn hay không phải hai người đến xem nàng. Adam sững sờ, sau đó Linh Ngộ được có lỉnh trong giọng nói ý tứ, có lỉnh lo lắng An Nhạc sẽ gây bất lợi cho Sophia, dù sao nàng là một không rõ lai lịch nữ nhân, Adam khoát tay hào nói, không cần, nàng không phải kẻ địch, không muốn lo lắng. Có lỉnh gật gật đầu, không có nói tiếp, Mazio ở một bên vừa muốn mở miệng thời điểm, liền bị Cọ lỉnh quát to một tiếng đánh gãy, "Ai?" Mazio cùng Adam đồng thời cả kinh, đoàn xe dần ngừng lại tiến lên, dừng lại ở tại chỗ, đại gia đều không có lên tiếng nhìn về phía Cọ lỉnh. Có lỉnh năng lực nhận biết luôn luôn nhạy cảm, dù cho là lúc này hắn không có mất đi sức chiến đấu nhưng hơn người năng lực cảm nhận trả lại ở, có kẻ địch. Adam tự không nghi ngờ có lẩn cảm chi, mọi người giờ khắc này hiểu ngầm bất động bất động, đại gia đều bình tĩnh trầm ổn cảnh giới, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, có lẩn ánh mắt sắc bén nhìn quét phía trước cùng bốn phía bụi cỏ. Mazio siết chặt trường thương trong tay, Adam bốn phía nhìn xung quanh, một luồng cảm giác kỳ dị từ Adam trong lòng bay lên. Tại sao chu vi yên tĩnh như vậy quá đáng? Lúc trước trong rừng rậm trùng mình cùng tiếng chim hót đây, hiện tại nhưng chỉ còn dư lại gió nhẹ thổi qua lá cây phát sinh tiếng xào xạc, một luồng gió nhẹ qua đến trong gió trên lẫn nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối, Mario cùng Adam đồng thời ngửi được. Cùng lúc đó, trước người bùi có xuất hiện một con to lớn vô cùng hắc lang. Thanh hôi mùi trở nên dày đặc lên, mùi vị là từ trên người hắc lang truyền đến. Này thất cự lang cao bằng một người, quanh thân bộ lông đen kịt, tứ chi cường tráng, một đôi lang mắt hơi ửng hồng, mang theo một luồng khí tức lạnh như băng nhìn kỹ mọi người. Cự lang xuất hiện đồng thời, một luồng khí tức âm lãnh đồng thời giáng lâm, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tinh tế rơi ra ở mọi người trên người, nhưng không cảm giác được chút nào ấm áp. Adam ánh mắt hơi ngưng lại, hướng về phía Mario nói rằng. Ta đều gọi ngươi không cần luận hảo, ngươi xem lần này thật sự đem lang cho đưa tới. Mario nguyên bản dần dần tăng vọt lên chiến đấu khí thế, bởi vì là Adam một câu nói nhất thời một tiết, quay đầu vẻ mặt đưa đám nói với Adam: Đại nhân, đây không có quan hệ gì với ta đi, ta vừa nãy lại không phải ở sói chu, sao có thể đưa tới lang đây? Adam nhún nhún vai nói: Hay là hắn cho rằng ngươi là mẫu lang đây? Ta muốn hỏi này lang thưởng thức không ra sao mà, ngươi hảo như thế khó nghe nó đều coi trọng. Mario càng thêm lung túng, một mặt không nói gì quay đầu: Ta nơi nào có ở hảo? ta chỉ là đang phối hợp ngươi thống khổ kêu to có được hay không? Mario bị Adam Trail chọc có chút buồn bực, thẳng thắn không nói chuyện, càng nói càng sai. hắn biết mình miệng nốc, là nói không lại lãnh chúa đại nhân. Có lìn ở một bên, trong mắt lộ ra một nụ cười, có thể làm cho Mario an quả đáng người. Ngoại trừ kéo lần huấn luyện viên cũng chỉ có lãnh chúa đại nhân có thể làm được. Từ khi cự lang hiện thân sau, có lìn căng thẳng thần kinh liền thả lỏng ra, hắn sợ nhất đúng rồi không biết có được kẻ địch, bởi vì là hắn lúc này không có một tia sức chiến đấu, hắn không cách nào bảo vệ lãnh chúa đại nhân. Khi biết kẻ địch chỉ có một con cự lang thời điểm có liền trái lại thở phào nhẹ nhõm, đã biết kẻ địch vĩnh còn lâu mới có được không biết kẻ địch đáng sợ, bởi vì là ngươi không biết không biết kẻ địch đến tận cùng là ai, mạnh mẽ đến mức nào, loại kia mỗi giờ mỗi khắc tồn tại áp lực cảm mới khiến người ta nghẹt thở khó chịu. một con cự lang mà thôi, có liền không có đem hắn để ở trong mắt, có mạnh đến đâu gia thú vẹn vẹn chỉ là gia thú, uy hiếp lực trước sau có hạn, dù cho là ma thú, xuất hiện một con hai con đối với hắc thạch chấn đoàn xe sản sinh không được bất cứ uy hiếp gì. từ Adam trả lại có tâm tình treo chọc Marjorie liền nhìn ra, tất cả mọi người không có đem này con cự lang để ở trong mắt một tát lang mà thôi, làm thịt đúng rồi, chẳng lẽ vẫn đúng là coi nó là làm một khó chơi kẻ địch đối xử. Mario quay đầu, nhìn kỹ cự lang một lúc, nước ra miệng rộng nở nụ cười, hướng về phía Adam nói: đại nhân, ngươi ăn qua lang thịt sao? Adam lắc lắc đầu, chưa từng ăn. Mario nắm thật chặt trong tay nắm trường thương, hướng về cự lang nỗ lực quá khứ, trong miệng còn gọi nói: chờ ta làm thịt xúc sinh này, buổi tối cho đại nhân thêm món ăn. Adam cười nói: tốt, ta muốn thử một chút lang thịt tư vị. Cự lang một đôi ửng đỏ, con ngươi nhìn chòng chọc vào Mario, lang trong miệng phát sinh nhẹ nào. Mazio nỗ lực đến cự Lang trước mặt, ngưng tụ đấu khí, giơ tay đâm một cái, huống đến, xuất sinh, chết đi. Cự Lang nhận ra được Mazio mang đến nguy hiểm, nhưng nó vẫn là đánh giá thấp Mazio ra tay tốc độ, nó vừa mới mới vừa giơ lên móng vuốt vẫn không có đụng tới Mazio, Mazio trưởng thương nhưng nhanh như thiểm điện đâm vào cổ của nó. Một đòn mất mạng, cự Lang ánh mắt lạnh như băng dần dần mất đi hào quang, một người cao thân thể bỗng một tiếng đập xuống đất, bắn lên một ít bụi bặm. Mazio cười ha ha, từ cự Lang trên thi thể rút ra trường thương, đưa tay chụp vào cự Lang, xem ra hôm nay buổi tối có thể thêm món ăn nhưng vào lúc này, cọ lìn nhũ mày lên, nhìn phía đoàn xe bốn phía. một thất tiếp theo một thất bóng người màu đen từ trong bụi cọ không ngừng trôi ra. chỉ trong chốc lát, đoàn xe phía trước cùng bốn phía tràn đầy tất cả đều là màu đen cự lang quẩn. từng đôi ửng hồng lang mắt nhìn tròng trọc vào đoàn xe mọi người. Mario chính có lưng đưa tay muốn nắm lên cự lang. đùng một đôi màu đen móng vuốt sói quát lên Mario trước người, sắc bén móng vuốt sói rơi vào Mario trong mắt. Mario con người bỗng nhiên co rút nhanh, đồng thời phía sau truyền đến cọ lìn tiếng giống giận dữ. Mario mau trở lại bảo vệ đại nhân. Trước 126, người áo đen. Mazio giơ lên trường thương trong tay, xóa sạch hắc lang thân tới được móng vuốt, đồng thời thân hình lui nhanh đến Adam bên người, Mazio phóng tầm mắt xung quanh, bốn phía tối om một mảnh tất cả đều là một người cao cự lang, Mazio sắc mặt nhất thời biến khó xem ra. Adam sắc mặt không thể nào đệ đẽ, chết tiệt. Ở trong hoang mạc đối với lâu, đều quên lang là quần cư động vật. Có liền ở Adam bên người hô quát để các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu, đối mặt nhiều như vậy cự lang, mặc cho cũng không ai dám xem thường. Đừng xem Mazio vừa nãy dễ dàng liền đánh giết một con cự lang liên cho rằng cự lang quần không đỡ nổi một đòn, lang là tập thể hoạt động động vật, cá thể thực lực cũng không đáng sợ, bầy sói đáng sợ nhất chính là bọn chúng đoàn kết, chấp nhất cùng hung tàn. Adam ít nhiều biết một ít lang đặc tính, bầy sói bình thường đều rất có có kiên trì, bọn nó sẽ không dễ dàng đối với con người ra tay, bọn nó nếu giờ khắc này hiền thân, quá nửa là rắc có được có thể ăn hấp thạch chấn đoàn xe. Đoàn xe chung các chiến sĩ có trật tự buôn chạy đến, đem đoàn xe nha mọi người vững vàng bao bao vây lại, đặc biệt là Adam bên người, tụ tập không ít chiến sĩ, trường thương cùng một màu rơ cao, nhất trí đối ngoại các chiến sĩ đúng lúc năng lực phản ứng ở Adam trong dự liệu. Trải qua ban đầu kinh ngạc sau, Adam dần dần tỉnh táo lại, một chút cự lang còn chưa đủ lấy để hắn sợ sệt. Ở 100 tên đấu khí chiến sĩ bảo vệ cho, Adam xác thực không có cái gì tốt sợ sệt. Adam không những không sợ, trái lại trả lại ở trong lòng bay lên một tia hiếu kỳ. Nay quần cự lang tại sao tự tin như thế có thể ăn đi bọn họ đội ngũ này? Xác nhận với trước mắt mục tiêu sử dụng lĩnh chủ chí nhãn. Tiêu Hao dân tâm, gỡ tờ. Hắc ma cự lang, cấp 4 ma thú. Đặt tính, thiếu hụt bình thường ma thú thi pháp năng lực cùng kỹ năng tiên phú. Nhưng thân thể thực lực mạnh mẽ, có được cấp 5 đấu khí chiến sĩ tương đương sức mạnh thân thể thì quần cơ cấp 4 ma thú. Adam cũng không rõ ràng mọ gì nổ đại lục thực lực tiêu chuẩn, cấp 4 hắc ma cự lang cùng hắc thạch trấn chiến sĩ cái nào phải cường đại chút. Xem Mazio lúc trước đánh giết cự lang ung dung dáng dấp đến xem, hắc thạch trấn chiến sĩ cá thể thực lực sát thực so cự lang phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng về số lượng liền không bằng người nhà, phóng tầm mắt nhìn tới, hắc ma cự lang thiếu giảng có ngàn con trái phải số lượng, đã đem hắc thạch trấn mọi người các vây nốt. Cự lang môn vi mà không công, chỉ là lạnh lùng nhìn kế mọi người. Có liền mấy người cũng không dám dễ dàng tiến công, dù sao bọn họ còn cần bảo vệ Adam cùng đoàn xe mọi người. "Không hảo ý tư, có phải là dọa đến các ngươi?" Một trận thâm thảm âm thanh từ cự trong bầy sói vang lên, Adam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cự lang quần như cuộn sóng bình thường nứt ra, một người khoác áo bảo từ trung bước chậm đi tới đoàn xe trước mặt mọi người. Người này cả người khoác áo bào đen, mang theo mũ trùm, khiến người ta không thấy rõ đến tuột cùng dung mạo ra sao, hai tay cắm ở rộng lớn ống tay áo chung. Người áo đen vừa mới đứng lại, phía sau hắc ma cự lang quần tách ra vết nứt lại dần dần hợp lại lên. Bầy sói muôn ở người áo đen phía sau vẫn nhìn chòng chọc vào Hắc Thạch chấn mọi người. Các hạ là? Adam nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Người áo đen phát sinh một tiếng tham thầm cười gằn, ấm áp rừng rậm ở tiếng nói của hắn bằng thêm một phần khí thế khủng bố, ta là ai đều không quan trọng, ta tới nơi này chỉ là muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Người áo đen lời nói bình thản trung ẩn chứa không cho từ chối mùi vị, phản phất Hắc Thạch chấn mọi người như thủ hạ của hắn. Có liền chân mày hơi nhíu lại, cái tên này thật đúng là không khách khí a, một bộ vẻ mặt hắc hàm sai khiến dáng dấp thật là khiến người ta căm ghét. Mazio phẫn nộ quát, ngươi đến cùng là ai? Lén lén lút lút muốn làm gì? Người áo đen mũ trùm hơi chuyển động, dường như lại nhìn về phía Mazio, giọng lớn màu đen ống tay áo hơi run lên, âm thanh mang theo một vẻ tức giận nói rằng, ngươi ở đối với người nào nói? Mazio run lên trường thương trong tay, ngạo nghễ nói, quỷ đồ vật, gia gia đang nói với ngươi. Adam ở bên trầm mặc không nói gì, này Mazio thật đúng là quật cường a, trời sinh một bộ không sợ trời không sợ đất răng rắc, liền lai lịch của đối phương đều trả lại không thăm dò, hay dùng như vậy tức chết người không đền mạng khẩu khí nói chuyện, trả lại tự xưng người ta gia gia. Một bên có lìn nhỏ bé không thể nhận ra lôi một hồi Mario, để hắn không muốn xem thường. Có lìn ngược lại không là có sợ sệt tâm tình, hắn là đang lo lắng Mario bởi vì là tự phụ mà chịu thiệt. Dù sao hiện tại toàn bộ đoàn xe chỉ có Mario vũ lực chỉ cao nhất. Người áo đen nhìn thấy mơ ám, mũ trùm trung truyền ra cười gằn. Bản tọa vốn chỉ muốn hỏi các ngươi một ít chuyện, lại chọn một ít tốt thịt tươi vì ta lang nhi môn, ai biết các ngươi lại như vậy không biết điều, vậy cũng chớ quái bản tọa không khách khí. Adam khẽ to mày, người này khẩu khí đúng là quá lớn, như thế tự tin có thể ăn được hất thạch chấn đoàn xe. Adam ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, không biết các hạ muốn hỏi gì sự tình. Người áo đen cả người đều lộ ra một luồng khí tức thần bí, hơn nữa căn cứ ngữ khí của hắn suy đoán, những này hắc ma cự lang hẳn là hắn nuôi dưỡng sủng vật loại hình, mới vừa đi vào mò gì nổ đại lục, Adam không muốn vô duyên vô cớ gây thù hận, nếu như có thể không khai chiến tự nhiên là tối tốt đẹp. Vì lẽ đó Adam quên đối phương hung hăng cẩu thị, ngược lại hỏi dò đối phương cần muốn hỏi gì sự tình. Adam biết điều, nhưng không có nghĩa là người áo đen đồng ý biết điều, chỉ thấy người áo đen khẩu khí vẫn như cũ phách đạo chất vấn các ngươi trước có hay không nhìn thấy một bị thương nữ nhân? nói ra có thể tha cho ngươi khỏi chết. người áo đen nói nhiều lãnh chúa đại nhân bất tử. ngươi có tư cách gì tha ta ra lãnh chúa đại nhân bất tử? Mario con mắt chớp mắt đỏ chót, trường thương trong tay nắm vang lên kèn kẹt, có lìn lại lôi Mario một hồi, để hắn khắc chế lửa giận trong lòng. Adam đại nhân trả lại không hạ lệnh đây. Adam nhíu mày càng sâu, nữ khí thản nhiên nói, ta rất xin lỗi, các hạ, chúng ta không có gặp phải người nói bị thương nữ nhân. người áo đen tham thẳm nở nụ cười, hỏi, đây là nói thật? Adam không nói gì nói, tự nhiên là nói thật. Adam tiếng nói mới rớt, trong lòng liền không kìm lòng được nghĩ đến An Nhạc, bị thương nữ nhân, chẳng lẽ là An Nhạc? Phát hiện An Nhạc thời điểm, nàng nhưng là hôn mê, à, chẳng lẽ người áo đen này đang tìm nàng? Mặc kệ người áo đen có phải là tìm An Nhạc, Adam đều sẽ không thừa nhận An Nhạc ở đoàn xe chung, nhìn đối phương thế tới hung hăng dám vẻ, có thể đúng rồi hắn đem An Nhạc đả thương. Adam bình tĩnh hỏi, chúng ta có thể đi rồi chưa? Aa, một tiếng cười gần từ người áo đen mũ trùm trung truyền tới, chỉ thấy người áo đen lạnh cười nói, có thể đi, lưu lại một ít thì tươi. Adam trong lòng bay lên một tia dự cảm không tốt, cao mày nói, "Chúng ta không có thịt tươi, chỉ có thủy cùng lương khô, nếu như các hạ cần, có thể tặng cùng một phần cho ngươi." Người háo đen giơ lên rộng lớn ống tay háo nhắm ngay Ma Jio phương hướng, giọng lớn tụ trong miệng một mảnh đen như mực, không nhìn thấy bàn tay, người háo đen thâm thẳm nói rằng, "Không, có thịt tươi. Này không phải là sẵn có sao? Nếu đối với bản tọa bất kính, vậy thì lưu lại các ngươi một nửa người, bao quát tên này chiến sĩ, bọn họ đúng rồi ta muốn đốt cho Lang Nhi môn thịt tươi." Người áo đen khẩu khí phách đạo hung hăng, Phản phất Ma Di ô đám người sinh mệnh chỉ xứng làm hắc ma cự lang đồ ăn. Chương 127, ngỡ ngẩn lùi tán. Adam nghe vậy, sầm mặt lại, mở miệng nói, các hạ là đang nói đùa à? Người áo đen cười lạnh nói, người nói xem. Adam lạnh lùng nói, nếu chúng ta không giao người đây. Người áo đen cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập hung hăng ý vị ở bên trong, ha ha, không giao người. Vậy thì thật là tốt, toàn bộ các ngươi lưu lại làm thịt tươi, uy ta lang nhi môn. Người áo đen tiếng nói mới rớt, hắc thạch chấn mọi người nhất thời nổ tung, người người mặt mang nộ khí nhìn người áo đen. Thử nhân đoan là hung hăng dị thường a. Hắn nơi nào đến sức lực đối với chúng ta như vậy nói chuyện? Ma Ji ôm một đôi mắt hạt châu đỏ chót, một cái cương răng cắn vang lên kẹn kẹt, thuận không thể lập tức nhào tới làm thịt người này. Có lìn căm tức người áo đen, ngay thần bí người áo đen thực sự là ác độc, lại muốn dùng người thịt nuôi sói. Ta ha ha ngươi một mặt. Á Đam độ khí phản cười, ngươi ngớ ngẩn chứ? Đem người thịt làm thịt tươi nuôi sói, Làm người có thể hay không không muốn lớn lối như vậy. Ngươi cho rằng cha ngươi là lý cư sao? Chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Xem ngươi một mặt hứng thú bừng bừng lại đây vây quanh chúng ta, cùng uống liệu độn tự, người lớn nhà ngươi biết không? Cha ngươi là 731 bộ đội chứ? Bệnh độc không nghiên cứu ra, đúng là đem ngươi cho nghiên cứu ra, ta xem ngươi thông minh nghiêm trọng khuyết hàng a. Xem ngươi một thân áo bào đen xuyên, có phải là quá xấu không mặt mũi gặp người? Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm điều thành tùy cơ trạng thái chứ? Không có chuyện gì mang mấy cái cẩu khắp nơi đi bộ, liền cảm giác mình có thể đắc ý. Xem đem ngươi cho có thể, ngươi sao không mang theo những này cẩu thượng thiên đây? Mogino thật sự không thích hợp ngươi xem thêm ngươi một chút ta đều rất có được cây con mắt ta năm ngoái mua cái biểu nữa ngẩn lùi tán Adam đầy mặt vẻ giận dữ há mồm liền buốt lên một chuỗi kiếp trước thường dùng cước mắng. người áo đen khả năng là chưa từng nghe tới như vậy kinh điển thông tụ cước mắng, hơi sững sờ hẹp dài cân nhắc tỉ mỉ sau giận tí mặt tuy rằng rất nhiều cú không có nghe hiểu thế nhưng người áo đen nghe hiểu xem ngươi ăn mặc áo bào đen có phải là quá xấu không gặp người câu này người áo đen nộ gấp không khí trung bình đều hạ thấp mấy phần người áo đen giơ tay lên chiến chiến chỉ vào Adam cả giận nói ngươi ngươi cái gì ngươi Xem ngươi xuyên như thế thanh tân thoát tục, có phải là đầu hốc nước vào? Là 100 độ nước nóng chứ? Huynh đài ngươi nóng hay không? Đừng nói chuyện, ta sợ ngươi một cái miệng liền ô nhiễm không khí. Đừng ngẩng đầu, ta sợ tầng ố rỗ hiện sẽ phá động á anh em. Adam càng mắng càng mạnh hơn, miệng lại như súng máy tự cách cách cách cách không dừng, đem người áo đen khí truyền hình trực tiếp run, ở tại chỗ ngươi nửa ngày biệt không ra một câu, nói đến mắng người chuyện này, người áo đen cũng thật là từ cùng, muốn phản bác nhưng không có năng lực đó, huống chi Adam những này lời mắng người hắn chưa từng nghe thấy rồi lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong này ẩn chứa sâu sắc các ý, điều này làm cho người áo đen trong lòng thực sự là bi phẫn dị thường. Làm sao liền gặp phải như thế một mảng thần đây? Adam trong lòng cười gằn, "Để ngươi ra vẻ, tới tập trung sẽ dạy ngươi làm người có tin hay không?" Đang lúc này, Adam phía sau truyền đến Sophie ạ hiếu kỳ âm thanh, "Kaka, các ngươi đang làm gì à? Adam quay đầu nhìn lại, Sophie ạ cùng An Nhạc hai người đang từ dân chấn chúng chui ra, Hiếu Kỳ nhìn về phía phía trước đội ngũ cự lang quần cùng người áo đen, người áo đen cảm nhận được Sophie ánh mắt, tằm mắt một chuyện nhìn thấy sổ phì ạ bên người an nhạc, an nhạc vừa vặn ngẩng đầu, cùng người áo đen đối diện tượng, an nhạc ánh mắt hơi đổi, những người này làm sao cùng thuốc cao bôi trên da chó bình thường, lại truy sát đến đây, người áo đen giận dữ nói, còn nói chưa thấy, nữ nhân này vẫn liền giấu ở các người trong đội ngũ, Adam lạnh lùng nói, là thì thế nào, người áo đen cả giận nói, trả lại không vội vàng đem người giao ra đây, Adam cười lạnh nói, liền không giao, ngươi thả chó cắn ta a, người áo đen bị Adam tức giận đến suýt chút nữa tại chỗ phun máu, hắn đưa tay nội chỉ a Ngươi cái thằng nóc con, ngươi có biết ổ dịch cả đoàn lính đánh thuê? ngươi dám cùng Bismarck đế quốc đệ nhất đoàn lính đánh thuê đối nghịch. Adam sững sở, tại sao lại là Bismarck? người áo đen nhìn thấy Adam trầm mặc không nói, cho rằng Adam kiếp đạm, tham thản cười lạnh nói, hiện tại đem nữ nhân này giao cho ta vẫn tới kịp, không phải vậy ngươi sẽ chờ tiếp thu ổ dịch cả đoàn lính đánh thuê nội hòa đi. Adam quay đầu nhìn về phía An Nhạc, hỏi, cái tên này là người nào? ngươi biết sao? An Nhạc còn chưa mở miệng trả lời, Adam liền nghe đến người áo đen ngạo nhiên âm thanh, không sai. Ta là Ositzka đoàn lính đánh thuê không thú sư, mạn lệ lệ bị lưu mạn. Adam nghe vậy, hướng về An Nhạc tỏ mò hỏi, người lính đánh thuê này đoàn rất nổi danh. Người này rất lợi hại. An Nhạc nhàn nhạt gật gật đầu nói, Ositzka đoàn lính đánh thuê là Bismarck Đế quốc đệ nhất đoàn lính đánh thuê, tác phong làm việc hung hăng phế đạo, ỷ vào tự thân mạnh mẽ thường thường ức hiếp cái khác nhỏ yếu đoàn lính đánh thuê cùng với vây quét người mang đáo vật người mạo hiểm. Ositzka đoàn lính đánh thuê có được tứ đại thành viên chủ yếu, đều thực lực cường hãn, còn có một tên cấp chín thực lực đoàn trưởng cùng với gần vạn người phổ thông đoàn viên, hơn nữa nghe đồn Ositzka đoàn lính đánh thuê sau lưng có đại vương tử điện hạ trong bóng tối chống đỡ có đồn đại nói bọn họ là đại vương tử tư nhân vũ trang quân đội thường trợ giúp đại vương tử xử lý một ít không thấy được ánh sáng sự tình bởi vì là đại vương tử sức ảnh hưởng ở bìm át đế quốc rất ít người có thể làm cho bọn họ khuất phục trước 128 dã tính lực lượng Adam vẫn là không nhịn được bạo cười ra tiếng ha ha ha liệu mạn vẫn nộ quát ngươi cười cái gì còn không mau giao người Adam buồn cười nói ta không phải đã nói rồi sao ta liền không giao người có bản lĩnh ngươi mau thả chó cắn ta a Nữ Mạn bị Adam ngữ khí sang có được trực ho khan, nội chỉ Adam nói, "Chào ngươi. tốt, Lang Ni Môn, cho ta xé nát bọn họ." Hắc Thạch chấn đoàn xe bốn phía hắc ma cự lang từng cái từng cái bức bách tiến lên, hắc ma cự lang hình thành vòng vây dần dần thu nhỏ lại, bầy sói môn trầm thấp nhẹ nào, thời khắc chuẩn bị hướng hắc Thạch chấn đoàn xe khởi sướng tiến công. Nữ Mạn lệnh rên một tiếng, hướng về phía Adam cười lạnh nói, "Hiện đang hối hận trả lại cùng, quy xuống đất xin tha gọi bản tọa ba tiếng ra ra, bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nhỏ." Người áo đen này Lữ Mạn, thông minh đúng là nghiêm trọng khuyết hàng a. Thật liền cho rằng chỉ vào này hơn ngàn đầu cự lang có thể ăn được Adam đám người. Adam nghe vậy, cười nói, vậy không bằng như vậy đi, ngươi quỳ xuống đến cứ gọi bản lĩnh chủ ba tiếng ra ra, bản lĩnh chủ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Hắc. Thằng con hoang, chờ sau đó có người khóc. Liệu Mạn giận dữ cười, sau đó không nói nữa. Hừ hừ, một ngàn đầu cấp 4 hắc ma cự lang, cái này tiểu lãnh chúa sợ là chưa từng thấy như vậy sức mạnh to lớn chứ. Không không, hắn khả năng liền hắc ma cự lang là cái gì cũng không biết, hắn sẽ không phải là cho rằng những thứ này đều là phổ thông sói hoang chứ. Ta để ngươi mở mang không thú sư lợi hại. Vô chi lãnh chúa, liễu mạn trong lòng thầm hận, ánh mắt rơi vào an nhạc trên người, còn có nữ nhân này, lại giết ta nhiều như vậy lang nhi, chờ ta bắt được nàng khả khả. Adam sầm mặt lại, nói, ngươi nói cái gì? Có lá gan, ngươi nói lại cho ta nghe. Người áo đen liễu mạn sững sờ, hắn trả lại không làm rõ ràng được Adam là tại sao sinh khí, có điều này cũng không trở ngại hắn tiến hành phản bác. Ta liền không nói, ngươi thả chó cắn ta à? Há hốc mồm đi, tiểu lãnh chúa, bản tọa hiện học hiện dùng, cùng ngươi như thế, ta liền không nói. Có hay không bị ta khí đến a? Lữ Mạn trong lòng hơi đắc ý nghĩ đến, ta liền không nói, tức chết người. tức chết ngươi. Adam sững sờ, hắn vẫn đúng là không ngờ tới người áo đen này Lữ Mạn có thể như vậy ấu trí, cùng tiểu hài tử giận hờn bình thường bước lên câu nói này. Kỳ thực điều này cũng không trách Lữ Mạn, Lữ Mạn bị Adam mắng quá trừng, thật vất vả có thể bắt được một câu cơ hội phản bác, tự nhiên là có lời gì lấy cái gì thoại, hơn nữa hắn không hiểu câu nói này ấu trí chỗ, tự nhiên là hiện học hiện dụng, chỉ cầu có thể khí đến Adam, lối ra trong lòng ác khí. Adam bất đắc dĩ Cùng người này thực sự không có gì để nói nhiều, muốn đánh liền đánh đi. Một đám cấp 4 ma lang mà thôi, ta có 100 tên cấp 6 đấu khí chiến sĩ cùng 100 tên cấp 6 pháp sư, ta sẽ sợ ngươi. Adam dưới tay nơi nào nhô ra pháp sư cùng chiến sĩ. Này nguyên nhân trong đó còn cần sổ tay để giải thích, tự hắc thạch chấn đoàn xe tiến vào mọ dị nổ đại lục sau khi, hắc thạch chấn đoàn xe chiến sĩ trên thuộc tính diện đều cùng một màu thêm vào mọ dị nổ đại lục thực lực tiêu chuẩn, sổ tay đem Adam dưới trướng hết thể sức chiến đấu đơn vị đều cùng mọ dị nổ đại lục thực lực tiêu chuẩn tiến hành rồi một lần đổi. Hắc Thạch chấn đấu khí chiến sĩ cơ bản chiến đấu thuộc tính là công kích 11 cùng phòng ngự 11, tương đương với mỏ dị nổ đại lục cấp 6 đấu khí chiến sĩ. Hắc Thạch chấn ma năng xạ thủ cơ bản chiến đấu thuộc tính là phổ thông chu nho người chiến đấu thuộc tính, đại đa số chỉ có một chút hai điểm, thế nhưng bởi ma năng thương tồn tại, uy lực của nó tương đương với mỏ dị nổ đại lục cấp 6 pháp sư, sổ tay như vậy đổi phương pháp phòng chừng cũng là bởi vì ma năng xạ thủ đặc tính cùng pháp sư cực kỳ tiếp cận, cận chiến nhỏ yếu, tấn công từ xa nhưng cường đại dị thường. Adam trả lại từ sổ tay bên trong hiểu được đến Số tay số liệu thuộc tính cùng mỏ dị nổ đại lục thực lực đổi công thức, song vi sức chiến đấu 10 trở xuống là lẹ vẹo 15 chiến đấu chiến sĩ, song vi sức chiến đấu 10, 13 điểm là 6 cấp đấu khí chiến sĩ, song vi sức chiến đấu 14, 19 điểm là lẹ vẹo 7 đấu khí chiến sĩ, song vi sức chiến đấu 20, 39 là 8 cấp đấu khí chiến sĩ, song vi sức chiến đấu 40, 99 là 9 cấp đấu khí chiến sĩ. Không thể không nói mỏ dị nổ đại lục thực lực tiêu chuẩn phân chia vẫn là rất biến thái, cấp 6 trước trên lệnh rất nhỏ cấp 6 sau khi, đấu khí mỗi thăng một cấp đều rất khó khăn, bọn dị nô đại lục đấu khí chiến sĩ đến cũng suể, nhưng cấp 9 đấu khí chiến sĩ nhưng là hiếm như lá mùa thu bình thường ấy đòi. Mazio, tiến lên. Adam hô một tiếng, sau đó lui về phía sau vài bước dung nhập vào đoàn xe chung, rời xa chiến trường. Mazio ở một bên mắt thấy người áo đen hung hăng tư thái, người áo đen không ngừng đối với Adam vô lễ, đã sớm để Mazio giận không nhịn nổi. Mazio nghe được Adam âm thanh sau, đầy mặt vẻ giận dữ, lúc này bước nhanh mà ra, nên chiến hack ma cự lang quân. Các đà bên người đấu khí chiến sĩ cũng đều nối đuôi nhau mà ra, đứng thành một hàng, trên người áo giáp màu trắng dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ, từng cái từng cái đấu khí trong cơ thể nổi lên, gây nên cho bụi từng trận, trường thương trong. Tay thương mang không ngừng phụt ra hút vào. Liễu Mạn ánh mắt lén qua một tia châm trọng, những người này đúng là vẻ ngoài không sai, nhưng cũng chỉ có 100 người chiến sĩ, chẳng lẽ người lãnh chúa này cho rằng như thế đếm lượng chiến sĩ là có thể ngăn cản ta Hắc Ma cự lang quân? Thực sự là ngây thơ a. Ma Ji ô theo trường thương, giao thiết nhắm phía Hắc cự lang quân, trường thương thẳng thắn thoải mái. Thường mang phun ra nuốt vào, Hắc Ma Cự Lang môn một tiếp theo một ngã trên mặt đất, Hắc Thạch chấn đấu khi các chiến sĩ theo sát sau lưng Ma Diệu, tạo thành một đạo nhân tưởng hướng về Hắc Ma Cự Lang còn đẩy mạnh. Quanh thân đa số là thấp bé bụi cỏ cùng rừng cây rậm rạp, địa hình như vậy không tính chống trải, nhưng thích hợp bầy sói tác chiến. Hắc Ma Cự Lang môn gầm nhẹ hướng về Hắc Thạch chấn mọi người khởi sướng xuống phong, một thất tiếp theo một tớt, áp sát mọi người sau nhảy lên thật cao, móng đuôi sói nhắm thẳng vào các chiến sĩ ít hầu, đầu lâu chỗ yếu. Những này Cự Lang đúng là thông minh, hay là cũng là bởi vì thường thường cùng chiến sĩ loài người tác chiến rất rõ ràng dùng móng nuốt sói công kích áo giáp các nơi hiệu quả rất ít vì lẽ đó vừa bắt đầu bọn nó liền nhắm vào các chiến sĩ thân thể chỗ yếu tuy nói bầy sói đông đảo nhưng bởi bọn chúng thể tích nặng cỡ không cách nào cùng nhau tiến lên một tên đấu khí chiến sĩ nhiều nhất đồng thời đối mặt hai ba đầu cự lang cấp 6 đánh với cấp 4, chuyện này đối với h thạch chấn mọi người mà nói vẫn còn không tính là áp lực mario đứng đội ngũ phía trước gào thét vung vẩy trường thương trong tay một thương đâm chết một con nhảy lên thật cao cự lang theo sau đầu đoán một cái hơi tách ra con thứ hai cự lang quẹo cự lang một cái cắn không Mario thiên mở đầu sau khi lòng bàn tay kình lực một chuyện, trường thương rơi mất cái đầu, mũi thương thẳng tắp cắm vào cự lang bụng, cự lang rên dị một tiếng ngã xuống đất không nổi. Mario một cước đá văng treo ở trường thương thượng cự lang, ánh mắt khiêu khích nhìn phía người áo đen liệu mạn, liệu mạn lệnh rên một tiếng, những người này chống lại cũng thật là ngoan cường. Liệu mạn vung lên ống tay áo, trong miệng vẫn nộ quát, kích phát, dã tính lực lượng. Adam sững sờ, túi đầu suy nghĩ, dã tính lực lượng, làm sao nghe vào như thế quan hai? Người áo đen liệu mạn tiếng nói mới dứt cự lang môn từng cái từng cái như là kích thích ra trong cơ thể tiềm năng giống như vậy, từng con từng con cự lang cái đầu đều tăng vọt đến 2 mét, từng đôi lang mắt biến đỏ như máu, bầy sói như là chịu đến lớn lao kích thích, từng cái từng cái gào thét lên, gào gừ. ở bầy sói gào thét chung, bên trong vùng rừng rậm cách đó không xa chim quần chân kinh, nào kéo nào kéo bay xa. chương 129, trăm rác rưởi chủng tộc. người áo đen liễu mạn cười lạnh nói, các ngươi sẽ trở bị ta lang nhi môn sẽ thành mảnh vỡ đi. bầy sói môn ở dã tính lực lượng ra chỉ, thế tiến công dần mảnh lên. Mỗi một đầu cự lang cấp bậc thực lực đều tiêu đến cấp năm đấu khí chiến sĩ, một ngàn đầu cấp 4 cự lang biến thành một ngàn đầu cấp 5 cự lang. ở bầy sói số lượng gia trì, thực lực tổng hợp tăng trưởng dị thường khủng bố. Hát thạch chấn các chiến sĩ chống lại vất vả lên. Dù sao bọn họ chỉ có 100 tên đấu khí chiến sĩ chống lại một ngàn đầu cấp 4 cự lang trả lại miễn cưỡng tính được là không thành vấn đề. Nhưng nếu như đổi thành một ngàn đầu cấp 5 cự lang, này áp lực liền đặc biệt rõ ràng, thậm chí không ít chiến sĩ đều gặp phải hiểm tình. Mario ở đội ngũ phía trước liều mạng chặn lại cự lang thế tiến công. Ở cấp 5 cự lang quần không ngừng xung phong chúng, Mazio đều cảm giác được một chút vất vả, dù sao hắn chỉ là so hạch thạch chiến đấu khí chiến sĩ hơi hơi lớn mạnh một chút, đều là cấp 6 đấu khí chiến sĩ, Mazio ngoại trừ phát sinh phẫn nộ gào thét ở ngoài, đôi chiến trường thế cuộc vô lực chừng khống. Người áo đen Lữ Mạn hướng về phía Adam giễu cợt nói, "Ta nói cái gì tới? Đã sớm để ngươi giao người ngươi thiên không giao, hiện đang hối hận cũng đã chậm." Adam cao mày, "Cái tên này khẩu khí cũng thật là đại a, Adam phản phùng nói, "Liền không giao người, ngươi có thể cản ta." Lữ Mạn nộ khí công tâm, chỉ vào Adam nói, Ngươi, ngươi, hử, muốn chết. Ở một bên An Nhạc không nói gì nhìn Adam, hắn làm sao liền vẫn như vậy không sợ trời không sợ đất đây. Đêm này một ngàn đầu cấp 5 cự lang không để vào mắt, An Nhạc không biết Adam là thật sự không có gì lo sợ vẫn là ở cậy mạnh đấu võ mồm. Đúng rồi, hắn không phải còn có một đội chui nho người chiến sĩ sao. Làm sao không thấy hắn phái ra. An Nhạc trong lòng bay lên nghi hoặc, không biết Adam trong lòng tính toán điều gì, phải biết An Nhạc cái này cấp bảy pháp sư trước đều bị này quần cự lang cho tiêu hao đến ma lực mất hết mức độ. Hắc Thạch chấn đoàn xe chung không có một tên cấp 7 chiến sĩ tồn tại, Adam đến tột cùng nơi nào đến sức lực. Nữ Mạn tức rồi, hắn bị Adam không ngừng liền không giao. Tức chết ngươi. Thả chó cắn ta a. Chờ chút ngôn ngữ kích thích quá trưởng. Cự Lang quần môn hay là cảm nhận được Nữ Mạn nộ hỏa, Tự Lang môn thế tiến công biến càng thêm mạnh liệt lên, Bảy Sói môn cũng càng thêm dày đặc lên, Nữ Mạn muốn chính diện đánh tan Hắc Thạch chấn đoàn xe lực lượng vũ trang, hắn muốn nhìn thấy Adam tuyệt vọng khuôn mặt, nghe được ca bi thương xin tha, vẹn vẹn là suy nghĩ một chút liền đền lũ Mạn cảm thấy hưng phấn. Để ngươi giận ta. Ta muốn chính diện đánh tan ngươi các chiến sĩ, để ngươi cảm nhận được hắc ma cự lang quần mạnh mẽ. Ở liệu Mạn sự không chế, cự lang môn dần dần trồng chất cùng nhau, một con sát bên một con phát khởi thế công, Ma Ji ô liễu mạng vùng động trường thương trong tay, không ngừng gào thét nô lên đấu khí trong cơ thể, chết tiệt. Bầy sói rất nhiều. Tiếp tục như vậy các chiến sĩ sẽ bị bầy sói tiêu hao lực kiệt mà chết. Có Lìn ánh mắt nhìn về phía Adam, ánh mắt lo lắng lại mê hoặc, đại nhân tại sao trả lại không hạ lệnh phái ra ma năng xạ thủ đội ngũ? Đại nhân lẽ nào không nhìn ra trưởng thương binh môn đối mặt cảnh khốn khó a? chỉ cần đấu khí tiêu hao không còn đối mặt liền chỉ có tử vong con đường này a một bên an nhạc không nghĩ ra Adam trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì an nhạc nhưng là tự mình trải qua liệu màn bầy sói chiến thuật một đống một đống bầy sói dâng lên mạnh mẽ đem an nhạc ma lực cho tiêu hao sạch sẽ để cấp bảy pháp sư trật vật mà chạy lẽ nào như thế rõ ràng chiến thuật Adam không nhìn ra được sao dùng bầy sói tiến hành xa luân chiến mục đích chính là vì tiêu hao chiến sĩ môn đấu khí cùng với trước bầy sói vây công an nhạc phương pháp giống nhau như lúc Adam nhìn thấy liệu mạn tức giận bên dưới để bầy sói dậy đặc chất chất thành một đống tiến công, Adam ánh mắt từ từ lượng lên, đúng rồi cái này. Tuy rằng bầy sói chất chất thành một đống tiến công, thế tiến công từng cơn sóng liên tiếp để Hắc Thạch trấn chiến sĩ mệt mỏi ứng phó, nhưng điều này cũng rất lớn thuận tiện Chu Nho người ma năng xạ thủ đội ngũ phát động tấn công. Cái này ngu đần người háo đen tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc Thạch trấn đoàn xe trung trả lại ẩn dấu đi một đội đại sát khí. Adam nở nụ cười, nụ cười sán lạ lại vui vẻ, Adam đối với Hắc Thạch trấn trưởng thương binh đối mặt cảnh khốn khó làm như không thấy, quay đầu quay về gọi Liển Phần phó nói, nhanh Để ma năng xạ thủ môn đi ra, dùng nổ tung trùng sáng, để những này cầu vật nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Có lìn sương sờ, lập tức đại hỉ, quay đầu hướng về phía đoàn xe gào thét, ma năng xạ thủ chuẩn bị. An nhạc nghe vậy nhìn về phía sau, nhiều đội chu nho mọi người tay cầm ma năng thương tiểu chạy đến, ở trước mặt mọi người hình thành hai hàng đứng lại, hàng thứ nhất rơi lên trong tay ma năng thương nửa ngồi nửa quỳ, hàng thứ hai đứng thẳng rơi lên ma năng thương nhắm vào bầy sói, chỉnh tề như một nòng súng dưới ánh mặt trời lập loè kim loại ánh sáng, chờ đợi có liền bước kế tiếp mệnh lệnh. An nhạc nơ ngác nhìn những này chu nho người, có chút không rõ. Bọn họ đây là đang làm gì? Chẳng lẽ không nên xông lên chợ giúp chiến hữu sao? Chờ chút. Những này Chu Nho người vũ khí trong tay thấy thế nào lên như vậy nhìn quen mắt. Ma pháp sư đều có phong phú học thức, chỉ có điều bởi vì là khoa học kỹ thuật phép thuật quá lâu không ở mọ gì nô đại lục xuất hiện, vì lẽ đó An Nhạc vẹn vẹn chỉ là cảm giác được nhìn quen mắt, cũng không có ngay lập tức nhận ra đây là Chu Nho người bảng hiệu truyền thừa. Nếu mạn nhìn thấy hất thạch chấn đoàn xe bên trong bước lên một đội Chu Nho người là ngẩn ngơ, sau đó cười to trả phòng nói, "Ha ha. Nhìn ta nhìn thấy gì?" Chu Nho người ha ha, ngươi là dọa sợ sao? Lại phái ra những này để tiện đê hèn chủng tộc gia nhập chiến trường, ngươi sẽ không phải cho rằng ngươi có thể dựa vào bọn họ đánh thắng ta chứ? Ha ha. Nếu mạn phảng phất là nhìn thấy trên đời này buồn cười lớn nhất giống như vậy, tùy ý chào phúng Adam, nhìn một cái, ngươi nhìn một cái bọn họ. Đều đang làm những gì? Nha Thiên, ngồi trốn hố trên mặt đất. Đây là ở hướng về ta xin tha sao? Chơi ạ. Bọn nó liền gia nhập dũng khí chiến đấu cũng không có. Bọn chúng đều không kịp ta Lang Nhi môn bắp đuổi độ cao. Ha ha. Một đám quỷ nhất gan. Quả nhiên là hình dáng gì người mang hình dáng gì đội ngũ. Diệu Mạn cười to chảo Phúng Adam, cười nước mắt đều mau ra đây. Hắn rắc có được trước mắt người lãnh chúa này thực sự là ngốc có được đáng yêu. Chẳng lẽ hắn cho rằng vẹn vẹn dựa vào những này chu nho người liền có thể xoay chuyển chiến trường thế cuộc? Chuyện cười, chuyện cười lớn. Mọi dĩ nô đại lục người nào không biết chu nho người là tối thấp hèn thấp kém nhất chủng tộc, sức chiến đấu dưới đáy, cái đầu lại thấp bé, bởi vì là chịu đến thần linh phỉ nộ, trời sinh không cách nào học tập đấu khí cùng với phép thuật. Quả thực chính là thần bộ đi toa. Mười phần mười rác rưởi chủng tộc ngoại trừ tay nghề xào rượu chút ở ngoài, liệu mạn thực sự không nghĩ tới những này chu nho người cứu lại còn có ưu điểm gì? chẳng lẽ muốn hiện trường thành lập ra một đài công thành xe hay sao? ha ha, liệu mạn càng nghĩ càng thấy có được buồn cười. Adam ở một bên lạnh lùng nhìn kí cười to liệu mạn, trong lòng cười gần không ngừng, muốn đúng rồi người này tấm khinh địch dám dấp. Adam lạnh nhạt quay về có liền phân phó nói, ngươi trả lại ở chờ cái gì? còn không mau hạ lệnh tiến công. Adam lời lạnh như băng để có liền trong lòng cả kinh, người áo đen này chảo phúng để đại người tức giận. có liền ánh mắt thương hại nhìn người áo đen liệu bạn. Hai tử đáng thương, ta vì ngươi vô tri mà cầu khẩn. Một đội hai đội nghe lệnh. Hai hàng ma năng xạ thủ ngón tay khoát lên trên cò súng, bắt đầu nhắm vào trên chiến trường hắc ma cự lang quần. Dự bị. Nổ súng. Có liền tiếng giống giận dữ mới hạ xuống, kia năng lượng liền mãnh liệt từ ma năng nòng súng trung dâng trào ra, từng đạo từng đạo năng lượng tốc độ ánh sáng tạo thành một đạo rực rỡ trong suốt màn ánh sáng hướng về hắc ma cự lang bào phủ xuống đi. Chương 130, đây là chu nho người. Từng đạo từng đạo kia năng lượng mang ra đường vòng cung rực rỡ, ở nụ mãn mê hoặc trong ánh mắt rơi vào hắc ma cự trong bầy sói ầm ầm ầm, kinh người tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, liệu mạn tiếng cười lớn đang không ngừng tiếng nổ mạnh trung im bặt đi, ở liệu mạn không ngừng trận to trong mắt, hắc ma cự lang môn gen dị không ngừng ngã xuống, thậm chí một ít cách bán kính nổ tung gần cự lang môn đều bị tia năng lượng xé rách cả người, trong bầy sói không ngừng bắn lên máu tươi cùng thít nát, ở tia năng lượng nổ tung đặc tính dưới ảnh hưởng, bầy sói môn thi thể bị tức lãng mang tới giữa không trung, giữa bầu trời không ngừng nổi, lên mưa máu. Theo tần suất công kích, có lìn thanh âm trầm ổn vang lên, ma năng xạ thủ môn ở mệnh lệnh ra, có tiết tấu tiến công. Từng cơn sóng liên tiếp kia năng lượng rệt qua giữa không trung lại hạ xuống, mang đi từng con hắc ma cự lang sinh mệnh. Nữu mạn lúc này há to miệng, dại ra nhìn phía bên trong chiến trường hắc ma cự lang quần thảm hướng, hắn không nói gì ngưng nhẹ, trong miệng buốt lên không có ý nghĩa từ đơn. Này này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữu mạn cả người đều sắp điên rồi, những này chu nho nhân thủ trung cầm rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lực sát thương khổng lồ như thế? Hắn lang nhi môn ở chu nho người vũ khí trong tay tiến công, lấy mỗi giây một đầu tốc độ chết trận. Chu nho người bình quân mỗi một lần tiến công cần một giây đồng hồ. Mỗi người phát sinh tia năng lượng đều có thể mang đi một con cự lang sinh mệnh, 100 người tính gộp lại, mỗi một giây đồng hồ đều có thể mang đi 100 đầu cự lang sinh mệnh. Một ngàn đầu cấp 5 hắc ma cự lang, chỉ cần chụp 10 lần có súng mà thôi. Adam cười gần nhìn phía Lữ Mạn, thản nhiên nói, "Cười a." "Làm sao không cười?" Người đúng là cười a." Người cười a?" "Không cười." "Bị sợ rồi." "Đúng." Lữ Mạn lúc này quả thật bị sợ rồi, Adam lạnh nhạt âm thanh truyền đến sau, Lữ Mạn lập tức quay đầu một mặt sợ hãi nhìn Adam nói, "Đây rốt cuộc là cái gì?" Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Nụ mạn tay xa xa chỉ vào chính đang không ngừng nổ súng chu nho mọi người, âm thanh tràn ngập khó có thể tin mùi vị ở bên trong. Chu nho người tạo thành hai đạo xạ kích tường đều ở Adam trước người, đứng chu nho người cũng chỉ có Adam bắp đùi độ cao. Adam nghe được nụ mạn không dám tin tưởng nghi vấn, khẽ mỉm cười, đưa tay khoát lên mắt một người đứng đầu chính đang xạ kích chu nho đầu người thượng. Adam cảm thụ tên này chu nho đầu người thượng nhu thuận đáp rối, quay về nụ mạn một lời một câu nói. Đây là chu nho người. Đây là từng để cho đại lục run rẩy chúng tộc. Đây là truyền thừa của bọn họ, khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí. Lữ Mạn cùng An Nhạc ánh mắt đồng thời trợn to, một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí? Người gạt ta, cái này không thể nào. Này không phải thật sự. Khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí ở mấy ngàn năm liền di chuyển. làm sao còn có thể ở mò gì nổ trong đại lục xuất hiện? Đây là Lữ Mạn không cách nào đối mặt hiện thực chất vấn, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, những này để hắn từ đấy lòng xem thường chu nho mọi người lại cường đại như thế. Ta biết rồi, nguyên lai like đây chính là khoa học kỹ thuật phép thuật thiết bị. Đây là An Nhạc thanh âm kinh ngạc, nguyên lai like đây chính là khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí. Nguyên lai like những này chu nho người có được mình hoàn chỉnh truyền thừa. Chết ạ. Chuyện này nếu như truyền đi, toàn bộ mọ gì nổ đại lục đều phải vì thế mà run rẩy. Biến mất rồi gần vạn năm chu nho người, muốn quật khởi sao? An Nhạc trong lòng khẽ run lên, mỹ tuyệt nhân hoàn thiếu khắp khuôn mặt là giật mình dáng dấp, ngày xưa lạnh nhạt dáng dấp cũng không biết ném đi nơi nào. Adam trước người chu nho người nghe được Lãnh Chúa đại nhân tương tự với chu nho người quật khởi thu bạo tiên ngôn, đồng thời cảm nhận được từ trên đầu truyền đến Lãnh Chúa đại nhân bàn tay nhiệt độ. Tên này Chu Nho người cơ thể hơi run lên, thế tiến công đều vì đó mà ngừng lại. Nếu như có người từ chính diện xem chúng nó, liền sẽ phát hiện này, 100 tên Chu Nho người trên mặt đều tràn ngập thần sắc kích động, thậm chí không ít người kiên nghị khuôn mặt đều nước mắt chảy xuống. Những này Chu Nho người chiến sĩ trải qua hẻo lần không ngừng huấn luyện đánh bóng, dù cho là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, dù cho là đối mặt tàn khốc huấn luyện, dù cho là đã từng ruột đều ăn không đủ no, chủng tộc bồi hồi ở tuyệt diện biên giới đều chưa bao giờ lưu lại một giọt nước mắt. Mà bây giờ, nước mắt của bọn họ vẹn vẹn bởi vì là Adam một câu thơ bạo tiên ngôn, đây là Chu Nho người bọn họ đúng rồi ta lá bài tẩy, bởi vì bọn họ đã từng là để mò gì nội đại lục run rẩy trùng tộc, như vậy thô bạo tuyên ngôn vẫn luôn là sọt chu nho người chôn sâu ở sâu trong nội tâm, bọn nó vẫn luôn khát vọng, lên cốc như vậy đối với hết thảy kẻ địch phát sinh như vậy tuyên ngôn, mò gì nội đại lục chu nho người mỗi một cái đều là như vậy, bọn nó khát vọng mạnh mẽ, bọn nó khát vọng trở về, bọn nó khát vọng trùng tộc của hời, bọn chúng so bất luận người nào đều khát vọng một lần nữa đứng hết thảy trùng tộc đỉnh cao nhất, chỉ có mất đi mới có thể biết quý giá, mà hôm nay tất cả những thứ này, kẻ địch sợ hãi, kẻ địch máu tươi. Kẻ địch sinh mệnh đều sẽ dùng để cọ rửa vạn năm đến, Chu Nho người chịu đựng quá xỉ nhục cùng cực khổ. Ở Chu Nho người kẻ bên tuyệt diệt hôm nay, số Chu Nho người là may mắn, bọn họ gặp phải Adam, là Adam mang theo bọn họ tìm về truyền thừa, là Adam mang theo bọn họ một lần nữa bước lên cuộc khởi con đường. Là Adam, vì bọn họ đối với kẻ địch, đối với mỏ Jinô đại lục phát sinh bọn họ sâu trong nội tâm gào ghét. Chúng ta, là Chu Nho người. Chúng ta muốn một lần nữa cầm lại đã từng chúc cho chúng ta tất cả. Nước mắt, là đáng giá người mà chảy. Trung thành vì Adam lãnh Chúa mà sinh, tính mạng là dùng để giữ gìn đi ly dạ vinh quang. Mỗi một vị chu nho người thân thể đều nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, bọn họ đều ở cắn răng thật chặt sỉ, ép buộc mình trở lại bình tĩnh xạ thủ trạng thái, chết tiệt! Adam đại nhân tại sao muốn nói như vậy? Nước mắt hoàn toàn không ngừng được a, chết tiệt kẻ địch, chết tiệt người áo đen, chết tiệt bầy sói, dám cùng đại nhân đối nghịch! Chúng ta muốn ngươi chịu đựng chu nho người nổ hỏa a, có liền ngay lập tức phát hiện chu nho người ma năng xạ thủ tâm tình chậm chần, hắn yên lặng nở nụ cười, khẽ lắc đầu. Đây chính là đại nhân nhân cách mị lực A, đều là có thể nói ra một ít khiến người ta cảm động. Nhưng đây là chiến trường a, đây là thay đổi trong nháy mắt chiến trường a. Chu Nho mọi người hiện tại cần nhất gắng giữ tỉnh táo tâm thái a. Đại nhân ngươi lại nói ra nếu như vậy, làm như vậy thật sự được không? Ai? Tuy rằng ta nghe xong có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Toàn thể nghe lệnh. Chu Nho người dừng lại xa kích, từng cái từng cái chờ đợi có lỉnh mệnh lệnh, tiếng súng mới đỉnh, trong đội ngũ không ngừng phát sinh khóc thút thít thành, bọn họ một thoát ly trạng thái chiến đấu liền hoàn toàn không kìm nén được mình tâm tình của nội tâm. Ngày xưa vẫn luyện lấy kiên cường Sương Chu Nho người chiến sĩ, lại lúc này mỗi một người đều khóc thành tiếng. Trím Nấm đang khiếp sợ trung an nhạc phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn phía Chu Nho người đội ngũ, đây là làm sao? Tại sao dừng lại công kích? Lẽ nào bọn họ xảy ra vấn đề gì? Người áo đen nựu Mạn phát hiện điểm ấy, nhưng cũng cách chiến trường, không thấy rõ đối diện đang làm gì, chỉ là biết những này Chu Nho người dừng lại công kích, ồ. Làm sao dừng lại công kích? Chẳng lẽ gặp sự cố? Nựu Mạn cũng cùng An Nhạc nghĩ tới như thế, cho rằng Chu Nho người hết sạch sức lực, hẳn là xuất hiện vấn đề gì. Đạo chí thế công của bọn họ im bặt đi. Lữ Mạn trong lòng đại giang một hơi, sau đó cười lớn lên, ha ha ha. Cái gì truyền thừa? Cái gì đại lục chủng tộc mạnh mẽ nhất? Đều là giả. Ta xem chỉ đến như thế a. Chu nho người, Ta phi. Đặc biệt minh tạ tình yêu chân thành ngươi kỳ kỳ nam nam hai vị thư hữu đại lực chống đỡ. Adam không cần báo đáp, cảm động đến rơi nước mắt, rất thêm chương một chương. Chương 131, Adam đại nhân tức là Ta phi. Lữ Mạn một cục đảm thổ đến trên cỏ, một mặt xem thường nhìn về phía hắc thạch trấn đoàn xe. Liệu mà làm như thế nguyên nhân vẫn là vì kiềm chế mình sợ hãi của nội tâm, này Chu Nho người khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí sát thực đáng sợ. Vừa nãy ma năng xạ thủ cũng là mấy vòng xạ kích, Hắc ma cự lang liền ngã xuống sắp tới 500 đầu, một nửa cự lang liền chết với này. Như vậy hỏa lực thực sự là khủng bố, an nhạc đều bị như vậy chiến tích khiếp sợ. 500 đầu cấp 5 Hắc ma cự lang a. Nếu như đổi làm một đội ma pháp sư, muốn ở ngăn ngăn năm, 6 giây thời điểm tiêu diệt nhiều như vậy Hắc ma cự lang, ít nhất là một đội trăm người ma pháp sư, trả lại nhất định phải mỗi một cái đều có được ma pháp sư cấp 6 thực lực. Những này chu nho người, mỗi một cái đều tương đương với một cấp 6 ma pháp sư. Thực lam khủng bố. Một trăm tên ma pháp sư cấp 6, này quả thực chính là một đế quốc vạn người quân đoàn tiêu chuẩn bố chi A. Hơn nữa này đội ma pháp sư nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt một ngàn đầu cự lang hay dùng xong ma lực, mà xem những này chu nho người, trả lại nhưng có thừa lực dáng bẻ A. An nhạc thực sự là bị những này chu nho người sức chiến đấu cho làm cho khiếp sợ, bị làm cho khiếp sợ có nịu mạn, 500 đầu cấp 5H ma cự lang. Này quả thực chính là muốn nịu mạn một nửa mệnh. Trời mới biết Lữ Mạn vì tập hợp những này cự lang trả giá bao nhiêu tâm huyết, lại nhẹ nhàng như thế bị tiêu diệt một nửa. Không thú sư Lữ Mạn hơn nửa danh tiếng có thể đều dựa vào những này hắc ma cự lang xông ra đến, hiện tại bị những người này dễ dàng chém giết một nửa số lượng, có thể tưởng tượng được. Lúc này Lữ Mạn nội tâm là làm sao căm hận Chu Nho Nhân cùng Á Cầm Cố, Lữ Mạn hận không thể xông lên đem bọn họ chém thành muôn mảnh, vằm thành tám mảnh. Vì lẽ đó ở Chu Nho người dừng lại công kích trong mấy mắt, Lữ Mạn lập tức kết luận Chu Nho người đội ngũ xuất hiện vấn đề. Lữ Mạn trao phúng mới kết thúc, liên lập tức hạ lệnh để bầy sói môn tăng nhanh tần suất công kích cho ta xé nát bọn họ. Ta muốn dùng tính mạng của bọn họ để đền bù sự tổn thất của ta. Hy vọng Chu Nho người chờ mình. Ta phi, đệ tiện chủng tộc Trung Bì đệ tiện, chiến trường làm sao có khả năng thuộc về đám rác rưởi này chủng tộc. Cửu Hận hỏa diễm đã che đậy liệu mạn con mắt, Cự Lang tử vong gần một nửa số lượng, như vậy chiến tích để liệu mạn không thể tiếp thu. ở Cửu Hận nổ hỏa, liệu mạn không có lựa chọn thoát nhượng, trái lại mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. hắn muốn thừa dịp Chu Nho người ngừng bắn giai đoạn này một hơi tiêu diệt hất thạch chấn mọi người. Trên sân Majio không ngừng vận động trên tay trường thường, cảm nhận được bảy sói gia tăng sức mạnh tấn công, Majio một bên chống lại bảy sói công kích một bên hét lớn, "Cọlin, ngươi cái thằng nhóc đang làm gì thế? Làm sao ngừng bắn? Ngươi muốn hại chết lao tử có đúng không?" Cọlin nghe được bên trong chiến trường Majio gào hét, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn kỹ trước người Chu Nho mọi người nói rằng, các ngươi là đại nhân kiêu ngạo, cũng tương tự là hắc thạch chấn kiêu ngạo. Kéo lần huấn luyện viên đã từng nói với các ngươi quá cái gì? Chu Nho mọi người ngẩng đầu lên, nhìn phía Cọlin. Thân là một tên chiến sĩ, cần có trung thành kiên cường cùng với bất khuất phẩm chất, có lìn ánh mắt nhìn quét Chu Nho mọi người, tiếp tục nói, đại nhân chỉ là đối với đám con hoang này nói ra nội tâm hắn, các ngươi liền mỗi một người đều khóc lên, điều này làm cho đại nhân làm sao đi y dự vào các ngươi, làm sao đi tin mặt các ngươi, chiến trường không tin nước mắt, vinh quang không cần nước mắt. đã có Chu Nho người giơ tay lên, lau chùi đi nước mắt trên mặt, khuôn mặt trở lại kiên nghị bình tĩnh, là đại nhân mang bọn ngươi một lần nữa cầm lấy đã từng mất đi vinh quang, các ngươi cần phải làm là cầm chắc vũ khí trong tay, là đại nhân đánh đổ hết thảy trước mắt kẻ địch. Chu Nho mọi người đội ngũ trở lại bình tĩnh. Đây mới là Chu Nho người vinh quang. Đây mới là Chu Nho người mới sứ mệnh. Nhớ kỹ eo lần huấn luyện viên nói. Adam đại nhân, tức là tất cả. Chu Nho người một lần nữa giơ lên trong tay ma năng thường, nhắm vào lên kẻ địch trước mắt. Đúng. Có linh đại nhân nói không sai. Chúng ta hiện tại nắm giữ tất cả, đều là linh chúa đại nhân ban tặng. Chúng ta truyền thừa, chúng ta mạnh mẽ, vinh quang của chúng ta đều là Adam đại nhân dành cho chúng ta. Không có Adam đại nhân, sẽ không có sự có Chu Nho người hôm nay. Chúng ta dùng cường hãn nhất thực lực đến thủ vệ đại nhân vinh quang. Trung thành, tức là ta thương. Vinh quang, tức là ta mệnh. Adam đại nhân, tức là tất cả. Đợt công kích thứ 2 dự bị. Nổ súng. Chu Nho người mới một đợt công kích khởi sướng, mỗi một nguồn năng lượng chùm sáng đều phản phất ẩn chứa Chu Nho người vinh quang cùng trung thành ở bên trong, ánh sáng đặc biệt long lánh. Hay là cũng là bởi vì có lìn kích phát rồi Chu Nho người trong huyết mạch sức mạnh, theo an nhạc, Chu Nho người khởi sướng lần công kích thứ 2 so với lần thứ nhất mạnh mẽ. Trên chiến trường mưa máu tiếp tục bắt đầu, Mazio cười ha ha, mang theo các chiến sĩ khởi sướng phản công. Liệu mạn sợ hãi nhìn hắt thạch chấn đoàn xe phương hướng, những này chu nho người lại nổ súng, lẽ nào bọn họ không có gặp sự cố, bọn họ trả lại có thể công kích. Lần thứ hai phát động tấn công chu nho người các chiến sĩ có vẻ đặc biệt bình tĩnh, đồng thời công kích đặc biệt tinh chuẩn, tàn sát cự lang hiệu suất cao làm người giận xôi. Mới mấy giây mà thôi, ở kia năng lượng tàn phá hoang tạc, cự lang môn đã tử thương hầu như không còn, trên chiến trường đã có rất ít cự lang tụ tập hoàn hảo đứng, mà những kia chút ít cự lang muôn đều bị hắt thạch chấn chiến sĩ các vây nốt tiêu diệt. Số lượng đông đảo hắc ma cự lang ở ma năng xạ thủ hỏa lực đã không còn tồn tại nữa, mà liệu mạng đều còn chưa từng phản ứng lại, hắn liền bị Mario dẫn người cắt vây nốt, quanh người hắn cự lang môn đã toàn bộ ở chu nho người công kích ngã xuống đất không nổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một con tiếp tục sống sót hắc ma cự lang cũng không có, toàn bộ đều bị giết sạch rồi. Mario cười gần đem trường thương gác ở liệu mạng trên bả vai, lạnh lùng thốt, ngươi bị bắt làm tù binh. Mario nói xong câu đó, biết vậy nên quanh thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái, từ Adam đại nhân nơi nào học được, nói ra đều là khiến người ta như thế thoải mái ngắn ngắn năm chữ, Triệt để phát tiết ra Ma Ji O trước cốt tức cùng phẫn nộ, Lữ Mạn nhìn bên người làm thành một vòng hắc thạch chấn các chiến sĩ, nhìn này một cây cái thẳng tắp trường thường cùng sắc bén mũi thương, đáy lòng không khỏi bay lên một tia tâm tình tuyệt vọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này bại vòng tốc độ cũng quá nhanh. Sắp tới Lữ Mạn đều trả lại chưa kịp phản ứng, liền bị các chiến sĩ vây. Adam khẽ mỉm cười, đi lên trước, các chiến sĩ tách ra một con đường để Adam thông qua, Adam ở Lữ Mạn trước mặt đứng lại, cười gần quay về Lữ Mạn nói rằng, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Xem thường Chu nho người. Mazio ở một bên sát khí lâm liệt, hùng hổ dọa người nhìn Liễu Mạn, hắn cũng muốn nịu Mạn giờ khắc này nổi lên phản kháng, hắn thị có cỡ một thương đâm chết cái này ngông cuồng người áo đen. Liễu Mạn thân thể khẽ run lên, thấp giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Adam khẽ mỉm cười: "Ta nghĩ làm gì?" Adam quay đầu dặn dò Mazio: "Cho ta đem người này quần áo bái đi, ta muốn nhìn một chút cái tên này giả thần giả quỷ chính là muốn hù dọa ai, một thân áo bào đen hắn không chê muộn có được hoàng." Mazio cười gần nói: "Là đại nhân." Liễu Mạn nhất thời song xoải trên mặt đất, không ngừng rũi chân lùi về sau trong miệng sợ hai nói không được không được Mario áp sát, trường thương vẩy một cái, sốc lên liệu mạn trên người áo bào đen trước 132 hình đa giác thủy tinh áo bào đen bị sốc lên, liệu mạn lộ ra bộ mặt thật Adam đám người nhìn phía liệu mạn mỗi một người đều lộ ra quái gì biểu hiện Adam đám người trước mắt quận mình một nhỏ gây nam tử mặc trên người màu nâu xám áo đơn, mặc mái tóc màu xanh lục tùng la tùng luôn chất chất thành một đống nam tử hai tay bù mặt đây chính là liệu mạn nếu như vẻn vẹn là như vậy cũng là thôi Adam không nói gì nhìn liệu mạn hai tay. Này đã không chỉ là một đôi nhân loại bàn tay, phải nói hắn càng như là dã thu máu lướt, hơn nữa nam tử sau lưng cái mông lộ ra màu xám đôi, thân phận của Lựu Mạn vô cùng sống động. Người hóc?" Adam ngạc nhiên hỏi, bên người Majio mấy người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Adam cầm lấy trường kiếm bên hông, liên đối vỏ kiếm đồng thời đẩy ra Lựu Mạn hai tay, lộ ra khuôn mặt của hắn. Màu đen khuôn mặt có thu cùng đường nét, mặt đen thượng trả lại mang theo một bộ thần sắc kinh khủng, Adam không nói gì nhìn hắn tinh tế cánh tay cùng màu đen trắng hắn mặt, cái tên này mặt là làm sao trượng? Như thế nhỏ gầy đàn ông làm sao có thể có có được như vậy một tâm trạng hán mặt đen đây? Ồ, không đúng vậy. Adam nhìn lịu mạn bởi vì là sợ hãi mà hơi vặn bẹo khuôn mặt, hơi nhíu mày. Làm sao là trương mặt người? Người họ cùng thú nhân thân thể bao nhiêu đều có một ít thú loại cùng với nhân loại hai cái vật chủng đặc thụ, nhưng đều không ngoại lệ đều là có được một đôi thú mặt, rất hiếm thấy đã có hoàn chỉnh mặt người người họ ga. Cái tên này không giống người mã người họ ga. Nhân mã người họ, nửa người trên là nhân loại, bản thân là tuấn mã, thiện cấp tốc chạy cùng cưỡi ngựa ban cung. Liệu mạn giờ khắc này có vẻ sắc mặt có vẻ cực kỳ sợ hãi. Lúc trước bình tĩnh dáng dấp từ lâu không gặp, hai tay bị Adam sử dụng kiếm sao xóa sạch sau, hắn kinh hoàng về phía sau bỏ sát mấy mét, đem vùi đầu ở trong đất cát. Liệu mạn gầy yếu vai không ngừng khẽ run, đầu lâu hướng trôn ở xốp trong đất bùn, hai tay không ngừng nắm lên bùn đất hướng trên đầu trôn. Adam hơi nhíu lông mày, đam chiêu nói, đối với người hoảng sợ trứng, đối với người hoảng sợ trứng, tự bế trứng tăng mạnh bản. tiếp trước Adam ở tin tức bên trong hiểu được quá cái này bệnh trạng, vì lẽ đó hơi có ấn tượng. Lúc này nhìn thấy liễu màn bộ dáng này không khỏi nhớ tới đối với người hoảng sợ chừng cái này bệnh tâm lý bệnh trạng biểu hiện cùng liệu mạn lúc này biểu hiện đại thể nói hùa đều là đặc biệt sợ nhìn thấy người sợ sệt cùng người câu thông chẳng trách liệu mạn khoát một thân áo bào đen không gặp người đây nguyên lai nguyên nhân là ra ở đây adam bất đắc dĩ lắc lắc đầu đối với cái này kẻ đáng thương thực sự là không có cái gì tốt nói xem liệu mạn đem vùi đầu ở trong đất cát run lẩy bẩy dáng vẻ á khi mất đi hứng thú xoay người rời đi lưu câu tiếp theo mario người này ngươi xem đó mà làm thôi mario nứt ra miệng rộng nở nụ cười đáp ứng nói Ta gì? Mario đã sớm muốn dạy dỗ cái này ngông cuồng da hỏa, dự vào mình có một ngàn con chó liền dám đối với Adam đại nhân vô lễ. Thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào. Adam xoay người, hướng về đoàn xe đi đến. Đột nhiên lòng bàn chân dẫm đến một khối ngạnh ngạnh vật thể, không khỏi sững sở. Adam túi đầu nhìn xem, phát hiện dưới chân dẫm chính là liệu màn áo bào đen. Adam cảm thấy hiếu kỳ, sử dụng kiếm sao bước lên áo bào đen, từ áo bào đen trung lướt xuống ra một khối vật thể. Adam ngồi sủa người xuống kiếm lên, cầm trong tay hiếu kỳ đánh giá, cái vật thể này đánh đánh, hiện bất quy tắc hình đa giác hình toàn bộ vật thể khoảng trừng lòng bàn tay to nhỏ, có lăng có sừng, toàn thân trong suốt, ở rừng rậm hơi ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ vật thể phản xạ ra một loại hào quang rực rỡ, phong ánh nhập vào cơ thể ánh sáng lấp loé không dừng. Bất luận là từ cảm giác thượng vẫn là từ cảm xúc thượng, Adam đều giác có được đây là một viên thủy tinh, còn là cái gì phẩm chất? Thủy tinh, Adam trả lại phân biệt không được. Adam tung dĩ nhiên nở nụ cười, không thấy được liệu mạn lòng này Lý Vận Bèo người còn có thu gom thủy tinh ham muốn, đúng là tiện nghi mình. chạm sau lưng Mario Zetsuay đầu lại, nhìn thấy Adam cầm trên tay thủy tinh. Con mắt trong phút chốc đen kịt một mảnh, một luồng tham lam cùng đấu kỵ tâm tình từ Z trong con ngươi tản ra. Đúng rồi cái này, đây là di tích chìa khóa, nguyên lai like ở đây. Mọi người lúc này sự chú ý đều ở ôm đầu run dậy liệu mạn trên người, tất cả mọi người đều mặt hướng liệu mạn, không có ai phát hiện Z quay đầu, không có ai phát hiện Z là lạ. Adam đem hình đa giác thủy tinh thu hồi đến, đột nhiên trong lòng bay lên đến một luồng cảm giác không khỏe, có một loại như là bị tà ác tồn tại cho gắt gao tập trung cảm giác. Adam hơi nhũ mày, đi về phía trước hai bước, đột nhiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn quét chu vi. Rét con ngươi ở Adam quay đầu lại trong nháy mắt khôi phục bình thường, trong mắt đen nhánh màu sắc giống như là thủy triều rút đi, trong nháy mắt biến thành người bình thường con ngươi. Vừa vặn lúc này, Rét con mắt cùng Adam va vào, Rét hướng về phía lãnh Chúa Đại Nhân khẽ mỉm cười, thi lễ một cái. Adam cau mày đối với Rét gật gật đầu, lòng tràn đầy nghi hoặc quay đầu, giờ khuôn từng bước rời khỏi nơi này. Kỳ quái, rõ ràng có loại bị người nhìn trầm trầm cảm giác, làm sao vừa quay đầu lại trong nháy mắt sẽ không có cơ chứ? Rét ánh mắt ở Adam quay đầu lại sau khi trở nên nham hiểm cùng giả dối lên, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa liền bị kẻ nhân loại này lãnh chúa phát hiện ra. Ta muốn tìm cơ hội bắt được di tích chìa khóa. Chết tiệt, từ trong địa ngục bò ra ngoài tiêu hao ta lực lượng nhiều lắm. Không phải vậy dựa vào bản lĩnh chủ sức mạnh, bắt những nhân loại này trả lại không phải dễ như trở bàn tay. A đang một bên suy nghĩ một bên đi trở về. Phía sau truyền đến liệu màn bi thảm cầu xin thanh, van cầu ngươi đừng có giết ta. Cũng không giết ngươi. Mario cười gần thổ một ngụm nước bọt ở liệu màn trên mặt, ngươi máu tươi đúng rồi dùng tới chứng kiến lãnh chúa đại nhân vinh quang. Cũng không giết ngươi, ta cơn giận này có thể không nuốt trôi. Mazio trả lại nhớ kỹ nụ mạn lúc trước đối với Adam vô lễ từng hình ảnh cảnh tượng, trong lòng đã sớm kìm nén một đoàn nộ hỏa, hiện tại nụ mạn rất ở trong tay của hắn, này cái mạng nhỏ tự nhiên là không gánh nổi. Đừng, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. A, một tiếng hét thảm qua đi, Adam sau lưng truyền đến một tiếng phốc thử thành, lập tức dầm nụ mạn bị Mazio trưởng thường tại chỗ đâm chết. Adam nghe được nụ mạn tử vong trước cuối cùng dên gì, không khỏi nhún nhún vai, lẩm bẩm nói, người đâu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, không có chuyện gì ngươi làm gì thế nhằm vào ta. Nguyên bản chúng ta là có thể hào hào ở chung. Ai? Mario âm thanh vào lúc này truyền đến. Đại nhân, ta làm thịt người này. Không lo lắng chứ? Adam khẽ cười khổ, cũng không quay đầu lại hô. Ngươi tệ đều làm thịt trả lại nói với ta cái gì? Ngươi thằng ngu. Không lo lắng. Nói xong, Adam run lên tay áo, đỡ trưởng kiếm bên hông nhanh chân đi trở về. Mario vào đầu cười hì hì, hô quát thu đội, hất thạch chấn đoàn xe lại khôi phục kiên tĩnh, tiếp tục bước lên hành trình. Trở lại đoàn xe, Chung Adam đang theo ở một chiếc xe vận tải phía sau, Chung quanh tìm kiếm. Bên người thổi qua một làn gió thơm, hóa ra là An Nhạc đi tới, nàng hỏi: "Adam, ngươi đang tìm cái gì?" Adam ngẩng đầu lên, khịt một hơi thật sâu phún ra, thỏa mãn than thở: "Thật là thơm a." An Nhạc sắc mặt vẫn bình thản, phản phất không nhìn thấy Adam lang thang cử động, trái lại tràn ngập thâm ý nhìn Adam một chút, Adam tiếp tục túi đầu tìm kiếm đồ vật, ngoài miệng hồi đáp, tìm túi vải. "Tìm tới?" "Ha ha." Adam ánh mắt sáng ngời, cười ha ha, tay cầm một khối màu nâu túi vải đống nhiên ngẩng đầu lên. "Tôi." Nương theo An Nhạc một tiếng gào lên đau đớn vang lên. Á khi cảm giác được đầu của chính mình va và tiến vào một khối mềm mại nhắn nhủi địa phương. Chương 133. Ai? Thật tồi lớn rồi. Adam vội vã lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy An Nhạc hai tay ôm ngực, một mặt thống khổ răng rớp, nhỏ yếu thân thể lào đà lảo đảo, xem ra thật giống bị Adam và không nhẹ. Nhìn thấy An Nhạc một bộ muốn ngã vó dáng vẻ, Adam vội vã vài bước xông lên trước, một phát bắt được An Nhạc cánh tay, một cái tay khác nắm ở An Nhạc thon thả, miễn cưỡng ngăn cản An Nhạc muốn ngã xuống xu thế. Adam đem An Nhạc đỡ lấy, đầy mặt thấy này nói đến, xin lỗi, xin lỗi ta không phải cố ý. An nhạc hai tay đặt ở ngực, cảm nhận được ngực truyền đến từng trận cảm rất đau, muốn vội nhưng lại không tốt ý tứ, khắp nơi u ám nhìn Adam nói rằng, không có chuyện gì, ta không trách ngươi. Adam lúc này mới thấy rõ An nhạc dáng dấp, ánh mắt lập tức rơi vào An nhạc nơi ngực, nhìn này một đôi ẩm ẩm sóng dậy chập trùng rõ ràng ngọn núi. Adam không khỏi nghĩ đến vừa nãy từ đầu mình bộ truyền đến mềm mại nhắn nhủi cảm giác, loại cảm giác đó, loại kia vĩ đại ta thật giống là đụng vào không nên va địa phương. An nhạc tham thầm âm thanh truyền đến, ngươi trả lại xem. Adam ngẩng đầu lên. Lưu luyến đem ánh mắt từ nơi nào rời đi, Adam ngượng ngùng gãi đầu một cái, không hảo ý tư nói, ta không thấy không hảo ý tư à, có phải là va thương ngươi, ta đến cho ngươi vò vò đi. Nói xong, Adam biết vậy nên ngược một trận nhiệt huyết cuộn cuộn, trong lòng thầm khen phản ứng của chính mình năng lực, làm dáng liền muốn xông lên trước bang An Nhạc vò một vò, An Nhạc vội vã lui về phía sau vài bước, trên mặt che kín đường đỏ vẻ mặt, nổi giận nói, không cho phép lại đây. Lui về phía sau. Nha, ngươi thật sự không lo lắng sao? Adam bé ngoan đứng lại, quan tâm hỏi. An Nhạc nhìn Adam sâu như vậy cắt quan tâm vẻ mặt biểu hiện trở nên hoang hốt, suýt chút nữa liền tin tưởng Adam là thật sự đơn thuần muốn giúp mình giảm đau mới đưa ra vò một vò, hay là mình trách anh hắn, nếu không liền cho hắn vò vò. An nhạc đống nhiên cơ cơ đầu, đem ngựa ngùng ý nghĩ ném ra nào ở ngoài, không được không được, tuyệt đối không được. Ta không lo lắng, ngươi đừng tới đây. An nhạc khẩu khí hơi hoán, quay về Adam nói rằng, hai tay vẫn như cũ đặt ở ngực ngăn cản Adam lén lút nhổng nó. Adam lộ ra một luồng vẻ thất vọng, bị chặn lại rồi, không nhìn thấy đôi kia hùng vĩ. Adam chưa từ bỏ ý định hỏi, thật không cần. Ta này xoa bóp tay nghề nhưng là tổ truyện. Chuyên vị nữ tính chế tạo. Sờ một cái trông coi tình não, sờ nữa ngọ buồn phiền rời khỏi, ba sờ sờ tiêu diệt đau bụng kinh. Tứ sờ sờ trường sinh bất lão. Adam còn chưa nói xong cũng bị An Nhạc đánh gãy, An Nhạc một mặt cảnh giác bước đến, cái gì lung ta lung tung, ta nói không cần liền không cần. An Nhạc cái đầu xem ra bị á làm trả lại hơi cao hơn mấy phần, nóng, giận, một luồng ngự tỷ quỷ phong thái tự nhiên mà sinh ra, cân khí thế này để Adam bé ngoan câm miệng, nhẹ giọng nói, "Nhà." An Nhạc nhìn thấy Adam khéo léo như thế dáng dấp khóe miệng không kìm lòng được làm nổi lên vẻ mỉm cười. Adam người này thật giống như có một luồng ma lực thần kỳ, khiến người ta không kìm lòng được bay lên hào cảm, khiến người ta sinh không nổi đề phòng. An Nhạc nhìn thấy hắn thật giống như là mình có một đệ đệ giống như vậy, cái cảm giác này cũng thật là thần kỳ. An Nhạc khẩu khí trì hoãn, ôn nhu nói, "Tốt rồi, ta không có quá ý của ngươi, ta thật sự không có chuyện gì, đừng lo lắng." "Đúng rồi, trước ngươi không phải nói tìm đồ vật sao?" "Lẽ nào đúng rồi cái này?" An Nhạc giơ tay chỉ vào Adam trong tay cầm mẩu nâu tối vải. An nhạc thả xuống vây quanh ở trước ngực hai tay, Adam con mắt nhất thời trợn to, thật lớn à? Làm sao trước không phát hiện có lớn như vậy à? Thật sự có liêu? Adam nhỏ bé không thể nhận ra nuốt ngụm nước bọt. An nhạc lập tức mạnh mẽ chừng Adam, ánh mắt mang theo nổi giận cùng hờn dỗi. Adam sắc mặt hơi đỏ lên, bị hắn phát hiện. Cũng may Adam ra mặt vẫn không tính là bạc, trang làm cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, nói sang chuyện khác, à, ngươi là nói cái này sao? Đúng đấy, ta trước định tìm cái túi vải trang đồ vật. Nói, Adam từ trong lòng móc ra nảy viên óng ánh long lanh hình đa giác thủy tinh ở An Nhạc trước mặt cơ cơ, An Nhạc sáng mắt lên, Adam trong tay hình đa giác thủy tinh lập tức liền tóm lấy An Nhạc nhăn cầu, Adam cười đáp ý, chỉ cần là cô gái đều trốn không ra yêu thích sáng lấp lánh kèm đặc điểm a, Thư Trung quả nhiên nói không sai, nữ nhân tiền thân đúng rồi cự lòng, hai người đều si mê bất kỳ lượng sáng lên lấp lóa vật thể, thủy tinh dưới ánh mặt trời không ngừng lưu chuyển ra mê người sát thái, An Nhạc con ngươi cũng bị thủy tinh chiếu dọi ra mê người hào quang, một vũng thanh đạm tự thủy trong con ngươi bắn ngược ra hình đa giác thủy tinh răng rấp, cho A một loại hảo giác, thật giống như An Nhạc mê người trong đôi mắt cất giấu mỹ lệ thủy tinh trong lúc nhất thời Adam càng xem lây dại, An Nhạc là gặp qua không ít thủy tinh, thế nhưng như Adam trong tay khối này hình đa giác đánh thể thủy tinh có thể chưa từng thấy, hơn nữa Adam trong tay khối này có thể so với An Nhạc trước gặp thủy tinh đều muốn sặc sỡ lóa mắt. An Nhạc cũng coi như là kiến thức phong phú, cho dù là đẹp hơn nữa thủy tinh là người khác, An Nhạc thu hồi lưu luyến có được ánh mắt, nhẹ nhàng quét mắt Adam, hơi sản rộng, tốt rồi, nhanh nhận lấy đi, vật quý giá như thế có thể đừng lột ném. thật không hiểu nổi một mình ngươi lãnh chúa tại sao còn muốn mình đi tìm kiếm đồ vật để bọn người hầu giúp ngươi tìm kiếm không liền có thể lấy sao? Adam cười ha ha nói, tự mình động thủ ăn no mà cấm mà, chúng hồ ta cũng không có người hầu, những người này đều là ta con dân, không phải ta người hầu. Adam hàng này lại đang trợn tròn mắt nói mỏ, rõ ràng hấp thạch chấn lãnh địa còn có hai cái người hầu gái ở nơi nào bày đặt? An Nhạc nghe được Adam, ánh mắt hơi ngẩn ngơ, chính là bị Adam cho nói sướng sở, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tự mình động thủ ăn no mà cấm, con dân không phải người hầu. hắn vẫn tính có chút ý nghĩa. An Nhạc khoe miệng hơi làm nổi lên vẻ tươi cười. Không biết là Adam câu nào làm cho nàng nơi nào hài lòng lên, tâm tình vào giờ khắc này phảng phất đều biến tốt hơn nhiều, An Nhạc bây giờ nhìn Adam là cảm giác so với trước hợp mắt rất nhiều. Adam lúc này vừa vặn đem hình đa giác thủy tinh cất vào màu nâu túi vải chung, loáng thoáng nghe được An Nhạc ở nhỏ giọng thầm thì cái gì rồi lại nghe không rõ. Adam túi đầu không nhìn thấy An Nhạc nếp miệng lên vì cười, hắn cho rằng An Nhạc là yêu thích nảy viên thủy tinh, phỏng chừng là ở nơi đó nói thầm mình hẹp hòi đây. Lúc trước An Nhạc nhìn về phía hình đa giác thủy tinh dáng rất bị Adam liếc nhìn bước vảng này phó lưu liên thủy tinh tiểu nữ nhân dáng dấp để Adam trong lòng ngỡ không phải là một thủy tinh A. lại không thể coi như ăn cơm, cho ngươi thì lại làm sao? Quyền cho là bác mỹ nhân nở nụ cười, bản linh chủ điểm ấy quyết đoán vẫn có. Adam nghĩ thông suốt then chốt sau, ngẩng đầu lên hướng về phía An Nhạc tự tin khẽ mỉm cười, vậy ra tự nhận là tiêu sái nhất tư thế, lộ ra rực rỡ nhất ánh mặt trời đủ cười. An Nhạc kỳ quái nhìn làm điệu làm bộ Adam, trong lòng âm thầm kỳ quái, hắn đến tận cùng là làm sao? lẽ nào thân thể nơi nào không thoải mái sao? Adam xếp đặt mấy cái tự nhận là tiêu sái bõ sơ. Sau đó hướng về phía An Nhạc lắc lắc trong tay màu nâu túi vải nói, nặc, cho ngươi." Nói xong, thoải mái đem màu nâu túi vải phóng tới An Nhạc trong tay, ở thả túi vải trong quá trình, Adam đầu ngón tay hơi sượt qua An Nhạc lòng bàn tay, dịu dàng mềm mại xúc giác để Adam trong lòng rung động. An Nhạc sững sờ, nhìn trong tay màu nâu túi vải, lập tức đối với Adam lộ ra một cái mỉm cười, "Cảm ơn ngươi." Adam, nói xong câu đó sau, An Nhạc xoay người rời đi. Xoay người, rời đi. Liền như thế đi rồi. Adam một mặt ngượng ngึก nhìn An Nhạc rời đi bóng lưng thon thả vóc người cao gầy và mẹo, bốn một cái bốn một cái đi xa ta nói ngươi liền như thế đi rồi ta tốt xấu đưa ra một thủy tinh a hàng thật đúng giá thủy tinh a ta liền không nói lấy thân báo đáp đi mùi thơm cái gì đều có thể cho một chớ ngươi liền như thế lấy không ta một thủy tinh chẳng biết lúc nào lên di vong sâm lâm tuổi bay gió nhẹ mang theo từng trận cây cỏ mùi thơm ngát vị nhưng như vậy mỹ lệ dừng dậm cảnh tượng phối hợp lần trước thì a đâm sau nhưng làm nổi bật lên một luồng hiệu quảng bi thương bầu không khí ta thủy tinh a thiệt thòi lớn rồi trước một Ngươi giác có được đẹp mắt không? An nhạc lắc lắc eo nhỏ đi xa, lưu lại Adam một người ở tại chỗ, chịu đủ trong tâm linh chán trường cảm. Này có tính hay không tán gái thất bại. Trước Adam móc ra hình đa giác thủy tinh đưa cho An nhạc một mảnh vừa lúc bị xa xa về đơn vị rệt rít nhìn vững vàng, đang nhìn mình sâu sắc hắt vọng hình đa giác thủy tinh rơi vào rồi An nhạc trong tay, rệt lóe lên từ ánh mắt nồng đậm đoán hận thần thái, chết tiệt, lại đem ta thủy tinh đưa cho người khác, cái này nhân loại đáng chết lãnh chúa, ta tuyệt không tha thứ hắn. Rệt trong lòng hoạt động, Adam tự nhiên là không biết, hắn thu thập xong tâm tình đem lo lắng vật tư xe vận tải cho thu dọn tốt ra sau, bước chậm đi về phía trước. Hắc Thạch chấn đoàn xe đã bắt đầu một lần nữa khởi hành, mỗi người trên mặt đều tràn trề nụ cười sáng lạ. Ở vĩ đại lãnh chúa đại nhân Adam dẫn dắt, chúng ta lại một lần mạnh mẽ đánh bại kẻ địch tới đánh, liền dường như lão lẩn tướng quân nói giống như vậy. Ở lãnh chúa đại nhân hào quang chiếu rọi xuống, bất kỳ thế lực tà ác đều là con cọ giấy. Lãnh chúa đại nhân được. Đại nhân mạnh khỏe. Đại nhân được. Adam xuyên qua hắc Thạch trấn đoàn xe đám người, vận dụng đám người, cất bước đám người, bấy kỳ người tiền phong đều chủ động đối với Adam Vân An. Thái độ cung kính mà lại tôn sùng, mọi người nhìn phía Adam trong ánh mắt ẩn chứa sâu sắc sùng bái. Adam một bên gật đầu một bên vi cười về phía trước được. Adam trong lòng hơi có vẻ đắc ý tâm tình, dù là ai bị lĩnh dân như vậy tôn sùng cùng sùng bái, trong lòng đều sẽ không kìm lòng được bay lên một loại tràn đầy tự hào cảm. Đây là ta lĩnh dân, đây là ta hất thạch chấn các con dân. Bọn họ là như vậy sùng kính ta, bọn họ là như vậy kính yêu ta. Lãnh chúa huy vọng ở chiến tranh kết thúc sau đó không lâu, từ từ leo vách núi đến cao phòng, mà ở hất thạch chấn nơi bận rộn sờ sờ, rõ ràng cảm giác được dân tâm lại có một rất lớn tăng cao. Sở Tật hơi sửng sở, để quyển sách trên tay xuống quyển, đi ra thư phòng, ngẩng đầu nhìn phía hắc thạch trấn phía nam phương hướng, đó là Adam dẫn dắt đoàn xe đi xa phương hướng, Sở Tật trong miệng lẩm bẩm nói, đại nhân, lại làm chuyện gì? Lại để lĩnh dân muôn xuất hiện khủng lột như thế tâm tình chập chờn. Toàn bộ hắc thạch trấn chỉ có Adam cùng Sở Tật có thể tuần tra cùng sử dụng dân tâm, thời khác quan tâm dân tâm Sở Tật tự nhiên là rõ ràng Adam bên kia động tĩnh, tâm nhìn như Sở Tật, thoáng sau khi tự hỏi liền rõ ràng, quá nửa là Adam đại nhân lại làm sẽ ra điều gì phấn chấn lòng người sự tình. Dù sao loại bỏ đi công tác chậm chậm tăng trưởng dân tâm nhân tố, cái khác có thể tăng trưởng dân tâm điều kiện chỉ còn dư lại này một cái. Làm Á Kỳ đi qua đoàn người, đi tới đoàn xe phía trước, còn mơ hồ có thể nghe được người sau lưng môn truyền đến khe khẽ bàn luận thanh. "Á Đam đại nhân thật sự tốt giá hiền lành a. Đúng đấy. Có thể làm đi ly dị gia tộc linh dân, thực sự là phúc khí của chúng ta a. Ta nói, ngươi là lần thứ nhất nhận thức Á Đam đại nhân sao? Đại nhân nhà ta nhưng là vẫn luôn rất hòa thuận có được hay không?" Mà lên đại nhân thực lực trả lại rất mạnh mẽ. Thực lực mạnh mẽ Đó là khoa lâm tướng quân cùng Ma Dị O tướng quân thực lực mạnh mẽ đi. Ta nhớ tới Adam đại nhân là sẽ không võ kỹ a. Ngươi dám hỏi ý phán đoán của ta? Các tướng quân mạnh mẽ chẳng lẽ không đúng rồi lãnh chúa đại nhân mạnh mẽ à? Thiên quân vạn mã, để địch tù biến thành cho bụi, ngươi có thể làm được sao? Không thể nhưng chúng ta thật giống cũng chỉ là đánh bại một chút ma lang mà thôi. Hử? Vô chi người. Này há lại là bình thường cự lang, liền này thân cao, liền này hàm răng. Bình thường lãnh chúa có thể đánh bại sao? Chỉ có nhà chúng ta Adam đại nhân tại có thể làm được. Đúng rồi đúng rồi. Chúng ta ra đại nhân là trên đời này khỏe mạnh nhất lãnh chúa. Ta muốn toàn quân. Với Hắc Thạch trấn sau khi, ta liền muốn ghi danh hiệu lần huấn luyện viên dưới trướng Hắc Thạch trấn hậu bị dịch quân đoàn. Ta cũng phải. Tính ta một người. Ta nói có thể tính ta một người sao? Còn có, đại nhân là nhà ta. Ta cũng thế Hắc Thạch trấn con dân. Cũng không biết là không phải là bởi vì trước kích phát đỉ lý dạ giọng họ kỹ có thể cải thiện Adam tố chất thân thể, Lĩnh dân muôn nhỏ rộng mà lại kịch liệt tranh luận thanh rõ ràng truyền vào Adam trong hai, Adam hiểu ý khẽ mỉm cười hơn một năm nay công phu cuối cùng cũng coi như là không có ở ví toàn tâm toàn ý là lĩnh dân môn trả giá Adam được đúng rồi bọn họ tối chất phát trung thành Hắc Thạch Chấn mọi người vẫn hoàn toàn tách biệt với thế gian vẫn duy trì mình nội tâm tinh khiết nhất một mặt mỗi người tâm tình đều rất thẳng thắn vì lẽ đó liên quan bọn họ trung thành đều dị thường sạch sẽ, sẽ không giống ngọ gì nối đại lục cái khác thế lực lĩnh dân giống như vậy đừng cái khác tạp chất vì lẽ đó Adam vẫn cho rằng Hắc Thạch Chấn quý giá nhất của cài không phải Hắc Diệu Thạch không phải sở tập trí tuệ càng không phải eo lần đắng người chiến lược mạnh mẽ mà là này lính dân môn từng viên một xích tử chi tâm Hận không thể móc tim móc phổi giống như là lãnh chúa đại nhân hiến ra bản thân trung thành. Đây mới là hắc thạch trấn quý giá nhất của cải, lòng người. Nghĩ gì thế? Cười vui vẻ như vậy. Adam vang lên bên Thái An Nhạc nghi hoặc tiếng hỏi thăm, Adam ngẩng đầu lên nhìn xem, An Nhạc đang đứng ở bên cạnh chính mình, mê man nhìn mình, nàng không hiểu người này tại sao cười vui vẻ như vậy, lẽ nào đưa mình một viên thủy tinh đáng giá cao hứng như thế? Chẳng lẽ hắn đối với ta có ý nghĩ? Không hiểu ra sao, tâm tư liền chạy đến nơi này, An Nhạc mặt hơi đỏ lên, cảm nhận được trên mặt nhiệt độ, An Nhạc vội vàng đem khuôn mặt chuyển hướng qua bên không lại đi xem Adam. Adam trái lại hiếu kỳ nhìn nàng nhạc, nàng là làm sao? Làm sao nói với ta một câu lại quay đầu đi, chẳng lẽ ta nơi nào làm không đúng? Vẫn là trên người ta có cái gì, làm cho nàng rắc có được không hợp mắt. Không được không được. Thân là quý tộc, cũng không thể có dáng vẻ bên ngoài thượng chỗ bẩn. Bị cha thám thiết truyền vào quá quý tộc giáo dục Adam một nghị đến đây, liền đầy mặt nghiêm túc túi đầu đánh giá tự thân. Màu xanh lam nửa người bảo bao phủ màu trắng xà cạp, vì ở dáng ngoại cất bước, Adam trả lại cố ý thay đổi một đôi giày, hắc gấy viền vàng hùng. Vào xuân sau mỏ dị nổ đại lục trả lại mang theo một hơi khí lạnh, hắn màu trắng áo khoác lúc này chính khoác trên vai thượng, mái tóc đen dài hồi lâu chưa giảm, tùy ý rơi ra trên bờ vai. Adam một thân hóa trang tất cả đều là xuất thân từ sổ phì A một đôi tay khéo, chỉ dựa vào ba màu trái cây sinh thành vài vóc liền có thể bệnh ra như vậy một bộ y vật, không thể không nói sổ phì ạ tay nghề sắt thực rất tuyệt. Ở nàng chế tạo an bài xuống, lúc này Adam đã rút đi ban đầu xuyên qua đến hắc thạch chấn trì giáng dấp, hiện tại Adam hoàn toàn đúng rồi một bộ tiêu sái tuấn lang thiếu niên lang giáng dấp. A, không có vấn đề gì a. Adam cau mày Vỗ vô, vô trưởng kiếm bên hông suy tư, mụ mụ nói, tán gái phải chú ý bề ngoài, cô gái đều yêu thích sạch sẽ rộng rãi con trai. Lời này tự nhiên là kiếp trước mẫu thân nói với Adam, Adam tự nhận là lúc này mình trang phục cũng không có cái gì không thích hợp. Lẽ nào là thân cao? Được rồi, ta thừa nhận an nhạt là cao hơn ta như thế ném đi ném thật sự. Liên ném đi ném, 1m73 cái đầu ở mò gì nổ đại lục không tính ai chứ. Hắc thạch chấn nam tính phổ biến đều ở khoảng 1m65 bên phải, Adam đã xem như là hạc đứng trong bầy gà đương nhiên tiền đề là phải đem một mét tám cái đầu sở tập bài trừ ở bên ngoài giữa lúc Adam xoan suýt An Nhạc có hay không lưu ý chiều cao của chính mình thời điểm Sophie A nhảy nhảy nhót nhót chạy tới vui vẻ nhảy đến Adam bên người, ôm chặt lấy Adam cánh tay Kaka ta tìm ngươi đã lâu nguyên lai like ngươi cùng An Nhạc tỉ tỉ trốn ở chỗ này a cái gì gọi là trốn ở chỗ này nói được lắm giống ta cùng ngươi An Nhạc tỉ tỉ đang làm gì việc không muốn để cho người khác biết Adam trong lúc nhất thời dở khóc dở cười sùng địch sờ sờ Sophie a đầu hỏi làm sao nha đầu tìm Kaka có chuyện gì không Sophia nghe vậy, một đôi ánh mắt sáng ngời trong phút chốc liền trở nên chấm thấp lên, túi đầu đang nhìn mình bàn chân nhỏ nhọn, đầy bụng u hắn nói, ta nghe nói An Nhạc tỷ tỷ có một khối thủy tinh, thật là đẹp mắt. Ngươi giác có được đẹp mắt không? Kaka. Đợi đã, mọi người, ta thêm cái bạo càng cơ chế đi, hôm qua mới tăng đặt mua so trước một ngày mỗi nhiều 200 thêm trường một chương, 400 hai chương. Đả thương mỗi ngày nhiều 2000 một chương, 4000 hai trường, trở lên cứ thế mà suy ra, xây xong năm canh, cùng ngày số liệu không luy li kế đến ngày thứ hai. Khởi điểm bạo càng cơ chế như thế xây xong chương 5, trên lý thuyết hai bên gộp lại nhiều nhất mười chương cái này cơ chế bắt đầu từ hôm nay mãi cho đến hoàn thành số liệu ta sẽ mỗi ngày kề sát ở trong đám xin mọi người giám sát đại gia muốn ủng hộ nhiều hơn đại lãnh chúa vạn phần cảm tạ chương 135, trăm ngươi muốn ta đều cho ta tê em mở nên làm sao trả lời vấn đề này a Adam cười khổ không được xoa xoa sổ phì a đầu nhỏ sổ phì a tiểu mái tóc dài màu đỏ nhu thuận cực kỳ từ a đam khẽ hở trùng tràng ra quấn quanh a đam nón tay nha đầu này cảm tình tìm ta là vì chuyện này a ai Tính sai tính sai, đưa An Nhã quên bảo bối của ta Sophia. Adam không nhịn ở trong lòng oán giận chết đi được mạng, ngươi nói ngươi người này đi, tâm lý có bệnh tật cũng coi như, ra ngoài tại sao không mang theo hai khối thủy tinh đây? Như ngươi vậy làm ta rất khó làm biết không? Đáng đời ngươi hội bị người một thương đâm chết, ai bảo ngươi không mang theo hai khối thủy tinh. Nếu như Lự Mạn ở Thiên Có Linh, biết rõ Adam lúc này suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ khóc tố giận dữ hết, ai quy định ra ngoài nhất định phải mang hai viên thủy tinh. Đây là cái gì logic? Thật giống ta bị người chém chết cùng thủy tinh không liên quan đi. Adam giờ khắc này rất đau đầu, bình thường biết ăn nói miệng ách phát hỏa, lúc này nói cái gì? "Đừng hỏi ta." Ta đẩy mặt một bước. Adam cảm giác đàn ông tối đau bi sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, khi ngươi đưa một món lễ vật cho một cô gái thời điểm, một cô gái khác biết rõ sẽ hài lòng sao? Tự nhiên là giống như Sophia again, trả lại một mực hai nữ nhân này Adam đều rất yêu thích, đặc biệt là Sophia ạ, Adam thực làm là thương nàng đau đến tận xương tủy đầu. "Sâu ca ca." Lại chào, Sophia ạ tóc liền muốn rơi mất. "Sophia ạ." cơ gật đầu nhỏ, một đôi mắt sáng lấp lánh bắn thẳng đến Adam trong con ngươi hận chứa ưu ái để Adam xấu hổ không nớt. Ai? Sớm biết này, thủy tinh cho sổ ạ là tốt rồi. Kaka ngươi khẳng định là không yêu ta sổ ạ đôi mắt to xinh đẹp bên trong trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Adam. Để Adam biết vậy nên đau lòng, đừng khóc, đừng khóc. Ai nha, đừng khóc. Kaka làm sao có thể có không yêu ngươi đây? Ngươi muốn cái gì Kaka đều cho ngươi. Đừng khóc, bảo bối nhi. Một bên An Nhạc vẫn ở vẹn thai lên nghe trộn, lúc này xoay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt quay về Adam nói rằng, lấy về đi, ta không muốn. A cái gì? ngươi nói cái gì? Adam một mặt mộng bức nhìn nàng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng an nhạc chỉ chính là cái gì, lấy về cái gì. An nhạc nhàn nhạt liếc mắt một cái Adam, nói, thủy tinh ta không muốn, cho sổ phì Adam. Nói xong, cầm trong tay thủy tinh đưa cho Adam. An nhạc chính mình cũng không có chú ý đạo, lúc này ngựa khí của nàng mang theo một luồng nhàn nhạt bất mãn, ở trưởng bối trong mắt luôn luôn hào phóng lánh nạo an nhạc, lại sẽ vì một viên thủy tinh mà tức giận, quá mức ta liền không muốn. Ai yêu thích ngươi một viên thủy tinh? An nhạc lúc này là đánh chỗ nào đều không vui. Vừa nhìn thấy Sở Phỉ ạ quay về Adam làm lúng ánh giận, trái tim gần giống như bị món đồ gì cho chết một cái, cả người đều không thoải mái. Trước trong lòng thiết hỷ tiểu tâm tình đã biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó chính là đầy bụng oan khí. Sao thế đây là? Làm sao ngươi trả lại không muốn? Adam liền vội vàng đem thủy tinh đầy trở về, nói, "Này đưa đi đồ vật nào có thu hồi lại đạo lý, Đường Nghị." An Nhạc hướng về Adam trợn mắt nói, "Ta không náo. Có điều vẫn là đem thủy tinh thu lại rồi, hử? Nếu đưa ta, ta liền thoải mái nhận lấy, ngươi dám đưa ta liền dám muốn." còn ngươi tiểu công chúa mình không à an nhạc tiêu sái quay đầu đi xa mang theo một cỗ tiêu ngạo mùi vị đi xa hay là sophia cảm giác được nguyên bản động trúc với ca ca của chính mình có bị cướp đi nguy hiểm sophia bắt đầu tại chỗ nhỏ rộng nước nở lên adam nhận ra được sau kinh hải đến biến sắc ta tiểu công chúa làm sao khóc yêu adam vội vã nâng lên sophia mềm mại khuôn mặt sophia một bộ nước mắt như mưa đáng thương ráng rớp ánh vào adam trong mắt này dưng dưng muốn khóc yếu đuối vẻ mặt cho Adam yêu thương cung nấc vội vã ôn nhu hùng nói ngoan bảo bối nhi đừng khóc là không phải là bởi vì an nhạc tỷ tỷ có thủy tinh mà ngươi không có, vì lẽ đó đang trách Kaka à? Sophie áng nẹn nào nói, ta ta mới không dám dám quái Kaka. ô. Oh, oh. Adam trong lòng lo lắng, bất kể là kiếp trước hắn vẫn là xuyên qua, sau Adam cũng không có nói qua lớn ái. Đối với với chuyện tình cảm không thế nào sẽ xử lý, việc này rất có chồng tay chân luôn cuốn cảm giác. Adam tình nguyện đi đối mặt thiên quân văn mã, nội chiến xa trường ngàn vận chuyến, đều không muốn Sophie phỉ ạ chảy một giọt nước mắt. Adam cắn răng một cái, gỡ xuống trường kiếm bên hông nói, như vậy đi, Kaka đem bội kiếm đưa ngươi khỏe. Bảo bối đừng khóc, ca ca đau lòng ngươi." Sophia đẩy ra bảo kiếm, tiếng khóc lớn dần, nước lợ nói, "Dịu dịu." "Không được, ta không muốn bảo kiếm, ta lại không đánh nhau." Cách đó không xa Mazio đang tỏ mò hướng bên này nhìn xung quanh, "Đây là sao? Sophia tiểu thư khóc cái cái gì? Lẽ nào lãnh chúa đại nhân bắt nạt nàng? Phải làm sao mới ổn đây a? Nếu như bọn họ đánh tới đến, ta nên giúp ai đây?" Người đàn ông độc thân Mazio không thể nào hiểu được tiểu tâm tư của con gái, hắn đang lo lắng Sophia cùng Adam có thể hay không đánh tới đến căn cứ Mario cùng có lìn chơi đùa từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm đến xem bình thường hắn cùng có lìn cãi nhau cuối cùng đều muốn đánh một trận mới có thể hòa hảo như lúc ban đầu Mario ở tại chỗ khổ sở xoắn xuýt đến cùng nên giúp ai bên này là lãnh chúa đại nhân một bên là tương lai lãnh chúa phu nhân thật giống giúp ai đều không thỏa đáng làm à này thật là khó làm a còn chưa Mario thở dài lên tiếng có lìn liền vỗ một cái hắn đem hắn kéo dài đi Mario dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị có lìn mang địa lão đảo một cái nghi ngờ hỏi làm gì vậy có lìn có lìn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một chút cũng không quay đầu lại kéo hắn đi, ta dắt cho ngươi cân nhắc nên giúp ai thời điểm, nên sớm suy nghĩ muốn cốn bị kết cục. Ngẫm lại hắn nhìn lén sổ phì ạ cùng lén chúa đại nhân một chỗ thì thừa nhận kết quả. Mario đánh một cái giật mình. Ai nha, Cõ Lin nói rất đúng, không thể nhìn không thể nhìn. Vẫn là đi xa chút. Mario đột nhiên vô đầu một cái, không đúng vậy. Ngươi sao biết trong lòng ta nghĩ tới là nên giúp ai? Ta không nói ra a. Cõ Lin cười lạnh một tiếng nói, liền ngươi này du một đầu, ngươi cái mông một quẹt, ta liền biết ngươi kéo cái gì thì. Mario không nói gì nói không cho phép dùng lãnh chúa đại nhân tiền ngoài miệng giáo hơn ta. Cõn lìn phản bác, ngươi quản ta. Adam nhìn vẫn gào khóc sổ phì à, cầm trong tay trường kiếm, trong lòng lúng túng không thôi. này có thể sao làm à? muốn nói người mà, ở một ít tình huống đặc thù, đều là sẽ có như thế mấy phần nhạy trí. Adam vô đầu một cái hướng nói, nhà đầu không khóc. ngươi nghe Kaka nói à, cái kia cái gì liệu mạn là thuộc về một người tên là Oskis đoàn lính đánh thuê. An nhạc tỷ tỷ nói rồi à, cái này liệu mạn ở trong dòng binh đoàn diện địa vị không thấp, không làm được là cái cái gì quan loại hình, cho nên nói liệu mạn có thủy tinh trong dông binh đoàn diện quá nửa là có bọn ngươi Kaka đi tìm bọn họ tính sổ bọn họ dám phái người tập kích Kaka đoàn xe Kaka quay đầu lại liền dẫn người diện bọn hắn cho ta bảo bối cướp mấy ngàn cái thủy tinh trở về bảo bối ngươi nói tốt không tốt Adam Onu on hống đạo rất không nghĩa khi đem bao quần áo vung ra chết đi liệu mạng trên người. trời mới biết ổ shit Kaka đoàn lính đánh thuê có còn hay không loại này thủy tinh hiện tại hống tốt ta Sophia mới phải thanh chốt Sophia nhìn Adam một mặt lấy lòng dám dấp nước nợ thanh yếu bớt nhỏ giọng nói có thật không bọn họ còn có loại này thủy tinh sao Ta muốn cùng ăn nhạc tỷ tỷ giống như lúc thủy tinh, muốn đánh đánh, thật nhiều rác. Như vậy thủy tinh thật sự thật là đẹp. Adam tiểu gà mổ thóc tự gật đầu, được, nhiều rác, đánh đánh. Bọn họ nếu như không cho, Kaka liền đem bọn họ tập hợp thành đánh đánh. Sophie bị Adam chọc cho nín khóc mà cười, hờn dỗi làm nũng đánh Adam, chán ghét. Kaka ngươi chán ghét. Adam cười hì hì, đưa tay ôm lấy Sophie ạ, tràn đầy đem Sophie ạ ôm vào trong ngực, cảm thụ từ Sophie ạ nơi nào truyền đến nhiệt độ. Adam đau lòng nói, đừng nói bọn họ có liền coi như bọn họ không có, Kaka chạy khắp cả chân trời góc biển đều giúp ngươi tìm tới giống như đúc thủy tinh. Dù cho ngươi muốn trên trời tinh tinh, Kaka hội giúp ngươi lấy xuống. Dù cho ngươi muốn dẫn thượng thần minh vương miệng, Kaka hội giúp ngươi có đến. Sophie á mặt cười đỏ chót, một trái tim rầm rầm kinh hoàng, tự cây bông giống như nhện ở Adam trong lồng ngực, ôn nhu điệu lên tiếng nói, Kaka lại đang khoác lác. Có điều Sophie á liền yêu thích Kaka khoác lác dáng vẻ kỳ dị. chương 136, miệng thổ cấm chú. kinh nhở Sophie á cho rằng ta ở khoác lác đây. được rồi, ta xác thực ở khoác lác. Adam xoa xoa mồ hôi trắng tí, này quan nên coi như như thế quá khứ đi, hẳn là không sao chứ? Adam nắm sổ phỉ ạ tay nhỏ, giúp nàng lau khô giọt nước mắt trên mặt, Sophie ạ hướng về phía Adam cười ngọt ngào. Adam dùng sủng ái ánh mắt nhìn Sophie ạ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cảm thụ mái tóc giật mãn lòng bàn tay tơ lụa cảm giác, Sophie ạ thoải mái nhắm mắt lại, Adam vi cười quát một hồi Sophie ạ mũi ngọc tinh xảo, hai người nhìn nhau nở nụ cười, một loại ấm áp hiểu ngầm cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Đi ở đội ngũ phía trước ca nhạc, Sa liền nhìn thấy Adam mặt mỉm cười đi tới. Một lần nữa đi ở đội ngũ phía trước, dẫn dắt đội ngũ tiến lên, An nhạc nhìn bên người đứng tuấn lãng thanh niên, nhàn nhạt hỏi, đem ngươi ra tiểu công chúa hống tốt rồi. Adam cười ha ha, không có trả lời, ngược lại hỏi, đúng rồi, ta vẫn rất tò mò một vấn đề, pháp sư không có pháp trượng thời điểm, có thể triển khai phép thuật sao? An nhạc hơi bước lên đẹp đẽ lông mày, hờ hững đáp, có thể triển khai phép thuật, chỉ là không có pháp trượng ở tay sẽ ảnh hưởng phép thuật uy lực cùng thi pháp tốc độ, ngươi hỏi cái này để làm gì? An Nhạc cái này nhũ mày mờ ám vẫn là cùng Adam học tập, An Nhạc không biết hắn đến cùng nơi nào học được nhiều như vậy tiêu sái động tác, có lúc chỉ dùng những này nhỏ bé mờ ám là có thể rất tốt biểu đạt ra mình tâm tình của nội tâm. Adam vẫn không có trả lời, vì cười tiếp tục hỏi, "Này không có đã học phép thuật người, có thể hay không thông qua pháp trượng triển khai phép thuật đây?" An Nhạc cau mày nói, "Làm sao? Ngươi muốn học tập phép thuật, ngươi không phải chiến sĩ sao? Lẽ nào ngươi muốn trở thành ma kiếm sĩ sao?" Adam nghe vậy hơi sững sờ, lập tức cười khổ nói, "Ta nghĩ học tập phép thuật là không, giả." Ta chưa từng nói ta là một tên chiến sĩ a. Ngươi xem ta rất giống một tên đấu khí chiến sĩ sao? An Nhạc ánh mắt rơi vào Adam trường kiếm bên hông thượng, ý vị không cần nói cũng biết, ngươi gặp cái nào muốn học tập phép thuật người sẽ thân mang trường kiếm. Trừ phi là mà kiếm sĩ. Adam theo An Nhạc ánh mắt nhìn. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường vỗ xuống đầu, sau đó Adam cười khổ hướng về An Nhạc giải thích, "Ai, ngươi hiểu lầm ta, ta thật không phải một tên chiến sĩ. Ta không là nói cho ngươi sao? Nay bội kiếm là thuộc hạ đưa ta, nhưng ta cũng không phải đấu khí a, ta vẫn muốn học đều là phép thuật." Như một tên anh hùng giống như vô địch với chiến trường, không thể nghi ngờ là một cái rất nhiệt huyết sự tình. Nhưng so sánh với thần bí khó lường phép thuật tới nói, Adam càng nghiêng về phép thuật. Đẹp trai tiêu sái, cao thâm khó giò, nhìn không thấu ma lực mới phải Adam vẫn khát vọng. Nhìn người ta pháp sư, tay cầm pháp trượng, triển khai rực rỡ màu sắc phép thuật, phất tay một cái tiêu diệt kẻ địch. Rất có cô tử tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười tưởng lỗ biến thành cho. Bùi cảm giác, đây mới là tiêu sái được rồi, tháo hán tử đánh đánh giết giết cái gì, Adam cũng không phải rất cảm mạo. An nhạt lông mày giãn ra ngược lại dùng ánh mắt nghiêm nghị trên dưới đánh giá Adam, do hỏi, học tập phép thuật điều kiện tiên quyết là rất cao, xem ngươi đều lớn như vậy số tuổi, lại sinh ra quý tộc nhà, hẳn là khi còn bé tiếp xúc qua phép thuật đồng thời đã học phép thuật, nhưng đến hiện tại cũng không có học biết ma pháp, vậy khẳng định là thiên phú của ngươi không được. Nói xong An Nhạc trả lại lắc lắc đầu, xoay người lại không lại phản ứng Adam. Theo An Nhạc, Adam xuất thân quý tộc nhà rồi hướng phép thuật cảm thấy rất hứng thú, như thế khi còn bé nhất định ở cha mẹ bồi dưỡng tiếp xúc qua phép thuật này đều hơn hai tuổi người vẫn không có học biết ma pháp, như thế nhất định là thiên phú vấn đề đi. Nếu thiên phú có vấn đề, như thế lại khát vọng học tập đều là vô dụng. Mọi gì nô đại lục ma pháp sư có thể không phải người nào cũng có thể làm. Trở thành ma pháp sư cần thiết lực lượng tinh thần cùng ma lực cảm ứng năng lực yêu cầu liền làm khó phần lớn người. An nhạc gặp quá nhiều cả đời kẹt chết ở phép thuật học đồ đẳng cấp thượng không tiến thêm tức nào nữa đám người. Adam tình huống như vậy, An nhạc giắt phải học tập phép thuật là đừng đùa, dĩ nhiên là không muốn ở cái đề tài này tiếp tục nói. Adam lúng túng sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói, cái này ta khi còn bé, không đã học phép thuật món đồ này, ngươi xem bây giờ còn có có thể học sao? An nhạc quay đầu dùng ánh mắt cổ quái nhìn Adam khi còn bé không đã học lừa người khác chứ gì nhìn An Nhạc mang theo nghi vấn ánh mắt Adam bất đắc dĩ nói tình huống của ta khá là đặc thù a cái này ta bảo đảm ta không học được thật sự cũng không thể nói cho nàng ta là cái xuyên qua đẳng chứ lại nói dựa vào lúc trước hấp thạch chấn trình độ lãnh chúa gia không lương thực dư a nào có thời gian rảnh rỗi đi giáo hải tử phép thuật lại nói ở hoang vu sẽ ạ trong hoang mạc đi nơi nào cho hải tử tìm thầy dạy phép thuật An Nhạc không tỏ rõ ý kiến bất cự có thể thấy nàng không thể nào tin được Adam Dù sao ở trong quý tộc, ma pháp sư là rất ăn ngon một nghề nghiệp, nếu như hải tử thành công là ma pháp sư thiên phú, bất kỳ gia trưởng đều là không sẽ bỏ qua cơ hội này. An nhạc nói rằng, đưa tay ra. Adam sững sờ, ngươi muốn làm cái gì? An nhạc lông mày vẩy một cái, ngựa khí mang theo nhàn nhạt bất mãn, ngươi không phải muốn học tập phép thuật sao? Dông dài cái gì? Nhanh lên một chút. Adam vừa nghe, vội vàng đưa bàn tay rôi ra, an nhạc một phát bắt được, đem tay của chính mình cùng Adam tay hợp lại cùng nhau, lòng bàn tay dán vào. Dùng mình hơn người phép thuật năng lực cảm nhận đi cảm chi Adam trong cơ thể phép thuật tiềm lực gợn sóng. Mỗi người đều có chút với pháp thuật của chính mình tiềm lực gợn sóng. Bình thường ma pháp sư chọn pháp thuật của chính mình học đồ, đa số sử dụng cái phương pháp này kiểm tra. Tuy rằng không có ma pháp học viện phương pháp chuẩn xác, nhưng đại kém không kém, cơ bản có thể chắc ra một người đại thể tư chất. An nhạc tay nhỏ non mềm dị thường, khả năng là bởi vì là hệ băng ma pháp sư duyên cớ. An nhạc tay trả lại mang theo một tia lạnh lẽo cảm giác để Adam trong lòng run động. Thơ dùng sức nắm chặt an nhặt tay nhỏ. An Nhạc chính cao mày để tâm cảm thụ Adam trong cơ thể phép thuật tiềm lực của sóng, vẫn chưa đối với Adam hành vi làm ra phản ứng. Nửa ngày qua đi, An Nhạc phục hồi tinh thần lại, khẽ thở dài một cái, thản nhiên nói, "Ngươi trả lại không bông ra." Adam chính đang tinh tế cảm thụ bàn tay chung cặp kia tay nhỏ nhắn ngùi, đột gặp lời ấy, không chỉ có sửng sợ, sau đó phản ứng lại, Adam ngượng ngùng bông ra An Nhạc tay nhỏ, sau đó hỏi, "Thế nào? An Nhạc, ta tư chất làm sao? Có phải là rất thích hợp học tập phép thuật? Có phải là thuộc về loại kia vạn người chưa chắc có được một trăm năm khó gặp phép thuật thiên tài?" Adam trong miệng lại buốc lên mũi tử, có điều cũng may những này từ ngữ đều thông tục dễ hiểu, An Nhạc chỉ là hơi sững sờ liền phản ứng lại, nhìn Adam mang theo dáng dấp đắc ý, khẽ cau mày nói, "Đúng, sát thực vạn người chưa chắc có được một, trăm năm khó gặp." Adam nghe vậy cười ha ha, rất có chồng hăng hái cảm giác. "Ta nói cái gì tới? Bản lĩnh chủ nhưng là xuyên qua chúng, thiên tư thiên phú cái gì, vậy còn không là trên vạn vạn người. Học phép thuật cái gì? Hừ, đối với ta mà nói cũng chính là mưa bụi. Việc nhỏ như con thỏ sự tình. Chờ bản lĩnh chủ học được phép thuật" Tay trái một ma pháp cấp 8, tay phải một cấp 9 phép thuật, trong miệng lại thổ một công chú. Bọn ngươi mà xem bản lĩnh chủ gặp thần sát thần, nộ phật chế phật, trong thiên địa này đều nên vì ta run rẩy. Ta muốn cái này lại không giấu được ta mắt, ta muốn này địa lại trôn không được ta tâm, ta muốn này đẩy trời thần linh, đều vì ta lên ngôi. Ta muốn quần ma đều nằm dạp bản lĩnh chủ dưới chân. Ta là độc nhất vô nhị đại lãnh chúa. Lúc này Adam rất có chồng trí tuệ vững vàng cảm giác, trên vai áo khoác tung bay theo gió, hai tấn vụn vặt tóc dài phập phù. Adam đứng ngạo nghệ ở hắc thạch chấn đoàn xe trung, một bộ cao thủ tuyệt thế phong độ nhập vào cơ thể mà ra, một luồng toàn thư tan hắc cảm giác ở Adam trái tim tự nhiên mà sinh ra, bản lĩnh chủ ít ngày nữa liền có thể nắm giữ miệng phun cấm chú tuyệt kỹ. Hừ hừ, ở trong tiên địa này, thử hỏi ai còn là địch tụ. An Nhạc ánh mắt quái lạ nhìn Adam hăng hái dáng dấp, hờ hững nói bổ sung, người tư chất sắc thực vạn người chưa chắc có được một thực sự là trăm năm khó gặp phép thuật rác dưới thể chất. Thế nhưng, người khả năng đời này đều không thể nắm giữ phép thuật. Chương 137, phép thuật không được còn có vũ. Tiểu Thiết Đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sàng giờ ý ạ. Ha ha ha, đừng nói như vậy. Biết điều biết điều, ta biết ta thiên phú cao, Adam đắc ý cười ha ha, hướng về phía an nhạc khiêm tốn vung vung tay. Một bộ ta rất biết điều dáng vẻ. An nhạc lặng lặng nhìn Adam. Ha ha ha ha ha ha lạch, không đúng. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Adam cười cười, đột nhiên cảm giác được không đúng, lại cẩn thận dư vị một phen an nhạc, đông nhiên hướng về an nhạc hỏi. Vừa nãy, thật giống nàng đang nói ta là phép thuật rất rưởi. Ta nói, ngươi khả năng đời này đều không thể nắm giữ phép thuật. Tính. một luồng gió nhẹ thổi qua, Adam quát tháo phong vân dáng dấp nhất thời hình ảnh nát quãng tại chỗ. Mấy phần thê lương cảm giác từ Adam trên người tự nhiên mà sinh ra, an nhạc khẽ to mày, làm sao họa phong đổi biến. Adam cúi đầu, hướng về an nhạc thê thảm nở nụ cười, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? An nhạc dơ dơ lên mày liễu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy Adam trên mặt mang theo thê lương, thân thể cứng ngắc, thẳng tắp địa hướng về phía nàng ngã xuống, một đôi mắt tràn ngập bi thương cảm giác ở trong đó. Này này, ngươi làm gì thế? Ngươi ép đến ta? An nhạc nổi giận hô. Dùng tiểu thủ xô đẩy Adam, bất đắc di tự thân ma lực mất hết. Nàng bây giờ cùng bình thường, cô gái yếu đuối giống như vậy, sao có thể có thể thúc đẩy Adam như vậy nam tử trưởng thành? Chỉ có thể nạo dương bình thường dùng tiểu thủ dùng sức đánh Adam vai. Ta là giáp rưỡi, ta là giáp rưỡi. Adam lẩm bẩm lời nói truyền vào An nhạc trong hai, để An nhạc động tác hơi cứng đắc, trong lòng bay lên một kia hổ thẹn cảm giác, có phải là ta mới vừa nói quá mức tăng khốc? Hắn khả năng giống như ta si mê với phép thuật, đem ma pháp sư làm làm trong cuộc sống không thể thiếu một phần. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia lời nói mới rồi khả năng đối Adam tới nói là một loại tàn khốc sự đả kích chí mạng. Ngươi lời này đều không học được phép thuật. Có ra sao đả kích có thể so sánh lời nói như vậy khiến người ta càng thêm sinh không thể luyến đối một si mê với phép thuật nam nhân mà nói. An nhạc trong lòng tràn đầy hổ thẹn, còn mang theo một chút thương hại. hắn kỳ thực cũng rất đáng thương. Ai? đều do ta, không nên nói ra nói như vậy. Bây giờ nên làm gì a? An nhạc đình chỉ đánh Adam động tác, dùng ôn nhu ngựa khí an ủi, không có chuyện gì. Không thể học tập phép thuật thì thôi. Ngươi nhưng là một tên lãnh chúa, làm sao có thể ở lĩnh dân trước mặt như vậy thất thố? Kỳ thực học tập phép thuật phi thường khó khăn mỗi ngày muốn minh tưởng rất lâu, ngươi đừng xem ta là một ma pháp sư, kỳ thực có lúc ta phi thường chán ghét thân phận này. thật sự, nhẹ dạ lên an nhạc có một phen đặc biệt phong tình, đặc biệt là dùng thanh âm ôn nhu an ủi người thời điểm, loại kia cảm giác cấm áp thấu triệt nội tâm. an nhạc vì an ủi adam, giả tạo lừa dối adam, nói nàng rất căm hận phép thuật, điều này làm cho yêu tha thiết ma pháp sư nghề nghiệp an nhạc từ đáy lòng cảm thấy một tia hổ thẹn, ở đáy lòng lén lút an ủi mình, ta này đều là an ủi hắn mới làm như vậy, ta không phải cố ý muốn lừa dối hắn. ngươi cảm thấy ta là giác rời hại adam ánh mắt hơi nhất chuyển. Lương Thị An Nhạc. Adam trong mắt màu đen trung ẩn chứa nhàn nhạt tuyệt vọng. Adam sinh không thể luyến dáng dấp để An Nhạc trong lòng đau xót, liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, ngươi không phải dắt rưỡi. Bị linh dân kính yêu lãnh chúa, làm sao sẽ là dắt rưỡi A không có ai quy định thân là lãnh chúa nhất định phải biết ma pháp, không biết ma pháp thiên tài ở sâm giả đại lục có thật nhiều, ta cảm thấy ngươi tựa là một người trong đó. Thiên phú của ngươi ở tại địa phương của nó, cũng không ở phép thuật tiến lên. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi phi thường lưu tú, ngươi không phải dắt dượt. Hơn nữa ta như vậy kiểm tra phương pháp cũng không chính xác, hay là phương pháp của ta sai lầm, ngươi có thể đi Thiên Anh công quốc học viện pháp thuật khảo nghiệm lại một lần. An Nhạc tiếp tục căn ủi, không biết tại sao, nàng vừa nhìn thấy Adam bộ dạng này, trong lòng liền có một vẻ gối rối, nhìn thấy hắn trói chặt kiếm mi cùng đầy mặt chán trường vẻ mặt, An Nhạc liền đau lòng. Có thật không Adam sắc mặt dần hoãn? An Nhạc trong lòng bay lên một luồng nhu tỉnh, ôn nhu vươn tay ra, xoa xoa Adam khuôn mặt, khích lại nói, "Thật sự." Mới nói xong, An Nhạc cả kinh, giống như bị trạm điện đưa tay thu lại rồi, đầy mặt đỏ bừng trong lòng thầm mắng mình không biết xấu hổ, làm sao như vậy không dù rẻ. Adam miệng rộng cong lên, đem vùi đầu ở an nhạc phát, ô oh, ô, oh, người thật tốt. An nhạc nhất thời sững sờ, sau đó ôn nhu vua Adam phía sau lưng nhỏ giọng an ủi. cách đó không xa chính mang theo đội tuần tra về đơn vị Mario thấy cảnh này, đem đội viên ném cho cọ lìn, duỗi dài cái cổ hướng về á coi nơi này nhìn xung quanh. đây là lại sao? lãnh chúa đại nhân tài đem sổ phi tiểu thư nhạc khóc, này lại đánh gục an nhạc tiểu thư. lẽ nào bọn họ lại đánh tới đến rồi tháo hắn từ Mario nhìn thấy hai người bộ dáng này không kìm lòng được nhớ tới hắn cùng có lìn khi còn bé lăn lộn trên đất quấy rầy giá thời điểm lẽ nào đại nhân cùng an nhạc tiểu thư chi gian tình hình trận chiến đã như vậy kịch liệt đúng có lìn từ Mario sau lưng bước lên một cái tát mạnh mẽ vô vào Mario trên đầu ngươi lại đánh ta làm gì tử ngươi có phải là muốn đánh giá ngươi nói Mario gào thét quay đầu lại hai mắt trợn tròn nhìn có lìn có lìn vẫn như cũ là như vậy bình thản rằng dấp xem chưa suy nghĩ nhiều muốn thi người so với Mario nghe vậy nhất thời tắt lửa hơi co lại đầu cũng không quay đầu lại đi theo có lìn phía sau rời đi Cách đó không xa Adam còn đem vùi đầu ở an nhạc phát, một bên phát sinh không có ý nghĩa tiếng ô ô, một bên trợn to hai mắt người an nhạc phát mùi thâm ác, an nhạc ôn nhu an ủi, không khóc không khóc, không có chuyện gì. Ngoan A. Đứng lên đi, ngoan A, ngươi là lãnh chúa A. Đứng như vậy. Nghe lời. An nhạc cảm thấy hai người tư thế như vậy quá mức ám muội, nhỏ giọng đối Adam quên nhủ. Lúc này an nhạc như là hống đứa nhỏ bình thường dụ dỗ Adam, Adam một bên nghẹn ngào một bên mơ hồ không do nói rằng, ô ô ô thân quá, ô ô ô ô, lại ôm một chút Ngươi nói cái gì? An nhạc trong lúc nhất thời không nghe rõ, ngây người hỏi. Adam ngẩng đầu lên, bất mãn nói, để ta lại ôm một chút không được sao? Ta hiện tại nhưng là bị thương nam nhân à, để ta nhiều ôm một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. An nhạc sững sờ nhìn Adam một lúc, đung nhiên sầm mặt lại, lạnh lùng thốt, ngươi không khóc? Ngươi ở gần ta. Adam cà kinh, song, ta bại lộ. Adam mau mau một vươn mình lên, vút đầu lúng túng nói sang chuyện khác, à à, ngươi mới vừa nói cái gì tới đúng vậy. Ta cũng cảm thấy ta không phải rất rưởi, giống ta đàn ông ưu tú như vậy đã rất hiếm thấy. Phép thuật không học được không phải còn có võ kỹ sao? Đặc biệt là bị ngựa như thế cổ vũ sau đó à? Ta cảm giác cả người đều là khiến không song sức lực à. Cuộc sống của ta lại có mục tiêu mới. Ta quyết định, ta muốn học võ kỹ. An Nhạc đưa tay ở trên cổ sờ sờ, ở mức cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Đây là Adam ngụ nước. An Nhạc không nói gì vọng bàn tay Chung thủy tích, lạnh lùng liếc Adam trước mắt, lạnh rên một tiếng quay đầu lại rời khỏi. hừ. Adam thả xuống nạo đầu tay, tự đủ. Ai nha, ta thật giống quá phận quá đáng. An Nhạc nàng tức rồi An Nhạc quay lưng Adam đi xa, sắc mặt nổi giận rồi lại mang theo một tia ý cười nhạt nhạt, này phức tạp tâm tình Adam là không có phát hiện, hắn còn dừng lại khắp nơi tại chỗ ảo nào chính mình có phải là quá mức lỗ mãng. A ngươi nói cái gì, ngươi nói ta trước không phải sinh không thể luyện dáng dấp à, không phải một bộ học không tới phép thuật liền muốn chết vẻ mặt ta. Xin nhờ, anh em. Bản linh chủ là như vậy coi thường mạng sống bản thân người ma pháp sư mà thôi, không học được liền không học được rồi. Tán gái mới là chủ yếu nhất mà. Ngươi chưa từng nghe tới ả nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động, ngươi không vào hí, nàng sao động tình. Chương 138, thần bí giọng nam. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ, lệnh rằng giờ ý ạ. Trải qua liên quan với ma pháp sư đề tại phong ba sau đó, An Nhạc rõ ràng xa lẫng Adam, Adam đón thêm gần nàng thời gian, An Nhạc cũng chỉ là cắn răng ném câu tiếp theo, ngươi cảm thấy như ngươi vậy thiên phú, không đi làm thần côn thực sự là đáng tiếc. Ta kiến nghị ngươi đi tiên anh công quốc thần điện thử một chút, hay là ngươi tựu là cái kế tiếp thần chi tử. Nói xong cũng lưu lại đầu góc mơ hồ Adam, An Nhạc ý tứ của những lời này đến cùng là khen a vẫn là khen a vẫn là ở khen a thần chi tử a. Đây là cho Sâm Giá Đại Lục Thần Côn cao cấp nhất nhã sưng, được khen là cất bước ở nhân gian thần minh, lẽ nào nàng liền như vậy xem trọng ta? Có điều khẩu khí này rõ ràng không đúng à, tại sao muốn nghiến răng nghiến lợi khích lệ ta a lẽ nào là bởi vì mị lực của ta mạnh mẽ quá đáng? Adam luôn cằm chăm chú suy nghĩ, hắn lúc này là không biết ma pháp sư cùng thần chức giả chi gian đơn oán, An Nhạc cũng không phải ở khen hắn, mà là đang giễu cợt hắn, như vậy biết ngụy trang tâm tình, không bằng liền đi làm một thần côn đi. Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa đi, Adam với những chuyện này ngược lại cũng hào hiệp, mà mặc kệ An Nhạc làm sao lại nhạ Adam liền làm như không nhìn thấy, có điều cũng thoáng thu lại chút chính mình thái độ, phao em gái mà, ra mặt muốn lớn dày, thế nhưng cũng phải đem nắm tốt độ, không thể mù quáng dây dưa nhân ra, cái kia biết cái được không đủ bù đắp cái mất. A a, ngươi lại muốn hỏi, trước không phải nói Adam không nói qua luyến ái à tại sao hiện tại biết giống nam như thần tinh thông tâm tư của con gái? Kỳ thực mà, điều này cũng rất đơn giản, thân phận mang đến tự tin, thân là lãnh chúa, đều là quý tộc, thủ hạ cường binh hán đem không thiếu, lãnh địa tiềm lực không yếu, đây chính là Adam tặng gái sức lực a. Adam trước sau cho rằng, mặc kệ ở nơi nào, nam nhân quyền thế trước sau là tán gái lợi khí, nếu là không có được, vậy chỉ có thể là Adam những này của cải, nhân gia không lọt mắt. Sophiaa đúng là rất tò mò giữa hai người tại sao lại trở lại ban đầu lạnh nhạt, lẫn nhau cũng không nói lời nào, liền như thế muộn không lên tiếng chạy đi. An Nhạc là rụt rè tâm tình đang tắc quái, Adam nhưng là cái gọi là tán gái suy đoán, không thể quá mức dây dưa, muôn cứng mềm có độ. Được rồi, chung phi hắc thạch chấn đoàn xe là rơi vào ngắn ngủi bình tĩnh, đón lấy một ngày bên trong, đại gia đều ở chạy đi cũng không phát sinh tình huống đặc biệt, nếu như không nên nói có, khả năng này tiểu là đoàn xe buổi tối đóng trại ngủ yên thời điểm, An Nhạc cướp đi sổ phỉ ạ, lưu lại Adam một người một mình thổ thức, ít đi thiếu nữ ôm gối, một người ngủ vẫn đúng là không quen a. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai màu đen đoàn xe tiếp tục chạy đi, dựa theo An Nhạc lời giải thích, còn cần chạy đi chừng mấy ngày tài năng đi ra Lãng quên chi sâm. Dừng rậm chờ lâu Adam cũng không quen, ngoại trừ hoa hoa thảo thảo ở ngoài, Lãng quên chi sơn cũng không hề thiếu kinh cấp đùi cây cùng phi trùng rắn trưởng, dọc theo đường đi liền không làm sao an ổn quá đã có bộ phận dân chuẩn bị trùng tử cùng rắn cán thương, cũng may cũng không có chúng độc. Adam dặn dò Mazio rút về thăm gia đội, thu nạp bộ đội toàn lực chạy đi, tranh thủ đoàn xe có thể sớm ngày đi ra Lãng quên chi sâm. Vào lúc giữa trưa, đoàn xe cắm trại. Adam chính ngậm một cái không biết tên thảo diệp, an nhàn nằm ở trên cỏ. Chờ chờ đợi ăn cơm. Ai nha, càng ngày càng cảm giác mình phế vật. Người lãnh chúa này tháng ngày trải qua thật là nhàn nhã a, mang binh có Mazio tới làm, tạp vụ có có liền xử lý, còn lại một ít thượng vàng hạ cám việc nhỏ, Sophia ạ cũng không cho Adam nhúng tay thậm chí Adam mỗi ngày tắm rửa y vật, ba ăn uống thực đều là ở sổ phi ạ sắp xếp bên dưới. Á nên như vậy bại hoại dáng dấp đã không chỉ một lần bị an nhạc dùng ánh mắt khinh bị quá, mỗi lần Adam đều là không nhìn mà qua, có nhạc không hưởng bị thiên lôi đánh. Ta bận bịu địa người tàn tật dạng thời điểm ngươi chưa từng thấy, ngươi tự nhiên sẽ khinh bị ta lúc này nhàn nhã. Ta hiện tại mỗi một phân rõ nhàn đều là ta nỗ lực tranh thu hồi lại. Ta tại sao không thể yên tâm thoải mái hưởng lạc một phen? ôi, ôi. Adam ôm cái bụng nhảy lên một cái, đau bụng. một bên chuyên môn vì là Adam liệu lý ẩm thực sổ ạ quay đầu. Quan tâm hỏi: ca ca, ngươi làm sao?" Adam vội vã vung vung tay, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta đi phụ cận thuận tiện một hồi, các ngươi đừng tới đây." Nói xong, Adam vội vội vàng vàng rời đi, đi ngang qua có liền cùng Mazio thời điểm đánh một tiếng bắt chuyện, xoay người tiến vào phụ kiện trong bụi cỏ. Sophia quay đầu nhỏ giọng thầm thì nói, "Lẽ nào là ăn xấu cái bụng?" An Nhạc nghe vậy mường đầu, thản nhiên nói, "Cần thiết không phải chứ, ngươi mỗi ngày giúp hắn liệu lý những này, ngươi còn không rõ ràng lắm hắn ăn cái gì à, khả năng là thủy thổ bất phục đi." An Nhạc từ lâu từ Sophia chỗ giải đến Hắc thạch chấn đoàn xe đến từ tát á trong hoang mạc, hoang mạc đến dừng rậm, địa hình chuyển biến, khí hậu chuyển biến chờ chút nhân tố hạ, thủy thổ bất phục tiêu chảy cũng là nhân chi thường tình, Sophia điểm điểm đầu nhỏ, túi đầu chuyên tâm chăm sóc đồ ăn. An nhạc ngẩng đầu liếc mắt một cái Adam rời đi vị trí, cũng túi đầu cùng Sophia nhỏ rộng bắt chuyện lên, từ khi hiểu rõ đến hắc thạch chấn từ tát á trong hoang mạc đi ra sau đó, an nhạc liền vẫn đối với Adam cùng đoàn xe tràn ngập hiếu kỳ. Ta đã hoang mạc như vậy, tán khốc địa hình hạ lại có thể có người loại thành chấn tồn tại đúng là một cái kỳ văn. An nhạc này chút thời gian thích nhất cựu là tiếp theo Sophia a bên người hỏi dò liên quan với Adam cùng hát thạch chấn một ít chuyện. Cũng may những chuyện này cũng không phải bí mật gì, Sophia cũng đều thoải mái báo cho an nhạc, mà có quan hệ hát thạch chấn tất cả nghe an nhạc liễu lơi không đứt, chu nho người và người loại, tường thành cùng ba màu trái cây, trí tuệ sở tập cùng mạnh mẽ a lợn, những này cũng làm cho an nhạc đối hát thạch chấn có một cách đại khái hiểu rõ. Mà hát thạch chấn những này khiến người ta chưa từng nghe thấy đồ vật. Phần lớn đều xuất thân từ Adam sắp xếp bên dưới, điều này làm cho An Nhạc không khỏi đối Adam càng thêm hiếu kỳ. Ở tát giá hoang mạc trong hoàn cảnh, lại còn có thể tướng lĩnh địa phát triển sinh động, không có một ít đặc thù bản lĩnh là không làm được. An Nhạc hết sức tò mò, Adam đến cùng là làm sao làm được? Bao quát đẩy lùi người xâm lược, đánh bại cẩu đầu nhân đại quân, thu phục chu nho người, thành lập tường thành mở rộng nội thành, tăng cao nông nghiệp sản lượng chờ chút, những này sổ phì a đều không có tỉ mỉ nói cho An Nhạc, chỉ nói là một cách đại khái, nhưng điều này cũng làm cho An Nhạc trong lòng hiếu kỳ khẩn. Một có thời gian liền hướng sổ phì ạ truy hỏi Hắc Thạch chấn cùng với Adam sự tê. Nhờ tạm lại không nói an nhạc này người hiếu kỳ bảo bảo, mà xem Adam lúc này đang làm những gì đi. Người đau bụng thời điểm bình thường đều làm thế nào? Thời quân phốc phốc phốc phốc. Đúng không được rồi, ta không văn minh. Ta nghĩ lại, ta có tội. Chính ta và miệng. Nhưng sự thực tiểu là như vậy a, Adam giờ khắc này tiểu là như vậy dự định, trong bụng quặn đau khó nhịn a, trong lòng lo lắng không nứt, bản lĩnh chủ gấp tìm một phong thủy bảo địa đi ngoài. Lúc này vừa vận làng dịch phòng, Chiều Gió thổi hướng về hắc thạch chấn đoàn xe phương hướng, nghĩ đến hắc thạch chấn mọi người lập tức liền muốn ăn cơm, Adam vì không cho mùi vị bay tới đoàn xe chung, cố ý đi xa một chút, tìm được một chỗ đất trống, áo choàng vừa xem, rút đi ống quần. Hạ tồn, dồn khí đan điền. Phốc phốc phốc phốc. Thoải mái. Adam hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, đầy mặt thoải mái, đau đau cảm giác rõ ràng rất nhiều cải thiện. Này người à, hạnh phúc nhất thời điểm không gì bằng đau bụng thời điểm có thể thoải mái tràn trề cuồng tiết một trận, loại này thoải mái cảm sông thẳng đỉnh đầu a. Rít rít. Adam đầy mặt thoải mái vẻ mặt sừng sốt. Ai đang nói chuyện Adam hơi tập trung, nín thở thụt ai? Hôm nay ngươi giao ra không chết. Ha! Lúc cần lúc hiện, xa xa bay tới thanh âm nước quãng, Adam ngờ ngỡ có thể nhận biết là thanh âm của một nam nhân, nhưng nghe không rõ đến cùng đang nói cái gì. Trước 139, nhỏ ngó chiến trường. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹt sẵn giờ ý ạ. Xa xa có người. Adam vừa sử sốt, mang theo nghi hoặc vẻ mặt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới ngẩng đầu nhìn tới, nương theo gió nhẹ âm thanh còn ở đứt quãng truyền đến, Adam ngờ ngợ có thể nghe thấy làm thế nào cũng nghe không rõ. Này cũng làm người ta hiếu kỳ đi. Vừa ta còn nghe được âm thanh tới, làm sao lập tức liền nghe không rõ. Adam mặc quần áo tử tế, nhìn ngó phương hướng âm thanh truyền tới, thực sự không chịu được nội tâm hiếu kỳ, quyết định quá khứ nhìn nhìn đến cùng là ai ở nơi đó nói chuyện. Adam từ an nhạc nơi đó hiểu rõ đến, Lãng quên chi sâm, tên như ý nghĩa nhân loại hoạt động dấu vết phi thường ấy đòi, thêm nữa địa hình xa xôi ở vào tát đá hoang mạc chu vi, ở trung quanh đây hoạt động nhân loại thật không tưởng thấy. Adam một tay phủ cánh tay sờ sờ cằm, cân nhắc cách hát thạch chấn đoàn xe ăn cơm thời gian còn có một lúc, hiện tại đi xem xem cần thiết không lo lắng, ngược lại chính mình tự là đi xem xem, nhìn nhìn bên kia đến cùng là những người nào, xem xong sẽ trở lại. Quyết định chủ ý sau Adam hướng về vừa bắt đầu âm thanh bay tới phương hướng đi đến, Adam đi rồi khoảng chừng 10 phút lộ trình sau, lại một lần nghe được xa xa truyền đến âm thanh, lần này không còn là nam người tiếng nói truyền đến, mà là một luồng rõ ràng huyên náo thanh, trong đó chen lẫn nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh cùng với tiếng chém giết. Âm thanh xuất hiện cũng đột nhiên, do Adam nhảy một cái, đánh một cái giật mình sau mau mau tại chỗ nằm rạp người, Adam cảm giác mình phía trước là chiến trường giống như vậy, huyên náo chém giết âm thanh càng ngày càng rõ ràng, Adam cẩn thận từng ly từng tí một tại thân thể sờ lên, dần dần tới gần âm thanh khởi nguồn nơi. Tiếng chém giết có loại đinh thai nhức góc cảm giác, á làm biết mình đi tới chỗ cần đến, càng thêm cẩn thận, đầy cõi lòng hiếu kỳ tách ra trước mắt lùng tê, đầu lén lút nhìn về phía trước. Thái, chết đi cho ta. Adam mới đưa đầu dò ra, còn chưa tra nhìn rõ ràng tình huống, bên hai đột nhiên chấn động, một nam tiếng giống giận vang lên, để Adam hơi co rụt lại đầu. Đây là tình huống thế nào ta bị phát hiện? Adam đợi mấy giây sau đó, không có phát hiện có người nhảy đến trước mặt mình trào ra bản thân. Lúc này mới tiếp tục đem đầu dò ra đi cẩn thận mà nhìn xung quanh. Adam lúc này ở trên cao nhìn xuống, trước mắt chính là một chỗ cao 5 mét tà giác đất lở, phía dưới một nhóm nhân loại chiến sĩ hôn chiến với nhau, trên đất đã xuất hiện không ít thi thể, mùi máu tanh phóng lên trời, vừa vặn vọt tới Adam trong lỗ mũi. Để á khi cảm giác được buồn nôn, mặc dù mình cũng trải qua không ít chiến trận, nhưng vẫn không có bị mùi máu tanh như vậy vọt qua mũi. Adam ngưng thần vừa nhìn, nơi này quả nhiên là một mảnh chiến trường. Song phương chiến đấu nhân loại khoảng chừng có hơn 100 người. Một phương chủ công có 80, 90 người dáng vẻ, một thả bị động phòng thủ, hình thành một chỉ có 20 người vòng phòng ngự. Phe phòng thủ vòng phòng ngự bên trong đình lình có một tên nam tính pháp sư, 20 tên chiến sĩ đem pháp sư đoàn đoàn bế nốt, ra sức chống lại phe tấn công thế tiến công. Adam từ những người trước mắt này trang điểm trên xem, cần thiết song phương lệ thuộc vào thế lực khác nhau, phe tấn công thống nhất một thân đen kỵ táo giáp, mà phe phòng ngự nhưng là một tiếng màu đỏ rực khinh khải. điểm ấy từ Adam Đam cư cao thị rắc đến xem dị thường rõ ràng, lưỡng màu sắc đan xen vào nhau như là hai cái đeo rủi bằng. Tuy nói nào giáp màu sắc có chỗ bất đồng, nhưng song phương vũ khí đều có một đặc điểm, vậy thì là đa dạng, hình dáng gì vũ khí đều có, có trường thương, có đoản kiếm, có lôi búa, có xiên xích truy, công phương còn có vài tên linh tinh cung tiến thủ ở thả ban lén, thậm chí Adam còn phát hiện chủ công một phương cũng có ma pháp sư tồn tại, cái kia ma pháp sư hai tay hành lăng, hai tay vẫn phun tô vẽ quả cầu lửa, bắt trà to nhỏ quả cầu lửa một viên hai viên bắn ra, xem Adam trợn dữ môi. Nay rơi ạ là pháp sư hắn đây là đang đùa ảo thuật đi. Liên to bằng nắm tay quả cầu lửa có thể lớn bao nhiêu thương tổn tuy nói này, tần suất công kích cũng không tệ lắm, thế nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu cũng quá thấp, hơn nữa số ít đánh trúng phe địch mấy viên quả cầu lửa, ở kẻ địch khinh khải phòng ngự hạ vỡ vụn thành đốm lửa rơi ra, duy nhất hiệu quả cựu là năng đỏ đối phương áo giáp mà thôi. Liên uy lực này, trừ phi là đánh trúng bộ mặt hoặc là lộ ra da rẻ, bằng không cựu là đang lãng phí ma lực, có điều nhìn hắn vậy cũng thương tỷ lệ trúng mục tiêu, phòng đoán đòi mạng hắn trung địch bộ mặt con người như vậy tiểu mục tiêu, vậy thì thật là lãng khó hắn. Nhân sinh lần thứ 1 Adam ở sâu trong nội tâm đối ma pháp sư nghề nghiệp này bay lên hoài nghi, nhìn như vậy đến, pháp sư cũng rất yêu a, không hề tưởng tượng cường đại như vậy a. Liên người pháp sư này biểu hiện đến xem, còn không bằng chiến hữu của hắn cung tiến thủ, ít nhất cái kia vài tên cung tiến thủ tên bắn ra tiễn vèo vèo có tiếng, tốc độ nhanh đến Adam con mắt đều không thể bắt giữ. Mũi bắn ra hai chi mũi tên thì có một nhánh có thể đánh trúng địch nhân cánh tay đợi không áo giáp phòng hộ địa phương, coi như là đánh trúng áo giáp, dựa vào mũi tên sức mạnh cũng có thể đem kẻ địch đẩy lui vài bước. Adam nhìn cái khác cận chiến chiến sĩ đẫm máu chém giết, nhìn lại một chút cung tiến thủ bình tĩnh phiêu dật bắn tên loại này rõ ràng binh chủng cảm giác ưu việt liền Adam đều có thể cảm nhận được vậy thì giống hắc thạch chấn ma năng xạ thủ cùng trường thương binh như thế tuy nói một đối một ma năng xạ thủ không bằng trường thương binh nhưng ở thường quy chiến trường chính là hình hạn ma năng xạ thủ lực sát thương so với trường thương binh muốn manh nhiều lắm tương đối cung tiến thủ Adam sự chú ý vẫn là rơi vào công phương nhân vật thủ lĩnh trên người tên kia 2 mét nhiều thân cao Adam liếc mắt liền thấy một cái búa vung vẩy xoan xoẹt có tiếng đôi khi ánh sáng có đại khoảng nửa mét độ cao chỉ là từ này đấu khí đến xem, trước mắt vị này lưỡi búa nam liền so với cô liên cường hãn hơn nhiều. Tuyệt đối là cấp 6 đấu khí chiến sĩ trở lên tồn tại. Hoắc, lưỡi búa này, chém người nhiều lắm hăng hái a. Nay tiếng xe gió, cách xa như vậy ta đều có thể nghe được. Ôi, ta hiệp một biết. Cha cha sách, cái tên này, một bữa liền đem người cho bổ ra, cùng bổ tuổi hỏa tự. Xem trò vui không che sự tình lớn, Adam núp ở trong bụi cỏ, say sưa ngon lành nhìn song phương lẫn nhau chiến chiến, một bên nhìn còn một bên nhỏ giọng kinh ngạc tốt lên đặc biệt là nhìn thấy khiến lưỡi búa nam nhân tàn nhẫn đánh giết một tên quân địch sau, Adam trả trả lên tiếng, không kiềm lòng được dùng tiếp trước ra hương thoại thản phục. Náo nhiệt mà, nhìn là tốt rồi, còn cùng lẫn lộn vào xin lỗi, Adam vẫn đúng là không tính toán đó, trước tiên không nói ta đều chưa quen thuộc, Adam không quen biết những người này, liền chỉ bằng vào Adam hiện ở một cái người ở bên ngoài, bên người không một binh lực kề bên người, nếu như tùy tiện liên quan đến không biết tên trong chiến tranh, cái kia trong đó độ nguy hiểm là rất lớn. Nếu như Adam hiện tại tùy tiện thò đầu ra, mặc kệ là ôm mục đích gì. 89 phần 10 triệu là bị người cho rằng quân địch tại chỗ đánh, giết. tả Hưu cân nhắc một hồi cá nhân võ lực trị. Adam cảm thấy vẫn là duy trì xem cuộc vui thái độ tương đối an toàn. Đại gia không liên quan tới nhau. Các ngươi giết các ngươi, ta xem ta. Cũng cũng không lâu lắm. Phòng ngự một phương thủ thế yếu bớt. Hơn 20 người đã chết rồi một nửa. Trái lại công phương đúng là còn còn có hơn 70 người. Adam nhễ môi, Tạ Hưu một hồi môi lại lắc đầu. Vậy thì vô vị à? Hiện tại ván cờ này thế. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết. Này còn lại chuyện kế tiếp tiểu là nghiền F.A. 70 người đánh với hơn 10 mệnh bờ hơi hai chiến sĩ còn dùng nói ra thắng bại ai. Vô vị vô vị, hồi đi ăn cơm. Quên đi. Vẫn là trở về đi thôi, những này lung ta lung tung sự tình vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng, xem cũng nhìn, lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn, Adam chuẩn bị đi rồi. Có một số việc làm một khách qua đường là một loại lựa chọn sáng suốt, trên người mình một đống lớn sự tình còn không giải quyết đây, cũng không cần phải dính liễu chuyện của người khác, quản hắn ai đúng ai sai, ai chết ai sống, nhân sinh không phải là như vậy phải không đánh đánh giết giết, Chanh tranh tranh đoạt cướp, là thị phi không phải, lão vô vị. Adam một bên lắc đầu, một bên đứng lên. Hắn lúc này rất có loại nhìn thấu thế gian Hồng Trần cảm giác, nhất thời cảm giác mình từ tinh thần mức độ trên liền muốn so với hạ diện những người này cao hơn không ít, ngươi xem các ngươi, từng ngày từng ngày liền biết đánh đánh giết giết, ta hảo hảo sinh sống không tốt sao. Đều là cha sinh nuôi dưỡng, giết tới giết lui, lẫn nhau thương tổn nhiều không tốt. Bản lĩnh chủ cũng lười khuyên các ngươi, yêu giết hai giết hai đi thôi, bản lĩnh chủ phải đi về ăn cơm, không nhìn rồi. Có lẽ là ông trời không muốn Adam liền như vậy ung dung rời đi, cũng hay là ngồi sống lâu, Adam mới vừa đứng lên, chân nhỏ hơi t Một luồng điện giật chua xót chướng cảm chạy khắp toàn thân, để Adam thân thể cứng đờ, đồng thời dưới chân dung không, theo cao 5 mét đất lở lăn xuống dưới đi. Chương 140, chúc các ngươi chơi đến hài lòng. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sảng giờ ý ạ. A10. Adam trọng tâm đột nhiên thất hành, một luồng kinh hoàng cảm giác tự nhiên mà sinh ra, không kìm lòng được bắt đầu thất kinh hô to, dù sao không người nào có thể ở tự thân đột nhiên không trọng rơi xuống thời điểm còn có thể đầy mặt bình tĩnh, coi như là Ma như vậy đấu khí chiến sĩ đều sẽ có một vẻ bối rối. Chớ nói chi là Adam như vậy không có một chút nào đấu khí nhân loại. Một tiếng kêu to rung động đến tâm can, chấn động tới phương xa điệu quần nhào kéo nhào kéo điệu bay xa, cũng hấp dẫn lấy trên chiến trường song phương lẫn nhau trình chiến chiến sĩ tầm mắt. Hắc thạch chấn nơi, Adam vang rội tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đang cùng An Nhạc đảm tiểu Sophie ạ nghe được xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trong tay cái thìa len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cái thìa bên trong nước gấm rơi ra đầy đất. Đây là ca ca âm thanh. Sophie ạ sắc mặt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn phía Adam tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng. Đây là đại nhân âm thanh có lìn đông nhiên đứng dậy, ánh mắt trong phút chốc lạnh lẽo dị thường, quay về đồng thời đứng lên đến Mario nói đến, đại nhân gặp nguy hiểm. Mario cũng đông nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, Mario sắc dị thường lâm trầm, hắn cũng nghe được Adam tiếng kêu thảng thiết, ngày xưa thích nói dơn tháo hắn từ lúc này biến thành sát khí lâm liệt lên. Mario không có tiếp nhận có lìn, mà là té đi trong tay đồ ăn, xoay người vơ lấy bên người trường thương, quay về quay trung quanh ở hắc thạch Trấn chu vì các chiến sĩ giận dữ hết, toàn thể tập hợp. Hắc thạch chấn mọi người cũng loáng thoáng nghe được cái kia tiếng kêu thảng thiết, đại gia nhất thời sôi sùng sụng đó là lãnh chúa đại nhân âm thanh, các chiến sĩ đều sắc mặt nghiêm túc mà mang theo vẻ lo lắng, trường thương binh cùng với ma năng xạ thủ cấp tốc tụ lại đến đồng thời, hắc thạch chấn toàn thể chiến sĩ đi theo mario phía sau lao thẳng tới adam phương hướng ly khai mà đi, có lìn chuẩn bị đuổi tới thời điểm mario nhưng quay đầu phẫn nộ quát cọt lìn, lưu lại chăm sóc sophia tiểu thư và những người khác, có lìn xưng sở lập tức rõ ràng mario ý tứ adam đại nhân tuy rằng lúc này gặp phải nguy hiểm, cần gấp cứu viện không dạ. thế nhưng hắc thạch chấn mọi người lúc này cũng cần có người lưu lại ổn định quân tâm. Đại nhân không thể có sự, nhưng đoàn xe lòng người cũng không thể loạn. Hóa mà còn có 10 chiếc vật tư xe ở đây, càng không thể sai sót. Lại nói, có linh lúc này không có một chút nào đấu khí, theo tới tác dụng cũng không lớn, không bằng lưu lại xử lý tốt đoàn xe chung sự vụ, ổn định lại đoàn xe lòng người. Vừa nãy Adam cái kia tiếng kêu thảm thiết rõ ràng cực kỳ, đoàn xe tất cả mọi người mơ hồ nghe thấy, kết hợp với quân đội di động, đại gia đều có thể đoán được một, hai, lãnh chúa đại nhân khả năng gặp phải bất trắc. Lúc này chính là dân tâm di động thời gian, cũng không ai dám bảo đảm sẽ không xuất hiện cái khác tình hình. Dù sao Adam là đại gia người tâm Phúc, lãnh chúa có chuyện, linh dân tự nhiên sẽ nôn nóng bất an, khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít không sáng suốt sự tình, cần có Lìn Lưu lại ổn định đại gia trái tim. Có Lìn Gaku, đưa tay ngăn cản muốn theo tới Sophia, nhìn theo Mazio mang theo các chiến sĩ chạy như điên. Sophia lo lắng nhón chân lên, hướng về đội ngũ rời đi phương hướng nhìn xung quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, tại sao Kaka biết phát sinh như vậy tiêu thảm thiết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân minh phù hộ, Kaka tuyệt đối không nên có việc a. Majiu mang theo đội ngũ cấp tốc rời đi, có Lิ่น tầm mắt có lẩn hơi ngóng nhìn một lúc, xoay người từ đoàn xe chung rút ra bản thân trưởng thương cùng với áo giáp, cấp tốc mà tốt. Có Lิ่น trên mặt mang theo hàn ý, xoay người mặt hướng hoảng loạn đám người môn, trưởng thương giẫm một cái mặt đất, lạnh lẽo uống đến, tất cả mọi người, tại chỗ ngồi xong, ở đại nhân trở về trước, tất cả mọi người không được rời nơi này. Người trái lệnh, chém. Có Lิ่น dù cho đấu khí mất hết, nhưng cường tráng thể phách cùng kỹ xảo chiến đấu vẫn còn đang thân, lúc này mặc tốt áo giáp sau, uy phong lẫm lẫm dáng dấp chấn động rồi mọi người có liền một thân xác khí chứng minh lời của hắn nói cũng không phải đang nói đùa đại nhân an nguy chưa định thời điểm đại gia vẫn là an phận điểm tốt hơn có liền ngược lại không là lo lắng hấp thạch chấn mọi người sẽ làm phản đại nhân có liền chỉ là không muốn nhìn thấy mọi người như vậy hoảng loạn tâm tình như vậy hạ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít nhiễu loạn nếu như có liền không hơn nữa không chế tạo thành cái gì khác tổn thất cái kia đến thời điểm đại nhân trở về có liền nhưng là không tốt bằng ngàn dao an nhạc ở một bên nhìn tất cả những thứ này ánh mắt cũng lộ ra một vẻ lo âu cái tên này làm sao đi thuận tiện một hồi đều có thể có chuyện chỉ mong hắn không muốn có chuyện a có lìn ngồi trên mặt đất, trường thương nắm chặt ở tay, áo giáp màu trắng dưới ánh mặt trời phản xạ ra sáng sủa hào quang, nhìn có lìn chấn định dáng vẻ, dân chấn môn tâm tình cũng từ từ tỉnh táo lại. Ma Ô đại nhân đã mang đội đi cứu viện đại nhân, nghĩ đến đại nhân lẽ ra có thể chuyển nguy thành an. một người tâm tình thường thường có thể ảnh hưởng đến một người khác, ở có lìn chấn định vẻ mặt hạ, dân chấn môn huyên náo cũng dần dần bình tĩnh lại, bao quát sổ phì ạ tâm tình đều hơi có chút chuyển biến tốt, có lìn là đại nhân thiếp thân thị vệ, thiếp thân thị vệ đều định liệu trước, vậy đại nhân gặp phải nguy hiểm hơn nửa không phải rất lớn, đại gia đều như vậy nghĩ đều nghe theo Cò Lìn mệnh lệnh, nguyên chờ đợi Mario tin tức truyền về. Dân chấn môn không có phát hiện, Cò Lìn nắm chặt trường thương hai tay ở khẽ run, bởi vì lúc này Cò Lìn trong lòng cũng không chắc chắn a. Mario xuất lính hất thạch chấn toàn bộ binh lực về phía trước lao nhanh, hắn hiện tại đã không để ý tới quát lớn đại gia duy trì đội hình. Người mặc áo giáp mọi người một đầu đâm vào lùm cây chung, một nhóm 200 người chân to không ngừng đạp lên kinh cực lùm cây, sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc dị thường, mỗi người trong mắt đều tiết lộ thần sắc lo lắng. Mau mau, nhanh hơn nữa chút. Mazi ôm một bên chạy trốn một bên quay đầu lại giận dữ hét, "Đều chạy cho ta nhanh lên một chút. Các ngươi không ăn cơm à? Cho ta mau hơn chút nữa." Mọi người không nói tiếng nào tiếp tục tăng cao tốc độ, hai chân đan sen tần suất còn tựa như tia chớp, không ít chiến sĩ cũng đã dùng tới đấu khí gia tốc, khuyết thiếu đấu khí ma năng xạ thủ đội ngũ cũng cắn chặt hàm răng xông về phía trước âm, ngày xưa kỷ luật cùng chỉnh tề đội hình đều bị mọi người quên hết đi, hiện tại đại gia đều hận không thể xuyên vào cánh bay đến Á Đam bên người. Hắc Thạch trấn mỗi người đều biết, Á làm lãnh chúa là sẽ không võ kỹ cùng phép thuật lúc này lãnh chúa đại nhân một người ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm vậy kế tiếp chuyện có thể xảy ra Mario không dám nghĩ tới hắn lúc này lòng như lửa đốt toàn bộ người đã bị đấu khí màu vàng nóng bao phủ nhanh như tia chớp không ngừng nỗ lực các chiến sĩ lạc hậu hắn có tới hơn 10 mét khoảng cách còn đang không ngừng mở rộng Adam kêu thảm thiết theo đất lở lăn xuống dưới đến còn mang theo đất lở trên nhỏ vụn cục đá đồng thời lăn xuống đặc biệt là cái kia rung động đến tâm can tiếng kêu thảm thiết để chính đang chiến đấu song phương tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào chính đang lướt xuống Adam trên người Adam đầu vĩ khó cố không ngừng xoay tròn lăn lộn tin tức hạn Cũng may đất lở chỉ có 5 mét độ cao, cũng chính là như vậy mấy giây sau đó, Adam dầm một tiếng rơi trên mặt đất. A6. Dầm. A3 ôi, ta yêu A. Đầu của ta A. Đau quá đau. Adam kêu thảm thiết nằm trên mặt đất vút trên người các nơi, cũng may nhờ là gần nhất thể chất biến được rồi, không phải vậy từ này 5 mét đất lở trên lăn lông lốc xuống đến, Adam không chết cũng phải tàn phế. Adam một bên đau kêu thành tiếng, một bên hạ sang đứng lên đến, trên người các nơi truyền đến cảm giác đau đớn để Adam nhe răng trợn mắt, cũng may thân thể hắn không có bị thương chỉ là các vị trí cơ thể đều đau đớn khó nhịn, đầu cùng phần eo cảm giác đau đớn càng rõ ràng. Người là ai? Dung dịu hắc giáp chiến sĩ quát to một tiếng, rất xa dùng lưới búa chỉ về Adam, đây là từ nơi nào nhô ra con hoang? Làm sao chiến trường cũng dám xông loạn? Vừa nãy cái kia tiếng kêu thảm thiết hủ chết lão tử. Âm thanh so với ta còn đại. Thừa dịp áo giáp màu đen các chiến sĩ thế tiến công đình chỉ, áo giáp màu đỏ hơn 10 người chiến sĩ đều dành thời gian thở dốc nghỉ ngơi, đồng thời cũng hiếu kỳ hướng bên này phóng tầm mắt tới, đây là người nào a làm sao một người chạy đến nơi này đến, là kẻ địch vẫn là viện quân? Adam bị dùng dịu giọng đàn ông chấn động, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Adam miệng rộng một nếp, thật không tiện nói. Đại ca, ta là đi ngang qua. Thật không tiện a, quấy rối đến các ngươi, ta hiện tại liền đi. Các ngươi tiếp tục tiếp tục, chúc các ngươi chơi đến hài lòng. chương 141, nhỏ yếu tiểu là nguyên tội. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả. Adam A lẹ sàng giờ ý ạ. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục hì hì. Adam một bên cười, bước chân một bên về phía sau di chuyển. Xem mấy tên này giết đỏ mắt dám vẻ, Adam có chút chửi dặn, có thể đừng cùng nơi đem ta cũng làm thịt rồi vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắc, muốn chạy thẳng nhóc con. người đến, giết hắn cho ta. lưỡi búa nam một tiếng cười gần nhìn adam. mặc kệ ngươi là nơi nào đến, nếu dám xuất hiện ở đây, vậy thì giết không tha. đã giết đỏ mắt lưỡi búa nam không ngại nhiều hơn nữa tàn sát giết một người. dù cho ngươi là vô tội người đi đường. adam chu vi vài tên chiến sĩ nghe được lưỡi búa nam mệnh lệnh, không hẹn mà cùng cười gần lên, nắm chặt vũ khí trong tay áp sát adam. này từng cái từng cái giết đỏ mắt nam nhân để adam trong lòng nhảy một cái. ta đi đại gia ngươi a. ta thực sự là đi ngang qua a. Lưỡi Búa Nam nhìn Adam bước chân phủ phiếm, quanh thân tràn đầy kẽ hở ráng vẻ, khinh thường nhếch môi, ngươi trưởng kiếm bên hông là trang trí à xem ra cái tên này cũng thật là cái nhược kê à. Lưỡi Búa Nam quay đầu không lại đi để ý tới Adam, vài tên chiến sĩ đủ để đối phó cái này, đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân, Lưỡi Búa Nam sự chú ý trở lại áo giáp màu đỏ mọi người trên người, hiện tại quan trọng nhất chính là bắt những người này. Lưỡi Búa Nam cười gần đối áo giáp màu đỏ mọi người vòng phòng ngự trung pháp sư nói, có lễ đức pháp sư, ta nói các ngươi không muốn giải rửa, thoải mái điểm tướng địa đồ giao ra đây, cũng đỡ phải làm lỡ thời gian của ta. Ta biết cho các ngươi một thoải mái. Pháp sư còn chưa trả lời, bên người một tên trưởng kiếm chiến sĩ nhưng giận dữ mở miệng nói, ngươi nằm mơ. Di tích địa đồ chắc chắn sẽ không giao đưa cho ngươi, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Lưỡi búa nam nghe vậy, dường như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất giống như vậy, ha ha cười nói, ha ha ha, không cho ta không cho ta lẽ nào ta sẽ không chính mình đi lấy à? Có lẽ đức ngươi bây giờ còn có mấy phần thực lực tại người huyễn hải yêu trúc tán tư vị không dễ chịu à? Đem di tích địa đồ bé ngoan giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết.